Chương 176, ngươi thái độ ta ta vừa ý. Chương 176, ngươi thái độ ta ta vừa ý, Đại Dê ca. Hoàng Mao Kiệt quỳ trên mặt đất, quay đầu nhìn thoáng qua dưới đài đứng tràn đầy một đám mã tử, khóc giống chảy nước mắt, "Xin lỗi, ta biết sai rồi, ta biết rõ sai rồi, cho ta một cái cơ hội. Ta sai rồi, ta không nên thu hoa tí thủy tiền, không nên để hắn bắt được lợi điểm, buổi tối sự tình ta cũng là không có biện pháp, hắn bắt ta." Hoàng Mao Kiệt không có gì tốt dấu giếm, cái gì đều chiêu. "Bảnh." Đại Dê cũng không thèm nhìn hắn, nhấc chân đưa hắn ra văng, nhìn xem dưới đài một đám mã tử, để khí lớn tiếng quát, Ta Đại Dê từ khi xây dựng Thuyên Vịnh đội ngũ đến nay chưa từng có bạc đái qua ai. Muốn tiền có tiền, muốn huynh đệ có huynh đệ. Thuyên Vịnh hiện tại cục diện còn không có mở ra, Ta Đại Dê đi theo Lão Đại Nghị đến giúp đỡ mọi người mở ra cục diện, mang theo mọi người chuyển hình kiếm tiền, làm cái vận chuyển đội, cho cái này một chút biểu hiện tốt huynh đệ một cái cơ hội. Nhưng mà cái này Hoàng Mao Kiệt ăn cây táo, giao cây sung, cầm nhiều Ta Đại Dê cho hắn lương, cao tư sau lương lại thu hoa tý thủy tiền giúp bọn hắn làm việc. Bọn hắn vận chuyển đội đã xảy ra chuyện, Hoàng Mao Kiệt mở ra xe của chúng ta tới chống đỡ tội, làm hại mọi người chúng ta hiện tại cũng không mở được công. Mọi người nói chuyện này muốn giải quyết như thế nào đánh chết hắn đánh chết hắn dưới đài một đám mã tử cùng kêu lên hô to lên cái này một chút mã tử đứng ở phía trước đều là vận chuyển đội lái xe vận chuyển đội sống sắc thực so lăn lộn xã đoàn muốn thoải mái nhiều a tiền lương cao nói ra tuy rằng không phải rất thể diện công tác nhưng rốt cuộc là cái chính hành a dưới mắt vận chuyển đội gặp chuyện không may bọn hắn không mở được công đảng sau ôm không đến công trình không có việc làm bọn hắn có được đi lăn lộn xã đoàn một cái cái xem hoàng mao kiệt đều rất khó chịu cùng chung mối thủ tốt đại giai ngược lại lạnh lùng nhìn thoáng qua hoàng mao kiệt có nghe hay không nhiều huynh đệ như vậy đều nói Kết quả của ngươi cái dạng gì? Đừng trách ta đại dê không nói tình cảm. Hắn vây vây tay, lập tức liền có hai cái mã tử đi lên chuẩn bị đem hắn kéo tuôn xuống dưới. Hoàng hồn hoàng bao kiệt cầu xin tha thứ không có kết quả. Nhìn xem dưới đài đứng ở phía trước vừa mới hô rất lớn tiếng suy cầu. Thẩm gia xúc suy cầu, con mẹ nó ngươi cũng thu tiền, ngươi vừa mới kêu như vậy hùng, ngươi muốn ta chết có phải hay không? Ta con mẹ nó. Hắn tức giận gào lên, chỉ vào dưới đài một người khác, hắn suy cầu cũng lấy tiền. Ta biết rõ, ta biết cái này việc. Cái gì? Đại dê nhún mày, chỉ một ngón tay suy cầu ý bảo hắn đi lên. Suy Cẩu đi lên về sau mở chuẩn bị nguy biện, nhưng mà Hoàng Mao Kiệt đem hắn lúc nào thu tiền thu nhiều ít ở nơi nào thu đều nói đi ra, Suy Cẩu không cách nào nguy biện, phù phù, một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Ha ha ha, Đại Dê hai tay xiên eo phá lên cười, nhìn xem dưới đài một đám mã tử, tốt tốt, ta Đại Dê đối tất cả mọi người là dạng tình nghĩa. Không nghĩ tới trong lúc này thật là có người đem ta Đại Dê làm nô lao, lấy tiền làm phản cốt tử, đúng không? Hắn ánh mắt lăng lệ ác liệt đảo qua dưới đài chừng trăm số mã tử, ta cho nhiều lớn nhà một lần cơ hội, cái này còn có. Hay không phản cốt tử, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chủ động đứng ra đến mọi người cúi đầu, ngươi xem ta ta xem ngươi, không có người đậu. hàng thứ ba thứ hai, đi ra. đại dê nhìn xem không người đáp lại, từ cầm trong tay ra một trương danh sách mở ra bắt đầu chọn người. thứ năm sắp xếp cái thứ nhất, nhìn cái gì vậy, chính là ngươi, đi ra. hắn lời nói tốc độ rất nhanh, một hơi điểm ba cái người đi ra, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, thật cho là ta đại dê không biết các ngươi à? thật là có ý tứ, ta đại dê làm lao đại làm thành như vậy, cho các ngươi tốt vị trí, như vậy đều có người bán đứng ta làm phản quốc tử. rất tốt. hắn lạnh lùng hất lên tay, toàn bộ lôi ra đi, cắt ngang tay chân để cho bọn họ sau này khi không phản có tử. Đại Dê ca, Đại Dê ca. Hoàng Mao Kiệt, suy cầu cả đám không nứt lời cầu xin tha thứ, nhưng mà bị vô tình đá văng. Cái này việc dừng ở đây. Đại Dê đề khí lớn tiếng nói đến, ánh mắt đảo qua dưới đại cả đám, tuyên định địa bàn ta Đại Dê coi như là lấy xuống. Về sau, nơi này là ta Đại Dê bắt đầu truyền hình địa phương. Thật tâm cùng ta làm, ta Đại Dê cam đoan ta kiếm tiền tất cả mọi người kiếm tiền. Nếu như nếu ai làm phản có tử, nhất định người người phỉ nộ. Đang nói đâu, cửa ra vào. Long Dài cất bước đi đến, đi đến Ngô Chí Huy trước mặt, lão đại, trung quẻ mang người đến. À. Nô chí huy mi mắt giờ lên, hắn mang người đến, thật đúng là dám đến. Đúng lúc ta cũng muốn đi tìm hắn, để cho bọn họ tiện đến. Cửa hộp đêm, trung quẻ xuống xe, vòng lớn mẫn đi theo hắn sau lưng, ngẩng đầu liếc mắt hộp đêm chưa bài, cất bước đi vào. Các ngươi ở bên ngoài chờ. Đại quyền mẫn suy tư một chút, quay đầu lại xô sau lưng một đám hơn 20 cái mã tử chỉ huy một tiếng, đi theo đi vào. Trực tiếp dẫn người đi vào, mâu thuẫn nhất định sẽ thăng cấp. Dưới đài đứng tràn đầy một đám mã tử quay người nhìn xem vào trung quẻ, cũng không cho hắn nhường đường. Tránh ra. Trung quẻ không vui như mày, quát lớn một tiếng. Như trước không người phản ứng đến hắn, một cái cái cũng đều đứng làm gì, không nhìn được được chúng ca a. Nô chí huy sông dưới đài một đám mã tử quát lớn đứng lên, tranh thủ thời gian cho chúng ca nhường đường a. Chúng ca thế nhưng là hảo mã bang trợ lý, đến lúc đó gây hắn không vui, triệu tập thủ hạ mã tử tùy tùy tiện tiện đều chém chết các ngươi. Hừ, trung quẻ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem tránh ra mã tử, lúc này mới đi đến, hắn tiến đến về sau, đằng sau mã tử lại đứng ở cùng một chỗ, đưa bọn chúng vậy ở bên trong. Như thế nào? Như vậy đại hỏa khí. Nô chỉ huy nhìn xem nổi giận đùng đùng vào trung quẻ, khẽ nở nụ cười, chúng ca. Buổi tối hôm nay như vậy có rảnh, đến ta tuyên binh địa đầu đi bộ. A, Trung quẻ đứng ở dưới đài, nhìn xem Ngô Chí Huy, ta tại sao tới tìm ngươi? Trong lòng ngươi không có số a? Hắn tự tay chỉ một cái Ngô Chí Huy bên người đứng a tích cùng a bố hai huynh đệ, ngươi cái này hai cái rắc rưởi, hại chết ta ngựa đầu đàn hoa tí thủy, chuyện này như thế nào nói? Ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Trung ca, ngươi cũng nói, cái này hai cái rắc rưởi. Ngô Chí Huy đứng dậy đứng ở a tích, a bố bên người, nếu như đây là hai cái rất rưởi, cái kia ngươi giải quyết bọn hắn tốt rồi nhá. Ngươi ngay ở chỗ này, ngươi đủ vốn sự tình hiện tại liền chém hai người bọn họ. ta ngô chí huy một cái chữ không đều không nói. ngươi. Trung quẹng nghe Ngô Chí Huy lời nói, cái mũi thiếu chút nữa khí lệ ra. A Tích, a bố cái này hai cái Ngô Chí Huy thuộc hạ số một đã tử, chính mình nếu có thể giải quyết hai người bọn họ, liền sẽ không đứng ở chỗ này. ngươi. ngươi trước đừng ngươi. Ngô Chí Huy bĩm môi, meo mắt nhìn Trung quẹng liếc. ngươi tới tìm ta, đúng lúc ta cũng muốn tìm ngươi. hắn vén lên áo sơ mi ống tay hào đến, đi về phía trước một bước, trên tao nhìn xuống, xem đến bên cạnh ta đừng cái này mấy cái phản cốt tử không có. bọn hắn trước tiên là ta người à, nhưng mà đâu. Hoa Tí Thủy tiêu tiền mua được bọn hắn xếp vào tại bên cạnh của ta, buổi tối vận chuyển đội đâm chết người sự tình cũng là các ngươi sự tình, Hoa Tí Thủy để Hoàng Bao kiệt cái này rác rưỡi lái xe tới gánh tội thay. Hắn mắt liếc thấy Trung Quẻ, Trung Ca, ngươi nói chuyện này như thế nào vậy a? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trung Quẻ đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này, đừng tưởng rằng đẩy mấy cái mã tử đi ra tùy tiện vu oan một cái, chuyện này liền có thể đi qua. Cho nên Ngô Chí Huy ngữ khí cứng, nhìn chăm chăm vào Trung Quẻ. Cho nên Trung Quẻ theo bản năng cung miệng, nhưng mà không nghĩ tới Ngô Chí Huy thật không ngờ đồng cứng hỏi lại chính mình, một câu móc ở trong miệng sắc mặt đỏ lên, nô chí huy, ngươi muốn như vậy làm việc đúng không? Trung ca, ngươi có biết hay không? ngươi đi ra tìm ta hưng sư vấn tội, ta bày chứng cứ giảng đạo lý cùng ngươi giải thích, đã tốt cho ngươi mà ta. nô chí huy nhìn chằm chằm vào trung quẻ, nụ cười trên mặt đều không có, từng chữ một nói, nếu như không phải cho ngươi mặt mũi, lao tử đã sớm sẽ không cùng ngươi nói nhảm. hoa tí thủy ở bên cạnh ta xếp vào phản cốt tử, hắn đã chết hắn liền là nên, lại nói, sự tình ta đã đã nghe qua. nô chí huy nâng lên tay phải đến, ngón tay cái gõ gõ ngón giữa móng tay, không đếm xỉa tới nói, hoa tý thủy con mẹ nói một cái không có bản lĩnh gì còn muốn học người nhảy lầu hắn không chết hay chết ta Ngươi. trung quẹ ngữ khí lại lần nữa chỉ trệ được rồi hoa tí thủy đã chết hắn tại bên cạnh ta xếp vào phản cốt tử sự tình ta liền không truy cứu lô chí huy vẫy vẫy tay ý bảo trung quẹ có thể đi chúng ta ngươi liền đi đi thôi ta cũng không định tìm ngươi hương sư vấn tội lô chí huy trung quẹ âm thanh bén nhọn đứng lên theo dõi hắn ngươi ủy vào mình là nhâm kình thiên ngựa đầu đàn thật cho là ta trung quẹ không dám động tới ngươi làm ta người một cái kết quả đều không có cứ như vậy tính ngươi muốn như thế nào lô chí huy quay người tới đây. Nhìn chằm chằm vào trung quẻ, ngươi tới đây, mặt mũi ta cho, nói ta cũng nói, cũng không truy cứu ngươi, nếu như ngươi muốn là đạp trên mũi mặt, cái kia liền đi nhìn. Huy tử, Vòng lớn mẫn nhìn xem Ngô Chí Huy, đứng ra đến nói lời nói, Hoa Tí Thủy tốt xấu là chúng ca ngựa đầu đàn, cũng là chúng ta Hồng Quân, hắn, như thế nào? Còn muốn ta cho hắn an gia phi a? Ngô Chí Huy chỉ một ngón tay vòng lớn mẫn, "Mẫn ca, chúng ta không phải lần đầu tiên tiếp xúc đi. Ta đây cái người làm việc như thế nào trong lòng ngươi có số, hắn không chọc đến ta, ta sẽ đánh hắn a. Đi thôi, nên cho mặt mũi ta đã cho, nếu không Ngay đầu lại ta cũng hướng các ngươi bên người xếp vào mấy cái phản cốt tử để cho bọn họ thể nghiệm một cái. Cái này, Đại Quyền Mẫn lập tức nệ lời. Trung quẻ hướng Ngô Chí Huy bên người xếp vào phản cốt tử, sau đó lại tại vận chuyển đội sự tình đem sự tình vu oan đến trên người bọn họ. Cái này việc như thế nào nói đều là không chiếm để ý. Hắn nhìn hướng Trung quẻ, Trung Ca, chúng ta đi thôi. Tấm Quyền Mẫn, Trung quẻ trong mắt trưởng, nhìn chăm chăm vào Đại Quyền Mẫn, ta hy vọng ngươi bày rõ ràng chính ngươi địa vị, làm rõ ràng chính ngươi tại cùng ai la lụt. Ngô Chí Huy làm sao vậy? Đột với hắn ngươi còn không dám làm việc a? Hắn đi về phía trước hai bước, chỉ vào ở trên bục nô chí huy, "Chuyện này ngươi phải cho ta một hợp lý bằng giao, bằng không thì ta mẹ nó đi ra lăn lộn, cần cho ngươi một cái công đạo." Nô chí huy đánh mắt kiên nhẫn, đồng dạng chỉ một ngón tay trúng quẻ, "Chết người bọn, đi ra lăn lộn không có người nói cho ngươi không nên tùy tiện thò tay chỉ người A, lão tử ghét nhất bị người dùng ngón tay ta. Cho ngươi mặt ngươi chính là chúng ca, không cho ngươi mặt ngươi chính là cái chết người bọn, hảo mã bang trợ lý. Không nổi a? Ép ta a." Tất cả mọi người hai cái bả vai chống đỡ một cái đầu, ai sợ ai a? Nô chí huy hoạt động một cái cái cổ, mặt không biểu tình nhìn xem trung quẻ, ta phát hiện ngươi thật giống như có chút cho mặt không biết xấu hổ. Ta đổi chủ ý, cái này việc ta muốn truy cứu ngươi. Truy cứu ta. Trung quẻ nghe nô chí huy lời nói trực tiếp đã bị khí nợ nụ cười. Nô chí huy a nô chí huy, ngươi làm hai ngày suy nghĩ thật đúng là đem ngươi chính mình làm trong sạch người làm ăn. Truy cứu. Loại này từ là ngươi dùng. Vận chuyển đội sự tình, nguyên bản chính là các ngươi tiến tuyên vịnh làm việc. Ta nô chí huy không có làm khó dễ các ngươi đi. Thuận thuận lợi lợi cho các ngươi tiến đến, mọi người cùng nhau kiếm ăn nha. Nô chí huy cũng không phản ứng đến hắn tiếp tục nói đi xuống nói, nhưng mà đâu, ngươi người là như thế nào làm? Một cái vô cùng đơn giản vận chuyển sinh ý đều làm không tốt, lại muốn kiếm tiền lại không nỡ bỏ ném tiền vào, nói có phải hay không ngươi? Hắn tự tay chỉ một cái trung quẻ, quát lớn đứng lên, muốn đẩy nhanh tốc độ thời kỳ lại không nỡ bỏ tăng thêm xe, xông đèn đỏ xảy ra chuyện, con mẹ nó ngươi để an bài ở bên cạnh ta phản cốt tử tới chống đỡ, ngươi hại ta đình công. Trung quẻ, ta cho ngươi biết, cái này việc đến bây giờ mới thôi, ta đã tổn thất 50 vạn, cái này nợ nần trước ghi tạc ngươi trên đầu, ta vận chuyển đội muốn là đã xảy ra chuyện gì, ta để ngươi giống nhau không mượn công. 50 vạn Chưa khoản, ngươi làm ta người, còn muốn ta đòi tiền? Trung quẻ cho tức, ta cho ngươi biết, không có cửa đâu, một vóc dáng đều không có. Đại Quyền vẫn đứng ở bên cạnh, nghe Ngô Chí Huy lời nói, lại nhìn xem Trung quẻ, chỉ là âm thầm lắc đầu. Trung quẻ còn là tính sai, cái này Ngô Chí Huy quá biết nói chuyện, tất cả đều là hắn chiếm để ý, nên nói đều nói, đằng sau lại phát sinh chút gì đó cũng rất bình thường, nói ra đều là Trung quẻ không chiếm để ý, được à? Ngươi không cho, ta liền chính mình thỏi tay cầm Ngô Chí Huy quát lớn một tiếng, nắm lên rượu trên bàn cái chai đến trực tiếp đập vào Trung quẻ trước mặt, vỡ vụn mảnh vun thủy tinh bốn phía vậy ra mang theo ngươi người, xéo đi. Cút. Dưới đài một đám mã tử đồng loạt lớn tiếng quát lớn đứng lên, khí thế mười phần, tranh giành làm Ngô Chí Huy trong mắt nhất đẹp trái tử. Cút. Tốt, tốt, ngươi có gan, Ngô Chí Huy, ngươi tốt lợi hại. Trung Quẻ tức giận thân thể run rẩy, bờ môi run rẩy, hắn chẳng thể nghĩ tới Ngô Chí Huy dĩ nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình mặt mũi, khẽ cắn môi buông lời nói tàn nhẫn, ta cho ngươi biết Ngô Chí Huy, vận chuyển đội chân đĩa, ta trung Quẻ một cái người toàn bộ chiếm được, sẽ không còn có ngươi Ngô Chí Huy bất cứ chuyện gì, ta nói. Ngươi thái độ, ta rất không thích. Ngô Chí Huy lắc đầu, không thèm quan tâm hất lên tay, nói xong. Nói xong cái kia liền có thể lăn. Chúng quẹo lại lần nữa cho mặt, khẽ cắn môi, lớn cất bước đã đi ra nơi đây. Đến, tất cả mọi người nhìn qua. Nô Chí Huy phủi tay trưởng, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài đứng một đám mã tử, nhìn bọn họ, mọi người chờ đợi lâu như vậy, nên biết tuyên vị bên này, ta Ngô Chí Huy sách lược liền là hộp đêm làm phụ, vận chuyển đội sống làm chủ. Hiện tại, vận chuyển đội giờ mới bắt đầu làm, đã có người bắt đầu muốn cùng chúng ta xúc sự tình, các ngươi nói, như thế nào làm? Đánh. Đánh. Chúng mã tử cùng kêu lên lớn tiếng đáp lại, vận chuyển đội làm lên đến. Bọn hắn cũng là có thể thu lợi, trôi qua càng thêm thoải mái. Còn có một vấn đề. Nô Chí huy âm thanh to rõ, nhìn xem mọi người, hào mã bang hại chúng ta tổn thất hơn mấy chục vạn, mọi người cũng nhìn thấy, ta tìm chung quẻ đòi tiền, hắn không cho. Ta thua lỗ tiền, hắn không bồi thường, ta sẽ không có tiền, ta không có tiền, liền không có biện pháp cho mọi người mở lương thực, ta mở không lương thực, mọi người liền đều được chịu đói. Cho nên, mọi người nói cho ta biết, tiếp xuống đến chúng ta lại muốn như thế nào làm? Ngăn cả người tài lộ giống như giết người cha mẹ, ta cái thứ nhất không phụ quản hắn mẹ nó đối diện là ai, ta muốn là không có tiền ăn cơm, ai tới ta cũng không cho mặt mũi, chiếu đánh không lầm. Mọi người cùng chung mối thủ, khí thế hung hăng, hiện trường bầu không khí thoáng cái đã tăng tới chút cao. Nô chí huy chính là hai vấn đề, liền để hiện trường tất cả mọi người bộ đều thay vào đi vào. rất tốt. Nô chí huy hài lòng nhẹ gật đầu, đã như vậy, buổi tối hôm nay tất cả mọi người khởi công làm việc. hắn chậm rãi đảo qua mọi người, ta rất nhiều đẹp trai đám, buổi tối hôm nay cho ta xem đến hành động của các người, dùng hành động của các người đến nói cho bọn hắn biết, tuyên định rốt cuộc là ai địa bàn dựa theo Ngô Chí Huy tính cách, Hào Mã Bang vào cục vận chuyển đội cùng chính mình tranh giành, hắn thật cũng không nghĩ đến như thế nào khó xử, nhưng mà Trung Quẹ làm liền quá bị oï đã như vậy, Ngô Chí Huy đương nhiên sẽ không cho hắn mặt, chính mình vận chuyển đội làm việc làm quí cũ, làm thái quá mức nghiêm chỉnh, để Trung Quẹ đều quên mình rốt cuộc là làm gì đi. tại thiên vị địa đầu, còn có thể để hắn Hào Mã Bang vận chuyển đội lật trời. Trung Quẹ ngồi vào trong xe, thở hổn hển kẹp thấp hương khói, miệng lớn mũi lấy, khói ngủ đưa hắn bao phủ. hầm ra súc, hầm ra súc Ngô Chí Huy, Trung Quẹ hung dữ nghiến răng, nhìn bên cạnh Đại Quyền Mẫn, lại tìm mấy cái tòa xóa báo, làm bộ lại lần nữa phủ lên vận chuyển đội sự tình ta muốn cho hắn Ngô Chí Huy không hẹn hò đình công Trung Ca Đại Quyền vẫn có chút bất đắc dĩ buổi sáng mấy cái tòa soạn báo đã bị Ngô Chí Huy an bài ban bố cùng một chỗ xin lỗi nói rõ cho thấy chính mình không có bất kỳ sự thật căn cứ tùy ý bôi đen hóa hạ vận chuyển đội con mẹ nó thu ta tiền làm như vậy sự tình Trung quẻ trong mắt trưởng giận không kìm được hắn suy tư một chút khẽ cắn môi cái kia liền không tìm cái này một chút phế vật tòa soạn báo hắn cầm điện thoại lên đến trực tiếp đánh cho Trương Tử Phong ân tìm bọn hắn cái này một chút cảnh sát để trương tử phong tại này kiện sự tình trên hỗ trợ làm bộ, ép Ngô chí huy không ngẩng đầu được lên. hắn Ngô chí huy nếu là thật ngang, hắn muốn thật là có bản lĩnh. cái kia liền cùng cảnh sát ngang đi a đã chờ đợi một hồi lâu, lúc này mới chuyển được trương tử phong. hắn lời ít mà ý nhiều miêu tả mình một chút nhu cầu, giúp ta giải quyết cái này việc. tốt, ta đi hỏi thăm một chút. trương tử phong cũng không có lập tức liền cho ra khẳng định trả lời. ổn, trung quẹ tràn đầy tự tin thả tay xuống sách điện thoại, nô chí huy a nô chí huy liền từ vận chuyển đội bắt đầu, lao tử muốn cho ngươi quần lót đều thiệt tồi không còn. nhưng mà. Sự tình tiến triển nhưng không có trung quẻ trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, Lý Đốc Sát tại cùng Nô Chí Huy tiếp xúc về sau liền bắt đầu làm việc. Cái này giao thông án muốn điều tra đứng lên thật không có khó khăn như vậy, tuy rằng bây giờ còn không có đời sau như vậy nhiều truyền hình cấp có thể xem càng trực quan, nhưng mà hiện trường va chạm dấu vết các loại một loạt chứng cứ liền có thể tẩy thoát hoa hạ vận chuyển đội gây chuyện nghi. Lý Đốc Sát cái này người vẫn có chút bổ sự, không đơn thuần là chiếu theo hiện hữu chứng cứ, cũng không biết hắn như thế nào làm, dĩ nhiên đã tìm được gây chuyện xe ben, tuy rằng xe đã tiêu hủy, nhưng mà khung xương còn lại, có cái này một chút như vậy đủ rồi. Ngô Chí Huy bên này Hoàng Bao Kiệt đưa đến Lý Đốc sát nơi đây, đối mặt cảnh sát thẩm vấn, hắn thú nhận một trực, tỏ vẻ chính mình thu tiền mới đi gánh tội hay. Tin tức truyền tới Trung Quẹ nơi đây, tức giận hắn nghiến răng nghiến lợi, Ngô Chí Huy hành động tốc độ dĩ nhiên lại nhanh như vậy. Trời vừa sáng cũng đã giải quyết cảnh sát bên này, thời điểm này lại vu oan đã không có chút ý nghĩa nào. Trung Quẹ chính mình với tư cách vận chuyển đội phụ trách người, ngược lại là muốn bắt đầu giải thích Hoàng Bao Kiệt khẩu cung là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng không thể kéo Trung Quẹ vận chuyển đội xuống nước, nhưng mà Ngô Chí Huy hoa hạ vận chuyển đội nhất định là có thể như thường lệ khởi công. Trung Quẹ tính toán vang tung toẹt, trước bông thang Ngô Chí Huy. Trùng quẻ khẽ cắn môi, không có cam lòng cũng chỉ có thể cho mình tìm một cái dưới bậc thang, tạo lối thoát, các loại cái này thời kỳ công trình làm xong, ta lại phát lực. Hắn nhìn Hoa Ti thủy mã tử bà Thái lão, buổi tối hôm nay vận chuyển đội ngươi đi nhìn chằm chằm vào, A thủy ngược lại, ngươi trên đỉnh, ta cho ngươi 50 người, ngươi đánh ngươi chính mình cơ hiệu, có chuyện gì giải quyết nó. Tốt. Bà Thái lão lộ ra định nọt nụ cười đến, vận chuyển đội trong tay ta tuyệt đối quản lý hảo hảo, sẽ không ra lại chuyện gì. Bọn hắn lại nào biết đâu, nô chí huy căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội. Buổi tối 10 giờ rưỡi. Ba Thái lão ngồi ở xe bên tay lái phụ trên, ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem bên ngoài đang tại hướng trên xe đấu đất đỏ cơ, thoải mái nhàn nhã hừ phát tiểu công. Ba Thái lão trước kia liền là cái bán rau cải xôi rau quả con buôn, về sau theo Hoa Tí Thủy, lan luộn đứng lên về sau tiến vào Hạch Tâm đội ngũ, hiện tại Hoa Tí Thủy rất rưỡi, trung quẻ để hắn trên đỉnh đến, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Lão đại, lái xe nhìn xem hút thuốc Ba Thái lão, có chút không yên lòng, buổi tối hôm nay sẽ không ra cái gì sự tình đi. Xảy ra chuyện gì? Ba Thái lão tròng mắt chừng, nhìn xem lái xe, ngươi sợ cái rắm, chúng ta không phải cho ta 50 người lại thêm lên các ngươi cái này một chút người, gần trăm đến người, thật đánh nhau ai sợ ai a. Lại nói, chúng ta cũng không phải là một mình chiến đấu hang hai a, ngươi cũng không nên quên mất, sau lưng còn có chúng ta chống đỡ chúng ta đâu. Cũng là. Lái xe nghe được ba thái lão như vậy nói, cũng không lo lắng, chờ xe tràn đầy về sau, trực tiếp lái xe dựa theo trước tuyến đường chạy. Vì lý do an toàn, ba thái lão đặc biệt đợi hai đài xe ben tràn đầy về sau lúc này mới ba đài xe đồng thời khai ra, mấy mặt bàn xe tại bên trong mã tử đám ngồi đầy nhốc đường đường, đi theo xe ben đằng sau. Trên đường đi cũng là bình an vô sự. Lập tức tới ngay cởi thổ địa điểm Ba thái lao bọc miệng thuốc lá, ngươi xem, cái này cũng không không có chuyện gì sao? Hắn không biết, hắn chính mình buổi tối hôm nay còn lá rất khẩn trương, trong tay thuốc lá từ đầu tới đuôi căn bản sẽ không có được qua. Vừa mới nói chuyện đâu. Ngay phía trước đứng ở đường cái chính giữa xe Benza ánh sáng đèn chiếu sạ mà đến, đã sửa chữa lại bệnh sưng dái lớn đèn trong đêm tối như là mặt trời giống nhau, thiếu chút nữa không có đem lái xe con mắt lóe sáng ngủ, theo bản năng đạp xuống phanh lại đoàn xe đi theo ngừng lại. Đùng. Xe Benz cửa xe mở ra đại dê từ xe trên nhảy xuống tới, đứng ở đầu xe phía trước, hướng về phía đối diện hộ, buổi tối hôm nay, ai dẫn đội à? Ta. Ba Thái Lao nhìn xem đối diện đại dê, không sợ chút nào đi theo từ trên xe nhảy xuống tới, như thế nào? Cản đường a? Ừn. Đại dê đưa tay vỗ vỗ xe bên đầu xe, Thuyên bịn là ta đại dê điệu đầu, các ngươi tại Thuyên bịn chạy vận chuyển, qua đường phí giao một chút đi, lúc trước ta đại dê so sánh bẻ buộn, không, có thời gian thu. Hầm ra súc. Ba Thái Lao trực tiếp liền nở nụ cười, đại dê, không phải ta xem không nổi ngươi, cái gì nên đại, ngươi còn cùng ta thu qua đường phí. Ngươi có tư cách này a? Ta đương nhiên là có tư cách này. Đại dê hai tay ôm cánh tay, thuống trên đầu xe khẽ dựa đầu năm nay mét khối sinh ý không phải con mẹ nó là một cái am miêu a cầu liền có thể làm đúng không ba thái lao để khí hô to một tiếng đến xuất sự tình đến đều cho ta xuống tới nói cho bọn hắn biết chúng ta có đủ hay không tư cách làm cái này mét khối sinh ý theo ba thái lao âm thanh rơi xuống đi theo cặn bã đất xe đoàn xe đằng sau mấy mặt bàn xe tải vỡ ra một cái cái cầm trong tay chém đau dịu chữa cháy mã tử đám sông trên xe bay vọt hạ xuống trong mấy mắt trứng năm người trực tiếp đem đường cái chiêm cư cực kỳ chặt chẽ đi về phía trước hai bước đứng ở ba thái lao sau lưng khí thế mười phần ta cho ngươi biết đại dê, đừng tưởng rằng tại thiên vịnh ngươi liền kiểu như châu bò. ba thái lão lực lượng rất đủ, khinh thường nhìn xem đại dê, liền thiên vịnh cái này rác rời địa đầu. ai con mẹ nó cũng có thể đi ngang. chương 177, trăm tử, đi theo hắn. chương 177, trăm tử, đi theo hắn. ta, ba thái lão. ba thái lão tử báo danh số, chỉ một ngón tay đại dê, thiên vịnh vận chuyển đội hiện tại thuộc về ta quản, liền thiên vịnh cái này rác rời địa đầu. ngươi tìm ta thu mấy? muốn chết ta? thiên vịnh cái này giắt rời địa đầu. Đại Dê sống lưng thẳng đứng ở xe ben đầu xe trước, nhìn xem đối diện trùng trùng điệp điệp một đám nhân mã, không sợ chút nào, thuyên định nơi đây rắp rưởi, ngươi như thế nào đánh không tiến đến a. Hoa Tí thủy rắp rưởi, ngươi ngược lại là nhảy nhảy lên đây, hắn muốn không chết, như thế nào sắp xếp đều sắp xếp không đến ngươi đi. Hãy bất sảng luôn đi. Ba Thái Lao nghe Đại Dê nói gần nói xa một điểm ai, thấp giọng quát lớn một câu, đoàn xe muốn làm sự tình, đem ngươi xe dịch chuyển khỏi, tránh ra một lối đến. Theo hắn lời nói rơi xuống, sau lưng một đám mã tử mang theo ra hỏa đi về phía trước hai bước, chế tạo ra cảm giác gấp mạch bánh liệt. Trừ ra cái này một chút lái xe Trung vệ cho ba thái lao cái này hơn 50 người, một cái cái tất cả đều là thân thể khỏe mạnh đại tử. Cái này một chút cũng không phải là bên ngoài giảng sổ kêu lên đi xung đầu người, một đánh khung liền toàn bộ chạy mặt lưu, mà là hào mã bang trên địa đầu danh xứng với thực chuyên môn dùng để đoạt địa bàn người. Cái cái nói đến đánh nhau sinh mánh liệt vô cùng đây cũng là vì cái gì? Ba thái lao tại tuyên vịnh địa bàn trên dám như vậy ngang, không có đừng, liền là trong tay nắm bắt có thể đánh đại đá tử. Sợ cái gì à? Nhường đường, được à? Đại dê một người đối mặt bọn hắn cả đám, cười biến. Rồi, lưng một cái, ta không phải đã nói rồi sao? Một đại xe một vạn thối, đi một chuyến, lấy tiền cho ta, ngươi có thể qua đi. Một vạn một đài một chuyến, ngươi là thực có can đảm muốn a. Bà Thái lao điu môi, khinh thường khép cười một tiếng. Đại Dê Ca, ngươi có phải hay không bởi tối hôm nay rượu giả uống nhiều quá, đầu óc cháy hỏng, ngươi cũng không nhìn một chút đằng sau ta bao nhiêu người a. Ha ha ha. Sau lưng một đám mã tử lập tức cười vang đứng lên, thức thời điểm, tránh ra đầu nói tới. Đại Dê Ca, ngươi bây giờ cũng là nổi danh người, ta không muốn làm ngươi tiểu đệ mặt đánh ngươi mặt, ngươi phải sợ hãi nhà nói ta không tính giả yêu trẻ a. Ha ha ha. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, dễ cận Đại Dê thấy không, ba thái lão cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem đại dê, đòi tiền chúng ta không có, nhưng mà có rất nhiều người, người nhiều phải chết. đại dê, không muốn chết liền cho ta nhượng ra một con đường đến. hắn tròng mắt một lăng, nâng lên mã tử đưa tới chém đao, lưỡi lão sắc bén sáng loáng, bằng không thì trước hết chém chết ngươi rác rưởi làm tiếp sự tình. đúng không? đại dê mắt liếc thấy hăng hái ba thái lão, cười nhạo nói, phơi nắng ngựa, so người nhiều, nóc tử kia mà, ngươi cho rằng ngươi có người, ta không có người a? hắn để khí hét lớn một tiếng, lông dài, đi ra làm việc. theo hắn lời nói rơi xuống, bốn phương tám hướng vài nói trướng mắt chủng tia sáng chiếu xạ qua đến trong ngọn đèn trùng trùng điệp điệp đội ngũ từ bốn phương tám hướng vọt ra thanh thế to lớn trên mặt đất kích động lên dậy đặt một hồi bụi bặm đông nghịt đám người trong nháy mắt đem ba thái lao đám người kia vây quanh tại chính giữa bọn hắn một cái cái đeo mậu vàng công trường mũ bảo hiểm cầm trong tay dựng tay chân khung hình trụ giống ruột ống tuyệt tư thế mười phần đều không cần đặc biệt đi tìm đồ vật ngay tại chỗ lấy tài liệu cầm lên có thể dùng đại dê ca. lông dài đi đến đại dê bên người đưa cho hắn một cây giống ruột ống sắt đội ngũ đã ma đủ người nhiều có ta nhiều Đại Dê đi về phía trước một bước, cầm lấy rống ruột ống sắt đi phía trước chỉ một cái, đánh chết người rác rồi à? Làm gì? Làm gì? Ba Thái lao quét mắt đem đoàn người mình vây quanh ở bên trong rất nhiều mã tử, sông Đại Dê gào lên, hầm ra súc, yêu như vậy nhiều người đến, muốn làm xã đoàn chiến a. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Đại Dê cũng dám đem bọn hắn người toàn bộ triệu tập lại, chỉ sợ Ngô Chí Huy mã tử đều cho hắn gọi vào thuyên bình đến đây đi, bằng không thì làm sao có thể có nhiều người như vậy. Xa đoàn, ai con mẹ nó cùng ngươi kéo xa đoàn. Đại Dê rống ruột ống tiếp hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay chống ống tuýp, sống lưng thẳng. Vi ca đem thiên vịnh đưa cho ta đại dê quản lý, ta mang theo ta cái này lớp huynh đệ. Hiện tại toàn bộ trông cậy vào vận chuyển đội sống kiếm ăn. Các ngươi vận chuyển đội đâm chết người, để xếp vào ở bên cạnh ta phản cốt tử lái xe đi đỉnh. Như thế nào? Thật coi chúng ta cái này lớp các huynh đệ tất cả đều là người chết ta. Đại dê bắn tiếng, nếu như ngươi nện chén của ta, ta đây liền gõ ngươi nổi, hoặc là giao tiền qua đường, hoặc là đốt đi ngươi xe, đừng làm việc. Hắn ra xúc, xem ra hôm nay là không có được nói chuyện. Ba thái lao nghe đại dê nói gần nói ra ý tứ, cắn răng một cái đồng dạng ngựa khí cứng trở lại. Tiền ta một phần không có, đường ta hôm nay nhất định muốn qua. Tại hắn nhìn đến, bọn này đeo mũ bảo hiểm mã tử khẳng định đều là từ công trường trên gọi tới dân công, dựa theo một trăm khối tiền một cái người tính đầu người sung nhân số, thật đánh nhau. Một lần hợp liền tách ra bọn hắn, không giao tiền. Đại Dê nhìn mình một đám nhân mã, vung tay lên, các minh đệ, cái này chén đĩa có thể hay không giữ vững vị trí, liền xem mọi người, cho ta vọt lên bọn hắn. Theo Đại Dê một tiếng rơi xuống, đã sớm dục dịch rất nhiều mã tử trực tiếp bắt đầu công kích, giơ cao lên trong tay rông ruột ống tuyếp hướng phía ba thái lão bọn hắn sung phong qua đi, không có chiêu số, liền là dựa vào tẩy mạnh đập loạn. Hiện trường trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn đứng lên, hai phe nhân mã trong nháy mắt tiếp xúc đến cùng một chỗ, bắt đầu loạn chiến. Chỉ bất quá ba thái lão lớn lớn đánh giá thấp đại dê cái này một chút mã tử hung ác, còn chưa có bắt đầu đánh, bọn hắn bên này người liền bị tổn thất nặng. Trong tay chém đao tuy rằng sắc bén, nhưng lại không chịu nổi trong tay đối phương rỗng ruột ống sắt hơi bị dài, nắm chặt cuối cùng đối với phía trước liền là trọng, bọn hắn còn không có biện pháp đó đỡ. Có người phụ trách chuyên môn đi phía trước trọng, đã có người chuyên môn phụ trách điện. Nắm chặt ống tuyếp rơi lên cao ra xuống, đều không cần dùng sức nện xuống đến cũng không phải là bọn hắn dùng thân thể có thể thừa nhận lên. A. Hiện trường tỉnh phẳng liền vang lên mã tử bị trọng kích về sau tiếng kêu thảm thiết, đập vào đập vào. Hiện trường là được thiên về một bên thế cục. ba Thái lao đồng dạng chật vật không chịu nổi, gạt ngã một cái mã tử về sau phía sau lưng bị người một ống tuyếp đập phá xuống tới. Toàn bộ người lảo đảo xông về phía trước hai bước lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Phía sau lưng một phiến đau nhức. Lại nhìn chính mình mã tử, đã sớm bị đại dê nhân mã tách ra, đang đứng ở bị vây đánh cục diện đèn xe dưới ánh đèn, đám kia mang theo công trưởng dùng màu vàng nón an toàn mã tử một cái đánh so một cái máy liệt, toàn thân đều lộ ra da tĩnh, như là gặp cừu non lũ sói con. Bà Thái lao. Đại dê âm thanh vang lên, Ba Thái Lao phục hồi tinh thần lại, nhìn xem vung vẩy ống tuyếp đánh tới hướng chính mình Đại dê, vội vàng dựng lên trong tay chém đao đó nữa, ngươi đao trọng kích phía dưới muốn lượng, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên ngực hướng về phía sau ngược lại đi. Bảnh. Đại dê thân hình cao lớn coi nô, trong tay thật dài ống tuyếp vung mạnh bay lên, một gậy đệm ở Ba Thái Lao trên cánh tay, bị đau trong tay hắn chém đao rơi xuống đất. Bất thiện tại đánh nhau lông dài đi theo vào lên, nhặt lên trên mặt đất chém đao trực tiếp gác ở Ba Thái Lao trên cổ. Số hổ, ngươi thua. Xem thật kỹ xem các ngươi người. Đại dê một gậy cắm trên mặt đất, ánh mắt quét mắt đã dần dần an tĩnh lại hiện trường một cái hai cái tất cả đều là rác dời mặt hàng. bà thái lao người đã sớm không chịu nổi, những cái kia mã tử hoặc là ngã xuống đất không nổi, hoặc là bị đánh té tức té đái bỏ trốn. mất dạng ở đâu còn dám cùng đám người kia đánh á cái kia ba đài xe ben càng không biết lúc nào hướng bên trong rót xăng một mũi lửa xuống dưới, hỏa diễm ngập trời trực tiếp từ phòng điều khiển bắt đầu đốt đi đứng lên. con mẹ nó, bà thái lao có chút khấp phục, cắn răng, đại dê, ngươi đừng bất ý, ngươi bất quá liền là đánh lên ta, sớm ăn bài như vậy nhiều người ở chỗ này chờ ta. ta nếu là có ngươi như vậy nhiều người, ta giống nhau cầm được ngươi, cho nên đại dê lạnh lùng nhìn hắn một cái đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, một cái mã tử chạy xuống, không bao lâu, mặt đất chuyển đến từng trận run rẩy. Trong tầm mắt, một đài to lớn quái xe hướng phía bọn hắn liền mở ra tới đây, không bao lâu tại bên cạnh bọn họ dừng lại. Ba Thái Lao? Đại dê thò tay kéo một cái ba thái lao cổ áo, hào hắn đổ lên quái xe bánh xe bên cạnh, "Ngươi xem, ta tìm ngươi thu qua đường phí, ngươi không cho, muốn cùng ta phơi nắng ngựa, nếu như ngươi thẳng ngóc này tự muốn chết, ta đây sẽ thành toán cho ngươi." Hắn nhấc chân trực tiếp đem ba thái lao gạt ngã trên mặt đất, người tới, đem hắn đổ lên máy trộn vừa bên trong đi, xa hơn bên trong châm nước buồn, cắt đất nhìn xem đi ra về sau là cái gì hình dạng mấy cái mã tử tiến lên dắt lấy ba thái lao liền hướng về sau kéo dám thân xe trên cầu thang đi tới vào nguyên liệu miệng có người bắt đầu hướng bên trong nạp liệu một tia ý thức hướng bên trong ngã ta tự mình động thủ đại dê dám bậc thang tiến vào phòng điều khiển theo khởi động chốt mở quái lái xe bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại cảm giác gấp bách mười phần hắn từ trên xe nhảy xuống tới nhìn xem ba thái lao còn có cái gì gì ngôn không có ta có thể giúp ngươi chuyển đạn dù sao chờ ngươi quái đi ra hướng nền tảng bên trong khé đảo sẽ cùng lăn lộn bùn đất cùng một chỗ đổ bê tông đứng lên, đến lúc đó đều không có người có thể tìm đến ngươi. "Tà ta." Bà Thái Lao lúc này cũng sớm đã dọa bị mật, nhìn trước mắt chuyển động cái xe, hai chân ngăn không được run dựng dậy, "Đại Dê, ngươi điên lên rồi, con mẹ nó ngươi muốn là giết ta, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi." Đánh thua, Bà Thái Lao cũng không sợ, Đại Dê cũng không dám lấy chính mình như thế nào, nhưng mà hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Đại Dê căn bản sẽ không có đối thoại, trực tiếp muốn đem chính mình gióp thành xi măng. "Như thế nào? Ngươi còn trông cậy vào chết người thoát giúp ngươi báo thù a?" Đại Dê toàn bộ người kiêu ngạo không được, khinh thường cười nhạo Ngốc tử, ngươi đã thành xi si măng, ai con mẹ nó còn có thể quản ngươi à? Lại nói, trung quẻ hắn mình cũng mệt mỏi ứng phó, làm sao có thời giờ của ngươi? Nhà ta lao đại nói, buổi tối hôm nay trước ngươi giải quyết đám, đem bọn ngươi nổ tận gốc, trung quẻ muốn là khước phục, vậy hãy để cho hắn đến tuyên định, cùng một chỗ cầm luận, con mẹ nó ngươi còn trông cậy vào hắn? Ngươi ngươi! Ba Thái lao ngữ khí thẳng run dậy, nhìn xem chuyển động xe quay xe, bên trong quần quần xi si măng cùng cắt sỏi, theo bản năng nuốt xuống từng ngụ nước. Đẩy mày đi! Đại Dê vung tay lên, mang lấy Ba Thái lao mã tử đi theo xuất thủ, án lấy Ba Thái lao cái cổ liền hướng bên trong đẩy sợ được ba thái lao nắm chặt lan can, như thế nào cũng không buông tay. Ta sai rồi, ta sai rồi đại dê ca, ta cũng không dám nữa. bị sợ hai chi phối ba thái lao ở đâu còn dám muốn cái gì thể diện, nói rất nhanh cầu xin tha thứ, dãy rùa mở án lấy chính mình mã tử tử trên xe nhảy xuống. hắn đầu gối mềm nhũng trực tiếp liền quỳ gối đại dê trước mặt, ta phục rồi, ta bị đánh phục, văn cầu ngươi buông tha ta, qua đường phí, ta đảo, ta đảo là được. thằng ngươi, hiện tại nguyện ý đảo qua đường phí hết. đại dê con mắt hơi thấp lạnh lùng quét ba thái lao liếc, ta không biết xấu hổ, hiện tại ta không muốn qua đường phí hết, ta chỉ muốn nhận ngươi mạng. hầm ra súc. Tiến Thuyên bịnh theo chúng ta cướp chuyển vận sống, chán nản a. Cái này mấy vạn khối qua đường phí ta còn thật chướng mắt ngươi, rất rưởi, hại chúng ta tổn thất như vậy lớn. A. Ba Thái Lão ngẩng đầu, nhìn xem biểu lộ lạnh lùng đại dê, cắn răng một cái nói thẳng. Xe Ben, xe Ben ta có thể cho ngươi. Vận chuyển đội xe Ben đều thuộc về ta quản, giấy chứng nhận toàn bộ đều tại công ty bên trong, toàn bộ cho ngươi, đều cho ngươi. Đi ra mỏ không phải là vì tiền đến, Ba Thái Lão am hiểu sâu một con đường riêng, đại dê không có khả năng liền trực tiếp muốn chính mình mạng. A. Đại dê lông mày níu lại, trực tiếp liền nở nụ cười. Ba Thái Lão a Ba Thái Lão. Ngươi ngược lại là rất thông minh à? Trung quẻ trong tay có ngươi như vậy phá sản số một người, thật là phúc khí của hắn à? Đại Đại Dê ca, đừng nói giỡn. Ba Thái lao đưa tay xoa xoa trên chắn đổ mồ hôi, đi ra mỏm mà thôi, dùm không lên đem mạng góp đi vào. Cái kia liền đi đi thôi. Đại Dê ý bảo hắn đứng lên, nếu như ngươi nhiệt tình như vậy, ta đây liền không khách khí. Lông dài đi lên đem Ba Thái lao từ trên mặt đất lôi dậy, dẫn đường đi, đừng có đùa cái gì bị bợm. Giao lộ. Màu đỏ xe mẹ xe Desert bên trong. Ha ha. A Tích nhìn xem tình huống bên kia, khép cười một tiếng. Đại Dê hiện tại làm việc càng ngày càng đẹp. Làm đài xe ben liền đem cái này rác rưởi hù dọa ở, thuộc hạ cái này một chút mã tử cũng cái cái bắt mắt. Đi thôi. Nô Chí huy khoát tay ý bảo A Tích lái xe, lấy điện thoại ra đến đánh cho Trương Cảnh Lương. Chỉ cần có cần, hắn liền gọi điện thoại, mặc kệ lúc nào, điện thoại chuyển được, Trương Cảnh Lương âm thanh vang lên, bối cảnh bên trong truyền đến xe con động cơ phát động âm thanh. A. Nô Chí huy nhảy lên lông mày, Trương Thúc, muốn như vậy còn đi ra ngoài làm cái chuyện. Trương Cảnh Lương lời ít mà ý nhiều, ta cảm thấy được ngươi còn là gọi ta Trương Sơ Đi, như vậy thích hợp hơn một điểm, mỗi lần cứ gọi ta Trương Túc, ta biết ngay lại muốn giúp ngươi làm việc bị lừa được vô số lần trương cảnh lương hiện tại cũng đã lấy ra quy luật đến trương thúc vừa gọi chính mình liền khó thoát giúp đỡ nô Chí huy làm việc vận mệnh ha ha ha nô Chí huy khép cười một tiếng ai nha giúp một việc trương thúc ngươi cũng biết hiện tại vận chuyển đội sinh ý không tốt làm thật vất vả ôm cái sống còn muốn bị đồng hành tính kế giúp đỡ chút tra một chút trung quẹ vận chuyển công ty để cho bọn họ không mở được công an bài đại dê cấp trung quẹ vận chuyển đội xe ben để cho bọn họ không mở được công đi theo liền cẩn trương cảnh lương loại nhân vật này ra tay an bài mấy cái bộ môn đi thăm dò trung quẹ vận chuyển công ty tùy tùy tiện tiện tìm mấy cái lý do để cho bọn họ ngừng kinh doanh chỉnh đốn đánh chó muốn đánh chân chân cắt ngang rồi nói sau trương cảnh lương lái xe hơi ra tiểu khu lên chủ đường một đường về phía trước ta có cái sự tình muốn bệ bội xử lý xong lại nói hắn cảm thấy chính mình muốn bắt đầu cự tuyệt ngô chí huy bằng không thì đã thành ngô chí huy trong tay tinh khiết công cụ a Ngô chí huy khép cười một tiếng cầm lấy cắt đứt điện thoại ý bảo a tích lái xe đi đi tân ký đi bộ một cái trước tìm tân ký lão hừa nói một chút điện thoại bên này trương cảnh lương tiện tay đem điện thoại nhét vào tay lái phụ hai tay nắm chặt tay lái con mẹ nó suốt ngày lợi dụng ta, ta mẹ nó đều nhanh đã thành ngươi nằm vùng." Hắn thở hắt ra, nhìn xem cột mốc đường một đường về phía trước. Hiện tại đã nhanh buổi tối 12 giờ, hôm nay tan tầm ở dưới sớm, Trương Cảnh Lương về đến nhà giót tắm rửa, chuẩn bị thư thư phục phục ngủ sớm một chút. Ai biết, buổi tối 9 giờ thời điểm, Ủy lão William cảnh ti một chiếc điện thoại đánh cho tiền đến, nói để hắn buổi tối hôm nay 12 giờ thời điểm đi hỗ trợ làm cái chuyện. Hắn ra súc, buổi tối 12 giờ đi ra ngoài làm cái chuyện. Con mẹ nó ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì à, buổi tối không muốn để đi ngủ à? Ngày mai còn muốn vội đi làm đâu? Đương nhiên Những thứ này là trương cảnh lương tâm lý hoạt động cũng không dám cùng quỷ lao nói ra. Trương cảnh lương mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn là cười ha ha đáp ứng xuống. Ai để quỷ lão là của mình chủ tử đâu? Không nghe chủ tử lời nói hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên Ngô Chí Huy điện thoại đánh điện đến để trương cảnh lương có phát tiết miệng trực tiếp tự tuyệt Ngô Chí Huy. Xe tải trên đường lớn rất nhanh chạy. Thuyên Vịnh hậu cần vườn. Trương cảnh lương một bên điều khiển xe, một bên nhìn xem trên đường cột mút đường hướng phía Thuyên Vịnh phương hướng liền đi. Cái này điểm trên đường trên cơ bản không có gì xe tốc độ xe rất nhanh trong tầm mắt, một đai màu đỏ mẹ xe đét cùng mình mặt đối mặt mở qua đi, trương cảnh lương cũng không chú ý xe mẹ xẻ đét bên trong. ân, nô Chí huy ngồi ở trong xe, quay đầu lại mắt nhìn nhìn xem lái qua đi màu đen sạn tàn ạ, lại nhìn đáng xem trên biển báo giao thông, trong nội tâm âm thầm lại nhải, đây không phải trương cảnh lương xe sao? đêm hôm quyết quyết, hắn tiến tuyên định làm gì? hắn mím mày, nhiều trong đầu, sẽ không phải là đến giúp đỡ trung quẻ bình sự tình a. tiếp theo bắt chuyện a tích, phía trước giao lộ quay đầu, lái về, đi theo vừa mới qua đi xe. tốt, a lên tiếng gật đầu, quay đầu về sau chân ga kéo cao. Tốc độ xe tăng lên đi lên, không bao lâu, Sanda Nạ liền tiến vào hai người trong tầm mắt. Mercedes rất xa dán tại sạn Tạ Nạ đằng sau, vì không bị Trường Cảnh Lương phát hiện, đặc biệt kéo xa khoảng cách đi phía trước mở một đoạn thời gian về sau. Trên đường lớn càng là một đài xe con đều nhìn không tới, chỉ là ngẫu nhiên có thể xem đến cỡ lớn hậu cần vận chuyển lái xe qua. Công nghiệp vườn khu, Nô Chí Huy nhìn nhìn cột mốc đường, nhìn lại chung quanh dần dần nhiều lên công nghiệp nhà xưởng, nhướng mày, không phải đến giúp đỡ chung quẻ Bình sự tình, vậy hắn đêm hôm khuya khoác nửa đêm tới nơi này làm gì? Một cái tổng đốc sát đến công nghiệp vườn. Đạm Sinh Ý a, chương 178. Trung Quốc có câu ngạn ngữ kêu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chương 178. Trung Quốc có câu ngạn ngữ kêu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. tạ nạ rất nhanh hành sự. Rắc rưởi. Trương Cảnh Lương nhìn xem xung quanh dần dần càng ngày càng nhiều công nghiệp nhà xưởng, miệng bên trong thì thầm đứng lên, đêm hôm khuya khoắt, gọi ta tới nơi này làm gì? Hắn quét mắt kính chiếu hậu, giống như xem đến có đài xe cũng tại hướng bên này mở, lúc này mới nhớ tới, cái này đài xe chính mình giống như không phải gặp qua sao? Ngay tại hắn tâm lý cảnh giác thời điểm, trước mặt mà đến, mấy đại thu hoạch lớn xe bên hướng bên này lại tới. Có người chờ ở ven đường trên, đúng là ba thái lao mang theo đại dê một đám người đi lấy xe ben. Đại dê. trương cảnh lương là nhận thức đại dê, nô chí huy thuộc hạ mấy cái bắt mắt mã tử hắn đều nhớ kỹ, mở tại chính mình đằng sau xe cũng tại xe ben chỗ đó ngừng lại. Hắn nhìn đến nơi đây lúc này mới không có để vào trong lòng, nguyên lai là chính mình thái quá mức cảnh giác, lắc đầu, tiếp tục hướng trước. Xe ben đoàn xe chỗ đó. Nô chí huy từ xe Mercedes Benz cao thấp đến, nói một tiếng, đến sẽ mở xe ben, chờ ta tiếp tục đi phía trước. Chúng lái xe nhau nhau nô nước tấp nập báo danh, nô Chí Huy tiện tay điểm một cái, xe Ben đi theo khởi động, chở nô Chí Huy cùng lông dài đi phía trước đi theo 5 phút về sau. Sang đã nạ tại nhà xưởng cửa ra vào ngừng lại, xuống xe, mắt nhìn cửa lớn gọi xưởng cắt chữa bài, nhìn chung quanh một chút, làm sơ chờ đợi đằng sau. Một đài hàng dương chống không xe Ben Vinh Minh lái tới, từ bên cạnh hắn lái qua, hướng phía phía trước mở qua đi, đứng ở chỗ này, có thể xem đến phía trước công trường sáng ngọ đèn. Phía trước, liên La Chí Điệu tập đoàn đang tiến hành chức công trình đất trống, buổi tối thi công liên tục. Xe Ben mở qua đi, neo eo tại chỗ ngồi trên nô Chí Huy ngồi thẳng người. Mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong đứng Trương Cảnh Lương, biểu lộ suy tư. Goi xưởng cắt cửa ra vào. Xe bên lái qua đi về sau, xung quanh lại yên tĩnh trở lại, Trương Cảnh Lương đang đợi mấy phút về sau, lại một đài xe con lái tới, một cái thoáng hói đầu trung niên xuống xe, cười ha hả nhìn xem Trương Cảnh Lương. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng lão Trương sách tổng đốc sát vị trí, về sau có cơ hội, chiếu cố nhiều hơn. Đâu có đâu có. Trương Cảnh Lương rụt rè khoát tay áo, lấy ra thuốc lá đưa cho hắn lần lượt một đi, lão Tôn, ngươi xem ngươi nói chuyện này, chúng ta bao nhiêu năm giao tình, có cơ hội còn muốn ngươi giúp ta mới đúng đâu. Ngươi đến là hải quan đốc sát Tôn ánh kiện khoảng 40 tuổi. Rất sớm trước kia hắn cùng Trương Cảnh Lương cùng một chỗ cộng sự qua, quan hệ cũng không tệ lắm, về sau tách ra liên hệ cũng liên ít, nhưng đến cùng cũng là tính người quen. Lao Trương, Hải quan đốc sát Tôn Anh Kiện mang theo thuốc lá toát một cái, hướng bốn phía nhìn nhìn nhìn quét một vòng, "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi gọi ta tới nơi này làm gì? Cần ta giúp ngươi cái gì?" Hắn ánh mắt nhìn hướng goy thạch quặng mỏ nhà xưởng bên trong, to lớn trên đất trống, trồng chất cắt đá tràn đầy, "Sẽ không phải là ngươi muốn ra bên ngoài vận cắt đá đi. Liên cái này đồ chơi, bình thường đi hải quan là được rồi a?" Hắn ngữ khí nhẹ nhõm, cười ha hả nói, "Hơn nữa Chúng ta hiện tại cũng là đối ngoại nhập khẩu mà không phải xuất khẩu a, không dùng được ta đi. Một hồi, đừng có gấp. Trương Cảnh Lương thuận miệng ứng phó rồi một câu, trong tay mang theo thuốc lá tại hắn mút vào xuống, tàn thuốc ánh sáng màu đỏ lóe lên lóe lên. Kỳ thật, Trương Cảnh Lương chính mình cũng không biết chính mình tới nơi này đang làm gì. Hắn chỉ biết là William buổi tối tạm thời gọi điện thoại cho chính mình, làm cho mình kêu lên hải quan bằng lưu đến gọi xưởng cắt cửa ra vào chờ, đến lúc đó sẽ có một cái kêu y chỉ dụ cổ xạ cả lao bản đi ra mang chính mình đi vào. Trương Cảnh Lương nhớ kỹ cái này một góc, lúc trước cho Ngô Chí Huy làm vận chuyển công ty công việc thời điểm, quỷ lão William liền cùng chính mình để cập qua một miệng, hải quan chỗ đó có hay không người quen. đến lúc đó cần hắn làm việc. trương cảnh lương buổi tối hôm nay liền đem tôn anh kiện cho kêu đi ra, để hắn cùng một chỗ tới đây. cụ thể cái gì sự tình hắn cũng không biết. thần thần bí bí hai người một điếu thuốc vừa mới rút xong, nhà xưởng cửa lớn mấy người đi đều bước đi ra, nhà xưởng đại môn từ từ mở ra. ha ha ha, đứng ở phía trước nhất ủy chỉ rổ cổ sạ cả cao thấp đánh giá một cái trương cảnh lương, cầm một cái khẩu âm nồng đậm tiếng phổ thông, xấu hổ tấm tay dâu, cho các ngươi đợi lâu. William cảnh tin nói với ta, ta lập tức liền đến hắn gặp qua trương cảnh lương ảnh trụ, william cho hắn, cho nên hắn nhận thức trương cảnh lương, cổ sạ ca sạn, trương cảnh lương lộ ra nụ cười đến, nhìn xem ủy chỉ dỗ cổ sạ ca, không có việc gì không có việc gì, chúng ta cũng là tới đây không bao lâu, vậy thì tốt quá, ủy chỉ dỗ cổ sạ ca nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng tôn anh kiện, vị này chắc hẳn liền là tấm cây dâu tại hải quan bằng hữu đi, làm phiền hai vị, đêm hôm khuya khuyết còn đặc biệt chạy một chuyến, không khách khí, tôn anh kiện cười đáp lại một tiếng, đơn giản hàn huyên sau đó tại ủy chỉ dỗ cổ sạ cả dưới sự dẫn dắt tiến vào hán khu bên trong, nhà xưởng đêm hôm khuya khuyết rất yên tĩnh không có người nào cũng không có ra bên ngoài vận chuyển cát đá đèn đường màu trắng ngọn đèn đánh vào trên người mấy người đưa bọn chúng thân ảnh kéo dài nhà xưởng cửa ra vào tại bọn hắn đi vào không bao lâu một đài thu hoạch lớn xe ben từ công trường mở đi ra ngang qua nhà xưởng cửa ra vào lô chí huy ngồi ở vị trí kế bên tài xế quét mắt đứng ở nhà xưởng cửa xe con nhưng mà đã không thấy bóng dáng trương cảnh lương mặt khác còn nhiều thêm một đài xe còn có người đến hắn đơn giản suy tư một chút ngược lại xông châu ngồi phía sau lông dài nói lông dài nhớ kỹ cái chỗ này tiếp xuống đến nơi đây giao cho ngươi chú ý tình huống nơi này đã biết huy ca lông dài lời ít mà ý nhiều, gật đầu đáp ứng, ta sẽ đem sự tình làm tốt. Ân. Nô Chí huy lên tiếng không có lại nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn nhà xưởng cửa lớn cái kia khối trên tảng đá có khắc gõi xưởng cắt chiêu bài. Gõi xưởng cắt, xem danh tự đã biết rõ, nhất định là cùng gõi địa sản có quan hệ, là tiểu quỷ tử cùng quỷ lao chính phủ hợp doanh mấy cái quạng mỏ xưởng một trong số đó. Trương Cảnh Lương một cái tổng đốc sát, đêm hôm khuya khoắt đến tiểu quỷ tử xưởng cắt, là thật có chút kỳ quái, khẳng định không phải đám cắt đá mua sắm xin ý, lại là cùng bị lao chính phủ hợp doanh, càng chưa nói tới để hắn làm cái gì. Kỳ quái. Xe ben dần dần nhanh chóng cách rời nơi đây gói xưởng cát, y trì cổ xạ cả mang theo bọn hắn hai người tiến vào nhà xưởng, tiến vào đại sảnh, thật dài trong hành lang, thủy tinh khảm nạm biểu hiện ra trong tủ, bày đặt đủ loại cùng quặng mỏ có quan hệ lịch sử tính công cụ. Nói thí dụ như gói quặng mỏ xưởng thành lập thời gian, lịch sử phát triển các loại một loạt tư liệu, phối hợp hình ảnh. Y trì cổ xạ cả mang theo bọn hắn đi vào bên trong, như cũng là cũng không nói gì, đi tới đi tới, trương cảnh lương lại càng muốn càng cảm thấy không thích hợp. Tiểu quỷ tử là theo quỷ lão chính phủ làm hợp doanh sừng cát, điều này có thể có cái gì sinh ý cần chính mình hỗ trợ à? Quỷ lão chính ngươi đều nắm trong tay sừng cát, làm cái gì còn không phải các ngươi quỷ lão định đoạt. Còn cần ta tìm tới hải quan đốc sát tới đây." Cổ Sạ cả sạn. Trương Cảnh Lương thả chậm bước chân, làm giả rất có hứng thú chỉ vào biểu hiện ra trong tụ bầy đặt ngồi nổ cùng thuốc nổ. "Đây là cái gì?" "A." Y Chizu cổ Sạ cả cười ha hả giới thiệu nói, "Đây là trước kia quặng mỏ sừng thành lập mới bắt đầu khai thác khoáng thạch tổng thuốc nổ. Về sau thiết bị thăng cấp, mấy thứ này cũng liền thay thế, chúng ta nơi an toàn để ý về sau cũng liền dùng để triển lãm." "Nguyên lai like là như vậy a, cái kia xác thực rất có đại biểu tính." Trương Cảnh Lương giả bẹp mà cười cười nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi: Buổi tối hôm nay, cổ sạ cả sạn tìm chúng ta tới đây, có chuyện gì? A, là loại này. Ichizoku cổ sạ cả đã sớm đã làm xong với bảng, chậm rãi mà nói, đây không phải quốc gia chúng ta cũng là khoáng thạch tài nguyên rất khẩn trường, cho nên đâu, chúng ta quyết định từ nơi này nhập khẩu một đám thiên nhiên cắt đá trở về. Ngươi cũng biết, hiện tại chính phủ A đối cái này thiên nhiên cắt đá xuất khẩu quản lý cực kỳ nghiêm khắc, có nhất định độ khó, cho nên cần các ngươi trợ giúp một cái. A a, việc nhỏ, không có vấn đề. Trương Cảnh Lương một bộ thì ra là thế biểu lộ, khoát tay chặt lại, yên tâm, điểm ấy việc nhỏ, chúng ta khẳng định giải quyết, ngươi thấy đúng không? "Tôn Sơ. Ân. Tôn Anh kiện đồng dạng gật đầu đáp ứng. Ngoài miệng thì nói như vậy, Trương Cảnh Lương trong nội tâm càng nghĩ càng không đúng sức lực, hắn có thể tại Quỷ lão bên người hoàn mỹ bơi rắc hắn, trong đầu cái gì đều không có, tất cả đều là tâm nhãn tử. Một đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Thứ này cũng thật thú vị. Trương Cảnh Lương trong mắt chuyển động, nhìn xem biểu hiện ra trong tủ tiểu cũ khoáng thạch khai thác công cụ, ta ngược lại là đối với mấy cái này lịch sử tính đồ vật rất có hứng thú. Các ngươi đi trước, ta lập tức tới ngay, thuận tiện trước toilet." Hắn nói ra xách dây lưng quần, "Đúng rồi, toilet ở nơi nào?" Trương Cảnh Lương cân nhắc tâm tư năng lực quả thực không muốn quá mạnh mẽ, từ vừa mới tiểu quỷ tử trong khi nói chuyện hắn liền nghe đi ra nhiều cái vấn đề điểm. Thứ nhất, Thiên Nhiên Cắt Đá hiện tại sát thực nghiêm khắc hạn chế, cấm cửa ra, nhưng mà, quỷ lão William đều gật đầu, nên giải quyết quan hệ bọn hắn khẳng định đều làm tốt rồi, nhất định có thể cửa ra, vậy hắn tìm chính mình làm gì? Thứ hai, hôm nay chính mình cùng Hải Quan đốc sát tôn anh kiện xuất hiện rõ ràng liền là dư thừa. Khẳng định, khẳng định không phải vận chuyển cắt đá đơn giản như vậy, khẳng định còn có cái gì vật gì đó khác, làm không tốt mình chính là cái lưng nổi. Trương Cảnh Lương đầu óc cũng không phải là trong rải tuy tuy tiện tiện liền là 800 trong đầu, cho nên hắn làm giả biểu hiện ra hứng thú, lại trở lên vê đút cửa lấy cớ để cho bọn họ đi vào, sau đó chính mình trực tiếp tìm cơ hội rời đi rồi, tuyệt đối không thể dính vào. chính mình cái gì cũng không biết không biết do tình hình, cái kia nếu như xảy ra chuyện gì, vậy khẳng định liền cùng chính mình không quan hệ. hắn quyết đoán lựa chọn bán đi hải quan đốc sát tôn Ánh kiện. bên kia y trì rồ cổ sạ cạ khép cười một tiếng, nhìn xem tôn Ánh kiện, vậy chúng ta đi vào trước. không cần. tôn an kiện ánh mắt nhìn trầm trầm nhìn xem trương cảnh lương, vậy bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, trương sơ có hứng thú ta cũng có hứng thú, ta cùng ngươi cùng một chỗ, đúng lúc, ta cũng muốn trước toilet, đúng không? trương cảnh lương mí mắt nhảy lên, cười nói, vậy được, chúng ta liền cùng một chỗ đi. hai người một trước một sau tiến vào toilet, đi vào về sau, tôn anh kiện đứng ở bồn rửa tay trước, mở ra vòi nước bắt đầu xả nước, nhìn xem trong gương đứng bên người trương cảnh lương, trước sơ, ngươi nói ta hôm nay buổi tối là nên đến trả là không nên đến đâu, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm, liền nhìn chăm chăm vào trong gương trương cảnh lương, chúng ta giàu gì cũng là nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi không để ý từ vô duyên vô cớ đem ta dụ dỗ đi, hiển nhiên. Tôn Anh Kiện cũng phát giác ra được bất thường, hai người đều là Lão Hồ Ly, phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong, đều cứu giác ra một tia bất thường đến đứng đắn sừng cát, nào có đêm hôm khuya khoeo đỉnh công không tiếp tục kinh doanh im lặng thành như vậy, một cái người đều nhìn không tới. Khổng cụ, Trương Cảnh Lương có chút lung túng háng dọng một cái, ta trước đó cũng không biết ta, quỷ lão để cho ta tới ta đây không thể không đến, tình huống như thế nào ta cũng không biết, xem trước một chút rồi nói sau, đúng không? Hừ, Tôn Anh Kiện hừ nhẹ một tiếng, lắc lắc trên tay nước đọng, hai người một trước một sau lại đi ra, trên mặt nụ cười khôi phục, biểu lộ quản lý rất tốt, nhanh như vậy cái kia liền đi đi thôi. Y trì rồ cổ xạ cả nhìn xem đi ra hai người, khẽ vươn tay mình ở phía trước dẫn đường, xuống đài giai tiến vào tầng hầm ngầm về sau, xuống phía tận cùng bên trong nhất gian phòng đi. Tận cùng bên trong nhất cái này gian là nhà kho, cửa phòng cùng khung cửa tất cả đều là vàng dòng thuộc chế tạo, nhìn xem liền vô cùng dán chắc. Trên ván cửa ngoại trừ nguyên bản đạo kia khóa bên ngoài, thêm vào còn gắn thêm hai cái cửa khóa lại đi, một cái chìa khóa khóa trừ một cái xoáy tay cầm mật mã khóa. Y trì bên người trợ lý trước là móc ra chìa khóa đem cánh cửa thứ nhất khóa mở ra về sau, phi thường tự giác xoay người sang chỗ khác sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía bên cạnh đứng trương cảnh lương cùng tôn anh kiện hai người hai người phát hiện trợ lý ánh mắt nhìn nhao liếc đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vòng không ổn một cái sưng cắt cái gì nhà kho cần dùng như vậy nhiều nói khóa cho khóa lại a bên trong khóa cấm cửa ra thiên nhiên xa a hai người bọn họ đi theo cũng xoay người sang chỗ khác không nhìn y chỉ rổ cổ sạ cạ y chỉ rổ cổ sạ cạ lúc này mới cầm ra một cái chìa khóa đến cắm vào xoay mở khóa cửa đi theo lại tại xoay tay cầm mật mã khóa lại xoay tròn đinh đinh đinh mật mã khóa phát ra tinh tế nội bộ kiện bánh răng nghiến răng âm thanh đến rất nhỏ rất thanh thúi kết lâu một tiếng đóng cửa lên tiếng mà mở Nhà kho cửa được mở ra đến. Trong tưởng tượng tầng hầm ngầm nhà kho cái kia loại âm u ở mức khí tức cũng không có đập vào mặt, ngược lại là một cái phi thường nhiệt độ ổn định hoàn cảnh, trên trần nhà miệng thông gió 24 tiếng đồng hồ công việc, vì nhà kho duy trì lấy nhiệt độ ổn định. Ha ha, vào đi. Ichizō cổ sạ cả khép cười một tiếng, kêu gọi Trương Cảnh Lương cùng Tôn Anh kiện hai người đi vào, đi vào nhà kho về sau, chỉnh cái tầm mắt thoáng cái trong nháy mắt liền trở nên sáng tỏ thông suốt đứng lên. Nhà kho rất lớn, cũng rất trống trải, lác đác mấy đài kệ chứa đồ trên, bày đặt một cái cái dùng thủy tinh công nghiệp che phủ cái đài, cái đài bên trong dựng đứng từng tòa bất động vật phẩm, được có 3-4 cái. Nói đúng ra là văn vật. Dưới ánh đèn một cái cái văn vật tản ra niên đại khí tức, đẹp đẽ tuyệt luân ở giữa nhất bắt mắt nhất, không ai qua được một cái không có thân thể to lớn vật đầu, đứng sừng sững tại ở giữa nhất vị trí trên mặt đất, ngọn đèn đánh vào phía trên. Cái này cái này. Trương Cảnh Lương cùng Tôn Anh kiện hai người liếc nhau một cái, trong mắt trừng lớn đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc, toàn bộ người nổi ra gà nổi bật hai người cơ hội là không hẹn mà cùng xoay người, cất bước hướng phía bên ngoài đi đến, bước chân vội vàng phía sau tiếp trước, chúng ta chưa có tới qua, cái gì cũng không biết, cái gì đều không có xem đến. Cửa ra vào hai cái đồ tây đen bảo tiêu xuất hiện, chắn cửa ra vào ngăn lại hai người đừng đi, mặt không biểu tình nhìn xem hai người. Trương Cảnh Lương cùng Tôn Anh Quyện hai người dừng bước lại, như trước không quay đầu lại không quay người nói, không biết chúng ta cái gì đều không có xem đến. Ha ha. Yichizuko Sakaka nhìn xem hai người cử chỉ, cười lắc đầu, phủi tay trưởng cười nói, "Được rồi, không nhận ra đã đến, không thấy được cũng không được. Các ngươi đã đã biết, đúng không?" Hắn trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ niềm ấm, "Các ngươi muốn là đi, ta những bảo bối này muốn là đã xảy ra chuyện, cái kia xấu hổ, các hạ hai vị nhất định là thoát không khỏi liên quan." Trương Cảnh Lương cùng Tôn Anh Kiện hai người liếc nhau một cái, bờ môi núc nhích có chút im lặng. Tôn Anh Kiện hung dữ chừng Trương Cảnh Lương liếc, sau đó quay người tới đây. Trương Cảnh Lương suy tư một chút, cũng chỉ được quay người tới đây. Tốt rồi, chắc hẳn hai vị đã đoán được. Y chỉ dổ cổ sạc đi thẳng vào vấn đề, cũng không giả vờ giả vịt đi thẳng vào vấn đề. Những bảo bối này bên trong, có hai cái là ta, còn dư lại mấy cái đều là William Cảnh Ti. Thêm vào còn có ba cái đang tại từ Đại Lục trở tới đây trên đường. William Cảnh Ti ý tứ, liền là để các hạ hai vị phụ trách nhóm này đổ vật vận chuyển đi ra ngoài, giải quyết nó khiến nó bình yên vô sự ly khai Hồng Công, chỉ cần ra khỏi biên quan, chuyện còn lại chúng ta chính mình sẽ giải quyết. Ta đồ vật sẽ trở lại quốc gia của chúng ta, về phần William Cảnh Ti đồ vật lại sẽ xuất hiện tại lớn anh trong viện bảo tàng đối ngoại thi triển, tiếp nhận toàn bộ thế giới nhìn chăm chú. Vậy cũng dùng không lên chúng ta a. Trương Cảnh Lương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bài trừ đi ra cái nụ cười đến cho tiểu quỷ tử lời tăng bút người nào không biết Hồng Công là William Cảnh Ti bọn hắn định đoạt ta muốn vận chuyển như vậy mấy cái đồ vật đi ra ngoài còn không phải dễ dàng. Đúng vậy a đúng vậy a. Thuôn anh kiện đi theo vai diễn vụ đứng lên. Không phải như thế." Cổ Ichizoku Kosa khẽ cười một tiếng, lắc đầu, người nhiều thay mắt nhiều, ai biết những cái kia người hoa cảnh sát có thể hay không xem đến về sau để lộ tiếng gió đâu có phải hay không. William cảnh tin nói, hắn không thích mạo hiểm hành động. Nói đến đây, Cổ Ichizoku cả quay người tới đây, trong ánh mắt lộ ra trầm mê thần sắc đến, nhìn trước mắt triển trong tủ bày đặt vật trang trí, chậm trỡng, "Ngươi xem một chút, nhiều sao tốt đẹp chính là đồ của ta, năm tháng dấu vết như trước che dấu không chúng nó vẫn sáng." Hắn cất bước về phía trước, ánh mắt tập trung tại triển trong tủ bảy biển đồng xanh chôn đỉnh, "Cái vị này danh tự xứng là Tây Chu khang hầu đồng sen quý, là các ngươi hoa hạ thường chu thời kỳ kết quả, nhiều đẹp đẽ một cái đồ vào ta. Còn có cái này, chú ý khải chi đường đại bản gốc nữ quan trâm đồ nó là một cái thời đại biểu tượng, tượng trưng cho hoa hạ hội họa từ nặng giáo hóa đến phúc thẩm sinh đẹp hoàn mỹ truyền hình. Ta đối với các ngươi hoa hạ văn minh vẫn vô cùng hứng thú, cũng vô cùng sủng bái, cho nên vô luận như thế nào, ta đều muốn bắt nó mang về. Trương Cảnh Lương cùng Tôn Anh kiện hai người biểu lộ biến hóa không chắc, nhìn xem biểu lộ say mê chỉ rổ cộ xả riêng phần mình biểu lộ khác nhau. Nói thật ra, bọn hắn đều không có trước mắt cái này tiểu quỷ tử lý giải trước mắt cái này một chút văn vật. Tốt rồi, không nói nhiều. Y chỉ dổ cổ sạc cả quay người tới đây, trên mặt nụ cười nồng đậm nhìn xem hai người. Cái này chuyển vận công tác, phải nhờ cậy các hạ hai vị, các ngươi người Hoa nhất định là hiểu rõ hơn người Hoa. Hắn ngữ khí không thể nghi ngờ, đợi còn lại ba kiện văn vật đúng chỗ về sau, giải quyết nó. Ta chúng ta. Trương Cảnh Lương ngữ khí trì trệ, nhìn trước mắt cái này một chút văn vật, trong nội tâm có chút không hiểu, mặc dù mình có thể cho quỷ lão làm chó, nhưng mà phải giúp bọn hắn đem những này văn vật truyền trở ra ngoài, đây chẳng phải là đã thành quân bản nước? Trong lòng vẫn là có chút vướng mắc. Trung Quốc có câu nói ngạn ngữ, tiêu kẻ thức thời mới là tốt tiệp. Y chỉ rồ cổ sạ cả cầm nồng đậm khẩu âm tiếng phổ thông, từng chữ một nói đi xuống nói, những lời này, chắc hẳn các hạ hai vị so ta muốn hiểu rõ hơn càng hiểu. William cảnh tin nếu như chọn chúng ngươi, cái kia chính là coi trọng ngươi, nếu như các ngươi muốn là không phối hợp lời nói, như vậy xấu hổ, kết quả của các ngươi sẽ vô cùng thê thảm, ta cam đoan. Trên mặt hắn nụ cười trong nháy mắt biến mất, ngược lại trở nên âm lạnh đứng lên, đối với một thượng vị giả đến nói, người không nghe lời là không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, nên lập tức phá hủy. Chương 179, chủ động hỗ trợ làm việc. Chương 179, chủ động hỗ trợ làm việc. Chuyện này, các ngươi hai cái đã biết. William Cảnh Ti cũng là chỉ định cho các ngươi hai cái đến làm. Y cổ sạc cả mặt lạnh lấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm vào hai người. Nếu như các hạ hai vị lựa chọn cự tuyệt, như vậy các ngươi có thể đã đi ra. Bất quá ta từ tục tiểu ta muốn nói ở phía trước. Chuyện này đang mang trọng đại, ta có lẽ sẽ để hai vị còn sống ly khai, nhưng mà không biết William Cảnh Ti có thể hay không để các ngươi hai vị còn sống đã đi ra. Hắn nói chuyện ngữ khí trắng ra, không e dè bắt đầu uy hiếp. Một cái tổng đốc sát, một cái hải quan đốc sát, trong mắt người ngoài xem ra có lẽ là chức vị rất cao, nhưng mà tại William Cảnh Ti trong mắt. Ichizuko sạ cả đặc biệt dừng lại vài giây, nhìn xem không nói lời nào hai người, lúc này mới đi theo nói ra, hắn có thể nâng các ngươi đi lên, cũng liền có thể hung hăng dẫm chết người đám. Thử nghĩ một cái, một cái tổng đốc sát cùng một cái hải quan đốc sát, thu lấy xã đoàn tiền đen phát sinh lợi ích xung đột, sau đó bị xã đoàn người chém chết đường cái, cảnh đội vì bảo vệ danh dự, sẽ không quá nhiều truy tra, như vậy có phải hay không liền phi thường hợp lý. Ichizuko cổ sạ cả chấn chủi, sáng loáng uy hiếp, không có quanh co lòng vòng, phi thường trắng ra, sau khi nói xong khẽ vươn tay, phi thường thân sĩ, được rồi, hai vị hiện tại có thể làm quyết định rồi như thế nào quyết định tại các ngươi đây là William Cảnh Ti y tứ Trương Cảnh Lương nghe Tiểu quỷ Tử lời nói trong nội tâm còn có mấy phần không tin không thể nào a y chỉ dồ cổ sạ cả khinh thường khẽ cười một tiếng không thể đưa hay không ngươi cảm thấy tại bọn hắn quản chế Hồng Công ta một cái nho nhỏ thương nhân sẽ có bản lãnh lớn như vậy sao hắn đi phía trước bước một bước nhìn xem Trương Cảnh Lương kỳ thật ta cảm thấy được chuyện này đối với ngươi mà nói là một cái cơ hội William Cảnh Ti liền là nhìn xem ngươi biểu hiện xuất sắc làm việc để hắn yên tâm hắn mới có thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ngươi tới làm Đây là ngươi cơ hội, ngươi cùng William cảnh ti quan hệ thêm gần một bước cơ hội, ngươi giúp hắn giải quyết cái này việc, có phải hay không hắn thì càng thích ngươi, hắn càng thích ngươi, ngươi ngày sau cơ hội là không phải càng lớn. Trương Cảnh Lương biểu lộ nắm lấy không chắc, biểu lộ biến ảo nhìn xem Ichizo Kousaka, không nói gì. Ngươi lại đổi lại góc độ để suy nghĩ, như vậy nhiều văn vật, là William cảnh ti một cái người tư nhân cất chứa yêu thích sự tình sao? Dùng đầu góc ngắm lại sẽ biết, ngươi giải quyết cái này việc, tiền đồ vô lượng. Ichizo Kousaka nhìn xem Trương Cảnh Lương, biểu lộ. trong nội tâm đã có đáy, hoặc là chết, hoặc là bay lên, hai lựa chọn, chính ngươi tuyển a. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có lựa chọn khác Trương Cảnh Lương sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Trương Cảnh Lương đang do dự vài lần về sau, chỉ được khẽ cắn môi gật đầu đáp ứng xuống, "Được, chuyện này ta sẽ giải quyết." Hắn nhìn mắt Ijirou Kousaka, "Ta còn có việc, liền đi trước." "Tốt." Ijirou Kousaka đưa mắt nhìn hai người ly khai, đi theo lấy ra tay cầm điện thoại đến đánh cho William, "William cây Kousou, Trương Cảnh Lương đã đáp ứng, quả nhiên, ngài ánh mắt còn là sắc bén, nhẹ nhõm liền có thể khống chế hắn." "Ha ha ha." William cởi mở tiếng cười từ trong điện thoại vang lên trong giọng nói mang theo dương dương đắc ý chó của ta ta còn có thể không lý giải hắn tập tính sao ta cho hắn ăn hắn nhất định phải đối với ta vậy đôi mong tốt y chỉ rổ cổ sạc cà nhẹ gật đầu lại ruột rẽ thổi phồng một cái thì liam lúc này mới cúp điện thoại lập tức nhìn về phía thủ hạ cầm nhật ngữ nói ra đem những này đồ vật toàn bộ đổi đến một cái khác trong khố phòng đi cái này một chút xảo trá chi người nọ là không có thể tin tưởng là tuy rằng trương cảnh lương đáp ứng xuống nhưng mà y chỉ rổ cổ sạc cà cũng không như thế nào tin tưởng hắn vì phong ngựa trương cảnh lương phản bội đến lúc đó mang người đến điều tra đương nhiên sẽ không đem đồ vật để ở chỗ này Trên thực tế, cái này một chút văn vật bản thân cũng không phải là để ở chỗ này, để ở chỗ này bất quá là mang Trương Cảnh Lương bọn họ chạy tới xem mà thôi. Gói xưởng cắt cửa ra vào. Trương Cảnh Lương cùng Tôn Anh kiện hai người một trước một sau đi ra, Tôn Anh kiện một câu không nói, cầm lấy chìa khóa xe lên xe liền lái xe đi, Trương Cảnh Lương cũng không có dừng lại, đi theo điều khiển xe ly khai. Trương Cảnh Lương ngồi ở trong xe, sắc mặt tái nhợt, bị quỷ lão William tính kế, loại chuyện lặt vật này giao cho chính mình, chẳng phải đã thành kẻ chết hay. Giờ phút này trong lòng của hắn phi thường khó chịu, nhưng lại lại không thể làm gì loại này bị người tính kế cảm giác như là cổ họng bị người bóp chặt, sống hay chết tất cả đều bị người khống chế. hầm ra súc. trương cảnh lương mặt âm trầm đốt một điếu thuốc thơm, mặt lạnh lấy trùng trùng điệp điệp toát một cái, trong lòng tính toán muốn giải quyết như thế nào chuyện này. đung nhiên, phía trước tôn anh kiện xe một cái thăng gấp, xe trực tiếp ngay tại đường cái chính giữa ngừng lại, sợ được đằng sau đang tại suy nghĩ trương cảnh lương vội vàng đạp xuống phanh lại, xe thiếu chút nữa đánh lên xe của hắn lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. lao tôn. trương cảnh lương quay cửa kính xe xuống, nhũ mày quát lớn mở cửa xuống xe tôn anh kiện, ngươi làm cái gì à? đột nhiên đỗ xe. tôn anh kiện mặt âm trầm. Nổi giận đùng đùng đi đến Trương cảnh lương trước mặt, nổi giận đùng đùng dắt lấy sạn tạ nạ cửa xe, không, có túm mở quát lớn đến, mở cửa. Trương Cảnh Lương mở khóa, cửa xe bị kéo ra, Tôn Anh Kiện hao Trương Cảnh Lương cổ áo trực tiếp đem hắn từ trên xe dắt xuống tới, đi theo đưa hắn đẩy nã tại thân xe trên, nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn chất vấn đến. "Trương Cảnh Lương, chúng ta giàu gì cũng là nhận thức nhiều năm như vậy, không oán không kỷu ngươi muốn kéo ta xuống nước. Ngươi nguyện ý giúp quỷ lão làm việc chính ngươi đi làm, ngươi kéo ta xuống nước làm gì? Nếu như là bình thường, Tôn Anh Quyện một cái hải quan đốc sắt là như thế nào cũng không dám cùng Trương Cảnh Lương loại này tổng đốc sắt cấp bậc người khiêu chiến." nhưng mà hiện tại không giống nhau. Tôn Anh Kiện có gan bị Trương Cảnh Lương tính kế cảm giác trên sự phẫn nộ đầu hắn đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy. Ta cũng không biết ta. Trương Cảnh Lương giải thích lưu khí vô lực, tuy rằng hắn là thật trước đó không biết, nhưng mà như thế nào nói đều không có người tin tưởng. Hầm ra súc. Tôn Anh Kiện đã sớm không còn cái kia phần trầm ổn, toàn bộ người trong nháy mắt phá phòng thủ, chỉ một ngón tay phía sau gõ xưởng cắt vị trí. Ngươi có biết hay không những vật kia là cái gì? Văn Vật quốc Bảo. Con mẹ nó để cho chúng ta giúp bọn hắn đem những này đồ vật đưa ra ngoài. Ta sợ về sau chuyện này bị người đã biết, đời đời con cháu đều muốn bị người đâm cổ sống à? Hắn thở hổn hển căm tức nhìn Trương Cảnh Lương, con mẹ nó, chính là ngươi, toàn bộ con mẹ nó trách ngươi, ta mình cũng là, ta mẹ nó liền là tiện, ta muốn là không phạm tiện đêm hôm khuya khắt cùng ngươi đi ra, chuyện này cũng dựng không lên ta. Ta biết rõ, ta cũng rất tức giận, nhưng mà có biện pháp nào đâu? Ta cũng là bị bọn hắn giá trụ a, quỷ lão chọn chúng ta đây, ta có biện pháp gì? Trương Cảnh Lương nhìn xem, song chính mình vẫn nộ gào thét tôn ánh kiện, bắt được hắn nắm chặt chính mình cổ áo tay, quỷ lão đã sớm quyết định ta làm cái này kẻ chết hay, ta có biện pháp gì? Ngươi ta cũng biết chuyện này, dính vào đây cũng là không có biện pháp. Không có biện pháp. Không. Tôn Anh Kiện lại lần nữa một tiếng gầm nhẹ, ngươi không gọi ta, ta liền một chút sự tỉnh đều không có, ta căn bản không cần vào. Hầm ra súc, toàn bộ con mẹ nó đều tại ngươi, đều là ngươi kéo ta xuống nước. Hầm ra súc, đều tại ngươi. Tôn Anh Kiện gầm thét, nắm chặt nắm đấm hướng phía Trương Cảnh Lương đập xuống. Ta. Trương Cảnh Lương nghe vậy lại lần nữa ngự khí trì trệ, đưa tay đón đỡ, nhìn xem tức giận Tôn Anh Kiện, mình cũng giống lên, ngươi đã đủ rồi, chuyện này ta không có biện pháp, ta cũng không biết. Hắn nhìn như trước đối với gia quyền Tôn Anh Kiện, đưa tay đẩy trực tiếp đưa hắn đẩy đi ra, mất đi cân bằng Tôn Anh Kiện ngã tại mặt đất. Lúc này thời điểm một đài thu hoạch lớn xe ben hướng phía bên này lái tới nhìn xem phía trước đường chính giữa tôn anh kiện đạp xuống thanh lại nhưng mà đã tới đã không kịp vội vàng điên cuồng án lấy loa loa vang lên âm thanh vang vọng đêm tối trương cảnh lương suất mồ hôi chán nhìn xem gào thét mà đến mặt đất đều đi theo run rẩy xe ben tay mắt lênh lẹ hắn vội vàng khẽ vươn tay đem tôn anh kiện lôi dậy xe ben xông tới tới ở phía trước dừng lại thân xe trên ấn hoa hạ vận chuyển đội vài cái chữ to hầm ra xúc lái xe từ phòng điều khiển thò ra đầu đến hướng về phía hai người mang đứng lên con mẹ nó ngươi muốn chết ta đi ngươi mẹ nếu không phải thời gian đang gấp ta hiện tại không phải xuống tới chém chết ngươi không thể. lái xe hùng hùng hổ hổ lại lái đi, chỉ để lại một nơi khói xe. hông hổ. trương cảnh lương cùng tôn anh kiện hai người tại ven đường ngồi xuống, hai người đều không có nói chuyện. diên phần mình nuốt thuốc lá hút được có một hồi lâu. lão tôn, chuyện này là ta không đúng. trương cảnh lương ngậm thuốc lá, ôm ồm nói, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi chỉ cần đơn giản phối hợp ta một cái thì tốt rồi, không cần ngươi làm chuyện gì. tôn anh kiện quay đầu nhìn xem hắn, không nói lời nào, chỉ làm miệng lớn mút lấy thuốc lá. người tin ta à? trương cảnh lương nhìn xem hắn, chuyện này tính ta không đúng. Nhưng mà ta sẽ không để cho ngươi dính vào quá nhiều, ta chính mình giải quyết cái này một chút, ngươi cần tại đặc biệt thời điểm làm không thấy được thì tốt rồi." Ha." Tôn Anh Kiện cười lạnh một tiếng, nếu mày nhìn xem Trương Cảnh Lương, "Trương Sơ, nói thật dễ nghe không cần ta dính vào quá nhiều, ngươi có phải hay không quên mất chính ngươi họ gì? Giúp đỡ quỷ lão làm cái này một chút sự tình, không sợ bị người biết rõ về sau đâm cổ sống giao hàng quốc ta ca?" Câm miệng. Trương Cảnh Lương phảng phất bị đoán được cái đuôi mèo, khóe mắt trừng mắt Tôn Anh Kiện, gầm nhẹ quát lớn, "Ta có biện pháp sao? Ta không có cái nào. Ta đây đều là bị buộc, ta không làm, chúng ta thì phải chết." Quỷ lão buồn sự ngươi cũng không phải không biết, ta có biện pháp gì. Chuyện này có thể trách ta sao? Tôn Anh Kiện nhìn xem trong nháy mắt chở mặt Trương Cảnh Lương, hừ lạnh một tiếng thật cũng không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Chính ngươi biết rõ liền tốt. Hán Thuốc lá đế bắn ra đi ra ngoài, đứng dậy đứng lên, vỗ vỗ trên mông đít bụi bặm ngồi vào trong xe, phát động xe. Cái này việc ta không biết làm quá nhiều, nhiều lắm là liền là cho các ngươi qua cửa. Chính ngươi nhìn xem làm đi. Hô. Trương Cảnh Lương thở hắt ra, nhìn xem biến mất tại trên đường lớn xe còn đèn sau, bóp tắt đầu mẩu Thuốc lá đi theo ngồi vào trong xe, phát động xe đã đi ra. Một mắt khác. Ba Thái lão đem chúng quẻ thủ hạ vận chuyển đội xe ben thế chấp đi ra, chúng quẻ đoàn xe tổng cộng mới 20 đại xe, Đại Dê đem cái này 10 đại xe mới toàn bộ sau khi bỏ vào trong túi, thật cũng không có lại vì khó Ba Thái lão. Cút đi. Đại Dê khoát tay áo, ý bảo mã tử để ba Thái lão theo chân bọn họ người ly khai, vẫn không quên nhớ quát lớn một câu, lại để ta tại chuyên định xem đến ngươi, cắt ngang chân chó của ngươi. Đúng, đúng. Ba Thái lão ăn nói khép nép, biểu lộ định nọ cười theo mặt, từ trên mặt đất đứng lên nhanh như chớp trực tiếp bỏ chạy mất. Tốt rồi. Đại Dê nhìn xem từ Ba Thái lão nơi đây lấy ra 10 đại xe ben, kêu gọi mã tử Ngày mai, tìm khí tu tiệm cho xe một lần nữa phun một cái nước sơn, in lại chúng ta hoa hạ vận chuyển đội chưa bài. Buổi tối hôm nay, ta làm ông chủ, một hồi mọi người tìm địa phương ăn khuya, miệng lớn ăn thịt, miệng lớn uống rượu, sau đó lại đi trong hộp đêm hạp đi, mỗi người một cái muội muội, chủ đánh chính là một cái vui vẻ. Đà tạ Đại Dê Ca. Đại Dê Ca uy vũ khí phách, Đại Dê Ca đi không thả cái rắm. Chúng mã tử cùng kêu lên gọi đứng lên. Buổi tối làm việc, lại có tiền cầm Đại Dê hảo khí lại cho bọn hắn an bài một đầu lòng, có thể không vui vẻ nha. Một đại xe bên lái tới. Nô chí huy cùng lông dài hai người từ trên xe bước xuống, mọi người đồng loạt thét lên, Lão đại, ưn. Nô chí huy cười ha hả đảo qua một đám mã tử, tuy rằng hắn đã biết rõ kết quả, nhưng vẫn là nhìn về phía đại dê, hỏi, sự tình giải quyết như thế nào? Đây là một cái khẳng định quá trình, là phi thường tất yếu. Đến, nói cho lão đại. Đại dê nở nụ cười, nhìn mình người, sự tình giải quyết thế nào? Làm xong, có chúng ta tại, lão đại có thể yên tâm. Chúng mã tử đồng loạt trả lời, không tệ không tệ. Nô chí huy hài lòng gật đầu, đại dê trong tay đầu có các ngươi những minh đệ này, thuyên định cho các ngươi ta cũng yên lòng đã tạ lão đại. Lão đại yên tâm. Chúng mã tử cùng kêu lên đáp lại nói, đã nhận được nô chí huy tán thành một cái cái tinh khí thần càng đủ, mọi người còn là phi thường vui vẻ, làm việc đã nhận được phía trên tán thành, cảm giác thành tựu cũng liền có đúng lúc nô chí huy đến, mọi người đề nghị nô chí huy cùng đi, nô chí huy cũng không có cự tuyệt, đi theo mọi người cùng nhau liền đi ăn khuya ăn vào một nửa, thay ca xe ben lái xe cũng gia nhập thì đến, hiện trường bầu không khí càng thêm nóng náo loạn, uống hai chén rượu lái. Xe liền bắt đầu nhà dãnh buổi tối sự tình. Buổi tối hôm nay thiếu chút nữa liền đã xảy ra chuyện, tại goi xưởng cắt phía trước không xa trên đường, hai cái đoạn mệnh quỷ tại đường cái chính giữa nhau nhau sự tình, thiếu chút nữa liền đâm chết cái này hầm ra suốt. A, Nô Chí Huy đã nghe được những lời này, goi xưởng cắt, sẽ không phải là Trương Cảnh Lương đi. Một phen hỏi thăm từ sự miêu tả của hắn bên trong phán đoán, có lẽ thật đúng là Trương Cảnh Lương. Nô Chí Huy lông mày nhíu lại, trong nội tâm âm thầm so đo đứng lên, Trương Cảnh Lương đêm hôm khuya khoắt cùng người đi goi xưởng c đi ra về sau còn phát sinh cãi lộn, sẽ không phải là thu cái gì tiền đen không có đem sự tình làm thỏa đáng dẫn phát Ango Chí Huy tại bữa ăn khuya chia đều phụng bồi mọi người đã ngồi nửa tiếng cạn uống mấy chén lập tức chuẩn bị cáo tử vừa mới ngồi vào trong xe Trương Cảnh Lương điện thoại liền đánh vào được a Ngô Chí Huy chuyển được điện thoại nghe Trương Cảnh Lương âm thanh biết rõ còn cố hỏi Trương thúc như vậy đêm hôm khuya Quách vẫn chưa có ngủ à? ư Trương Cảnh Lương âm thanh vững vàng mới từ bên ngoài trở về ứng phó rồi một cái bữa tiệc ngồi xuống pha ly trà tỉnh vừa tỉnh hắn đơn giản chăn đệm một cái đi theo lời nói xoay chuyển đúng rồi nghĩ tới cái sự tình trước ngươi gọi điện thoại cho ta, có cái cái gì sự tình kia mà? A. Lôi Chí Huy nghe vậy sửng sợ, Trương Cảnh Lương lúc nào hảo tâm như vậy, lúc trước còn cự tuyệt chính mình đâu, cái này chút lại muốn chủ động tới giúp mình bình sự tình. Bất quá căn cứ không cần ngu sao mà không dùng nguyên tắc, hắn còn là nói ra, thuyên mình sao, ngươi cũng biết, cùng Hào Mã Bang người tranh giành vận chuyển đội sống, buổi tối đánh cho bọn hắn người, cầm xe của bọn hắn. Nhưng mà còn chưa đủ triệt để, cái này không nghĩ Trương thúc xuất thủ, liên lạc một chút quỷ lão quan hệ, giúp ta đem Hào Mã Bang chung quẻ vận chuyển đội trực tiếp niêm phong, để cho bọn họ không mở được nghiệp. Như vậy a. Trương Cảnh Lương nghe xong nô chí huy điện thoại, không chút nghĩ ngợi miệng đầy đáp ứng xuống, sớm nói à, điểm ấy việc nhỏ, ta còn tưởng rằng cái gì khó làm sự tình đâu, vấn đề nhỏ, không phải là một câu sự tình nha. Ta một hồi liền gọi điện thoại, ngày mai, buổi sáng ngày mai, ủy lão sẽ an bài người đi điều tra hắn vận chuyển đội, làm làm phạt tiền cái gì, trong thời gian ngắn nhất định là không mở được công. Hắn nói không giả, vận chuyển đội muốn tra ra vấn đề còn là vô cùng đơn giản, lại thêm lên đoàn xe xe ben đều bị nô chí huy làm đi, hai bút cùng vẽ, hắn trung quẻ còn chơi cái dám. Được, ta đây trước hết cảm ơn trương thúc. Nô chí huy gật gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Cái kia, hôm khác mời ngươi uống trà. Uống trà coi như xong. Trương Cảnh Lương vẫy vẫy tay, trực tiếp liền cự tuyệt, chờ ngươi giải quyết vụ án này, chúng ta sẽ cùng nhau uống trà cũng không muộn, có rất nhiều thời gian, còn là không muốn bại lộ, miễn cho làm cho người ta sinh nghi. Tốt. Nô Chí Huy cũng không kiên trì, cúp điện thoại nói lầm bầm, mặt trời mọc từ hướng tây, gặp quỷ rồi cái này Trương Cảnh Lương. Trương Cảnh Lương cúp điện thoại, thở dài ra một hơi, thoa tay trà sát khuôn mặt, đốt một điếu thuốc thơm, thôn văn thủ vụ. Từ goi xưởng cắt trở về, Trương Cảnh Lương vẫn đang tự hỏi, chuyện này nên làm cái gì bây giờ? ủy chi rủ cổ xạ cả cùng quỷ lão những cái kia văn vật muốn muốn chuyên trở ra ngoài, vậy khẳng định là muốn nhờ cái này một chút sườn cắt cắt đã làm nhiệm hộ, sau đó lại thông qua hải quan nhiệm hộ, thần không biết quỷ không hay. Cái này cần một cái vận chuyển đội đến làm xong. Trương Cảnh Lương trước tiên liền nghĩ đến Ngô Chí Huy Hoa hạ vận chuyển đội, nhưng mà cũng trước tiên liền hủy bỏ. Không được, tuyệt đối không thể dùng Ngô Chí Huy cùng hắn vận chuyển đội. Ngô Chí Huy tính cách hắn còn là hiểu rõ, giúp đỡ quỷ lão làm việc cứ như vậy bài xích, cái này nếu để cho Ngô Chí Huy đã biết là ra bên ngoài vận chuyển văn vật, vậy khẳng định sẽ hở việc. Lúc này thời điểm, liên cần tìm một cái vận chuyển đội đi ra. Trương Cảnh Lương liên tưởng tới buổi tối hôm nay qua thuyên vịnh thời điểm xe ben đoàn xe chi tranh nghĩ tới khẳng định cùng Ngô Chí Huy có quan hệ, kết quả là liền cứ gọi điện thoại hỏi Ngô Chí Huy chuyện gì xảy ra. Nguyên Lai là hào mã bang trung quẹt đoàn xe, A Trương Cảnh Lương lập tức trong nội tâm có ý tưởng, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ linh lẹ đáp ứng giúp đỡ Ngô Chí Huy làm việc, giúp đỡ Ngô Chí Huy niêm phong trung quẹt vận chuyển đội, trước trên ép hắn, sau đó lại cùng trung quẹt tiếp xúc, làm giả cho hắn ôm đồn một cái chuyện vận sống đi gõ xưởng cắt vật chuyển, đem những này văn vật cải đặt đi chờ đi. Trung quẹt là hào mã bang trợ lý. Đoàn xe của hắn vận chuyển nhất định là đầy đủ an toàn, thuộc hạ người cũng nhiều, không có người nào dám động đân. Trước hết như vậy quyết định. Trương Cảnh Lương thở hắt ra, bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, giáp rời quỷ lão, hầm ra suốt. Chương 180. đánh thành nhất trí, đường đi Giá Đại Quyền Hồ. Chương 180, đánh thành nhất trí, đường đi Giá Đại Quyền Hồ. Vạn chữ. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Cảnh Lương sớm đi lên, theo thường lệ ở bên ngoài ăn bữa sáng, sau đó điều khiển xe đi cảnh thự, tại cảnh thự trên đường, điện thoại đánh cho quỷ lão William, nói ra phải giúp Ngô Chí Huy quét chùm quẹ vận chuyển đội. Sớm như vậy gọi điện thoại tới đây liền vì chuyện này sao?" Quỷ lão William âm thanh tại trong điện thoại vang lên, Người an bài tại Ngô Chí Huy bên người nằm vùng đến cùng đang làm cái gì, giúp hắn làm nhiều chuyện như vậy?" "Không không không, đây không phải tại giúp đỡ Ngô Chí Huy làm việc." Trương Cảnh Lương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đi theo giải thích đứng lên, "Chuyện này không phải giúp đỡ Ngô Chí Huy làm, là ở giúp chúng ta mình làm." Đêm qua, từ goy xưởng cắt sau khi trở về, ta liền suy nghĩ nhóm này đồ vật muốn như thế nào đưa ra ngoài, càng nghĩ còn là lợi dụng vận chuyển đổi nhất ổn đổ định. "Ngô Chí Huy cái này người nhất định là không thể dùng, trái lại" Hào mã bang trung quẹt ngược lại là phù hợp, trước giúp hắn chen ép hắn vận chuyển đội, đánh hắn không thở đổi, sau đó lại đi tìm hắn cho hắn điểm chỗ tốt, như vậy hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ kêu đánh một gậy một lần nữa cho một cái kẹo que, nói chính là ta như vậy làm. A, quỷ lao William nghe vậy nhảy lên lông mày, sau đó cùng liền nở nụ cười. Vậy được, chuyện này ta an bài người đi xử lý một cái, thật là vất vả ngươi, Trương tổng đốc sát. Không có không có. Trương Cảnh Lương vẫy vẫy tay, cười nói, phần bên trong sự tình, ta trách trách chính là vì cảnh đồng phục của đội vụ, vì trưởng quan giải quyết vấn đề. Rất tốt. William nghe trương cảnh lương lời nói, phi thường hài lòng nhẹ gật đầu. Ta nghe nói, các đá nhập khẩu trên sự tình đã cùng đại lục thỏa đàm. Đến lúc đó, nhận lời có thể đem nhập khẩu chuyển vận linh hoạt một điểm cho trung quậy làm. Như vậy, hắn nhất định sẽ nguyện ý. Trương cảnh lương nghe hắn như vậy nói, lập tức liền nhiều hơn vài phần tự tin. Trương cảnh lương liền điểm này rất tốt, biết do tự mình điều tiết tự mình thỏa hiệp. Hắn cần chính là loại này nghe lời cậu. Chuyện tối ngày hôm qua có chút đường đột, ta không có sớm nói cho ngươi. William chủ động nhắc lên cái này một góc đến, cười nói, bất quá không có quan hệ, cái này việc ngươi giúp ta giải quyết, không chỉ là ta phía trên thủ trưởng cũng sẽ xem đến biểu hiện của ngươi. Về sau còn có chuyện gì tốt đều nhớ tới ngươi. Tha sơ. Trương Cảnh Lương đề khí hồi đáp. Dưới mắt mình là không có lựa chọn khác chọn, không thể làm cũng chỉ có thể làm. Ai để mình ở trên vị trí này đâu? Thiên Thủy Vịnh đỉnh núi biệt thự. Nô chí huy tại trước bàn ăn ăn bữa sáng, Nhân kình Thiên điện thoại liền đánh tới. hắn Khản khàn bên trong mang theo cởi âm thanh trước sau như một. Huy Tử. Đêm qua Đại Dê làm việc rất gia vị sao? Cấp trung quẻ vận chuyển đội. Nào có. Nô chỉ huy cái thìa múc cháo trong chén, cái này không đều là bị bộ sao? Trung quẹ cho mặt không biết xấu hổ ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể cho hắn chút giáo huấn. lại nói tiếp, ta đúng lúc muốn tìm thiên ca đâu. Lô chí huy chậm rãi mà nói, trung quẹ vận chuyển đội bị cướp, hắn chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. thiên ca, ngươi tìm tân ký lao hứa nói một chút, để cho bọn họ hỗ trợ không một cái à? việc rất nhỏ. Nhân kình thiên khép cười một tiếng, gật đầu đáp ứng xuống. ta hiện tại gọi điện thoại cho ngươi, chính là vì nói cho ngươi chuyện này. ta nghe được tiếng gió, cắt đá nhập khẩu sinh y đã đàm phán xong rồi sao? đoán chừng tiếp qua không lâu, trí liệu tập đoàn cái này thối chén điếc có thể chính thức khởi công. đúng lúc, ngươi theo ta cùng đi gặp gặp bọn họ để đại quyền hồ dẫn tiến một cái xem có thể hay không đem cắt đá nhập khẩu chuyển vận giống ôm đồn xuống tới đại quyền hồ tại đại lục có tài nguyên ngươi cùng tân ký một cái đem phần này xuống ôm đồn xuống tới chất béo còn là phi thường lớn hơn nữa cũng là trường kỳ sống ổn định nhanh như vậy nô chí huy có chút ra ngoài ý định vậy được à đương nhiên không có vấn đề cảm ơn thiên ca trợ thủ khách khí nhâm kình thiên thở hắt ra vận chuyển công ty ta lúc đó chẳng phải có thành phần ở bên trong sao giúp ngươi liền là giúp ta chính mình sao tất cả mọi người có tiền kiếm ngươi làm việc ta phụ trách lấy tiền đương nhiên muốn xuất một chút lực không thể ánh sáng lấy tiền à đi thôi vậy trước tiên đi gặp Trung Quẻ lại đi Tân ký gặp Đại Quyền Hổ cùng lao hứa bọn hắn tốt nô chí huy cũng không có rụt rè cúp điện thoại về sau cầm lên áo khoác liền đứng dậy ra cửa xe Mercedes-Benz đã đứng ở cửa ra vào, A Tích đã đợi chờ đã lâu 8 giờ rưỡi sáng quang trà Trung Quẻ ngồi tại vị trí trước mặt không biểu tình ăn trên mặt bàn bảy biện tràn đầy trà bánh Đại Quyền Mẫn ngồi ở bên cạnh hắn nhìn xem mặt không biểu tình Trung Quẻ há to miệng muốn nói chuyện còn là không nói A Mẫn ăn a Trung Quẻ mắt nhìn Đại Quyền Mẫn cầm lấy chiếc đũa tay vu vu thế lỏng trà bánh sẵn còn nóng lạnh liền không ăn ngon tại bọn hắn trước mặt, mặt mũi bầm dập Ba Thái Lão đứng ở nơi đó lạnh run, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Trung Quẻ, thỉnh thoảng nuốt xuống từng ngụm nước. mấy phút về sau, Trung Quẻ buông nuốt xuống, đốt thuốc lá thở dài một điếu thuốc sương ngủ, lúc này mới nhìn về phía Ba Thái Lão, trong mắt trừng mắt hắn, biểu lộ lãnh đạm. Ba Thái Lão, ngươi làm việc thật đúng là đuổi bắt mắt ta. Hoa Tí Thủy rất rười, ta đem vận chuyển đội giao cho ngươi tới quản, ngươi quản lý thủ pháp rất đặc biệt ta. một buổi tối thời gian, ngươi liền đem ta vận chuyển đội đều cho đập phá. hắn đứng lên nắm lấy điếu thuốc cất bước đi đến Ba Thái Lão trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi đem đoàn xe xe một nửa xe mới ngươi toàn bộ đưa cho đại dê bọn hắn. Xem ra ngươi theo chân bọn họ quan hệ rất tốt ta. cầm lấy ta xe bên tặng người. Trung Quẹ nhìn chăm chăm vào Ba Thái Lão, rất ưu tú sao ngươi, ta trước kia như thế nào không thấy được đi ra thuộc hạ còn có ngươi như vậy số một bắt mắt người đâu. Đúng đúng ta ở lão đại. Ba Thái Lão không dám nhìn thẳng Trung Quẹ, lại không dám nhìn hắn cái kia ánh mắt sắc bén. Ừ đúng nói, cái này việc ta không có cách nào, chúng ta điểm này người toàn bộ bị đại dê người đánh tan. Hắn đại dê càng là làm quá quấy xe tới muốn đem ta đưa vào đi theo những cái kia xì mang cắt đá cùng một chỗ gái, ta ta không có cách nào, lúc này mới chỉ có thể đem chiếc xe chống đỡ cho bọn hắn. Hắn túi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu, "Lão đại, ngươi cho ta một cái cơ hội, một lần nữa cho ta chọn người, ta nhất định giải quyết cái này việc, trực tiếp đem bọn hắn tuyên vịnh đều cho bình định. Cho ngươi chọn người." Chúng quẹo ngậm lấy điếu thuốc, theo dõi hắn, hồ mồm nói, "Ngươi cần bao nhiêu người a?" "50, 50 cái người." Ba thái lão nói thẳng ra nhân số, nhưng mà cân nhắc một cái, tựa hồ lại cảm thấy quá ít, đi theo lại đổi giọng, "100, cho ta 100 cái người, cái này một lần." Ta tuyệt đối giải quyết cái này việc. Ha ha, một cái, tốt, rất tốt. Trung Quẹ cười đứng lên, liên tục gật đầu xoay người sang chỗ khác, 100 cái người, hẳn là vậy là đủ rồi. Tiếp theo, hắn đột nhiên nâng lên trên mặt bàn bày đặt ấm trà đến. Đối với ba thái lao trên đầu trực tiếp liền đập phá đi lên, ấm trà lên tiếng vỡ vụt, nóng hổi nước trà cùng lá trà tại ba thái lao trên đầu cọ rửa, máu tươi lẫn vào nước trà chảy xôi hạ xuống. A, ba thái lao kêu thảm thiết đứng lên, ôm đầu thống khổ kêu thảm thiết, trên mặt trên tay bị mở nước nóng màu đỏ cuốt cuốt. Khom ra suốt, Trung Quẹ một tay án lấy bàn nhấc chân trực tiếp đem ba thái lao cho đạp đi ra ngoài, đánh ngã đằng sau cái bàn, phế vật đổ vật, lao tử cho ngươi 50 người người đem xe của ta tiễn đưa hết. Lao tử muốn là cho ngươi thêm 100 người, con mẹ nó ngươi chẳng phải là muốn mang theo cái này một chút người đến đánh ta. Đồ vô dụng, mất mặt xấu hổ. Hắn chửi ầm lên, miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực theo thở dốc cao thấp kịch liệt phập phồng. Trung quanh cơm như hến, không người nào dám lên tiếng nói chuyện đầu bậc thang. Tiếng bước chân rồn dập vang lên một cái mã tử vội vàng hấp tấp chạy tới, nhìn xem trên lầu cái này gần trương tư thế, cũng quản không lên nhiều như vậy, nói rất nhanh, chúng ta, không tốt, vận chuyển đội bị niêm phong. Sáng sớm, nhiều cái quỷ lão liền đến tận cửa, nói mình là cái nào cái nào bộ môn, tại vận chuyển công ty kiểm tra rồi một phen, liền lấy chúng ta vận chuyển bảo vệ môi trường không hợp cách, vấn đề về an toàn không hợp cách, thủ tục không được đầy đủ các loại vấn đề khai ra 3 vạn khối hóa đơn phạt, để cho chúng ta ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Cái gì? Trung quẹ nghe được cái này tin tức, thiếu chút nữa trước mắt một đen, nắm chặt mã tử cổ áo, ngươi nói cái gì? Mã tử nhìn xem tức giận trung quẹ, úp úng không dám nói lời nào, chỉ được kiên trì nhẹ gật đầu. Khom ra súc. Trung quẹ tức giận chửi đối một tiếng, đẩy ra mã tử, hai tay án lấy bàn miệng lớn thở phì phò đưa tay dùng sức quét qua, đồ trên bàn bị hắn quét rơi vào, chung quẻ lập tức một mảnh hỗn độn. Phế vật, tất cả đều là một đám phế vật. Trung quẹ nghiến răng gầm nhẹ đứng lên, song quyền tại trên mặt bàn trùng trùng điệp điệp đập phá hai cái, không người dám lên tiếng nói chuyện. Cũng khó trách Trung quẹ sẽ lớn như vậy lửa giận, vận chuyển công ty coi như là hắn chuẩn bị chuyển hình một cái mới bậc thang, văn phòng ti, mua xe, trước trước sau sau mình cũng quăng vào đi không ít tiền mặt. Chỉ là cái này còn chưa có bắt đầu làm, chính mình bậc thang đã bị nô chí huy đập phá cái vỡ nát, một điểm đống cặn bã đều không thừa rơi xuống. Điện thoại, điện thoại. Chung quẻ xông mã tử gầm nhẹ một tiếng. Mã Tử Vội vàng cầm điện thoại lên đưa cho hắn, trực tiếp đánh cho Trương Tử Phong. Ta sẽ ra chút vấn đề, quỷ lao đem công ty của ta niêm phong, nói muốn ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Không có khả năng a. Ngươi đã tội quỷ lao a. Trương Tử Phong thu được tin tức này cũng rất ngoài ý muốn, ứng phó rồi hai cái nói đến. Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem tình huống như thế nào. Hắn một chiếc điện thoại trực tiếp đánh cho Tăng Cảnh Ti, đơn giản miêu tả một cái tình huống. Hỏi, làm sao bây giờ Tăng Sơ, nội chí huy tại sao có thể có quỷ lao giúp đỡ hắn? Quỷ lao. Tăng Cảnh Ti nghe vậy như mày, suy nghĩ một chút, ta đi trước hỏi một chút tình huống đi chờ ta tin tức, Tốt, ta đã biết, trương tử phong liền không có nhiều nói, cúp điện thoại chờ đợi đến tiếp sau tin tức, trong chả lâu, trung quẹ đứng ở một đám bừa bộn phía trên, hơi thở trầm trọng miệng lớn thở hổn hện, nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất ba thái lao, càng xem càng cảm thấy hắn chứng mắt, trung quanh yên tĩnh, không người nào dám ở thời điểm này mở miệng nói chuyện, người tới, bắt hắn cho ta lôi ra đi, xử lý sạch, trung quẹ giận không kìm được, loại phế vật này, căn bản không có tư cách lại tiếp tục lưu lại bên cạnh ta, không muốn a lao đại, ba thái lao dọa bể mật, quỳ trên mặt đất teo giền đứng lên, xin lỗi lao đại van cầu ngươi bỏ qua cho ta, ta biết rõ sai rồi, cho ta một cái cơ hội lấy. Trung quẹt nào có hứng thú nghe cái phế vật này lời nói, không kiên nhẫn lắc lắc tay. Trung ca, đại quyền mẫn quét mắt ba thái lao, còn là đứng dậy, ba thái lao làm việc không đúng, nhưng mà chuyện này không có cách nào, hắn ba thái lao cũng không phải là cấp bậc này nhân vật, để hắn đi đối phó đại dê, xác thực làm không được. Nếu như làm hắn, phía dưới tiểu đệ cũng không dám giúp chúng ta làm việc, không thể nóng nội à. Đại quyền mẫn đã sớm đã nhìn ra vấn đề, trung quẹt tại vận chuyển đội trên sự tình thái quá mức nóng lòng cầu thành, có được tội nô trí hu, phải loại nhân vật này khẳng định phải làm hư hại nhưng mà hắn khuyên cũng không được a ta không muốn nghe cái này một chút trung quẻ căn bản nghe không vào đại quyền mẫn lời nói nhìn xem hắn a mẫn hiện tại liền cứ gọi điện thoại kêu người đem người toàn bộ mã đủ buổi tối hôm nay ngươi tự mình dẫn đội đi tuyên định ta rốt cuộc muốn nhìn xem cái này đại dê có thể kiêu ngạo đến mức nào ta trung quẻ xe hắn cũng dám ăn mập hắn gan chó đại quyền mẫn nhìn xem nổi giận đùng đùng trung quẻ môi rung rung một cái còn muốn nói điều gì nhưng vẫn là nhịn được nhẹ gật đầu tốt buổi tối ta tự mình dẫn đội đang nói đâu trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân ha ha ha nhâm tinh thiên cười mở tiếng cười tại lầu hai vang lên Người không tới, tiếng cười đã đến. Trong tầm mắt, Nhâm Bình Thiên mang theo Ngô chí huy hai người một trước một sau xuất hiện ở quán trà lầu 2, lại đằng sau là Tần ký phụ trách tiêm sa trì địa bản tứ nhãn mình. Trung ca, như vậy vừa sáng sớm, phát như vậy đại hỏa khí. Nhâm Bình Thiên mắt nhìn bừa bộn hiện trường, ánh mắt lại đảo qua mọi người ở đây, trên mặt nụ cười nồng đậm, cười cùng cái Phật di lạc giống nhau. Tại tiểu trước mặt phát như vậy đại hỏa, đây cũng không phải là chúng ta cái này một chút làm lão đại nên làm. A, là ngươi a, Thiên ca. Trung quẹ mắt liếc thấy vẻ mặt tươi cười Nhâm Bình Thiên, lạnh lùng nói, ta Trung quẹ như thế nào làm việc? còn là không tới phiên ngươi tới dạy ta, không có không có, đừng hiểu lầm. nhâm kình thiên vội vàng quát tay, vẻ mặt vô tội nuôn nuôn bay, ta cũng chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi, ta làm sao dám dạy chúng ta làm việc đâu, có phải hay không à? ngươi còn đang bận việc, ta liền tới ngay nhìn xem mà thôi. nhâm kình thiên nói, chính mình liền hướng phía một bên chỗ ngồi đi qua, chính mình cầm lấy một bộ bát đũa kéo ra ghế ngồi xuống, gọi tới lão bản, có cái gì có sẵn liền lên cho ta cái gì. đói bụng, bữa sáng không ăn. tốt. lão bản trước là nhìn nhìn trung quẻ, lại nhìn xem nhâm kình thiên, vội vàng gật đầu đi xuống. hư, trung quẻ hư lệnh một tiếng cũng không phản ứng nhâm kình Thiên, ánh mắt nhìn chậm chậm vào đứng phía sau nô chí huy, nô chí huy, con mẹ nó ngươi để mã tử cướp lao từ xe, còn cứ gọi người phong công ty của ta, bây giờ còn dám đến ta địa bàn, muốn chết ta? theo hắn tiếng nói hạ xuống, chung quanh mã tử một cái cái đi về phía trước hai bước, nhìn chậm chậm nhìn xem nô chí huy, tiểu lam việc, bọn hắn như thế nào làm, ta bỏ qua. nô chí huy căn bản liền không có phản ứng cái này một chút mã tử, đưa tay đẩy ra cất bước đi tới nhâm kình Thiên bên người, kéo ra ghế ngồi xuống, lão bạn đã bưng mấy cái điểm tâm đi lên, cầm lấy chiếc đũa hai người không coi ai ra gì liền bắt đầu ăn. Vận chuyển công chuyện của công ty rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng ngươi có số, so ta rõ ràng. Nô chí huy mang theo một khối phượng trào nhét vào miệng bên trong, ngay nuốt lấy phun ra xương cũng đến. Đại dê giúp ta làm việc, vận chuyển công ty hắn làm không tốt, hắn phải tân học, cho nên hắn phải đem sự tỉnh làm tốt. Ngươi người làm không tốt sự tỉnh, đó là bọn họ không dùng. Ngươi nên quản quản chính ngươi người, tăng lên một cái bọn hắn, mà không phải hỏi ta Nô chí huy người là như thế nào làm việc. Đúng. Trung quẹt đập bàn một cái, xông Nô chí huy quát lớn đứng lên, ít con mẹ nó cùng ta trang cái gì lao sói với đuôi. Nếu như ngươi làm như vậy quá tải, vậy được tất cả mọi người đừng làm. hắn tự tay chỉ một cái Ngô Chí Huy, hầm ra súc. Buổi tối hôm nay lão tử liền kêu người tiến thuyết định, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể hay không làm thành sự tình. Ngươi dám làm việc lao tử liền đánh ngươi, đánh tới ngươi dắt rưỡi. Đánh. Được a. Ngô Chí Huy ngẩng đầu liếc mắt trung quẻ, động tác trong tay liên tục, chết búa gấp một cái xin rút tiền. Cái tiếng ngươi liền kêu người đánh a. Ngươi lừa thích đánh, ta cùng ngươi nhiều lớn sự tình a. Hắn song bên kia đứng Tứ Nhãn Minh vây vây tay. Minh ca, còn đứng làm gì, tới dùng cơ a. Ha ha. Tứ Nhãn Minh khép cười một tiếng, đi theo cũng đã đi tới. Ân. Ta đây liền cũng tới dựng một kia. Ta đã nói với ngươi a, cái này bữa sáng a nhất định muốn ăn, hơn nữa muốn ăn tốt. Lô Chí Huy đưa cho Tứ Nhãn Minh một đôi bát đũa, vừa ăn một bên cười nói, cái này nhà quán trà mùi vị còn giống như không tệ, khó trách Trung Ca thích lần nào đến đều nơi đây, lần sau chúng ta cũng tới nơi đây. Hắn tiếp theo ngẩng đầu nhìn Trung quẻ, Trung Ca, ta hôm nay trước hết cho ngươi trả hỏi, lần sau tới đây không trả hỏi, ngươi kêu tiểu đệ của ngươi đều bắt mắt điểm, đừng đến lúc đó ngay cả ta đều đánh. Ta cũng thế. Tứ Nhãn Minh vừa ăn, vẫn không quên nhớ cùng miệng nói ra, tính ta một người tính ta một người. Ta tứ nhãn minh cũng vừa ý cái này nhà con trả, về sau ta cũng muốn thường đến. Hắn cười ha hả nhìn xem trung quẻ, trung ca ngươi sẽ không không chào đón ta đi. Đừng đến lúc đó tại ngươi địa bàn ngươi người sẽ không phải đánh ta đi. Trung quẻ biểu lộ biến hóa không chắc nhìn xem ngồi ăn cơm ba người, lông mày thật sâu nhăn lại với nhau. Tứ nhãn minh là tân ký tại tiêm sa chủy cái này khối địa bàn phụ trách người, tiêm sa chủy cái này khối địa bàn, tuy rằng không lớn nhưng mà chất béo đầy đủ, con phố trên cửa hàng, hộp đêm rất nhiều. Tân ký cùng thào mã băng cãi rất nhiều năm, cho tới bây giờ song phương địa bàn vẫn luôn là thuộc về năm mươi lăm mở cục diện. Một nửa là Tân ký tứ Nhãn Minh đang xử lý, một nửa là Hảo Mã Bang khủng long đang xử lý, mọi người một người quản một nửa, có lợi lợi ích xung đột, như vậy tự nhiên song phương quan hệ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng là bây giờ, Tứ Nhãn Minh cùng Lâm Kình Thiên bọn hắn cùng lúc xuất hiện tại nơi đây, như vậy cục diện liền lộ ra có chút vi diệu. Chúng quệ chỉ cảm thấy cục diện này có chút quen thuộc, liền là lúc trước Lô Chí Huy đánh hòa thắng đổ, chính mình theo lên Trung nghĩa xã vương bảo đi khung Lâm Kình Thiên giống nhau. Mất ca. Lô Chí Huy ăn ngồi ngon, ngẩng đầu nhìn đại quân vấn, chúng ta thuộc hạ nhất có thể đánh người chính là ngươi, buổi tối hôm nay ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người đi ta tuyên bị a? cho ta thấu cái đấy, làm cho ta trong nội tâm có cái đo đếm sao? Còn nữa, cũng làm cho Minh ca trong nội tâm có cái đo đếm. Buổi tối hắn cũng có thể đi tìm các ngươi tiêm Sa Trụ quản sự khủng long tâm sự, uống uống trả. Đại Quyền mẫn nhìn xem cười cười nói nói Ngô Chí Huy, khẽ cắn môi không nói gì, sau đó nhìn về phía Chung Quẻ, hỏi thăm Chung Quẻ ý tứ. Ngô Chí Huy ý tứ rất rõ ràng, ngươi hôm nay buổi tối cùng ta đánh, được à? tân Ký ngươi sẽ đánh ngươi tiêm Sa Trụ, đừng nói trước ngươi có hay không thể đánh thắng ta Ngô Chí Huy, nhưng mà các ngươi Hảo Mã Bang tại Tiềm Sa Trụ địa bàn nhất định là muốn mất đi. Tứ nhãn minh xuất hiện ở nơi đây, ý đồ liền phi thường rõ ràng, căn bản không cần nhiều lời. Trung quẹ giờ phút này cũng cùng ăn phân giống nhau khó chịu, tại trong cổ họng như nghẹn ở cổ họng, nguyên bản hắn là tuyệt đối muốn đánh ngô chí huy, nhưng mà hiện tại tứ nhãn minh xuất hiện, liền để hắn không thể không suy nghĩ thêm một chút. Không thể đánh, thật muốn đánh, tân ký có lẽ thật đúng là sẽ độc thủ, thật độc thủ, những cái kia láo bạn chắc chắn sẽ không tham dự tiền đến, nhất định là nhìn bọn họ đánh, đánh xong người nào thắng, ta liền thuộc về li Xã đoàn bình thường không có chính mình sản nghiệp, hoặc là nói mặc dù có chính mình sản nghiệp khẳng định cũng sẽ không treo ở chính mình xã đoàn danh nghĩa, bằng không thì cảnh sát nếu như muốn đối phó, một điều tra liền tra được. Cái gọi là địa bản, vậy cũng đều là lão bản là người khác, cùng xã đoàn không việc gì đâu, xã đoàn chỉ bất quá phụ trách giúp bọn hắn xem chừng tử, giao quy phí cho xã đoàn, xã đoàn phụ trách bình sự tình. Liên tính đã xảy ra chuyện gì, cái này một chút hộp đêm lão bản có thể phủi sạch quan hệ đương nhiên. Lô Chí Huy tại một khối thuộc về ngoại lệ, trong tay hắn nắm nhiều cái đang lúc ngành sản xuất, theo chân bọn họ không giống nhau tiêm sa chủy cái này khối địa bàn thế nhưng là thịt gheo bị tân ký đoạt lấy đi lại cướp về liền khó khăn được không bù mất ha ha đại quyền mẫn tâm tư lung lay, nhìn xem trung quẻ biểu lộ sẽ biết hắn ý tưởng nhìn về phía ngô chí huy lại nói tiếp mọi người coi như là quen biết cũ có một số việc căn bản dùng không lên cãi nhau mà trở mặt loại tình trạng này thiên ca không bằng cho ta tấm tuệ mẫn một cái mặt mũi để a huy đem vận chuyển đội xe còn cho chúng ta trước đó lần thứ nhất vận chuyển đội phát sinh giao thông ngoài ý muốn chúng ta cũng nhận ha ha nhân kình thiên cười cùng cái phật di lặc tự như lộ ra một khoa răng hổ lắc đầu ta chỉ là tới ăn cơm Có chuyện gì cùng Huy Tử trò chuyện. A Huy, Đại Quyền Mẫn trực tiếp nhìn về phía Ngô Chí Huy, sự tình lần trước tính chúng ta không đúng, các ngươi cũng có tổn thất, sẽ còn cho chúng ta, ta thêm vào cho ngươi bao cái 30 vạn lớn lì xì, như thế nào? 30 vạn lớn lì xì. Ngô Chí Huy nhảy lên lông mày, nhìn xem Đại Quyền Mẫn, ngươi có biết hay không, cũng bởi vì các ngươi Vu Hoàn ta vận chuyển đội, dọn dẹp cái này việc ta liền sai thiệt nhiều tiền mặt, cho ta 30 vạn. Cái kia mọi người chẳng phải là tùy tùy tiện tiện đều có thể tới đây chọc một cái ta Ngô Chí Huy. Chuyện này là chúng ta không đúng. Đại Quên Mẫn nhìn xem Ngô Chí Huy, nhẫn mại tính tình nói ra. Người phía dưới làm việc quá lộ liễu, cũng trách ta đám không có quản lý tốt, coi như là cho ta một cái mặt mũi, về sau nhất định là sẽ không. 40 vạn. Hắn suy tư một chút, lại thêm 10 vạn, bao cái 40 vạn lớn lì xì cho ngươi, xe ben còn cho chúng ta, như thế nào? Ân. Nô Chí Huy trầm ngâm một tiếng, cân nhắc một chút nhìn xem đại quyền mẫn, như vậy đi, chúng ta cũng không phải là ngày đầu tiên tiếp xúc, cầm nhiều 60 vạn lớn lì xì cho ta, xe ben ta còn năm đại cho các ngươi, nhưng mà trí địa tập đoàn tại trên Bình cái này thời kỳ công trình khẳng định không có các ngươi chuyện gì, chính các ngươi rời khỏi đi. Ta đã rất cho ngươi mặt, ý của ngươi thế nào? 60 vạn lớn lì xì, xe ben còn năm đài cho bọn hắn, tính xuống tới, chính là bọn họ tiêu tiền sẽ đem chính mình xe ben mua về, mặt khác còn bị đá ra cái này thời kỳ công trình. Chịu thiệt, nhất định là thua thiệt, kỳ thật liền cùng Ngô Chí Huy cưỡng chiếm bọn hắn 10 đài xe ben giống nhau, hai người không có gì thuộc về khác nhau. Muốn nói Ngô Chí Huy một điểm mặt mũi cũng không có cho Đại Quyền mận sao? Còn là cho 60 vạn thêm nữa một điểm có thể đủ mua 4 đài xe ben, Ngô Chí Huy còn năm đài xe cho bọn hắn, tương đương với Ngô Chí Huy xem tại Đại Quyền Mẫn trên mặt mũi lại cho một đài cho bọn hắn mặt khác để cho bọn họ chủ động rời khỏi cái này thời kỳ công trình, đây là cho bọn hắn một cái hạ bậc thăng đến, nói ra sẽ thêm thai một điểm, là mình lui ra ngoài mà không phải bị Ngô Chí Huy đạp ra ngoài. Cầm xe của ta lại bán cho ta, sau đó ta lui nữa ra cái này thời kỳ công trình, Ngươi đem ta trung quẹ làm nốc lao a. Trung quẹ đương nhiên không nguyện ý tiếp nhận Ngô Chí Huy cái này thuyết pháp, vỗ bàn một cái trực tiếp liền đứng lên, đi ra mỏ, mỏ như vậy quá phận. Chúng ta đi nhìn, cái này việc không xong, được a. Ngô Chí Huy cũng không cùng Trung quẹ nói nhảm, nếu như ngươi cảm thấy ngươi được, cái kia liền đánh a, nào có cái này cái kia nói nhảm. Ta cho ngươi giới bậc thang, tạo lối thoát, ngươi thích hợp xuống là được, rồi cùng ta trang cái gì. Thật nghĩ đến ngươi còn có thể một lần nữa vào cục cái này thời kỳ công trình. Có ý tứ a. Tứ nhãn minh lúc này thời điểm tức thời xen vào nói nói. A huy, hôm nay ngươi mời ta ăn bữa này bữa sáng. Nếu như các ngươi có chuyện gì, ta tứ nhãn minh nhất định là muốn tới giúp đỡ chẳng tử. Có tiện nghi không chiếm, nốc lao mới như vậy làm, không có chút ý nghĩa nào. Những lời này nói đúng là cho chúng què nghe. Chúng ca. Đại quyền mẫn nhiễu mày nhìn xem nô trí huy bọn hắn bàn kia, ánh mắt ngược lại lại nhìn hướng về phía chúng què, ánh mắt hỏi thăm, chuyện này theo ta thấy, hắn ý tứ rất rõ ràng. dưới mắt cục diện này, bọn hắn nhất định là không có cách nào. Tần Ký ra mặt cùng Nhâm Kình Thiên đứng chung một chỗ, bọn hắn đối phó Ngô Chí Huy có lẽ không có vấn đề gì, nhưng mà Tần Ký sợ sẽ muốn sửa mái nhà rột. Trung Quẹe biểu lộ biến hóa âm tình bất định, nhìn chăm chăm vào bên kia ăn cơm Ngô Chí Huy một nhóm ba người. Ba người bọn hắn muốn nói ăn vui vẻ nhất nhất định là Nhâm Kình Thiên. Gia Hỏa này cười ha hả một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, giống như hắn hôm nay tới đây chính là vì ăn cơm. Nhưng mà Nhâm Kình Thiên cũng là khó khăn nhất giải quyết cái kia, hắn đây là đang giúp đỡ Ngô Chí Huy sân ga. Trung Kẹ nếu quả thật muốn chơi cứng ép, cái kia Nhâm Cình Thiên bên này Phi Long cùng Hưng Thúc hai người chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Trung Kẹ sắc mặt tái nhợt, răng cầm cắn chặt cũng không có nói ra một chữ đến. Có Tân Ký nhìn mình chằm chằm, hắn dám đánh sao? Còn là không dám. Trung Ca, coi như hết. Đại Quyền mẫn thở dài một cái, nhìn xem không có làm quyết định Trung Kẹ, đã minh bạch hắn ý tứ, chủ động mở miệng, chuyện này chúng ta để cho bọn họ một đạo, không cần phải tranh giành ngươi chết ta sống, chúng ta lui một bước đi. Hắn nhìn không có trả lời Trung Kẹ, biết rõ hắn là ngầm đồng ý, ngược lại nhìn về phía Ngô Chí Huy, tốt, A Huy, cái kia liền dựa theo ngươi nói. Ta cầm nhiều 60 vạn cho ngươi, xe ben còn 5 đại cho chúng ta, chúng ta chủ động rời khỏi trí địa đồng thời vận chuyển công trình. Có thể." Ngô Chí Huy lên tiếng gật đầu, túm qua khăn tay tùy ý lao đi khoe miệng, đứng dậy đứng lên mắt nhìn thê thảm bà Thái Lao, đây không phải bà Thái Lao sao? Xem ra sự tình không có làm tốt, kết quả của ngươi có chút thê thảm chợt vào ta. Chúng ta đối với chính mình hinh đệ ra tay như vậy tàn nhẫn." Bà Thái Lao khẽ cắn môi, trừng mắt nhìn Ngô Chí Huy lại cúi đầu, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận Ngô Chí Huy trào phúng. "Ta trước kia mới ra đến lăn lộn thời điểm, Thiên ca liền đã từng dạy bảo qua ta." 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây không ai mãi mãi hèn. Lôi Chí Huy đốt một điếu thuốc thơm, thôn Vân thụ vụ. Một cái người nếu như được thế, đó chính là hắn vận khí tốt, đủ được vận. Thực lực chỉ chiếm 30% cho nên, cái này làm người làm việc đâu, không thể quá đuổi tận giết tuyệt. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía ba Thái Lão, như vậy đi, Đại Quyền Mẫn, cái kia liền an bài ba Thái Lão đi, để hắn mang theo tiền đi Thuyên Vịnh tìm Đại Dê. Đại Dê thu tiền sẽ đem chiếc xe trả lại cho các ngươi. Liên ba Thái Lão, hắn đi sách xe, những người khác mang theo tiền đi, chúng ta không nhận. Thốt, ta nhất định, nhất định đưa đến. Ba Thái Lao nghe Ngô Chí Huy lời nói nghe vậy sưng sờ, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Ngô Chí Huy dĩ nhiên sẽ rơi lên hắn một tay, sau đó liên tục gật đầu, nhìn xem Ngô Chí Huy trong ánh mắt nhiều thêm vài phần cảm kích. Ngô Chí Huy đây là đang cứu mình à? Trung Quẹt vốn là muốn làm rơi chính mình, Ngô Chí Huy tương đương với cho mình một cái thở dốc cơ hội, đằng sau có thể chạy hay không, rơi, liền xem chính mình rồi. Lại nói, Ngô Chí Huy đều như vậy nói, Trung Quẹt nếu như đằng sau còn muốn giết chính mình, đó chính là hắn Trung Quẹt làm việc thật không có có khí độ, tiểu đệ không có làm chuyện tốt liền muốn tiêu diệt, ai còn dám cho hắn bán mạng à? Đại quyền mẫn nhìn xem nói chuyện Ngô Chí Huy, không khỏi lại lần nữa thở dài một cái. Ngô Chí Huy liền là cái người tinh a, cùng trước kia so với trở nên càng nhiều, cũng muốn càng thêm tinh minh rồi. Hết thảy thỏa đàm về sau Ngô Chí Huy chỉ định để Ba Thái lão đi xách xe, lại con mẹ nó bán Ba Thái lão một cái nhân tình. Ba Thái lão loại nhân vật này, nhân tình không có cái gì dùng, nhưng mà cái này muốn là nói ra, hay là hắn Ngô Chí Huy biết là người, làm người lưu lại một đường không có đuổi tận giết tuyệt. Mặt mũi, lót bên trong áo hay chăn, toàn bộ để hắn Ngô Chí Huy một cái người lợi nhuận toàn bộ lại trở thành kỵ nữ lại dựng lên đền thờ đại quyền mẫn xem rất tấu triệt, cũng chính là ba thái lao loại này không có cái gì dùng nhân vật, Ngô Chí Huy mới có thể như vậy nói, mặt mui lót bên trong áo hay chăn đều buồn bán lời, sớm lúc trước hòa thắng đổ trợ lý uấn bạo cùng sư phụ của hắn xỏa lao thái, loại này đối Ngô Chí Huy có uy hiếp nhân vật, đều bị Ngô Chí Huy đổi tận giết tuyệt. Cho nên, hắn mới có thể cảm thấy Ngô Chí Huy nhân vật này càng ngày càng cốt khéo, nói chuyện làm việc cẩn thận. Ân. Lâm Tình Tiên nghe bọn hắn đối thoại, nhìn xem không sai biệt lắm, lúc này mới để đũa xuống, tốn qua khăn tay lau đi khóe miệng, rũ lưng một cái đứng lên, không tệ không tệ, tứ Nhan Minh cái này nhà quán trà không tệ, lần sau kêu lên lao hứa, cùng đi nơi đây ăn. ha ha ha, tứ nhãn minh nở nụ cười, tốt, ta sẽ cùng lao đại nói, có cơ hội, chúng ta lại tụ họp. ân, cái kia đã đi. nhâm kình thiên cất bước hướng phía dưới lầu đi đến, ngang qua trung quẹ bên người thời điểm, vẫn không quên nhớ cùng trung quẹ dặn dò, trung ca, có thời gian cùng một chỗ uống trà. trung quẹ cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nhìn nhâm kình thiên liếc, nhìn bọn họ ly khai. Và ảnh, trung quẹ hai tay vỗ vào trên mặt bàn, sắc mặt tái nhợt nhìn xem ba thái lão, ba thái lão ánh mắt né tránh không dám nhìn trung quẹ lúc này thời điểm điện thoại lại lần nữa vang lên trương tử phong đánh tới trung quẻ trương tử phong âm thanh vang lên cái này việc nô chí huy ở bên trong có người vận chuyển công chuyện của công ty chúng ta làm không được chính ngươi ngẫm lại biện pháp đi đây không phải trương tử phong ý tứ hơn nữa tảng cảnh ti ý tứ tảng cảnh ti tại thu được trương tử phong tin về sau liền đi hỏi thái nguyên kỳ thái nguyên kỳ đối thiên vịnh phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay đã sớm rõ ràng chuyện gì xảy ra không chút khách khí liền cự tuyệt không để ý hắn lên không được mặt bàn lao ra hỏa chính mình cho trung quẻ một trương vào bàn quán nhưng mà trung quẻ không có năm chắc ở lại muốn kiếm tiền lại không nỡ bỏ ném tiền xảy ra chuyện lại bị Ngô Chí Huy hung hăng giết xuống ngựa đủ nhau đỡ không nổi tường nhân vật cái này Ngô Chí Huy ngược lại là có chút ý tứ Thái Nguyên kỳ ánh mắt tập trung tại trước mặt Ngô Chí Huy tư liệu trên tấm ảnh chú ý một cái cái này người nhìn xem có cơ hội hay không cùng hắn tiếp xúc một chút tốt Tăng Cảnh Ti nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó liền cho Trương Tử Phong trả lời thuyết phục cho nên Trương Tử Phong đi theo liền gọi điện thoại đến truyền lời hầm ra xúc Trung Quẹ Khe cán môi cầm lấy cắt đứt điện thoại thấp giọng mắng một câu trầm mặc lại được có một hồi lâu Trung Quẹ Khe cán môi âm thanh lạnh lùng nói a mẫn Ngươi mang theo tiền cùng ba thái lao cái này hầm ra xúc đi lấy xe. Dưới lầu, Ngô Chí Huy cùng Nhâm Kình Thiên lên xe, đi theo phía trước lên xe tứ nhãn minh xe, hướng mặt ngoài mở đi ra. Trung quẹ chuyện bên này làm xong, tiếp xuống đến, bọn hắn liền muốn đi Tân ký gặp lao hứa, nói chuyện vật liệu đá nhập khẩu xin ý. Ha ha. Nhâm Kình Thiên quay đầu lại mắt nhìn quán trà lầu 2, lấy ra thuốc lá đến cho Ngô Chí Huy phái một chỉ, không tệ lắm huy tử, hiện tại làm người làm việc càng ngày càng cẩn thận, nói chuyện cũng nói khéo, ngay cả ta đều bị ngươi nâng lên vài phần. Không có không có. Ngô Chí Huy rụt rè khoát tay áo, trực tiếp nhảy vọt qua cái này một gốc. Đổ ngụm khói mù nhìn xem phía trước từ nhãn minh xe, "Thiên ca, chúng ta đi Tân Ký gặp lão hứa, tiếp xúc cái này vật liệu đá nhập khẩu xin ý." "Ngươi nói, đại quyền hộ thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Ở bên trong có như vậy mạnh quan hệ, nên có đi." Nhậm Kình Thiên tùy ý trả lời một câu, nhếch răng nợ nụ cười, "Cái này đại quyền hộ buồn sự không tầm thường, mặc kệ hắn bối cảnh gì, chỉ cần có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt là được rồi." Xe một đường đi về phía trước, 20 phút về sau, xe đi vào tiệm trà chủy, cuối cùng tại một đầu con phố trà lâu cửa ra vào dừng lại. Trà lâu cao thấp 2 tầng. Nếp xưa lắp đặt thiết bị, cửa ra vào chiếm cứ hai cái thạch điêu lớn sư tử, vô cùng khí phái thở mạnh. Tứ Nhãn Minh ở phía trước dẫn đường, dẫn bọn hắn trên đường đi lầu 2, tại trong gian phòng, gặp được Tân ký người nói chuyện lão hứa, cùng với bên người ngồi đại quyền hồ. "Lão đại, thành ca, trung quệ bên kia sự tình đã làm xong." Tứ Nhãn Minh đem người tới về sau, Tứ Nhãn Minh cùng hai người đánh cái chào hỏi, phi thường thức thời rời đi rồi. Lão hứa ăn mặc áo sơ mi trắng Âu phục, đập vào cả vạn, trên sống mũi mang lấy một bộ kính đen, nhìn qua nhã nhặn, đại quyền hổ thạch tắc thành mặt trước quốc, nhìn xem cũng rất nghiêm túc. Nô Chí huy cũng phát hiện một cái thú vị điểm, tân ký người nói chuyện lao hứa mang lấy ánh mắt, tứ nhãn minh, đồng dạng cũng là mang lấy đeo mắt kính. Ai nha, lao hứa. Nhâm kình tiên nụ cười sáng lạ, đi lên liền cùng đứng dậy lao hứa nắm tay, rất lâu không có cùng ngươi cùng một chỗ uống trà. Sau đó nhìn về phía Đại Quyền Hổ, ngươi cũng giống như vậy, A Thành. Còn không phải Thiên Ca không cho mặt mũi, trước kia liền nhiều lần tâu Thiên Ca đi ra cùng một chỗ uống trà, ngươi đều không đi ra. Thạch Tắc thành cười vỗ vỗ Nhâm Tỉnh Thiên bả bà vai, lần này mang theo tiểu đệ tới đây kiếm ăn, cuối cùng là nguyện ý đi ra. Đâu có đâu có, đây không phải lúc trước bận quá nha. Nhâm Kình tiên cười ha hả vỗ vỗ thạch tắc thành cánh tay, lại nói: Chúng ta quan hệ như vậy tốt, các ngươi có kiếm tiền được đi? Ta Nhâm Kình tiên già rồi làm bất động, nhưng mà nhà ta Huy Tử có thể à? Ta đương nhiên muốn mang hắn đi ra, xem có thể hay không đi theo các ngươi đằng sau làm chút canh nước canh nước uống vừa quát. Nhân Tinh, Lão Hứa cười chế nhạo một câu, cười thò tay ý bảo bọn hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn Ngô Chí Huy, Huy Tử, lần trước gặp ngươi hay vẫn là ngươi ghim trước Hồng Côn thời điểm, cái này ngắn ngủn mới bao nhiêu thời gian à? của ngươi phát triển tốc độ quá là nhanh. Không có không có, Thiên Ca giúp đỡ ta ta mới có buồn sự này. Ngô Chí Huy cười ha ha khoát tay chặn lại. Ngồi xuống về sau chủ động cầm lấy ấm nước mở ra bắt đầu pha trà, phao tốt về sau ngược lại ba chén đổ lên ba người bọn họ trước mặt, lại cho mình rót một chén. Chí địa tập đoàn đồng thời công trình, không sai biệt lắm nên liền toàn bộ để A Huy một cái người ôm đùm ra rồi. Nhân tình tiên chủ động mở ra chủ đề, nhìn xem Lão Hứa cùng Thạch Tắc Thành nói ra, ta nghe nói nội địa cùng quỷ lão đã thỏa đàm vật liệu đá nhập khẩu hợp tác công việc, hiện tại đã đang chuẩn bị thương thảo cái này vận chuyển thương sự tình. Ân, Lão Hứa nhẹ gật đầu, cầm lấy chén trà, ngó đây nắm bắt chén vách tường trái phải xoay tròn, A Thành không phải ở bên trong có quan hệ sao? Ta đâu chuẩn bị đi nội địa làm sinh ý, mở một nhà hậu cần vận chuyển công ty, chuyên môn phụ trách đem quặng mỏ đi ra vật liệu đá vận chuyển đến bến cảng. Người cũng biết, vật liệu đá lọt qua cửa, còn là cần tìm vận chuyển công ty đến chuyển vận, chắc chắn sẽ không dừng lại chúng ta một nhà. Cho nên, liền têu trên tiên ca ngươi. Đa tạ đa tạ. Nhâm Kình Thiên ha ha cười cười, nhìn về phía Ngô Chí Huy, Huy Tử Phi thường có hứng thú làm cái này sinh ý, hắn công ty phân ra thành phần cho ta, ta liền dính hắn ánh sáng, hắn phụ trách làm, ta phụ trách chia tiền thì tốt rồi. Được a. Lão Hứa nhìn thoáng qua Ngô Chí Huy, a Huy làm việc chúng ta đều cũng có mắt cùng nhìn chỉ cần hắn có thực lực này hoàn toàn có thể mang theo hắn cùng một chỗ cái kia liền cảm ơn hứa tổng nô chí huy nâng trung trà lên đến nhìn xem là hứa cùng thạch Tắc thành yên tâm ta nhất định sẽ nhận nghiêm túc thật làm việc tốt sẽ không cho mọi người chọc cái gì cái sọt hắn ánh mắt nhìn hướng về phía thạch Tắc thành mặt khác ta có cái tin tức muốn nghe được một cái Thành ca ở bên trong quan hệ đầy đủ cường ngạnh không biết có cơ hội hay không thăm dò được cái này thạch quạng mỏ khai thác đường lối ân thạch tát thành nhảy lên lưng mày nhìn xem nô chí huy thạch quạng mỏ khai thác như thế nào ngươi còn muốn tiến nội địa làm sinh ý a chúng ta ra lão hứa đâu không có nghĩ qua đi nội địa làm quặng mỏ khai thác sinh ý hắn nở nụ cười nhìn xem nhâm tình thiên thiên ca huy tử còn là rất có ý tưởng sao cho hắn một phần chuyển vận việc làm hắn còn không thỏa mãn nghĩ đến làm một khoản càng lớn nhâm tình thiên nở nụ cười một tiếng nhìn xem ngô chí huy hắn đều có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới ngô chí huy muốn là càng sâu một cấp độ không có không có ngô chí huy khoát tay áo đây không phải trong tay nắm mấy cái sinh ý toàn một điểm tiền mặt trong tay đã nghĩ ngợi lấy đầu tư một cái ha ha thạch tát thành cao thấp nhìn ngô chí huy liếc cũng không có cự tuyệt, được à? Nếu như ngươi có bổn sự kia lời nói, ta có thể giật dây để ngươi theo chân bọn họ gặp mặt, có thể hay không đàm xuống tới, nhìn ngươi chính mình rồi. Cảm ơn. Lô Chí Huy nghe vậy nói lời cảm tạ, ánh mắt nhìn nhiều thạch tắc thành liếc. Đại Quyền hộ như vậy có bản lĩnh, đường đi như vậy dã, vậy còn xuống tới lăn lộn cái gì xã đoàn a? Trực tiếp nội địa làm sinh ý đầu tư chẳng phải là phong sinh thủy khởi? Giá hỏa này sẽ không phải là vòng lớn báo đi. Quan bộ khai thác, vậy khẳng định muốn tư chất. Đại Quyền Hổ nhìn xem Lô Chí Huy, ngươi có đường khác không có? Không có đường đi, đàm xuống tới ngươi giống nhau không làm được. Có. Nô Chí Huy trước đáp ứng đến lại nói, những chuyện khác ta sẽ giải quyết. Được. Đại quyền hộ nghe vậy cũng liền không nói nhiều. Đến, uống trà. Nhâm Kình Thiên cười ha hả nâng chung trà lên, uống. Trước 181. Lôi kéo nhạc vệ trinh đường lối. Trước 181, lôi kéo nhạc vệ trinh đường lối một tiếng về sau. Nô Chí Huy cùng Nhâm Kình Thiên hai người một trước một sau từ trong trà lâu đi ra, từ hai người nụ cười trên mặt đến xem, mọi người ở bên trong trao đổi quá trình phi thường vui sướng. Thiên ca. Nô Chí Huy giúp đỡ Nhâm Kình Thiên mở cửa xe, hai người ngồi xuống a tích phụ trách lái xe Xe chậm rãi nhập vào chủ trên đường dòng xe cộ, ngươi nói, cái này đại quyền hộ đến cùng lai lịch ra sao a? Hắn lấy ra thuốc lá đến cho Nham Kình Thiên lần lượt một chi tới đây, cầm điếu thuốc cũng không đốt, ta xách vận mỏ cái này một gốc, hắn đều có thể miệng đầy đáp ứng. Hắn cái này thủ đoạn thông thiên a. Mặc kệ ngươi cái gì vận mỏ, cái kia đều là về nước nhà sở hữu, không bởi vì thổ địa chỗ phụ thuộc thổ địa quyền thuộc mà thay đổi. Hắn một cái lăn lộn xa đoạn, có tư cách gì tiếp được những lời này? Lấy đại quyền hộ thân phận đến nói, hắn liền căn bản không có tư cách. Cái này phương diện ta không hiểu. Nham Kình Thiên lại cười lắc đầu, nhìn xem Ngô Chí Huy. Nhưng mà ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, Tân Ký lao hứa hắn vị trí nào a? Vì cái gì hắn đối đại quyền hộ như vậy một cái nho nhỏ quạt giấy trắng thái độ như vậy tốt? So ta đối ngươi thái độ còn tốt tốt hơn rất nhiều bội. Hắn mang theo thuốc lá đưa đến bên miệng, ngọn lửa nhảy lên đốt thuốc lá, lao hứa loại người này có thể làm được người nói chuyện, hắn khẳng định cũng là nhân tinh bên trong nhân tinh, có thể làm cho hắn dùng loại thái độ này đối với người, chỉ có hai loại. Một loại là có thể để hắn hợp pháp kiếm tiền người. Một loại là có thể để thân phận của hắn xuất hiện truyền hình người. Nhậm Kình tiên ánh mắt rơi vào Ngô Chí Huy trên thân, ngươi cảm thấy, đại quyền hộ là loại người nào đâu? Nô Chí Huy đã trầm mặc một cái, nhìn xem Nhậm Kình Thiên, vòng lưỡi báo. Ha ha. Nhậm Kình Thiên cười nhẹ lắc đầu nổ ngụm khói mù, khói mù vô vào tại hai người trên tay, không có trực tiếp cho ra đáp án của vấn đề này, mặc kệ hắn là người nào, nếu như hắn tiếp lời nói gốc, cái kia liền thử xem a. Nhậm Kình Thiên cùng Đại Quỷ Hổ tiếp xúc lâu rồi, đối với hắn lý giải tương đối sâu, hắn không phải để điểm người sao. Tư chất, tư chất rất trọng yếu. Nếu quả thật có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt ngươi, có chuẩn bị cùng không có chuẩn bị là khác nhau. Hắn nói đến đây, nhìn xem Lô Chí Huy, bất quá Ngươi có thể nghĩ đến vấn đề lao hứa không? Có khả năng không thể tưởng được, vì cái gì lao hứa không có sách cái này một gốc, hắn chỉ muốn có thể làm cái hậu cần công ty làm làm vận chuyển thì tốt rồi. Lô Chí Huy suy tư một chút, vào cuộc khó. Ân. Nhâm Kình Tiên nhẹ gật đầu, khẳng định nói, nói đúng ra, lao hứa khẳng định cũng tham dò qua, nhưng mà hắn căn bản không có tư cách này, hắn khẳng định biết rõ sẽ không cho hắn làm, cho nên hắn mới không có sách cái này một gốc. Ngươi nếu như muốn làm, có thể làm một chút chuẩn bị, đại quyền hộ không phải mở miệng sao để ngươi chuẩn bị tư chất, thử xem a, không có đến lúc đó thật có thể cho bọn hắn đánh làm công, đúng không? làm công, Ngô Chí Huy nhảy lên lông mày, rát rưởi a. Nhâm Kình Thiên cười mắng một tiếng, một cái tát vỗ vào Ngô Chí Huy trên bờ vai, không phải làm công còn là cái gì? Chính ngươi làm lão bản a. Ngươi cho rằng giống như trong phim ảnh diễn đơn giản như vậy, a đồng dạng ngọn núi đi ra bán cho ngươi, ngươi muốn như thế nào khai thác liền như thế nào khai thác a. Nghĩ gì thế? Cái này cùng chính phủ bán một mảnh đất ra cho ngươi xây nhà là hoàn toàn hai khái niệm, ngươi muốn là có thể tranh thủ đến lấy quãng hứa khả chứng, đạt được lấy quyền băng bọn hắn khai thác liền thắp hương bái phó đi, đến lúc đó có phần tiền cho ngươi kiếm liền không sai rồi. Nhưng tình tiến đối Ngô Chí Huy cái ý nghĩ này kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, loại này tài nguyên cơ bản đều là tương quan quốc gia cấp đơn vị phụ trách, sao có thể để cho bọn họ vào cục. Ngô Chí Huy cái ý nghĩ này quá khó khăn, có thể làm cho đại quyền hộ dắt cầu bắt cầu, làm đến một phần chuyển vận sống cũng đã là tốt vô cùng. Ha ha, cũng thế. Ngô Chí Huy gật đầu cười, không có tiếp tục nói nữa, nhưng mà trong nội tâm đã có so đo đại quyền hộ nói không sai, có cái ý nghĩ này, cái kia đầu tiên ngươi được có đủ tư chất, ngươi liền tư chất đều không có, muốn. Nghĩ như thế, muốn muốn có cái này tư chất, đầu tiên muốn làm gì đây? Tìm có sáng người chính mình không hiểu cái này một chút nhưng mà có người hiểu à Hồng Công 6070 năm xây dựng cơ bản nóng này thạch quạng mỏ vật liệu xây dựng lĩnh vực liền có rất nhiều cái này phương diện người trong nghề đem nhầm kỉnh Thiên đưa trở về Nô Chí Huy một chiếc điện thoại đánh cho thư hàm hai người đơn giản ngươi nông ta nông về sau muốn tới tiện nghi đại cứu ca điện thoại cá nhân một chiếc điện thoại đánh qua cái gì ngươi muốn thạch quạng mỏ vật liệu xây dựng phương diện lão đại tư liệu làm gì Thư Dịch Lâm nghe được Nô Chí Huy ý tưởng chỉ cảm thấy hùng hỉ nhưng vẫn là đánh cược đáp ứng xuống cho ta chút thời gian ta cho người đi giúp ngươi sửa sang lại một cái đến lúc đó An Bại trợ lý đưa tới cho ngươi đa tạ đại cứu ca, nô chí huy nghe răng cười nói, đại cứu ca thư dịch lâm còn là phi thường linh lệ, không cần khách khí, người trong nhà, thư dịch lâm không có cái gọi là vây vây tay, đúng rồi, hào mã bang trung quẻ thối lui ra khỏi đồng thời công trình vận chuyển, gọi địa sản bên kia muốn giới thiệu mới người tiền đến, bị ta cự tuyệt. tiếp xuống đến cái này xuống ngươi chỉ có một người làm đi, kỳ hạn công trình không muốn đến chế, nên đưa vào đưa vào, trí địa tập đoàn những thứ khác cái gì không tốt, liền là kết tiền lưu loát, đồng thời công trình làm xong nghiệm thu hợp cách, lập tức đánh khoản, hắn nói chuyện rất có điểm tài đại khí thu cảm giác. Bất quá xác thực cũng có cái này tư bản, nhà ai công trường tính tiền làm xong sống liền kết cho ngươi à? Không đều được các loại tài chính hấp lại về sau lo lắng nữa có muốn hay không kết cho ngươi. Ngô chí huy cười nói, dẹt đại cứu ca. Ha ha ha. Thư dịch lâm nợ nụ cười, cũng cảm thấy được ngô chí huy thú vị, còn là người trẻ tuổi có thể cùng người trẻ tuổi cho tới cùng đi. Buổi trưa, thư dịch lâm trợ lý tìm đến tận cửa, nữ trợ lý trẻ tuổi tướng mạo đẹp, áo sơ mi trắng bao mông váy chỉ đen vớ cộng thêm một đôi màu đỏ đấy tiểu cao gót, chức nghiệp do trực tiếp kéo căng, mang theo tư liệu đem bộ ngực đè ép phình vặn vẹo biến hình. Nàng đem giày đặt một tấn tư liệu, túi văn kiện giao cho nô Chí huy, nô tổng, đây là hầm công vật liệu xây dựng vật liệu đáng ngành sản xuất mấy cái cầm đầu lão đại tư liệu, ngươi xem một chút đi. Thư tổng nói, có cái gì nhu cầu có thể tùy thời gọi điện thoại cho hắn. Mỹ nhân, nô Chí huy cười ha ha tiếp nhận văn bản tài liệu, cười nói, có muốn hay không cùng một chỗ uống chén trà a? Được a. Tiểu trợ lý gật đầu đáp ứng xuống, hôm nay có chút bể bụng, lần sau có thời gian cùng một chỗ uống trà. Rốt cuộc là công ty lớn trợ lý, nói chuyện đều là cẩn thận. Ân. Ngô Chí Huy nhìn xem ly khai tiểu trợ lý, trong nội tâm suy nghĩ chính mình lúc nào cũng làm cái tiểu trợ lý đến giúp mình làm việc. Hắn nuốt một điếu thuốc thơm, cầm lấy tài liệu trước mặt liền bắt đầu nhìn lại, một cái cái đọc qua qua. Buổi chiều ba giờ, Thuyên định, hóa hạ vận chuyển đội, công ty cửa trong tiệm, một đám lái xe đứng xếp hàng đi vào bên trong kết toán tiền lương, đã đến ra lương thực thời điểm, một cái cái biểu lộ vui sướng. Kết toán tiền lương, tự nhiên là dựa theo kéo nhiều ít xe đất đến kết toán, vì cái gì nói Ngô Chí Huy cam lòng ném tiền đâu, chẳng những giá cả cho so giá thị trường cao, hơn nữa còn cho mỗi cái lái xe giữ gốc, an toàn vận chuyển thứ nhất, nửa tháng một kết. Đà tạ đại Dê ca. Cảm ơn Lông Giả ca. Bọn tài xế một cái cái cầm lấy giày đặc hiện sao? Trên mặt vẻ mặt tươi cười mặt mày lớn hở, Đại Dê ca, Long Giả ca, buổi tối chúng ta cái này một chút người làm ông chủ, kêu lên lão đại cùng một chỗ, chúng ta mời các ngươi ăn quê. Giáp rồi à? Đại Dê ca cười mắng đứng lên, mới kiếm mấy cái tiền, lưu lại về nhà cho người nhà chi tiêu đi, buổi tối ta làm ông chủ, mọi người cùng nhau ăn quê. Lão đại uy vũ khí phách. Mọi người cùng kêu lên hoan hô đứng lên Đại Dê cười bổ sung một câu, lão đại tính tiền. Ha ha ha. Chung quanh một phiến cười vang bọn hắn cái này một chút người coi như là phát hiện, giúp đỡ Ngô Chí Huy làm việc, bất kể là xem chàng tử còn là làm vận chuyển, cái gì khác không có, liền là kết tiền tập nhanh, gia lương thực phi thường đúng giờ, nói cái gì ra nên cái gì thời điểm ra. kể từ đó, liền thật lớn gia tăng lên phía dưới cái này một chút người lực ngưng tụ cùng độ trung thành, liền giống với làm công giống nhau, vì cái gì tất cả mọi người ngườiưa thích đánh vỡ đầu hướng cơ quan đơn vị trên lớn, gia lương thực đúng giờ, phúc lợi đãi ngộ tốt, một phần gia lương thực ổn định công tác là mọi người thứ nhất lựa chọn, chỉ có bảo đảm đầy đủ cái người ấm no, mới có thể nghĩ đến nỗ lực làm việc. Sói phải có sói tính, điều kiện tiên quyết liền là có thịt ăn, ăn cỏ, làm gì cái gì đều không được. Lúc này thời điểm, công ty bên ngoài truyền đến tiếng thắng xe hai đài xe còn tại cửa ra vào ngừng lại. Đại Quyền Mẫn mang theo ba thái lao các loại mấy cái mã tử từ, từ trên xe bước xuống. Mẫn ca, Đại Dê nhìn xem vào Đại Quyền Mẫn, để lông dài tiếp nhận làm việc tiếp tục kết toán, ngập lấy điếu thuốc đi ra ngoài, cho Đại Quyền Mẫn phái một chi. Hôm nay như thế nào có rảnh đến ta chỗ này, đến làm khách ta hoan nên. Hắn biết rõ Đại Quyền Mẫn tới làm gì, giao tiền sách xe. Ha ha, Đại Quyền Mẫn khép cười một tiếng. Quét mắt công ty đằng sau bãi đỗ xe trên bảy đặt trực đề, một đài đài vừa mới dùng cao áp súng bắn nước xô qua xe ben, nhắc tới xe. Ba Thái Lao đem mang đến tiền mặt đặt ở trên mặt đất, Đại Dê Ca cùng Huy Ca đảm tốt 60 cái đều ở nơi này. Được. Đại Dê ý bảo mã tử nghiệm thu, không có vấn đề về sau vô vô tối tiền, tiền ta nhận được, xe cũng cho các ngươi chuẩn bị xong. Hắn ngược lại không có hứng thú đối Ba Thái Lao bỏ đá số giếng, đánh phục là được rồi. Dẫn ta cùng một chỗ. Đại Quên mẫn điếu môi báo cho biết một cái đằng sau bãi đỗ xe. Đương nhiên không có vấn đề. Đại Dê ở phía trước dẫn đường dẫn hắn đi đằng sau bãi đỗ xe, thân xe trên ấn hoa hạ vận chuyển logo xe Ben bảy đặt chính tề, thân xe cọ rửa sạch sẽ, trên mặt đất còn lưu lại chưa khô nước động. Xe của các ngươi mỗi ngày đều xông. Đại Quyền Mẫn đi tại bãi đỗ xe trên, nhìn xem sạch sẽ như là xe mới xe Ben, không khỏi có chút kinh ngạc, nhiều hao phí công phu à? Ai, không hiểu sao. Đại Dê ngậm lấy điếu thuốc nghe răng nở nụ cười, lão đại lớn lên như vậy đẹp trai, đối với những thứ này mặt tiền cửa hàng công phu cũng rất chú trọng, dùng hắn lời nói đến nói, xe ben cái dạng gì đại biểu là công ty thể diện, lại nói cái này một chút xe phân phối cho lái xe xe tốt cùng không tốt cùng bọn họ bắt cơm tương quan xảy ra vấn đề bọn hắn bỏ chạy không chạy không được liền không có tiền căn bản không cần chúng ta tới nói bọn hắn sẽ chính mình tự giác chủ động quản lý bảo dưỡng tốt ha ha đại quân mẫn nhịn không được cười lên liền điểm này nô chí huy làm liền so chung quẹ tốt không muốn quá nhiều công ty quản lý trên nô chí huy tuyệt đối có chính mình cái kia một bộ cũng khó trách chung quẹ làm không thắng người ta đến xe của các ngươi ở chỗ này đại dê vỗ tay phát ra tiếng chỉ vào cọ rửa sạch sẽ xe ben lái đi đi rửa xe phí liền không thu các ngươi cảm ơn Đại Quyền Mẫn kêu gọi Mã Tử đi lên đem trả trở về năm đại xe bén lại đi, cũng không đi theo lên xe, mà là cùng Đại Dê tại bãi đỗ xe trên quay vòng lên. Hắn mút lấy thuốc lá, cao thấp nhìn Đại Dê liếc, Đại Dê, ta xem ngươi tại Huy Ca nơi đây làm cũng rất không tệ, tốt bắt mắt, tốt gia vị. Đại Quyền Mẫn ngừng bước chân, nhìn xem Đại Dê cười ha ha nói, có nhớ hay không pháp đến chúng ta Hảo mã Bang? Không cần ngươi mang người nào cái gì địa bàn tới đây, chỉ cần ngươi cái này người tới đây là được rồi, Tiêm Sa truy mảnh đất kia bản trực tiếp cho ngươi quản lý, chúng ta cần người nhân tài như vậy. Ngươi chỉ cần nghĩ kỹ, ta đi cùng Huy Ca nói, không thành vấn đề, ta có thể can đoan tuyệt đối so với tại huy ca như vậy kiếm nhiều ha ha ha đại dê nghe đại quyền mẫn lời nói trực tiếp lắc đầu nở nụ cười mẫn ca ngươi còn là quá để cao ta à ta đại dê nào có cái gì buồn sự à càng không có tư cách giúp ngươi quản lý cái gì tiêm xá trụi Ai, ta ném ngươi a ta nói thật sự đại quyền mẫn khoát tay áo qua tiệm chuyện thường xảy ra sao hơn nữa ngươi cùng đại tăng cũng không phải giống nhau tình huống ta giúp ngươi giải quyết huy ca bên kia đến chúng ta bên này cũng là giúp ta làm việc không cần cùng chung ca tiếp xúc coi như hết đại dê cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt ta đại dê bao nhiêu cân lượng còn là có đến được Ta có thể có hiện tại vị trí này, tất cả đều là Huy ca một tay đem ta nâng lên đến, không có Huy ca sẽ không có ta đầy cái vị trí. Lão đại chẳng qua là cho một cơ hội, có thể hay không được việc còn là xem bản lĩnh của mình, không có bản lĩnh có cơ hội đều không được. Đại quyền mẫn tiếp tục khuyên bảo đứng lên, báo cho biết một cái bên kia lên xe ba Thái Lao, ngươi xem một chút hắn liền là tốt nhất ví dụ, Hoa tí thủy rất rươi, cho hắn cơ hội hắn không có bản lĩnh, giống nhau dậy không nổi, còn thất bại đi ra ngoài như vậy nhiều. Ha ha, cái này là Huy ca mị lực ở chỗ đó. Đại Dê nghiêm trang nhìn xem Đại quyền mẫn, nở nụ cười. Huy ca cùng cái này một chút tất cả lão đại đều không giống nhau. Người gặp qua cái nào lão đại có huy ca như vậy, đối thủ phía dưới người như vậy tốt. Ta đại dê đâu một đường đi tới, khẳng định cũng phạm qua sai lầm. Nhưng mà huy ca không giống nhau, hắn nguyện ý cho ta cơ hội, làm sai sự tình hắn hội giáo ngươi như thế nào làm. Lần sau không muốn tái phạm, những người khác ai có thể như vậy à? Ta cùng huy ca là đại ca cùng tiểu đệ quan hệ, cũng là bằng hữu quan hệ, cùng các ngươi là không giống nhau. Đại dê nói đến đây, trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc đến, phảng phất đang nói bản lĩnh của mình bình thường, lại nói huy ca làm sự tình cái kia đều là mang theo các minh đệ đi chính hành kiếm sạch sẽ tiền, ai không yêu à? riêng một điểm này sẽ không có người có thể cùng hắn so, cho nên chỉ cần đầu óc không nốc người cũng sẽ không chỉ nhìn lên trước mắt điểm ấy lợi ích. Ha ha. Đại Quyền Mẫn nghe đến đó trong nội tâm trên cơ bản cũng đã nắm chắc, nô chỉ huy thuộc hạ cái này mấy cái bắt mắt đẹp trai cái cái đều là trung thành và thật tâm, là ngược lại là ta Đại Quyền Mẫn xem thường huyệt ca ngự người thuật, hắn cũng không nói nhảm, nhẹ gật đầu. Vậy được, liền như vậy đi trước. Ân. Đại dê nhẹ gật đầu, nhìn xem muốn đi Đại Quyền Mẫn, Mẫn ca nhiều nói không nói, ta cảm thấy được trung quẹ cái này người không lớn bộ dáng không giống như là một cái người nói chuyện, cái nào giống như ngươi, làm việc trầm ổn khéo léo, ngươi đi theo hắn mới là nhân tài không được trọng dụng đâu. hắn nghe răng nợ đủ cười, không bằng ngươi qua tiệm đến chúng ta nơi lấy tính. Ta cùng Huy Ca nói, Cam Đoan địa vị của ngươi cùng Hào Mã Bang so với chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Ha ha ha, Đại Quyền Mẫn khép cười một tiếng, vậy vây tay, tính, ta còn là thành thành thật thật dừng lại ở Hào Mã Bang đi, ta đi ra lăn lộn bắt đầu ngay tại Hào Mã Bang, cái dạng gì người nói chuyện chưa thấy qua, xem bọn hắn đi. Đi. hắn lắc lắc tay, cất bước ly khai bãi đỗ xe. đúng rồi, Đại Dê ở sau lưng gọi lại Đại Quyền Mẫn. Huy ca nói, từ sau này không muốn nhìn thấy các ngươi vận chuyển xe xuất hiện ở Thuyên Định, trở về chuyển cáo Trung Quẻ. Thuyên Định, Trung Quẻ không muốn lại nghĩ vào được, chỉ cần hắn ngoi đầu lên, chúng ta sẽ đánh. Đại Quyền Mẫn bước chân dừng một cái, không bay đầu lại trực tiếp đã đi ra. Nửa tiếng về sau Đại Quyền Mẫn đem năm đài xe Ben nhận được trở về, sạch sẽ xe, xe, xe Ben đứng ở bên ngoài, để Trung Quẻ nhìn xem sương sờ. Chính mình xe mới hạ tuyến, không có vận vài ngày liền thấy không rõ bộ dáng lúc trước, tại Ngô Chí Huy chô đó chờ đợi một ngày liền lại thành xe mới. Ngô Chí Huy sắt thực không giống nhau. Đại Quyền Mẫn đi Hoa Hạ vận chuyển công ty dạo qua một vòng, còn là có cả mộ. Bình luận, Ngô Chí Huy là có đầu óc, khó trách hắn làm sinh ý có thể nhanh như vậy đứng lên. Dừng, cái này có cái gì? Trung Quẹt nghe Đại Quyền Mẫn đối Ngô Chí Huy đánh giá, khinh thường diễu môi không cho là đúng, không phải là tẩy cái xe sao? Ngươi còn có thể đem hắn khoa trương lên trời. Ta chỉ bất quá không muốn làm, mặt mũi công phu có cái gì tốt làm, ta muốn làm muốn làm còn không phải như vậy, tẩy so với hắn sạch sẽ, tiền nước mấy cái tiền a, ta Trung Quẹt đảo không nổi số tiền này a. Ân. Đại Quyền Mẫn nhẹ gật đầu, cũng không cùng Trung Quẹt nói thêm cái gì, nhìn xem phía ngoài xe Ben, không nói gì. Xe Ben là lấy, mai trở về nhưng mà cầm về làm gì đâu dưới mắt chi địa tập đoàn đồng thời sống đã không có bọn hắn chuyện gì bởi vì bọn họ quan hệ của mình không có biện pháp tiếp tục thực hiện ước định cho nên cái này hơn một tuần lễ bọn hắn vận chuyển đội cũng là cho không chi địa tập đoàn làm một phân tiền đều không có nhưng muốn nói trung quẻ không muốn làm một chuyến này vậy khẳng định không phải nếu như hắn không muốn làm cái này nghề cái kia hoàn toàn không cần phải sẽ đem xe chuột đồ đến hắn còn làm muốn muốn kiếm một cái chính hành sinh ý trong tay trước để đó đi trung quẻ tâm phiền ý loạn vây vây tay đuổi đi đại quyền vẫn đang suy nghĩ cái gì thời điểm lại tìm cơ hội núng tay một chuyến này Cái này một lần cùng Ngô Chí Huy va chạm, cũng làm cho hắn giải giáo huấn. Hắn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, nếu như còn có cơ hội lời nói, nên trước đưa vào vẫn phải là đưa vào, không thể tiết kiệm tiền, tiết kiệm tiền liền dễ dàng gặp chuyện không may. Trung Quẻ trong lòng cân nhắc một chút, nhớ lại một cái chuyện lần này, đánh tốt rồi nghị san trong đầu sắp xếp xong xuôi lý do thoái thác, sau đó cầm điện thoại lên trực tiếp đánh cho Trương Tử Phong, xem còn có thể không thể lại dựng trên bọn hắn, ôm đồn, cái gì sống trị một cái. Ta không biết xấu hổ. Trương Tử Phong nhận đến trung Quẻ điện thoại, căn bản cũng chưa có cấp hắn thao thao bất tuyệt cơ hội, trực tiếp liền phá hỏng hắn lời nói, cơ hội cũng không phải là mỗi ngày có vẽ vào cửa cho ngươi, chính ngươi nắm chắc không ngừng, vậy khẳng định cũng chưa có. hắn đã sớm lĩnh hội tầng cảnh ti ý tứ, đã sớm vứt bỏ như tệ lý, làm sao có thể còn có thể cùng Trung Quẹ tiếp tục tiếp xúc xuống dưới, đi đâu bên trong cho hắn tìm xuống à? liền như vậy. Trương Tử Phong nói xong trực tiếp cúp điện thoại, Trung Quẹ cầm lấy truyền đến mang âm điện thoại đứng ở tại chỗ ngẩn người. Hầm ra xúc, hắn cắn răng đập bàn một cái. Trong văn phòng, Lô Chí Huy cầm lấy giày đặt một sấp tư liệu là xem, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại phía trên nhất một phần trên. Trên tư liệu Hoa Gia công ty, Thạch Quạng Mộ Đại Vương, Lữ Chí Hùng tiến sĩ mấy chữ phi thường bắt mắt. Nhắc tới Lưu Chí Hùng tiến sĩ cái tên này, ngoại nhân khẳng định không biết, nội chí huy đồng dạng cũng không biết, nhưng mà tìm đọc tương quan tư liệu về sau, cái tên này tại cắt đá ngành sản xuất trong vòng liền lộ ra nổi tiếng. Hắn tại 1955 năm thời điểm là được dựng lên Hoa Gia công ty, dẫn thân vào cắt đá ngành sản xuất, cũng chính là hắn tại lúc kia, thành thạo nghiệp cũng còn là người công khai thác thời điểm, Hoa Gia công ty là cái thứ nhất sử dụng máy móc thiết bị, kéo ra hồng công cắt đá ngành sản xuất cơ giới hóa lớn màn đồng dạng, Hoa Gia công ty cũng là khai sáng tiền lệ. Tại 1964 năm thời điểm đã lấy được đường Anderson quạng mỏ khai thác quyền kinh doanh cũng là hồng công đệ nhất gia có được lấy quạng giấy phép công ty mặc kệ cái gì ngành sản xuất mở ra tiền lệ người đi hướng là nhất kiểu như châu bò đầu nhà có được lấy quạng giấy phép đồng dạng cũng nhìn ra được không tầm thường cũng chính là như vậy Hoa gia công ty cùng với công ty trưởng môn nhân lữ trí hùng thành thạo nghiệp bên trong có hết sức quan trọng địa vị 80 niên đại ban đầu chỉnh cái hồng công thạch khoáng sản nghiệp cùng bê tông thương nghiệp cung ứng Hoa gia công ty chủ yếu cung cấp người chiếm cứ lấy cung ứng chỉnh cái hồng công thị chương một phần ba chỉ bất quá. Theo xây dựng cơ bản đẩy mạnh, càng ngày càng nhiều quận mỏ khai thác, một loạt tài nguyên bắt đầu căng thẳng, chính sách buộc chặt, một cái cái quận mỏ bắt đầu đóng cửa. Hoa Gia công ty tại quận mỏ ngành sản xuất địa vị đi theo bắt đầu yếu đi, vài phần đến bây giờ lúc này thời điểm, Hồng Công đã không có độc lập kinh doanh quận mỏ. Hoa Gia công ty cũng giống như thế, trong tay chỉ có 2 nhà cùng chính phủ hợp đồng kinh doanh quận mỏ. So với gói địa sản đến trả muốn thiếu một nhà, Tiểu Quỷ tử gói địa sản còn có 3 nhà cùng ủy lao chính phủ hợp đồng kinh doanh quận mỏ đâu. Trên tấm ảnh, Lữ Chí Hùng Thoạt nhìn hình thể rất dày, hơn 50 tuổi hắn nhìn đi lên như trước kiệt hang, Quảng Đông Tân hội người. Ba vài năm thời điểm di cư Hồng công. lúc này thời điểm, cửa mở, A Tích từ bên ngoài đi vào, có chút bất đắc dĩ nhún vai, lão đại đã gọi điện thoại đi Hoa Gia công ty, nhưng mà người ta căn bản không để ý chúng ta. Nghe người con nói, lữ sinh gần nhất rất bận rộn, không có thời gian, nếu như muốn gặp hắn liền đi công ty hẹn trước, nhưng mà muốn xếp hạng tới khi nào, nàng không bảo đảm. Ân, Lô Chí Huy nhẹ gật đầu, đối với cái này cái kết quả cũng là không phải vô cùng ngoài ý muốn. Hoa Gia công ty trưởng môn nhân không phải là cái gì muốn gặp là gặp, được nghĩ cách đâu. Hoa Gia công ty, bây giờ sinh ý tình huống cái dạng gì a? Nô Chí huy ánh mắt lại lần nữa tập trung tại Hoa Gia Công Ty Lữ Chí Hùng trên thân, quạt mỏ kinh doanh hình thức cải biến, quy mô áp suất, bọn hắn gặp phải vấn đề nên cũng rất lớn đi. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa một chiếc điện thoại đánh cho Thư Dịch Lâm, đại cứu ca, ngươi đối với cái này Hoa Gia Công Ty giải nhiều ý ta. Hoa Gia Công Ty, bọn hắn tại Hồng Công xa quạt mỏ ngành sản xuất trước kia có hết sức quan trọng địa vị, nhưng mà hiện tại sao, không quá được rồi. Thư Dịch Lâm nói lên cái này, lời nói tốc độ nhanh vài phần, ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ nhảy lấy tìm bọn hắn hợp tác cung ứng nguyên vật liệu, nhưng mà đâu, Hoa Gia Công Ty bây giờ sản lượng không được căn bản cung ứng không chúng ta, cho nên, cũng chính bởi vì cái tầng quan hệ này ở bên trong, chúng ta cuối cùng mới cùng gọi hợp tác. Như vậy à? Nô Chí Huy nhẹ gật đầu, lòng có suy nghĩ, nghe ngươi như vậy nói, cái kia Hoa Gia Công ty chẳng phải là tại đi xuống đường dốc. Xuống sân núi cái gì đứng à? không phải như thế. Thư Dịch Lâm cười lắc đầu, Hoa Gia Công ty tại sa khoáng sản nghiệp trên lớn không được như xưa, nhưng mà người ta thân thể số lượng nhiều à? Hoa Gia Công ty tại du lịch nghỉ ngơi nghiệp đồng dạng cũng là người nổi bật, Lữ Tiến sĩ ánh mắt lâu dài, tại một phiến bãi bùn xây dựng lúc ấy hồng công tiêu chuẩn cao nhất khách sạn năm sao, bọn hắn không chỉ một chuyến này. Ân nô chí huy trầm ngâm một chút, vậy có không có cơ hội giúp ta ước hẹn hắn đi ra gặp mặt? Ta nghĩ cùng hắn tâm sự, khó. thư dịch lâm không có cậy mạnh, lắc đầu phủ nhận nói, ta đều không có nói lý ra cùng hắn đã gặp mặt, lúc trước còn là cùng ta ba ba cùng một chỗ mới thấy qua hắn. tốt, ta tâm lý nắm chắc. nô chí huy gật gật đầu, thật cũng không có cưỡng cầu. bất quá, ta ngược lại là nghe người ta nói, lữ tiến sĩ gần nhất giống như chuẩn bị đập đồng thời tiết mục, quan mò tương quan, cụ thể ta cũng không biết. thư dịch lâm đi theo lại cho cái tin tức, ta cũng không có quá như thế nào chú ý, quay đầu lại ta cho ngươi hỏi thăm một chút, xem có cơ hội hay không tiếp xúc cảm ơn đại cứu ca, nô chí huy nở nụ cười, còn là câu nói kia, người trong nhà không khách khí, ha ha ha, hai người cúp điện thoại, nô chí huy ý bảo a tích đi ra ngoài, cầm lấy tư liệu lại lần nữa nhìn lại, ánh mắt chuyển rời đến mặt khác mấy cái quạng mỏ lão đại trên thân, nhưng nhìn đến xem đi, cũng không có cái gì phát hiện mới. buổi tối, thiền thủy vịnh nói đỉnh núi biệt thự, nô chí huy ngồi ở trước bàn ăn ăn bữa ăn tối này, tủ TV trên TV phát hình tin tức, lúc này thời điểm, một bên điện thoại vang lên, điện thoại, nô chí huy nhìn về phía cảng sinh, không tệ lắm bây giờ còn có tư nhân điện thoại, xem ra việc xã giao mở ra ngang. nào có a, cảng sinh ăn mặc một thân quần áo ở nhà, tắm rửa xong đầu nàng phát vòng tại sau đầu dùng một chi ký tên bút chen vào lụa ở, mỗi ngày liền là các loại học tập, căn bản không có thời gian đi ra ngoài đi dạo, nàng cầm điện thoại lên tới đón thông, à, là đại ký giả nhạc huệ trinh a cái gì, ngày mai quyết định hủy bỏ, vì cái gì a, tốt bá, ân, vậy cứ như thế, nô chí huy như mày, nhìn xem cảng sinh lộ ra hầu nghi biểu lộ đến, không phải chứ, ta không nghe lầm chứ, vừa mới ai điện thoại cho ngươi, huệ trinh tỷ a. Cảng Sinh đương nhiên nhẹ gật đầu, ngươi không có nghe lầm, chính là nàng, chúng ta quan hệ khá tốt, đoạn thời gian trước ta còn kéo nàng giúp ta mua sách kia mà. A. Lô Chí Huy có chút phản ứng không kịp. Chính mình không có nhớ lầm, trước đó lần thứ nhất nhạc Huệ Trinh tới đây nơi đây, thế nhưng là liền nhà đều không có đi vào, xem đến Cảng Sinh về sau liền Cảng Sinh trà xanh thao tác cho tức khí mà chạy, như thế nào hiện tại hai người lại tốt cùng cái tỷ muội tựa hồ. Cái này hai cái người lúc nào cấu kết lại? Không hiểu đi. Cảng Sinh hừ hừ một tiếng, để điện thoại xuống đến, bó lại bên tai rủ xuống tóc xoa, ta a cùng Huệ Trinh tỉ thế, nhưng là mới quen đã thân vừa mới bắt đầu một điểm nhỏ hiểu lầm mà thôi nói mở thì tốt rồi nàng nháy mắt ra hiệu ta cũng không muốn bởi vì ta nguyên nhân để ngươi huệ trình tỷ quan hệ thay đổi kém không. nô chí huy háng dọn một cái trực tiếp nhảy qua cái đề tài này đúng rồi các ngươi mới vừa nói cái gì sự tình kia mà ai nha cảng sinh ngồi ở trên ghế, chân ôm lấy dép lê sáng ngời a sáng ngời, một đôi rõ ràng chân rất là hút con người là như vậy nguyên bản đâu chúng ta không phải đã hẹn tốt ngày mai cùng đi ra dạo phố sao ai biết nàng bảo ngày mai tạm thời có cái tiết mục lớn ra liền không đi a nô chí huy nhẹ gật đầu cũng không có để vào trong lòng nói là cái gì cái gì có cái quặng mỏ khôi phục tiết mục muốn quay trụ, cụ thể cái gì ta cũng không hiểu, dù sao liền là có việc. Càng sinh còn tại đi đi nói, Ngô Chí Huy nghe lập tức hai mắt tỏa sáng, quặng mỏ chữa trị. Ngô Chí Huy thoáng cái liền nhớ lại đến hôm nay thư Dịch Lâm nói lời, cái này không phải là cái này một gốc đi. đúng, liền là chữa trị. Càng sinh bị Ngô Chí Huy vừa nói như vậy, nghĩ tới liền là quặng mỏ chữa trị, không phải khôi phục, làm sao vậy? đưa điện thoại cho ta. Ngô Chí Huy khẽ vươn tay, ý bảo Càng sinh đưa điện thoại cho chính mình, trực tiếp cho Nhạc Huy Trình đánh qua, không bao lâu liền tiếp thông. này à, đại ký giả. Huy Nô Sinh, Nhạc Huệ Trinh ngữ khí nguyên bản còn rất nhiệt tình, nhưng là vừa đổi giọng, tay trái xin eo, tay phải cầm điện thoại, dầu miệng không mặn không nhạt nói, đã lâu không gặp. Nô Chí Huy có một thời gian thật dài không có chủ động tới đi tìm chính mình rồi, cho nên Nhạc Huệ Trinh đang nghe hắn âm thanh về sau, nhiều ít vẫn còn có chút giận dỗi đích. Như thế nào? Cùng Cảng Sinh quan hệ như vậy tốt, cùng ta cứ như vậy lãnh đạo. Nô Chí Huy chế nhạo một tiếng, cách điện thoại tuyến ta đều có thể tưởng tượng đến ngươi tấm mặt, ta nghe nói à, nghiêm mặt nữ nhân có thể xấu, để cho ta tới tưởng tượng một cái, hiện tại cùng ta trò chuyện người quái gì trên mặt biểu lộ là dạng gì? Ừ. Nàng hẳn là như vậy, miệng rầu lên, xin eo, một bộ khí thế hung hăng. Hừ hừ hừ, ngươi mới xấu. Nhạc Huy Trinh trực tiếp cắt ngang Nô Chí Huy nói chuyện, rầu miệng cũng chậm rãi xuống dưới, sau đó khoẹt mắt quét nhìn lại xem đến chính mình xin eo tay, trực tiếp liền khí nở nụ cười. Hừ, nói đi, cái gì sự tình? Nghe nói ngày mai ngươi có một tiệm tiết mục. Nô Chí Huy đi thẳng vào vấn đề, hỏi, cái nào quan bỏ a? Cùng ai a? Cái này không quá đúng dịp nha. Đường Anderson quan bỏ, Hoa Gia công ty, trưởng môn nhân nữ tiến sĩ tự mình cục diện lộ diện đâu? để cho chúng ta giúp bọn hắn chia sẻ một cái hoa ra công ty tại quạng mỏ chữa trị trên thành quả cùng với kỹ thuật tâm đắc như vậy a lô chí huy trước mắt lập tức sáng ngời, cái này không phải là cơ hội tới sao lúc này nói ra ngày mai hành trình bảng giờ dứt nói cho ta biết đến lúc đó ta đến vô tình gặp được một cái đúng không ngươi nghĩ như thế nào cùng lữ tiến sĩ tiếp xúc a nhạc huệ trinh thuận miệng hỏi một câu sau đó ngựa khí một kéo được à phải biết rằng hành trình bảng giờ dứt cũng được ngươi cầu ta cầu ta sẽ nói cho ngươi biết hừ lô chí huy gửi lệnh một tiếng để ta cầu ngươi đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi bằng không thì cẩn thận bở mông đập nát. Ta ta ta. Cảnh Sinh ở một bên e, lập tức liền cùng nhau đi lên, "Ta đánh qua, Huệ Trinh tỉ mông có thể vềnh lên còn có có giãn một cái tát xuống dưới còn mang dư chấn, lần sau ta giúp ngươi cùng một châu đánh." "Ngươi ngươi." Nhạc Huệ Trinh bị tức xấu hổ và giận dữ, hoán hẳn nói, "Tốt ngươi Cảnh Sinh, giúp đỡ Huy ca cùng đi khi dễ ta, ngươi cũng nên cẩn thận." Không biết vì cái gì, một màn này không hiểu có chút hài hòa, Lô Chí huy nghĩ thầm, nếu như Nhạc Huệ Trinh cũng tại trước mặt cái kia liền có thú vị, vui vẻ hòa thuận a đây là đấu võ mồm thuộc về đấu võ mồm. Nhạc Huệ Trinh vẫn là đem sắp xếp hành trình nói ra, vẫn không quên nhớ dặn dò một câu, tuyệt đối giữ bí mật, không muốn nói là ta nói, ta đây thế nhưng là không tuân theo quy định thao tác, một chút cũng không giống như là cái hợp cách tin tức người còn có chức nghiệp hành vi thường. Ngay, Tiên Tâm. Nô Chí huy miệng đầy đáp ứng, lại nói vài câu lúc này mới cúp điện thoại, vặn cùng một chỗ lông mày giãn ra đường Anderson quận mộ. Đây là Hoa Gia công ty 1964 năm đạt được khai thác cầm bài về sau đệ nhất gia khai thác quận mộ, quận mộ 8 năm trước liền đóng cửa. Cái này đều nhanh 20 năm qua đi, Lữ Tiến sĩ làm sao sẽ lựa chọn hiện tại bắt nó lấy ra nói sự tình. Còn tìm nhạc huệ trình cái này hấp dẫn phóng viên đến giúp bọn hắn quay chụp, bái phỏng. Thương nhân, làm chuyện gì đều cũng có mục đích là, chạy tiền đi. Hắn Lữ tiến sĩ thế nhưng là kêu thạch quặng mỏ đại vương, cũng không phải cái gì bảo vệ môi trường đại vương, chuyên môn quay chụp đồng thời quặng mỏ chữa trị chủ đề làm gì? Không có chút ý nghĩa nào. Xem ra, hoa gia công ty bây giờ đang ở quặng mỏ kinh doanh trên cũng gặp phải nan đề, nói đơn giản một chút, liền là tiếp xuống đến bọn hắn nhất định là lấy không được mới quặng mỏ. Cho nên, Lữ tiến sĩ mới chuyên môn đập cái này đồng thời, nói cho ngươi, chúng ta chẳng những có thể lấy khai thác, còn có thể chữa trị Tình huống cụ thể như thế nào không biết, nhưng khẳng định cũng hẳn là lớn không kém kém. A. Nô Chí Huy lông mày giãn ra, vỗ tay phát ra tiếng âm thanh thanh thúy, tiếp theo lại cầm điện thoại lên đến, trực tiếp đánh cho thư dịch Lâm, điện thoại chuyển được về sau, Nô Chí Huy đi thẳng vào vấn đề. Đại cứu ca, ngày mai có thời gian không có? Theo giúp ta đi cái địa phương. Có. Thư dịch Lâm trong thanh âm mang theo từng điểm hồ nghi, như thế nào? A Huy, có chuyện gì ta có thể giúp được việc ngươi bận? Quá nhiều. Lô Chí Huy nghe răng cười nói, ngày mai chúng ta muốn đi địa phương là đường Anderson quận Mỏ, hóa ra công ty cái thứ nhất quận Mỏ không có vấn đề. Thư Dịch Lâm một điểm liền thấu, miệng đầy đáp ứng xuống, suy tư một chút đi theo nói đến, nếu không, ta đem Tiểu hàm kêu lên cùng một chỗ. coi như hết, đàng công sự liền không cần kêu lên nàng, nàng còn có rất nhiều chính mình việc cần hoàn thành đâu. Ngô Chí Huy vội vàng tự tuyệt, nói đùa, nhạc huệ trinh cái này gốc còn không có giải quyết đâu, nếu để cho nàng cùng Thư Hàm gặp mặt, xem đến Thư Hàm cùng quan hệ của mình, đại mỹ nhân này có thể đã triệt để đã bay, không thể không có thể, tuyệt đối không thể. chính mình còn không có ăn đâu. được đi. Thư Dịch Lâm không biết Ngô Chí Huy tiểu tâm tư gật gật đầu đáp ứng, Song Vương ước định một chút chi tiết về sau lúc này mới cúp điện thoại. Vui vẻ như vậy, Càng Sinh bu lại, nhìn xem cười ha hả Ngô Chí Huy, chẳng lẽ lại chuyện này Huy Trình Tỷ có thể giúp đỡ trên Đại Ân? Ân, Ngô Chí Huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn xem Càng Sinh, nhưng mà, chuyện này ngươi cũng phát huy trọng yếu tác dụng, cung cấp trọng yếu tình báo. Hắn để điện thoại xuống, trực tiếp đem Càng Sinh ôm nâng lên, hướng phía bên trong phòng ngủ đi đến, cho nên nhất định phải hung hăng ban thưởng ban thưởng ngươi. Ta, Càng Sinh hờn dỗi một tiếng, vuốt Ngô Chí Huy cánh tay. Cơm còn không có ăn sống đâu, bát đũa còn không có tẩy đâu, ngươi còn không có tắm rửa đâu. hừ, Nô Chí Huy đem cảng sinh nhét vào trên giường, một cái mảnh hổ chụp mồi đem nàng chế ngự, không bao lâu trong phòng vang lên kiểu diệm âm thanh đến. Đợt, cuối cùng nửa giờ, cầu vẽ tháng. Phiếu đề cử, chương 182. Nam nhân ưu tú sau lưng thường thường có rất nhiều nữ nhân chống đỡ. Chương 182, nam nhân ưu tú sau lưng thường thường có rất nhiều nữ nhân chống đỡ. Buổi sáng 730 đường Anderson quặng bỏ núi, mấy đài xe thương vụ đứng ở chân núi. Mới vừa từ chân trời đứng lên mặt trời ánh mặt trời vung vãi đại địa, cái này điểm mặt trời còn không sắc bén đài truyền hình tin tức bên cạnh xe trên, cái ăn mặc vừa vặn nhạc huệ Trinh đang cùng trợ lý tiểu bản điều chỉnh thử thiết bị, nhân viên công tác khác phụ trợ. Nhạc Huệ Trinh hôm nay ăn mặc một thân so sánh chính thức trang phục. Ngang gối màu đen bao mông vân tay đồ hàng len bó sát người vẫy đem hai chân của nàng bao bọc, lộ ra hai cái trắng non chân dài đến, trên cổ treo màu trắng có điện xem đài logo rộng dây từng mang phóng viên giấy chứng nhận, thuận theo trước ngực khe rãnh rủ xuống trước người sợi tơ áo sơ mi trắng và táo cắm vào trong quần bên ngoài lại phủ lấy một kiện sơ sợ sải sợi tổng hợp nghỉ ngơi màu trắng âu phủ áo da kín hơi cuốn lọn tóc quát rơi tại bả vai hai bên lộ ra ngũ quan xinh xắn trên sống mũi mang lấy một bộ màu bạc lớn gọng kính lao luyện bên trong lại dẫn vài phần tiểu thanh mới khí chất tràn đầy Lữ tiến sĩ nhạc huệ trinh điều chỉnh thử tốt thiết bị đi đến từ rồi lùn rồi sở cao thấp đến Lữ Chí Hùng bên người thời gian không sai biệt lắm chúng ta có thể đã bắt đầu sao vậy Lâm phiền Lữ Chí Hùng nhẹ gật đầu đang làm việc nhân viên cùng đi xuống dọc theo cạn mỏ đường núi trở lên đi đến ngón tay xử lý sau đó cạn mỏ Đường Anderson Quảng Mỏ 64 năm thời điểm Hoa Gia công ty bắt đầu khai thác. Theo Lữ Chí Hùng nói chuyện, các gia nhắm ngay mấy người bọn họ bắt đầu quay trụ, có chút cùng loại cùng phim phóng sự hình thức, từ chân núi một mực hướng lên đường Anderson Quảng Mỏ bế Quảng Mỏ cũng có một đoạn thời gian, tại Hoa Gia công ty chữa trị xử lý xuống, nguyên bản nên pha tạp đỉnh núi hiện tại dĩ nhiên gặp lục, tân sinh lục thực từ trên mặt đất toát ra, xanh mơn mận. Buổi sáng 9 giờ. Tốt rồi, trở lên liền là đường Anderson Quảng Mỏ tại Hoa Gia công ty chứa trị phía dưới hiện ra tình cảnh. Nhất Huệ chính đối với màn ảnh, lộ ra mê người nụ cười đến, tin tưởng trong tương lai Hoa gia công ty tiếp xuống đến khai thác đồng dạng cũng sẽ áp dụng giống nhau xét lược, có thể lãi được thu thập có thể phục hồi như cũ, người cùng tự nhiên cộng hòa tồn tại. Gần một cái nhiều trùm bay chủ tuyên bố song song, làm phiên đại ký giả. Lữ Chí Hùng theo Nhạc Huệ Trinh một đoàn người đi xuống chân núi, vậy hôm nay liền đến nơi này, đến tiếp sau chúng ta sẽ có công tác nhân viên cùng các người bạn bạn. Lữ Tiến Si khách khí. Nhạc Huệ Trinh gật đầu cười, quay đầu nhìn về phía đường cái, mình đã đem hành trình bề ngoài cho Ngô Chí Huy, lập tức Lữ Chí Hùng người liền muốn đã đi ra, như thế nào hắn bây giờ còn không có đến đang nói. Một đài màu đen rộn rượt sợ cùng một đài màu đỏ xe Mercedes-Benz một chiếc một sau đến nơi này, tại bên cạnh bọn hắn dừng lại. Lữ Chí Huy cùng Thư Dịch Lâm hai người từ trên xe bước xuống, Lữ Chí Huy cùng Nhạc Huệ Trinh ánh mắt trao đổi một cái, không có đối với lời nói. Lữ thúc thúc. Thư Dịch Lâm từ trên xe bước xuống, gọi lại chuẩn bị lên xe Lữ Chí Hùng, trùng hợp như vậy, ta hôm nay đi tìm ngươi, nghe nói ngươi đã đến rồi quận bỏ, liền lái xe tới nơi đây tìm ngươi. A, là A Lâm a. Lữ Chí Hùng nhìn xem Thư Dịch Lâm, lộ ra nụ cười đến, đã lâu không gặp, như thế nào hôm nay có rảnh tới tìm ta. Ngươi ba ba đâu? Chí địa tại Tuyên Vịnh chén đĩa nghe nói tiến triển không sai, đồng thời đang tại hừng hực khí thế. Ba ba vội vàng đâu? Thư dịch Lâm cười ha hả đi tới Lữ Chí Hùng trước mặt, nguyên thân thể nhượng ra một cái thân tương lai, trò tay dí bảo Ngô Chí Huy, vị này chính là Hoa Hạ tập đoàn phụ trách người Ngô Chí Huy. Hôm nay tới đây, là muốn cùng Lữ thúc thúc nói chuyện quan bỏ phía trên sự tình. Lữ tiến sĩ. Ngô Chí Huy chủ động vấn an, đưa tay ra đến, đã sớm nghe nói qua Lữ tiến sĩ tên tuổi, hôm nay cuối cùng có cơ hội nhìn thấy ngươi. Ngươi tốt. Lữ Chí Hùng cao thấp quét mắt Ngô Chí Huy, vươn tay ra cùng hắn nắm chặt lại, sắc mặt hiền lành. Hậu sinh lớn lên tốt đẹp trai. Tiếp theo lời nói xoay chuyện, "A Lâm à, ta đây còn có cái hội nghị, muốn vội vàng trở về, có chuyện lời nói, chúng ta lần sau trò chuyện, ta hứa hẹn ngươi ba ba cùng một chỗ, mọi người cùng nhau uống uống trà." Hắn nhìn đến Ngô Chí Huy về sau, căn bản sẽ không có tiếp gốc hứng thú, người trẻ tuổi lớn lên ngược lại là đẹp trai, nhưng quá trẻ tuổi đoán chừng là cùng thư dịch Lâm dựng trên quan hệ muốn cùng chính mình nói chuyện cái gì hợp tác, nhưng mà hoa ra công ty sinh ý, loại này hậu sinh khẳng định không làm được, cũng không có gì tốt đảm. "Chúng ta đây có thể vừa đi vừa nói chuyện nha." Thư dịch Lâm ra mặt cũng là dày, không thuận theo không công tha chúng ta tặng của hồi môn lữ thúc thúc qua đi trên đường tùy tiện nói vài câu đến địa phương chúng ta liền đi ta ba ba cũng cho ta cùng lữ thúc thúc vấn an kia mà ha ha lữ Chí hùng khép cười một tiếng chỉ được nhẹ gật đầu còn là cho hắn mặt mũi hoặc là nói cho thư dịch lâm ba ba thư bản lương mặt mũi vậy được đi lên xe đi rõ cơ sở trong xe rất rộng mở nô chí huy cùng thư dịch lâm ngồi ở chỗ ngồi phía sau lữ Chí hùng ngồi ở ngồi trước xe chạy tại trên đường lớn bốn bề yên tĩnh trên xe lữ thúc thúc thư dịch lâm chủ động mở ra chủ đề Dưới mắt, trí địa tập đoàn công trình liền nhanh muốn khởi công, nhưng mà chúng ta lý tưởng loại đối tượng hợp tác cũng không phải gói địa sản, không biết còn có, hay không cơ hội cùng Hoa Gia hợp tác? Khó. Lữ Chí Hùng gật đầu, có thể kiếm tiền sinh ý ta đương nhiên cũng muốn làm, ta cùng lao thư bí mật quan hệ cũng không tệ, hợp tác qua hai lần chỉnh thể vui sướng, nhưng mà Hoa Gia hiện tại cứ như vậy hai cái hợp doanh quan mỏ, cung ứng thật sự có hạn. Hắn trong giọng nói cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ, gói địa sản đã có cái này cung ứng số lượng, cái kia liền cùng bọn hắn hợp tác, sinh ý sao? Cùng ai làm đều là giống nhau. Nghe nói. Lữ thúc thúc Hoa gia công ty gần nhất tại tranh thủ Bắc khu cái kia quặng mỏ hợp doanh khai thác quyền. Thư dịch lâm trong mắt đi lòng vòng, đi theo truy vấn, không biết hiện tại tại tiến triển như thế nào. Cá nhân ta trong nội tâm là không như thế nào ưa thích cùng gói địa sản hợp tác, ba ba bất tiện ra mặt, ta còn là muốn hỏi một chút. Đang tại đàm, Lữ Chí hùng lời ít mà ý nhiều trả lời một câu. Nghe ngươi ba ba, hắn làm sinh ý nhiều năm như vậy, kinh nghiệm so ngươi đủ. Đang tại đàm, những lời này hơi nước hàm lượng rất lớn, từ hắn trong giọng nói có thể nghe được, hy vọng không lớn. Sắp thực cũng là như vậy, Hoa gia công ty tranh thủ không đến lần này hợp danh cơ hội rất xa vời, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến quay chụp như vậy đồng thời quặng mỏ chữa trị chủ đề, đến làm một chút bài học. Lữ thúc thúc, thư dịch lâm ánh mắt nhìn hướng về phía bên người Ngô Chí Huy, ta như thế nào cảm giác ngươi không muốn theo chúng ta làm sinh ý? Sinh ý, ai không muốn làm a? Lữ Chí Hùng thở dài lắc đầu, nhưng mà, quỷ lao chính phủ có chính mình ý định, càng vừa ý cùng gỡoi địa sản hợp tác, có thể làm sao đâu? Vậy không bằng, đưa ánh mắt chuyển hướng nội địa. Ngô Chí Huy mở miệng chen vào nói nói đến, dưới mắt, quỷ lao chính phủ không phải cùng nội địa chuẩn bị liền cắt đá nhập khẩu hợp tác hạng mục đẩy mạnh, Hồng Công không được, có thể tiến quân nội địa nha. Ha ha, Lữ Chí Hùng liếc mắt trong mắt kính chiếu hậu bên trong Ngô Chí Huy, cười nhẹ lắc đầu, người trẻ tuổi còn là muốn rất đơn giản, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Khíu giác của hắn so Ngô Chí Huy bọn hắn mạnh nhiều, đang nghe nghe thấy có Hồng Công Nội Địa có nhập khẩu hợp tác ý tưởng thời điểm hắn liền muốn đi đón sở, nhưng mà căn bản sẽ không có cơ hội. Nội địa bằng mỏ khai thác kỹ thuật tuy rằng còn không có đuổi kịp Hồng Công bước chân, nhưng mà khai thác nhất định là có thể thỏa mãn thị trường cần, đều là quốc gia cấp công ty tại hoạt động, không, có cái này hợp tác hứng thú. Nếu có cơ hội này đâu? Nô Chí Huy ánh mắt đồng dạng nhìn xem bên trong kính chiếu hậu, ánh mắt hai người ở bên trong kính chiếu hậu bên trong giao hội. A. Lữ Chí Hùng nhìn xem bên trong kính chiếu hậu bên trong Nô Chí Huy, nghe hắn ngữ khí, không khỏi tò mò quay người quay đầu nhìn xem hắn, như vậy có tự tin. Nếu như trực tiếp tiến quân không được, có thể đổi lại mạch suy nghĩ nha. Nô Chí Huy đón chủ đề, đi theo nói ra, hoa gia công ty tại cái khu vực này tuyệt đối là thuộc về đứng đầu hàng ngũ, Lữ Tiến sĩ, Cắt đá đại vương, càng là nghiệp nội có tiếng. Đường Anderson quặng mỏ chưa trị đồng dạng cũng tiến triển phi thường không tồi, nếu như chính mình ăn năn không đến, cái kia liền đổi lại tư duy. Tại Hồng Kông có thể cùng quỷ lao chính phủ hợp doanh, ở bên trong cũng là có thể cân nhắc cái này mạch suy nghĩ nha. Cho bọn hắn cung cấp hướng dẫn kỹ thuật, trợ giúp bọn hắn khai thác, giống nhau còn là có tiền kiếm, chỉ bất quá kiếm ít một điểm mà thôi. Đi nội địa mở một cái công ty, đạt được giấy phép, thỏa đàm một cái phù hợp giá cả giúp bọn hắn khai thác, sau đó khai thác đi ra vật liệu đá trực tiếp bán cho quỷ lao chính phủ, thông qua vận chuyển công ty qua cửa vận tiến, giống nhau con đường. Dựa theo nội địa pháp luật pháp quy, đạt được khai thác giấy phép dưới tình huống. Quáng chủ khai thác đi ra khoáng sản ngoại trừ đặc biệt khoáng thạch bên ngoài, còn lại khoáng thạch là có thể tự hành mua bán, chỉ cần giao nạp thuế khoản là được rồi. Nếu như dựa theo quy tắc này vào không được nội địa thị trường, cái kia liền đổi lại mạch suy nghĩ, giúp bọn hắn khai thác, lại trực tiếp từ trong tay bọn họ mua, chỉ cần nguyên vật liệu giá cả ép thấp, giống nhau có tiền kiếm, đúng không? Cái này, Lữ Chí Hùng nghe Ngô Chí Huy lời nói lâm vào trầm tư. Dựa theo hắn suy nghĩ như vậy, hoa ra công ty liền biến thành một cái chính giữa thương, một cái có kỹ thuật chính giữa thương, cũng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Vấn đề là, ai đi đàm? Không có cơ hội này, Nô chí huy ném ra ngoài như vậy nuốt luận, chẳng lẽ hắn có cơ hội? Người trẻ tuổi, người kêu cái gì tên? Lữ Chí hùng hứng thú, rút cuộc hỏi tới nô chí huy danh tự. Vừa mới thư dịch lâm giới thiệu một miệng nô chí huy thân phận, hắn căn bản nhớ đều không có nhớ. Nô chí huy, nô chí huy báo ra danh hảo của mình, ta cảm thấy được ta có thể tiếp xúc một cái, có thể hay không được không biết rõ, nhưng mà có táo không? Có táo đánh một cây sao? Nếu có hoa ra công ty cái danh này lợi nói, chắc hẳn sẽ thuận lợi rất nhiều. Không nói trước cơ hội của ngươi là cái gì cơ hội, lớn không lớn? Lữ trí hùng trong nội tâm co so đo, đi theo nói ra. Hoa ra công ty muốn là đã thành chung gian, quỷ lão chính phủ sẽ không đồng ý đi. Quỷ lão chính phủ có cự tuyệt tư cách sao? Nô Chí huy không chút nghĩ ngợi, cười nhạo nói, dưới mắt Hồng Công cung cầu khẩn trương như vậy, bọn hắn không cùng nội địa hợp tác cùng ai hợp tác? Đi địa phương khác nhập khẩu, không nói trước có thể hay không thỏa đàm? Hồng Công tứ phía đều là biển, riêng này cái vận chuyển phí tồn liền muốn hụt chết người. Chỉ có cùng nội địa hợp tác là đơn giản nhất nhất tiết kiệm tiền hợp tác thủ đoạn. Đông sâu dọc tuyến bên kia quặn mỏi nhiều khoảng cách lại gần, trực tiếp thông qua sâu thành phố bến cảng vận chuyển đường bộ có thể tiến cử chỉ cần tại một hợp lý giá cả khu trong phòng, quỷ lão chính phủ đều là có thể tiếp nhận, chúng ta muốn kiếm cái này khu gian lợi nhuận. Nếu như có thể thành. Thư dịch Lâm đi theo nói ra, như vậy trí địa tập đoàn cũng có thể dính tâm lây, có thể lấy thấp hơn giá cả bắt được nguyên vật liệu, cũng có thể vứt bỏ gọi địa sản không theo chân bọn họ hợp tác. Tiểu quỷ tử làm sinh ý quá tinh minh rồi, một việc đều có thể đánh lên 700.000 800 cái bản tính, hận không thể tất cả lợi tha đám toàn bộ chiếm. Ha ha. Lữ trí hùng gật đầu cười, cũng là cái biện pháp, nô sinh còn là phi thường có ý tưởng, ta đã biết, ta về trước đi suy nghĩ một chút, có cơ hội chúng ta bàn lại đương nhiên, nô chí huy cũng không nóng nảy, gật đầu lên tiếng xuống tới, Dũng rã sở chạy đến hoa ra công ty cửa ra vào, ba người từ trên xe bước xuống, lại hàn huyên vài câu về sau lúc này mới tách ra, nhìn xem tiến vào công ty lữ Chí hùng, thư dịch lâm còn có chuyện muốn làm, đi theo ly khai, tiến triển như thế nào? Đài truyền hình tin tức xe đứng ở nô chí huy bên lề, nhạc huệ trinh từ trên xe thò ra cái đầu đến, đàm như thế nào? đàm là nói chuyện, cụ thể như thế nào? chưa định, nô chí huy phát ra mời, đi, cùng một chỗ ăn cơm trưa, phía từ sự tình liền giao cho bọn họ đi làm đi, cũng được. Nhạc Huệ Trinh cũng không có cự tuyệt, bởi Âu phục áo khoác đặt ở trên xe, mở cửa xuống tới, Lô Chí Huy tự nhiên mà vậy thò tay khoác lên nhạc Huệ Trinh kích thước lớn áo, "Ngươi liền đi trước đi, quay đầu lại ta tiến đưa đại ký giả trở về." Hắn nhìn ngồi ở ghế lái ném đến ánh mắt liếc trộm bên này nhạc Huệ Trinh trợ lý tiểu bàn, quát lớn, "Nhìn cái gì vậy? Chờ một chút đem ngươi trồng mắt móc ra." "A không không không." Tiểu bàn sốt ruột bệ bội sợ khoát tay áo, hắn thế nhưng là được chứng kiến Ngô Chí Huy thủ đoạn, cái này đẹp trai lớn lên đẹp trai ra tay cũng rất hấp, một cước chân ga đạp xuống xe trực tiếp liền xông ra ngoài. Cái bộ dáng Nhạc Huệ Trinh bàn tay đặt tại Ngô Chí Huy ôm chính mình kích thích lưng áo trên cánh tay, vung tay ra à, cùng ngươi rất quen thuộc nha. Nói đi, lúc nào cùng cảng sinh tiếp xúc trên. Ngô Chí Huy cũng không để ý nàng, ôm Nhạc Huệ Trinh đi đến xe Mercedes Benz bên cạnh, giúp nàng mở cửa xe, hai người các ngươi bí mật đã thành hảo tỉ muội, ta dĩ nhiên một chút cũng không biết rõ tình hình. Ai cần ngươi lo. Nhạc Huệ Trinh hừ hừ một tiếng, nhấc chân chuẩn bị ngồi vào trong xe. Đùng. Ngô Chí Huy nhìn trước mắt vân tay đồ hàng len dưới váy súng mãn mượt mà mông, một cái tắt trực tiếp liền chụp đi lên, lớn vật, còn dáng mạnh miệng. Ngồi ở ghế lái Atex nghe được âm thanh, tò mò nhìn lại. Ta ngươi." Nhạc Huệ Trinh gặp A Tích nhìn lại, sắc mặt đỏ bừng cũng không dám đường hoảng, liên tục không ngừng ngồi xuống, mắt to trừng mắt Ngô Chí Huy khẽ hất liếc. "Lái xe." Ngô Chí Huy nhìn xem còn tại xem cuộc vui A Tích, quát lớn một tiếng, "Nhìn cái gì vậy?" Lại nhìn đem ngươi tròng mắt móc ra. "A." A Tích vẻ mặt vô tội lên tiếng, đi theo phát động xe mở đi ra ngoài. Phúc. Nhạc Huệ Trinh nghe Ngô Chí Huy không có sai biệt lời nói, trực tiếp đã bị chọc cười, "Ngươi cái này người, đối tất cả mọi người như vậy hung sao? Chính mình tiểu đệ đều như vậy hung." Ngô Chí Huy vui vẻ trả lời, "Ngươi ngoại trừ." Miệng lười chân trù. Nhạc Huệ Trinh hờn dỗi một tiếng, thật cũng không có nói thêm nữa cái gì, tìm gặp món cơm tàu sành ăn xong cơm trưa, Nhạc Huệ Trinh buổi chiều còn muốn vội vàng cắt dây lưng phối âm, Nô Chí Huy đem nàng đưa về đài truyền hình. Buổi tối đi nhà ta làm khách. Nô Chí Huy phát ra mời, cả xinh đặc biệt mời người qua đi. Lữ Tiến sĩ bọn hắn vội vàng phải cái này dây lưng, có thể sẽ một chút. Nhạc Huệ Trinh không có cự tuyệt, gật gật đầu, ta tranh thủ nhanh một chút, quá muộn lời nói coi như xong. Không có việc gì, ta chờ ngươi. Lô Chí Huy vỗ vỗ nàng bà bay, đưa mắt nhìn nàng đi vào, sau đó điều khiển xe Lykai đúng lúc tôn đắc lợi gọi điện thoại gọi hắn tới đây đi thị sát tháng này bia rượu công ty khoản đến chưa thời gian trôi qua cũng là rất nhanh buổi tối 630 thời điểm Ngô Chí Huy đúng giờ điều khiển xe đi đến đài truyền hình dưới lầu đã chờ đợi không bao lâu về sau nhạc huệ trinh mang theo bao bao cùng đồng sự từ đài truyền hình bên trong đi ra nơi đây Ngô Chí Huy dựa vào thân xe xong nhạc huệ trinh vẫy vây tay và đây là người bạn trai đồng sự nhìn xem bên kia đứng cao cao to to Ngô Chí Huy tốt đẹp trai a kỳ kỳ nhạc huệ trinh khẽ cười một tiếng vứt tay cùng đồng sự tạm biệt chạy chậm đi đến Ngô Chí Huy trước mặt xấu hổ để cho ngươi chờ lâu, ta cũng vừa đến không bao lâu. Nô Chí huy thân sĩ giúp nàng mở cửa xe, lên xe về sau xe hướng phía Thiển Thủy Vịnh nói mở qua đi. Khi về đến nhà, vừa mới vào nhà mỹ thực mùi thơm liền đập vào mặt. Càng sinh mặc tạp dề tại trong phòng bếp bệ bột chết đi được. Tiêu gọi bọn hắn ngồi xuống, nhạc huệ trinh triệt lên áo sơ mi tay áo cũng chạy vào phòng bếp làm giúp đỡ. Nô Chí huy rót trà ngon liếc nhìn tạp chí, nhìn xem trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến hai nữ đối thoại, trong nội tâm càng phát ra hùng hỉ. Càng sinh rốt cuộc là như thế nào giải quyết nhạc huệ trinh, hai người quan hệ như vậy tốt, tốt không muốn không muốn. Nửa tiếng về sau. Tràn đầy cả bàn mỹ thực bày ra trên bàn, tỉnh tốt rượu đỏ cùng thành dương rượu bia ướp lạnh từ trong tủ lạnh lấy ra bày ra trên bàn. Gọi tới sắt vách lầu A bốn cái người vây quanh bàn ăn mở ăn. Ân, mùi vị coi như không tệ. A Tích ăn chết đi được, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, không thể không nói, càng xinh tay nghề là càng đến càng tốt. Hắn nói xong câu đó, phát hiện nhạc huệ trinh ánh mắt, vội vàng lại bổ sung, vui vẻ đại ký giả tay nghề đồng dạng cũng phi thường không tồi. Hừ, cái này còn kém không nhiều lắm. Nhạc huệ trinh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, bương chén lên, đến đến đến, cả ly cả ly, uống rượu. A Tích thật đúng là cái chính công ngân hàng, cung A bố là một đường mặt hàng, không bao lâu, bên người liền dọn lên nhiều cái cái chén không. Hắn nhẹ nhàng bồi Ngô Chí Huy bọn hắn uống vài chén rượu về sau tự giác rời sân, hắn không thể uống nhiều, hắn ở chỗ này, thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là Cam Loan biệt thự an toàn. Trở lại sát vết lầu, A Tích chuyển cái ghế nằm ngồi ở trên ban công, quét mắt bên kia khí thế ngất trời đại sảnh, nói lầm bầm, ta như thế nào dự cảm, buổi tối hôm nay vui vẻ đại ký giả không quay về. Trong nhà ăn ba người rất nhanh liền uống xong hai bình rượu đỏ, rượu bia rướp lạnh mở ra sát mặt phiếm hồng cảng sinh cầm lấy đen đỏ thủy tinh bình hồng công bia đổ lên lô Chí huy trước mặt chúng ta đều uống rất nhiều ngươi vẫn đang sửa cá ly rượu đỏ trong tay uống xong nuôi cá đâu ta không thể uống rượu lô Chí huy vẻ mặt vô tội đem rượu đỏ uống xong hai vị đại mỹ nữ nhiều hơn tha thứ một cái hừ cảng sinh gắt một cái lôi kéo nhạc huệ trinh bắt đầu tố khổ ngươi có thể ngàn vạn đừng tin hắn a huy có thể sẽ trang lần trước hắn liền lá như vậy sau đó chơi trò chơi bị hắn khi dễ uống thật nhiều đúng không nhạc huệ trinh triệt lên tay áo trên bàn chống rỗng một phiến vị trí đến buổi tối hôm nay chúng ta phải đem a huy hung hăng rỗng rượu Hai nữ đứng ở mặt trận thống nhất trên, xoa tay lôi kéo Ngô Chí Huy muốn tiếp tục chơi trò chơi. Lô chí huy thoái thác không xong, chỉ có thể cố mà làm ngồi các nàng chơi tiếp, cũ đường, xoay tròn chai bia miệng bình đối với ai ai liền uống. Bắt đầu mấy cái hiệp, Ngô Chí Huy tùy tiện đi dạo thuần túy rượi vào vật khí, thua uống nhiều quá mấy chén về sau bắt đầu phát lực. Chuyển cái cái chai mà thôi, không chế lực đạo Ngô Chí Huy thuận buồm xuôi gió, nguyên bản cũng bởi vì thắng Ngô Chí Huy mấy cái hiệp hai nữ vui vẻ không được. Tại thua liền vài thanh về sau nghiêm trọng hoài nghi Ngô Chí Huy ăn gian, nhưng là vừa không có chứng cứ, chỉ có thể nguyện thua cuộc, trên bàn vỏ chai rượu càng ngày càng nhiều. Không được, không được, ta không được. Cản sinh cái thứ nhất bị thua xuống tới, ánh mắt Meli nhìn xem Ngô Chí Huy khoát tay áo, ta không uống. Lôi kéo Nhạc Huệ Trinh tay, "Huệ Trinh tỷ, ngươi giúp ta chơi, nhất định muốn đánh thắng hắn." Đem Lung La Lung Lay cản sinh đưa về gian phòng, Nhạc Huệ Trinh như trước hào hứng rất đủ lôi kéo Ngô Chí Huy tiếp tục chơi, thế tất yếu đánh bại Ngô Chí Huy, nhưng mà nàng đồng dạng không phải Ngô Chí Huy đối thủ, kết quả có thể nghĩ. "Được rồi, được rồi, ta nhận thua." Nhạc Huệ Trinh đồng dạng cũng là uống nhiều chén, khoát tay áo tuyên bố đầu hàng không chơi, Lung La Lung Lay chuyển đến trên ghế salon, sau này khẽ đạo trực tiếp lâm vào đi vào. Ngô Chí Huy đem bản ăn đơn giản thu thập một cái, rót chén trà nóng đi đến trước sofa, đem Nhạc Huệ Trinh kéo lên, "Trà nóng, cẩn thận bị phỏng." Đa tạ." Nhạc Huệ Trinh bưng chén trà, vể lên cái miệng nhỏ nhắn thổi phía trên nhiệt khí, cái miệng nhỏ nhấp một miếng, sau đó đặt chén trà xuống, ánh mắt có chút ngông lung nhìn xem Ngô Chí Huy, "Không nên không nên, uống nhiều quá. Ta đây tiễn đưa người trở về." Ngô Chí Huy đứng dậy. "Không muốn." Nhạc Huệ Trinh lại thò tay bắt được chuẩn bị đứng dậy Ngô Chí Huy, chân vừa nhấc trực tiếp liền ngồi tại Ngô Chí Huy trên đùi, hai tay vây quanh Ngô Chí Huy cái cổ, nhìn chằm chằm nhìn xem hắn. "A Huy." thì thật ta cũng không biết vì cái gì. Tại Ma Cao lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, ngươi vì cấp dây lưng uy hiếp ta, ta đã cảm thấy ngươi cái này người là đồ cặn bã, đồ lưu manh. Nhưng mà đằng sau vô tình đón thêm sờ, ta đã cảm thấy ngươi cái này người lại rất tốt. Ngươi hình ảnh trong lòng ta bắt đầu cải biến đứng lên. Nhất là lúc trước tại nhà hàng bị lãng tử ngạn quấy rối thời điểm, ngươi bảo hộ ta, cho ta được một cảm giác an toàn. Chán của nàng chống đơn Ngô Chí Huy cái chán, tiếp cận rất gần có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng rất nhỏ lỗ chân lông. Lúc nói chuyện nóng dực khí tức vô vào tại Ngô Chí Huy trên mặt, còn có thể cảm nhận được nhẹ nhẹ nóng dực, xen lẫn nhàn nhạt mùi rượu. Lại về sau, chúng ta quan hệ dần dần gần hơn. Ta cho rằng quan hệ của chúng ta sẽ càng tiến một bước, thẳng đến ta lần đầu tiên tới tại biệt thự xem đến Cảng Sinh ở chỗ này, ta trong nội tâm ghen tuông rất lớn. Ta đều quyết định không muốn đón thêm sở ngươi, chỉ là ta lại không quên mất ngươi, trong đầu không bỏ rơi được ngươi, thỉnh thoảng sẽ nhớ lên ngươi, tự cấp dây lưng ghi âm thời điểm, đang nghe hết thề cùng ngươi có quan hệ tin tức thời gian. Vô tình, ta cùng Cảng Sinh lại tiếp xúc lên, Cảng Sinh đối với ngươi thật tốt dùng bái a. Sau đó nàng còn giúp ngươi nói chuyện, nói một cái nam nhân ưu tú bên người nhất định là có rất nhiều nữ nhân ưu tú. Ha ha. Nô Chí Huy ngồi ngay ngắn, thò tay bao quát Nhạc Huệ Trinh sau lưng, cho nên, ngươi cũng sẽ là cái kia nữ nhân một trong sao? Ta. Nhạc Huệ Trinh một giǒu miệng, ta mới không cần. Đúng không? Nô Chí Huy nhìn xem Nhạc Huệ Trinh bặm môi, đầu đi phía trước tìm tòi trực tiếp liền ấn đi lên, thế công mánh liệt mà má bá đạo. Ta. Nhạc Huệ Trinh hô hấp trầm trọng, bắt được Nô Chí Huy tay, không nên ở chỗ này, càng sinh muốn là đột nhiên đi ra làm như thế nào? Cái kia liền gia nhập. Ta, ngươi tốt cảm thấy thẹn. Nô Chí Huy mới mặc kệ như vậy nhiều, đem Nhạc Huệ Trinh đặt ở trên ghế salon nhìn xem đồ hàng len vân tay dưới làn váy lộ ra trắng nón hai chân, bàn tay thăm dò mà lên. chương 183 ta cũng có thể hải quốc người thân phận gì a chương 183 ta cũng có thể hải quốc người thân phận gì a vài ngày sau hòa gia công ty phòng làm việc lữ trí hùng đứng ở cửa sổ sát đất trước trong tay mang theo một điếu thuốc lá xanh màu xanh khói mù thuận theo ngón tay lượn lờ mà lên đã đưa ra lên rồi nhưng mà phía trên quỷ lao đối với cái này xì mũi coi thường trợ lý cầm lấy văn bản tài liệu đứng ở cửa ra vào ngồi báo cáo bọn hắn nói Loại này dây lưng căn bản sẽ không có phát ra ý nghĩa, đối với bọn họ quyết định biện pháp không có bất kỳ thay đổi nào. So sánh với mà nói, bác khu cái kia quạn mỏ bọn hắn càng hy vọng cùng cùng gọi quạn mỏ hợp doanh, chúng ta nếu như muốn lãng phí thời gian lời nói, cũng có thể đi tìm đài truyền hình chiếu phim. Ân. Lữ Chí hùng nghe xong trợ lý lời nói, thật cũng không có cái gì gợn sóng, nhẹ gật đầu ý bảo tự mình biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hắn đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ dưới chân ngựa xe như nước, được có một hồi lâu, hắn chít thân trở lại trước bàn làm việc, cầm lấy cùng Ngô Chí Huy có quan hệ tư liệu nhìn lại. Một hồi lâu Lữ Chí Hùng bóp tắt đầu mẩu thuốc lá lấy điện thoại ra sổ ghi chép mở ra bắt đầu tìm kiếm. Lúc này mới nhớ tới, lần trước cùng thư dịch Lâm Ngô Chí Huy tiếp xúc, liền bọn hắn danh thiếp đều không có lưu lại, chỉ được đánh cho thư Bản lương, đã muốn thư dịch Lâm rẽ số một fan gián tiếp lúc này mới liên hệ lên Ngô Chí Huy. "Ngô sinh." Lữ Chí Hùng đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề, lần trước ngươi sách chuyện kia ta cảm thấy được có nhất định khả thi. Nếu không, chúng ta tìm quán cà phê, kỹ càng nói một chút, có thời gian không có. Đương nhiên, Ngô Chí Huy lanh lẽo đáp ứng xuống. "Quán cà phê." Lữ Chí Hùng là một cái làm việc lão luyện trắng ra người, đơn giản Hàn Huyên một phen về sau đi thẳng vào vấn đề, cầm qua một phai đến, cái này là liên quan về Hoa Gia công ty tương quan tài liệu. Đối với quặng mỏ khai thác cái này phương diện, Hoa Gia là tuyệt đối có thực lực, nếu như nếu có thể cùng nội địa tiếp xúc trên, dù là một mình khai thác đều không có vấn đề gì, một bộ đầy đủ thiết bị, kinh nghiệm đều ở đây bên trong, bao gồm ngày sau quặng mỏ chữa trị các loại một loạt đến tiếp sau, chúng ta đều có phi thường hoàn thiện kinh nghiệm. Tại làm sinh ý trên, Lữ Chí Hùng có vô cùng rõ ràng mạch suy nghĩ, Hoa Gia có thể cùng các ngươi thành lập toàn gia công ty, sau đó tiến vào đại lục, chiếm so lợi nói, ngươi chiếm hai Mặc dù nói còn chưa có bắt đầu làm việc, có thể hay không làm thành đều là không biết bao nhiêu, nhưng mà Lữ Chí Hùng cùng người hợp tác thói quen, trước tiên đem lợi ích phân phối thỏa đảm về sau nhắc lại hợp tác khả năng. 20. Nô Chí Huy lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, xuề bàn tay ra đến, 20 quá ít, ta cảm thấy được ít nhất phải lợi nhuận 50%. Quá cao đi. Lữ Chí Hùng chân mày cau lại, muốn thẳng đến, nô sinh ngươi hoàn toàn chính là một cái người thường, cái gì cũng đều không hiểu cái gì, kỹ thuật cũng không có. Ta đương nhiên biết mình thành phần. Nô Chí Huy cười ha hả lắc đầu, trực tiếp liền đã cắt đứt Lữ Chí Hùng lời nói, ta tất dụng liền là cung cấp một đầu khả năng sáng lập ra lộ tuyến, bởi vì các ngươi mình làm không đi ra đường. Ta nếu có thể mở ra cái này lộ tuyến, các ngươi mới có lợi nhuận, ta muốn là mở không, ra, ngươi 50% đều không có lợi nhuận. Nếu như ngươi muốn là có biện pháp lời nói, khẳng định cũng dùng không lên tìm ta đi, dù sao, ta đều không có 10 phần năm chắc nói có thể giải quyết. Lời nói tháo để ý không tháo. Lữ Chí Hoa liền là không có biện pháp gì, cho nên mới phải tìm tới Lô Chí Huy đến. Lại nói, Lô Chí Huy mắt nhìn Lữ Chí Hùng, căn cứ theo ta hiểu rõ, Lữ tiến sĩ cũng không chỉ là làm cắt đá sinh ý, ngươi còn có mặt khác ngành sản xuất ngay tiếp theo. Nếu như làm quen thuộc, ngươi còn có thể ở bên trong sáng lập mới thị trường, đầu tư một khoản, kiếm càng nhiều. đương nhiên, đây là ngươi bổn sự. Chính ngươi là làm sinh ý, ngươi biết, công nhân không đáng tiền, hạch tâm kỹ thuật mới đáng tiền nhất, đúng không? Lữ Chí Hùng nghe Ngô Chí Huy lời nói, trên mặt biểu lộ biến ảo mấy phen, cuối cùng khẽ cắn môi. Được, nếu như ngươi có thể thỏa đàm lời nói, chúng ta đã định chi tiết, đàm không ổn lời nói, quay đi. Dưới mắt, hoa ra tại Hồng Công thị trường cơ bản đã bão hòa, tại khoáng thạch lĩnh vực không có cái gì lại mở rộng khả năng hắn nhìn bên trong cũng là nội địa thị trường tốt ngô chí huy gật gật đầu đứng dậy ly khai trước tiên đem công ty con làm cho đứng lên đi đến tiếp sau chờ ta tin một tuần sau đại quyền hộ bên này rút cuộc gửi thư nói cho ngô chí huy chuẩn bị một chút theo chân bọn họ đi nội địa đi một chuyến đây là tất nhiên nếu như cần nhất định là muốn lên đi ngô chí huy mang theo hoa ra công ty con nhân viên đi theo đại quyền hộ cùng với lao hứa đoàn đội bước lên hành trình thời điểm này nội địa đang đứng ở khai thác giai đoạn khắp nơi đều là mấu chốt buôn bán tiến vào đại lục về sau sớm đã có xe chờ bọn họ xe thương vụ chở bọn hắn lái đến một nhà nhà khách bên trong nhà khách bên ngoài nhìn xem bình thường không có gì lạ, phi thường bình thường, nhưng mà tiến vào nội bộ còn là có thể thấy được lộn đốn, tùy ý có thể thấy được màu đỏ nhạt rạo, trừ bọn họ ra bên ngoài còn có thể xem đến mặt khác một chút. Công ty đoàn đội tới đây, một ngày về sau đại quyền hồ mang theo bọn hắn gặp được chủ quản bộ môn phụ trách người, song phương hẳn là đã sớm sớm tiếp xúc tốt rồi, chỉnh cái quá trình cũng là thuận lợi. Lao hứa đoàn đội đưa ra chuẩn bị ở bên trong mở hậu cần công ty tương quan tư liệu, phụ trách người cũng là đáp ứng sang khoái, tiếp xuống đến liền là đi thủ tục vấn đề chờ đợi tương quan ý kiến phúc đáp. Vật liệu đá xuất khẩu đến Hồng Công đây là trên cơ bản đã lạc định sự tình. Đối với nội địa cái cửa ra này quặng mỏ vận chuyển hợp tác, cũng có thể lạc định tại Lao Hứa Hậu cần công ty phía trên. Về phần vật liệu đã tiến vào hồng công về sau, vận chuyển công chuyện của công ty, đối phương cũng đáp ứng rất sảng khoái, tỏ vẻ sẽ cùng Quỷ Lao chính phủ đàm, đến lúc đó nhất định sẽ có Lao Hứa cùng Ngô Chí Huy vận chuyển công ty một phần chuyển vận sống. Ngô Chí Huy trên mặt nụ cười nhìn đối phương nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc, trong nội tâm cũng tại thì thầm đứng lên, thuận lợi, quá thuận lợi. Cho Ngô Chí Huy cảm giác liền là vô cùng thuận lợi, chỉ cần ngươi có đầy đủ tư chất, có thực lực này giải quyết cái này sống, liền có thể thỏa đạm phân một bộ phận làm cho ngươi, đều không có đối thủ cạnh tranh hắn không khỏi liền nhìn về phía Lão Hứa bên người ngồi đại quyền Hổ Thạch Tắt Thành, đây rốt cuộc là cái gì đẳng cấp Lão Đại? Được rồi, cái kia liền đến nơi này. Phụ trách người cười ha ha nhìn xem Lão Hứa cùng Nô Chí Huy, một hồi ta còn có mấy cái cần, đằng sau lại nói chúng ta còn là phi thường hoan nên chư vị đến nội địa đầu tư làm sinh ý, dù sao tất cả mọi người là người một nhà. đương nhiên đương nhiên. Lão Hứa cười ha hà đứng lên, vũ bộ ngực cười nói ta Lão Hứa cái gì khác không có, nhưng nhất định là ái quốc. Ừ, phụ trách người cười nhẹ gật đầu, hoan nên mọi người đến nội địa kiến thiết. hắn đi theo liền muốn đứng dậy. Ải thạch tác thành đứng lên, cười nói, đúng rồi lý bộ, hôm nay đúng lúc nói chuyện, lần trước cùng ngươi sách quặn bỏ sự tình, nô sinh bên này cùng hồng công hoa gia hợp tác, ngược lại là rất có tư chất, đúng không? sắp xếp hành trình trên có chuyện này sao? lý bộ mắt nhìn trợ lý, trợ lý nhẹ gật đầu, tiêu ngươi người tiến đến nói đi, lão hứa, cái tiêu ngươi trước hết đi ra ngoài đi dạo. tốt. lão hứa đẩy trên sống ngui kính mắt, tê dại trượt đi ra, bước chân nhẹ nhàng trên mặt nụ cười, tâm tình rõ ràng không sai. hoa gia đoàn đội đi theo vào được, tương quan tư liệu bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong, chính đi lên, trợ lý tiếp qua đi cầm lấy tư liệu sẽ xuống ngay. Không bao lâu, trợ lý lần nữa đi đến, xông Lý Bộ nhẹ gật đầu, Lý Bộ nở nụ cười, khoát tay ý bảo hoa gia công ty đoàn đội đi ra ngoài, phòng hội nghị thoang cái cũng chỉ còn lại có ngô chí huy cùng thạch tắc thành ba người. Đến, Lý Bộ lấy ra một bao phù phù thuốc là đến, cấp hai người bọn họ phái một chi, mình cũng châm một điếu thuốc, hít một hơi kéo qua cái gạt tàn thuốc, run dày khói bụi, nô sinh, nhìn xem rất trẻ tuổi à. Tuổi còn trẻ liền có làm như thế, còn là phi thường không đơn giản, tương lai tiền đồ vô lượng à. Hắn khẽ nở cười. Cười nụ Nô sinh tiếng phổ thông cũng nói vô cùng tiêu chuẩn, điển hình tiêu chuẩn tiếng phổ thông, một điểm khẩu âm đều không có. Ha ha. Nô Chí Huy nhẹ gật đầu, Lý Bộ quá khen, ta cũng bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp có cơ hội này mà thôi, tiếng phổ thông sao ta cũng chuyên môn luyện tập qua. Ân. Lý Bộ cầm lấy trước mặt Hoa Gia công ty tư liệu, lần xem một cái, Hoa Gia công ty chúng ta là biết rõ, tại quặng mỏ lĩnh vực còn là tuyệt đối có thực lực, chúng ta hoàn toàn không lo lắng tư chất của các ngươi cùng thực lực. Chỉ bất quá đâu, ngươi cũng biết, tài nguyên tài nguyên, nhất định là dùng một điểm ít một chút, tương quan khai thác đâu cũng một mực có chuyên môn bộ môn tại quản lý đang phụ trách, cũng có chuyên môn công ty tiến hành khai phát. Hắn đem tư liệu đẩy ra, có chút suy nghĩ, còn là người một nhà đến phụ trách so sánh nghiêm tâm. Có thể hợp doanh, cùng Hồng Công giống nhau hình thức. Lô Chí Huy tổ chức nữ, bắt đầu nói đứng lên, hoa ra công ty không nhất định nói cầm bài về sau một mình đưa vào hoạt động, nó có thể. Lô Chí Huy mạch suy nghĩ rõ ràng, bắt đầu nói đi xuống đứng lên, đem lúc trước cùng Lữ Chí Hùng bộ kia lý do thoái thác miêu tả đứng lên, Lý Bộ nghe được cũng là liên tục gật đầu, tỏ vẻ rất có đạo lý. Hoa ra công ty làm việc bên trong cũng là thâm canh nhiều năm, nội địa tương quan kỹ thuật khả năng đều không có chúng nói như vậy cao. Nô Chí huy nhìn xem Lý Bộ, mọi người cùng nhau hợp tác, Hoa ra cũng có thể cho nội địa mang đến kỹ thuật ủng hộ, cùng nhau tại lĩnh vực trên khai thác kỹ thuật mới. Ân. Lý Bộ trầm ngâm một tiếng, đưa tay đem thuốc lá bắt cắt. Tính, cái này phương diện mọi người còn là đường hợp tác rồi, chuyển vận sống không phải có thể để ngươi tham dự cạnh tranh một chút không? Khô khốc cái này sống cũng rất tốt. Hắn đứng dậy đứng lên, lôi kéo áo khoác và áo, vậy trước tiên như vậy, ta còn có chuyện, liền đi trước. Nô Chí Huy môi rung rung một cái, nhìn xem Lý Bộ thái độ, cũng chỉ được gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Bên cạnh, vẫn ngồi như vậy hút thuốc đứng ngoài quan sát Đại quyền Hồ Thạch tắt thành thì là toàn bộ hành trình không nói gì, chỉ là yên lặng hút thuốc nhìn bọn họ trò chuyện. Hắn ánh mắt nhìn không có tính toán tiếp tục nói chuyện Nô Chí Huy, ánh mắt đi theo chuyển rời đến Lý Bộ trên thân, song phương ánh mắt giao hội một cái. Nô Chí Huy đưa tay bấm khói, đúng lúc liền thấy được hai người ánh mắt trao đổi. Đúng rồi, Lý Bộ vốn là chuẩn bị đi, lại không đi, suy tư một chút, Hồng Kông bên kia, vật liệu đá xuất khẩu đến Hồng Kông, quỷ lão chính phủ nhất định sẽ có chính mình ăn bài. Bên kia chuyển vận sự tình, khả năng đến lúc đó giống như bọn hắn nghiên cứu thảo luận một chút, cụ thể ngươi Hoa Hạ vận chuyển đội có thể hay không tiến đến, ta còn không thể cam đoan. Vừa mới cùng lão hứa cùng một chỗ lúc nói, Lý Bộ cũng đã miệng đầy đã đáp ứng, nhưng mà nhưng bây giờ đột nhiên thoáng cái lại đổi giọng. Hắn như vậy nói, kết quả kia cũng chỉ có một cái, Hoa Hạ vận chuyển đội khẳng định ôm không đến phần này sống, một điểm phần diễn đều không có. Ân. Lô Chí Huy những mày, nhớ tới vừa mới hai người ánh mắt trao đổi, cái này con mẹ nó không nói lời nào thạch tắc thành đang cho hắn ý bảo đi. Lập tức, một loại bị trêu đùa cảm giác xông lên đầu. Hô Nô Chí Huy lấy ra thuốc lá đến lại lần nữa châm một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi nhìn xem Lý Bộ, vì cái gì? Vì cái gì Tân Ký lão hứa các ngươi liền đáp ứng như vậy rất khoát lưu loát. Ta Hoa Hạ vận chuyển đội so với hắn còn muốn thành thục một điểm, hắn hiện tại công ty cũng còn không có lạc định xuống tới, nguyên bản liền đáp ứng sự tình vì cái gì hiện tại liền lại tạm thời đổi giọng. Nếu là như vậy, cái kia hạ tất để ta Nô Chí Huy đi lên làm vài phụ, có phải hay không đạo lý này? Người ta lão hứa là ái quốc. Lý Bộ nhìn xem Nô Chí Huy, hắn là ái quốc, ta cũng có thể ái quốc. Nô Chí Huy nhìn xem Lý Bộ, ta có thể so lão hứa càng thêm ái quốc. Ha ha. Lý Bộ khép cười một tiếng, kéo ra ghế một lần nữa ngồi xuống, kéo ra ngăn kéo từ bên trong cầm ra một phần tư liệu đến, đặt ở trên mặt bàn đẩy về phía trước. Đây là ngươi Ngô Chí Huy tư liệu. Hắn tiện tay lật qua lật lại một cái trong tay tư liệu. Ngô Sinh, chúng ta điều tra qua ngươi, trong tay của ngươi mặc dù có vài phần chính hành, nhưng mà ngươi nội tình vẫn còn có chút không sạch sẽ. Hắn lắc đầu, người giúp đỡ Nhâm Kình Thiên làm việc, cùng những thứ khác xã đoàn cũng là có tiếp xúc, không sạch sẽ. Chúng ta không chào đón người như vậy đến nội địa đầu tư làm sinh ý, cái kia láo hứa Ngô Chí Huy nhìn xem bảng tư liệu của mình cũng không có phản bác, nếu như lấy ra vậy khẳng định chính mình nội tình đều bị nhảy ra đến, lao hứa đồng dạng thật không minh bạch, hắn là tân ký người nói chuyện, hắn cũng là xa đoàn, so ta còn rõ ràng. Ha ha, Lý Bộ lại lần nữa cười cười, ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, vấn đề ngay ở chỗ này, người ta lao hứa là thân phận gì à? Tân ký người nói chuyện, Tân ký người nói chuyện vị trí là phụ truyền, con của hắn đồng dạng Ái Quốc, con của hắn nhi tử như trước Ái Quốc, hắn nói hắn là Ái Quốc, chúng ta đương nhiên hoang nên Ái Quốc nhân sĩ làm chính hành, chỉ cần hợp pháp hợp quy là được, có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Ta cũng nói, ta cũng có thể Ái Quốc. Nô Chí huy phản bác, ngươi cũng có thể gái quốc. Lý bộ khép cười một tiếng, nhìn xem nô Chí huy không nói lời nào, lại lần nữa đốt một điếu thuốc lá, hít một hơi ấm ú, phun ra khói mũi đến. Ngươi thân phận gì à? Ngươi cũng có thể gái quốc. Ngươi đi theo Nhâm Kình Tiên, Nhâm Kình Tiên tuy rằng phù hợp tiêu chuẩn, nhưng mà cùng tân kỳ à, Hoa Liên thắng à, Hào Mã Bang A so với còn là kém một chút ý tứ. Nhâm Kình Tiên hiện tại cờ hiệu đều không đánh cho, ngươi tiếp nhận hắn vị trí cũng liền như vậy. Nhưng người ta tân kỳ liền không giống nhau, người ta ổn định, quy củ sẽ không bị bỉ lão giật dây chế tạo xã đoàn hỗn loạn nhân tố. Các ngươi thì sao? Nô chí huy nhìn xem nói chuyện Lý bộ, liền nhìn xem hắn không nói lời nào. Bất quá, ta nghe người ta nói, Nhân Bình Thiên cùng Hòa Liên Thắng thế hệ trước thuốc phụ đám quan hệ không tệ. Lý bộ âm úng phun ra một điếu thuốc sương ngủ đến, Hòa Liên Thắng xã đoàn như vậy lớn, xã đoàn nhân số như vậy nhiều, cũng là một cái không dễ dàng khống chế không ổn định nhân tố. Hơn nữa rất dễ dàng bị quỷ lão dệt. dây, cái này thật không tốt. Cho nên ta cảm thấy được, nếu như Nhân Bình Thiên thoái vị về sau, ngươi mượn hắn quan hệ, nếu có thể qua tiệm đi Hòa Liên Thắng nói, cũng là có vô hạn khả năng. Hòa Liên Thắng bây giờ người nói chuyện là suy kê, ngồi trên người nói chuyện vị trí này hơn sáu tháng rất nhanh liền muốn bắt đầu lần tiếp theo người nói chuyện tuyển cử, ta cảm thấy được, đến lúc đó ngươi qua tiệm qua đi, dựa theo bản lĩnh của ngươi lại thêm lên ngươi nội tình, còn là phi thường có cơ hội tại hòa liên thắng hạ hạ lần tuyển cử thời điểm làm trên người nói chuyện. nô Chí huy ánh mắt co rụt lại, quay đầu nhìn về phía đại quyền hồ thạch tất thành, hắn một trong đó công tác nhân viên, làm sao sẽ rõ ràng như vậy hồng công xã đoàn quy tắc? hòa liên thắng người nói chuyện 2 năm một tuyển cử, người nói chuyện nhậm chức 2 năm, nhưng kỳ thật mới người nói chuyện ngồi trên người nói chuyện vị trí đầy một năm, còn thường một năm kỳ hạn thời điểm cũng đã bắt đầu tuyển cử lần tiếp theo người nói chuyện đã đây một năm thời gian người phía dưới liền bắt đầu đối lần tiếp theo người nói chuyện bắt đầu báo danh tham gia tuyển cử một năm nay sự tình ai cuối cùng thành tích tốt nhất đạt được cùng hộ số phiếu tối đa người đó là người nói chuyện không hề nghi ngờ đây nhất định cùng đại quyền hộ thạch tắc thành có quan hệ cho nên a lý bộ nhìn xem không nói gì ngô chí huy ý vị thông trưởng cái này hải quốc không phải động động một mép nói nói liền có thể cũng không phải là nói tốt tiếng phổ thông liền thật hải quốc người nói ngươi hải quốc ta được xem đến hành động của ngươi thực lực của ngươi chỉ có hành động ta mới biết được ngươi có phải hay không thật hải quốc hừ ngô chí huy mút lấy thuốc lá Mặt lạnh lấy không nói gì. Được rồi. Lý Bộ vây vây tay, cười nói, xem tại Nương Kình Thiên cùng Tần Ký lao hứa quan hệ không tệ phấn hượng, hồng công vật liệu đá nhập khẩu chuyển vận sống chúng ta có thể cùng Quỷ lão đảm, để ngươi ôm xuống tới một điểm, nhưng mà quặng bỏ sự tình, liền không cần lại nghĩ, không thể nào. Đương nhiên, nếu như ngươi đầy đủ thực lực, nếu là có thể ngồi trên Hòa Liên thắng người nói chuyện vị trí, lấy hoa ra công ty tư chất, hoàn toàn có thể cho các ngươi làm, mọi người cùng nhau hợp doanh, có các ngươi trợ giúp khai thác, chúng ta cũng bắt việc, cùng một chỗ cộng xây dựng tốt đẹp giả viên nhà. Hắn cười mỉm nhìn xem Ngô Chí Huy, ngươi có thể là ái quốc Nhưng mà đâu ta xem còn chưa đủ rõ ràng, lại thêm sức lực. Cảm ơn. Nô Chí Huy vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười trả lời một câu, trực tiếp đứng dậy đã đi ra. Ha ha. Lý Bộ nhìn xem Nô Chí Huy ly khai đóng cửa lại về sau, cười nhẹ lắc đầu, sách, người trẻ tuổi kia, tính cách còn là cần mài giũa một cái. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Thạch Tắc Thành, cho hắn lần lượt điếu thuốc lá, tân ký bên này làm rất không tồi, dựa theo cái này su xu thế xuống dưới, tân ký 8.9/10. Tân, công tác mà thôi. Thạch Tắc Thành nở nụ cười, lông mày đi theo nhếch một cái, mặt chữ quốc biểu lộ nghiêm túc. Cái này hào mã bang cũng là coi như cũng được, bọn hắn người nói chuyện trùng khỏe gần nhất bị Ngô Chí Huy khiến cho không thở nổi, cho nên ta nói, chuyện vận sống có thể cho hắn Ngô Chí Huy làm. Duy nhất lớn nhất hai hỏa ngầm chính là cái này hòa liên thắng, nhân số rất nhiều địa bàn lớn nhất, hơn nữa, tuy rằng người nói chuyện suy kê còn chưa tới một năm kỳ hạn mới tuyển cử tiến đến danh giới, phía dưới cái này một chút người cũng đã bắt đầu tranh giành đi lên. Hắn thật sâu hút miệng thuốc lá, nhìn xem lý bộ, ta nghe người ta nói, quỷ Lão đã có người tại tiếp xúc hòa liên thắng người. Có cái Đế Lâm Hoài Nhạc quạt giấy trắng giống như rất có vấn đề, gần nhất liên tiếp tại cùng quỷ lao tiếp xúc, Lâm Hoài Nhạc cái này người có chút tuổi rồi, tại hòa Liên thắng lăn lộn rất nhiều năm, làm việc trở ổn thành phủ rất sâu. Nếu như hắn thật sự có người chống đỡ, thật đúng là khả năng có hy vọng. Nghĩ biện pháp, tiếp xúc một chút cái này Lâm Hoài Nhạc, xem có thể hay không tiếp xúc trên. Lý Bộ đồng dạng nhíu mày, chúng ta muốn là tiếp xúc không lên, nếu như loại người này muốn là vị, bị quỷ lao nắm trong tay cũng rất không ổn định. Ân. Thạch Tác thành nhẹ gật đầu, bấm rơi đầu mẫu thuốc lá đứng dậy, ta đây liền đi trước. Đi đi. Lý Bộ cười nói, đúng lúc có thể tại nơi đây đợi mấy ngày, vung lỏng một chút, trở về nhìn xem vợ con, để cái giả, khổ cực rồi, đồng chí. Ha ha ha. Thạch Tắc Thành cười lên tiếng gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Nhà khách nội viện, Nô Chí Huy đứng ở hút thuốc lá điểm, mang theo thuốc lá nhìn cửa miệng ra đến Thạch Tắc Thành, nhìn chăm chăm nhìn xem hắn. Ha ha. Thạch Tắc Thành nở nụ cười, nhìn xem Nô Chí Huy, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi nên cảm tạ ta, ta giúp ngươi ôm sống. Hắn tự tay trên không trung gấp kẹp thuốc lá đến một chi. Trước kia ta còn suy nghĩ ngươi thân phận gì. Nô Chí Huy lấy ra thuốc lá cho hắn một chi xem ra ngươi còn là kêu đại quyền báo thích hợp hơn một điểm ta là thân phận gì không trọng yếu trọng yếu là ngươi yêu hay không yêu nước thạch tác thành vẻ mặt không có cái gọi là nhìn xem nô chí huy ngươi xem ngươi muốn làm chính hành chỉ cần có tư chất hợp pháp hợp uy vẫn là có thể làm nha. nhưng mà ta không thích bị người nắm trong tay vậy còn không đơn giản thạch tác thành nổ ngụm cõi mũ nhìn xem nô chí huy nội tình ban đầu liền không sạch sẽ cái kia liền khô khốc đại biểu khách bãi đầu xe bán bán đồ ăn sinh ý thì tốt rồi nha còn lại nội địa làm cái gì vận chuyển dễ cái gì nhiều tiền a ngươi cũng nhìn thấy lập tức liền cùng tỷ lao thỏa đàm Quỷ Lao muốn lợi dụng xã đoàn chế tạo xã hội hỗn loạn cái này nhân tố đến uy hiếp, cho nên, loại chuyện này là tuyệt đối không thể ra phát hiện. Hắn đưa tay vô vào Ngô Chí Huy trên bờ vai, cái này làm người đâu kỳ thật hay là muốn có một loại thuộc sở hữu, ý thức trách nhiệm, ngươi lại muốn dễ cái này phát triển tiền lãi lại một điểm đủ khả năng lực lượng cũng không muốn ra, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy a? Lại nói, ngươi một điểm lực lượng cũng không muốn ra, ta lại thế nào biết rõ ngươi là thật tái quốc đâu còn là quỷ Lao dư người ta? Hắn khẽ miệng nhếch lên, hỏi, không biết ngươi cảm thấy ta đây nói gì, có đạo lý hay không a? A Huy. Ngô Chí Huy hít khói, không nói Thạch Tác Thành nói rất có lý, nhưng mà hắn rất không thích bị người phụ giúp đi. Đi. Thạch Tác Thành ngậm lấy điếu thuốc cũng không quay đầu lại quát tay áo, lớn cất bước ra nhà khách đại môn, lên đài xe con. Buổi tối, Thạch Tác Thành chuyển được điện thoại, nhâm kinh thiên âm thanh trong điện thoại vang lên, ha ha ha tiếp xúc như thế nào à? Coi như cũng được đi. Thạch Tác Thành bưng chén trà nhấp một miếng, a huy chỉnh thể phản ứng coi như cũng được, phù hợp tiêu chuẩn đi, nếu là hắn cường thịnh trở lại mánh liệt một điểm, cái kia liền thật không có gì tốt nói. Ai nha, uy tử cái này người liền là tính cách mạnh điểm, sắc sảo rõ ràng một điểm. Đối vị suy nghĩ một cái, loại chuyện này trắng ra phát sinh ở chúng ta trên thân phản ứng đầu tiên đều là bại xích. Nhâm Kình Thiên nghe răng nợ nụ cười, nhưng mà đâu hắn cái này, người nhất định là không có vấn đề, hắn làm việc có nguyên tắc, có thể phân rõ đen trắng, tin ta là đúng rồi. Ân. Thạch Tác Thành nhẹ gật đầu, ta khẳng định tin từ ngươi, đúng không? Ngươi khẳng định không thể để ta thất vọng có phải hay không? Đương nhiên. Nhâm Kình Thiên vũ bộ ngực cam đoan nói, năm đó ta bị người đuổi giết thiếu chút nữa bị người chém chết trên đường, chính là ngươi cứu ta đây tiễn đưa ta đi bệnh viện mới có ta Nhậm Kình Tiên sống tới hôm nay, ta kém ngươi một cái mạng nha. Nhanh đừng nói như vậy. Thạch Tác Thành lắc đầu, mang theo một chút thẩy nấy, ta còn là xuất hiện quá muộn, nếu như sớm một chút xuất hiện, cũng không đến mức ngươi rơi xuống ma bệnh. Ha ha. Nhậm Kình Thiên ngữ khí cũng nhiều vài phần thất lạc, vừa cười đứng lên, "Ai nha, chuyện đã qua cũng không nhắc lại, dù sao ta kém ngươi một cái mạng." Huy tử muốn là không nguyện ý quên đi, ta cũng không bắt buộc hắn, nhưng mà nếu như nếu là hắn dám cùng Quỷ lao cấu kết lại, ta khẳng định cái thứ nhất liền chém hắn. Cùng lắm thì, ta nhậm Kình Thiên trên mình. Ai? Thạch Tác Thành khoát tay áo, "Xem tình huống đi, chuyện này từ từ sẽ đến không cần phải gấp, ta đều có thể lý giải mọi người tâm tình." Ngươi có thể chống đỡ ta ta cũng rất cảm tạ ngươi. Cái kia sẽ không quay dậy, sớm chút nghỉ ngơi. Nhân Kình Tiên lại nói hai câu, sau đó cúp điện thoại. "ĐS, đa tạ ta hữu Phật ca 500 tệ khuyến thưởng, đôi càng một vạn canh ba mới, đầu tháng cầu về thắng. Lão đại, ta cũng muốn trên một nghìn vệ tháng." Chương 184. Chó ngáp phải rồi, được thêm tiền. Chương 184. Chó ngáp phải rồi, được thêm tiền. Mấy mắt. nô Chí Huy một đoàn người tại Thâm quyến chờ đợi hai ngày thời gian, Tân ký lão hứa mấy ngày nay ngược lại là bận rộn vô cùng. Hắn đêm đã sớm chuẩn bị cho tốt các loại tư liệu đưa ra đi lên, nội địa vận chuyển công ty cửa tiệm hắn đều chọn xong, liền kề bên quảng mỏ cách đó không xa vườn trong vùng, hết thảy thủ tục giải quyết, liền lợi đến phê văn ra rồi. Tại nhà khách trên đường, La Hứa ngôn cười tình cảm bộc lộ trong lời nói, giơ tay nhấc chân gian đều nhiều vài phân tiêu sái, nhìn xem còn chờ khai thác mảng lớn đất trống, ánh mắt lửa nóng đêm dài. Cảnh ban đêm bao phủ đại địa, bầu trời một vòng trăng tròn treo cao, màu trắng ánh trăng chiếu sáng đại địa, lơ mờ có thể xem đến trung quanh liên tiếp núi lớn. Song Thâm Quyến bên cạnh ba cái trung niên nam tử ngồi sụp trong bụi cỏ, bên người bày đặt ba cái không lớn không nhỏ dương hoàng dùng tấm ván go bám phong trang, bên trong bỏ thêm vào đại lượng bột biển dùng để bao bọc. Mấy người vẫn không nhúc nhích nhìn xem sông thâm quyến đối diện, mượn ánh trăng lờ mờ có thể xem đến đối diện dãy núi hình dáng đối diện, liền là Hằng Công. Ngay tại lúc đó, tại cách bọn họ chừng 500 thước vị trí, một nhóm được có 10 người trái phải ăn mặc đồng phục đội ngũ đang theo bên này đi về phía trước, ánh mắt cảnh giác đánh giá chung quanh, tìm tòi hết thảy khả nghi nhân viên. Trên mặt sông, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, đầu xà mở ra điện tin, ngắn ngủi nhanh ba cái, ngồi xổm trong có ba người lập tức cầm ra điện tin, đồng dạng ngắn ngủi nhanh ba cái đáp lại, thuyền hướng phía bọn hắn đã lái đến. Xa xa. bên kia. Đang tại bốn phía tìm tỏi cái này, đội chế ngự nhân viên nhìn phía xa trên mặt sông lóe lên dễ làm người khác chú ý ngọn đèn, chỉ một ngón tay hướng phía bên kia ngay lập tức vào tới. Mấy người bước chân nhanh hơn, đầu lĩnh hai trung niên một bên nhanh chạy, một bên thỏ tay dựng mở bên hông bao súng, trực tiếp đem bên trong 54 súng lục rút ra. Bờ sông, tốt nhất trên. Đầu Sa cập bờ về sau thúc giục ba người lên thuyền, ba người mang theo dương hòm đi lên về sau, đội thuyền lập tức quay đầu 20 em mở bên ngoài vị trí. Cái này đội chế ngự nhân viên nhìn xem muốn đi đội thuyền, trực tiếp hô lên, "Đứng lại, đứng lại!" Đứng lại, bằng không thì sẽ nổ súng. Đâu sá mí mắt mẹ dựng, nơi nào sẽ ngừng thuyền a, mã lực kéo đến lớn nhất rất nhanh chạy thủ mạng, chỉ ở trên mặt nước lưu lại một đường rung động. Xuỵt. Giẫn đội trung niên nhìn xem lập tức liền muốn lái đi, không có bất kỳ dừng lại đội thuyền, ngay tại chỗ một cái nửa ngồi, trực tiếp giơ tay lên bên trong 54 súng lục. Tay phải cầm súng tay trái nắm chặt tay phải, ngón tay khoác lên cò súng trên, vành nón ở dưới một đôi mắt ánh mắt lợi hại, nhìn chằm chằm vào trên mặt sông lờ mờ hình dáng, quyết đoán nổ súng. Phanh. Trói hai tiếng súng phá vỡ đêm đen lặng. Một phát này chính xác 10 phần trực tiếp đánh chúng đứng ở đuôi thuyền nam tử đối phương bị đau một cái lảo đảo trực tiếp ngã xuống trong nước mặc kệ hắn một người khác nhìn xem ngã xuống trong nước đạp nước nam tử sông đầu xà gầm nhẹ thuốc súng đứng lên nhanh nhanh nhanh phanh lại một thương đạn bắn vào khoang thuyền trên không có đánh chúng chờ hắn muốn sẽ nổ xuống thời điểm thuyền đã nhảy lên đi ra con mẹ nó cầm thương trung niên tháo xuống mũ thấp giọng chửi bới một tiếng hướng phía bên kia rất nhanh đi tới một đoàn người đem ngã xuống trong nước nam tử dắt đi lên nước sông đều nhuộn thành màu đỏ nhìn xem sặc nước nam tử con mẹ nó các ngươi tốt lớn gan chó văn đội Tùy hạ nhìn xem trên mặt nước đã nhìn không tới đội thuyền, làm sao bây giờ? Có muốn hay không liên hệ đối diện người Anh, đem người mang về, cho hắn trị liệu. Văn đội thở hắt ra, khẽ cắn môi chỉ được thôi, tức giận nói, ngươi cảm thấy đối diện nước Anh quỷ tử sẽ giúp chúng ta chặn đường sao? Ngày hôm sau, buổi sáng 9 giờ, nhà khách. Đi thôi. Ngô Chí Huy, Thạch Tắt Thành, lão hứa một đoàn người tại nhà khách cửa ra vào tập kết hoàn tất, lập tức chuẩn bị ly khai. Vừa mới chuẩn bị lên xe, lúc này thời điểm, nhà khách cửa ra vào một đài màu đen xe con rất nhanh lái tới, lúc trước tiếp kiến Ngô Chí Huy bọn hắn Lý Bộ từ trên xe bước xuống bước chân bụi vàng, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Thạch Tắc Thành. Ngươi đi theo ta một cái. Tốt. Thạch Tắc Thành mắt nhìn Ngô Chí Huy cùng Lao Hứa bọn hắn, đi theo Lý Bộ liền tiến vào nhà khách bên trong. Có cái phi thường chuyện không tốt. Lý Bộ tiến vào phòng họp, đặt ngông ngồi ở trên ghế, đưa tay nơi nuối lỏng lược áo sơ mi nút thắt, lao Thạch. Có cái sự tình được vất vả ngươi ưu tiên làm một chút. Ngươi nói. Thạch Tắc Thành lấy ra Trung Hoa thuốc lá đến cho Lý Bộ chân một điếu thuốc, phát sinh cái gì sự tình. Đêm qua, chúng ta người tại bờ sông chặn đường đã đến mấy cái nhập cư trái phép người. Lý Bộ nhổ ngụm thuốc lá, nói rất nhanh nói đứng lên. Văn đội tạm thời nhận được tin tức, buổi tối có mấy cái trộm mộ phải ở chỗ này nhập cư trái phép, dẫn đội qua đi điều tra chặn đường, nhưng mà bởi vì không có tinh chuẩn bị trí, đến cùng còn là đã chậm một bước, không có chặn đường xuống tới. Súng vang lên, để lại một cái, căn cứ người này khẩu cung, bọn hắn lần này nhập cư trái phép, dẫn theo hai kiện văn vật đi ra ngoài. Hắn thân thể đi phía trước dò xét dò xét, nhìn xem thạch Tắc thành, một tổ hai con, David Bình Hòa, Nguyên Triều Sư Thanh Hoa, còn có một con Minh Triều Vĩnh Lạc Nam Sư Thanh Hoa, như ý báo nguyệt bình. Thạch tát thành hút miệng khí lạnh, lông mày đi theo cũng nhíu lại. Tuy rằng hắn không thế nào lý giải cái này hai kiện đồ vật giá trị, nhưng mà nghe danh tự lại là nguyên, rõ, lại là sứ thanh hoa, khẳng định ý nghĩa trọng đại. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Lý bộ mặt lạnh lấy, tức giận nói, văn đội suốt đêm đối với người này đã tiến hành thẩm vấn, căn cứ hắn bằng giao, trước đó, bọn hắn cũng đã trộm đi gần mười món văn vật qua đi, phân biệt bán cho Nhật Bản cùng nước Anh, tặng ra. Trong đó có một cái thiên long sơn hang đá phật đầu, có đại minh đường dần tây sơn thảo đường giấy bản thủy mặc tay cuốn, chú ý khải chi. Cái này, thạch tác thành đập bàn một cái, đám người kia vì điểm này tiền, thật một điểm điểm mấu chốt cũng không có cho nên cần ngươi bên này ra một phân lực, chúng ta đã phái người tiến vào Hồng Cung bắt đầu nghe giọng, ngươi bên này đồng dạng cũng phụ trợ một cái. Lý Bộ nói đến đây, không khỏi thở dài, mang theo thuốc lá ngón tay dừng lại một trận, ngẩng đầu nhìn trời trần nhà, âm u nói: trước kia ta đã từng có một lần cơ hội đi qua nước Anh, đi bọn hắn bảo tàng Anh. ở nơi này ta thấy được đến từ thế giới các nơi các loại chân quý văn vật, trong đó không thiếu chúng ta đồ vật, xem đến bọn hắn nhà bảo tàng triển lãm ra chúng ta long bảo, chỉ cảm thấy tức giận như lấn răng. đám này người Anh từ thế giới các nơi giành được nhà người ta đồ vật, bày ở trong viện bảo tàng khoe khoang khoe khoang chính mình chiến lợi phẩm. Hắn nhìn hướng về phía Thạch Tác Thành, cho nên ta tự đáy lòng không hy vọng mấy thứ này, qua vài năm về sau liền xuất hiện ở bảo tàng anh bên trong, đồ đạc của chúng ta chúng ta muốn xem, còn phải đi chỗ của người khác, đây là một loại sĩ nhục. "Tốt, ta đã biết." Thạch Tác Thành nhẹ gật đầu, đứng dậy đứng lên, "Ta sẽ đi trong bóng tối ngay ngóng, tùy thời giữ liên lạc." "Ân." Lý Bộ nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì. "Sấu hổ, đợi lâu." Thạch Tác Thành từ bên trong đi ra, cười ha hả lên xe, nói chuyện phiếm vài câu, "Đi thôi." Xe thương vụ chậm rãi khởi động, mở đi ra ngoài. Lô Chí Huy ngồi tại vị trí trước nhìn xem nhà khách cửa ra vào cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy người chỉ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy gấp vội vàng tới đây chặn đường Thạch Tắc Thành, nhất định là có chuyện gì một đường tàu xe mệt nọc thuận lợi qua cửa người hiểu biết ít vào Hồng Công lông dài lái xe đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu người đem tương quan tư liệu chuẩn bị một chút đến lúc đó đưa ra cho quỷ lao xuất nhập cảng quản lý thử Thạch Tắc Thành cùng nô chí huy nói đơn giản hai câu chuyện còn lại chúng ta bên này sẽ phụ trách giải quyết chuyện vận sống sẽ có người một phần cảm ơn nô chí huy gật gật đầu thật cũng không có cự tuyệt có có ăn hay không ăn chuột thì ngu sao mà không ăn Mình chính là chạy cái này đi. Giỡ hàng. Lô Chí Huy kêu lông dài giúp đỡ, đem từ đại lục mang vào Trung Hoa thuốc lá cùng rượu Mao Đài đem đến Dương phía sau, bởi vì hạn chế số lượng, mang về đồ vật thật sự có hạn. Thuốc lá cùng rượu đế. Lông dài nhìn xem mấy thứ này, nở nụ cười, lão đại, chúng ta đi đại lục một chuyến, mang thuốc lá cùng rượu đế trở về làm gì? Ý muốn. Lô Chí Huy vẫy tay, không có giải thích thêm, ngồi vào xe Mercedes Benz bên trong, cùng Thạch tắt Thành, Lao Hứa cáo biệt, trực tiếp ly khai. Thuyền Bình Công nghiệp Việt Vũ. Gọi xưởng cắt. Một đài màu đen xe con lái vào xưởng cắt bên trong, ngừng tốt xe. An mặc áo sơ mi trắng quỷ lão William mang theo trương cảnh lương xuống xe. Ichizo Kosaka đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Kosaka, ta bằng hữu cũ. William sạn. Hai người gặp mặt một cái cười ha hả nắm tay, sau đó hướng phía bên trong đi đến. Trương Cảnh Lương vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, nhìn nhìn trên sân bãi đất trồng chất cắt sỏi, đi theo đám bọn hắn đi vào bên trong. Phòng tiếp khách ba người đi vào, chính diện trước trên mặt bàn, bày đặt một trọi một chi cộng ba chi sứ thanh hoa khí đúng là tối hôm qua nhập cư trái phép mang tới cái kia một đôi. David bình hòa cùng sứ thanh hoa như ý báo nguyệt bình. Nha. Ichiro cổ sạ cả cầm ra sớm chuẩn bị cho tốt bao tay, cười ha hả đưa cho William, "William sản, ngươi đi lên xem một chút." William ánh mắt lửa nóng, đeo lên bao tay trắng đi tới, vuốt ve sứ thanh hoa khí bình, ngăn không được gật đầu, chậc chậc trậc, "Cái này đẹp đẽ trình độ, cái này công nghệ, ta đã tưởng tượng đến bắt nó đặt ở bảo tàng anh bên trong, tiếp nhận đến từ thế giới các nơi chú mục chính là bộ dáng." Ha ha ha ha. Ichiro cổ sạ cạ khẽ nở nụ cười, bắt đầu tranh công, "Ta cổ sạ cạ quân làm việc còn không có cho các ngươi thất vọng đi, cho các ngươi giới thiệu đồ vật nhất định là thật tốt." "Ừ, rất tốt." William hài lòng nhẹ gật đầu ta sẽ nhớ kỹ ngươi cái này bằng hữu cũ, cái kia liền rất đa tạ. Y trì rổ cổ sạc cả lộ ra định nọt nụ cười đến, như vậy liền phiền vãi William lì ảm sản tại trí địa tập đoàn cái này đơn trên phương diện làm ăn chiếu cố nhiều hơn, mặt khác bắc khu hợp doanh quạng mỏ sự tình cũng cần ngài nhiều giúp đỡ chút. Không có vấn đề. William vung tay lên, miệng đầy đáp ứng xuống, chúng ta hợp tác, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ha ha ha. Y trì rổ cổ sạc cả lại lần nữa nở nụ cười. Sau lưng, trương cảnh lưng đứng ở tại chỗ, nhìn trên bàn bày ba cái bình hoa, trong nội tâm nhiều ít có chút nói thầm, chỉ cảm thấy là lạ. Trường sản. Ichizuko cổ sạ càng ngược lại nhìn về phía Trương Cảnh Lương, hướng hắn vây vây tay, còn đứng ở chỗ đó làm gì, cùng đi thưởng thức thưởng thức ca. Ha ha. Trương Cảnh Lương cùng nhau đi lên, nhìn trước mắt sứ Thanh Hoa Bình, tượng mô tượng dạng nhìn lại. Bình sứ đã tới tay, nhưng mà tại tới đây thời điểm xảy ra chút tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt, có một người bị nội địa công an đánh rơi rơi nước. Ichizuko cổ sạ cả lộ ra lo lắng thần sắc đến, ta lo lắng chuyện này sẽ tiết lộ ra ngoài, nếu như công an cậy mở người nó miệng, như vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ nhận được tin tức. Dưới mắt, chúng ta không thể trì hoãn, có thể tốc độ nhanh nhất đem những này đồ vật chuyên chở ra ngoài chỉ có chuyên trở ra ngoài mới có thể an toàn, bằng không thì công an nhất định sẽ phái người xuống tới trong bóng tối điều tra. một khi bị để lộ đi ra ngoài, chúng ta liền thất bại trong gan thức. dừng, bọn hắn tính là cái gì? quỷ lão William xì si mũi coi thường, lộ ra khinh thường thần sắc tại, tại Hồng Kông là chúng ta thống trị địa phương, bọn hắn nếu là dám xuống tới, liền tính bọn hắn tra được, ta đây cũng phải trị bọn hắn một cái phi pháp đầu cơ trục lợi tội danh. ha ha ha, Y trì rổ cổ sạ cạ giơ ngón tay cái lên đến, nói là nói như vậy, nhưng vì không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, khẳng định phải bằng tốc độ nhanh đem những này đồ vật chuyên trở ra ngoài, rơi túi vị ăn. Một đoàn người đi ra, tiến nhập phòng làm việc. Quỷ lão William ngồi ở trên ghế salon, tiếp nhận ý chỉ rồ cổ sạ cả đưa tới xì gà, ngón tay đắn đo xì gà xoay tròn lấy, cũng không đốt, nếu mày nhìn xem Trương Cảnh Lương. "Trương tổng đốc sát?" "Sơ." Trương Cảnh Lương ngẩng đầu nhìn William. Quỷ lão William đặc biệt quản lý đốc sát ba chữ kia cắn rất nặng, nhiều ít có vài phần gợi ý tứ. Lần trước ngươi cùng cổ sạ cả tiên sinh đã tiếp xúc qua, cái gì sự tình cái gì con đường chắc hẳn ngươi cũng biết. William ánh mắt tập trung tại xì gà trên, không đếm xửa tới nói, không biết ngươi bên này chuẩn bị thế nào a? Có cái gì không tốt ý tưởng? nói ra nghe một chút đi, ta cảm thấy được, ngươi có thể đảm nhiệm tổng đốc sát, cái kia ngươi hoàn toàn là có năng lực như thế, ngươi thấy đúng không? Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, trương tổng đốc sát là trương cảnh lương nghe william nói gần nói sao ý tứ, tự nhiên không dám phản kháng, liên tục không ngừng đi về phía trước hai bước, là như vậy, ta có một cái rất đơn giản ý tưởng, cũng là phi thường hữu hiệu nhanh nhất có thể sử dụng, chúng ta không phải hiện tại muốn vội vàng đem nhóm này đồ vật chuyên trở ra ngoài sao? Thời gian khẩn cấp cũng tới không kịp những thứ khác cái gì, hắn trước kia cũng đã đã suy nghĩ kỹ, cho nên nói cũng vô cùng trôi chảy, mạch suy nghĩ rõ ràng, ngươi xem đồ vật không phải tất cả gói sưởng cắt nơi đây sao? Sưởng cắt vật gì đó khác không có, liền là hạt cắt nhiều. Ta xem không bằng như vậy tốt rồi, trực tiếp tìm một cái vận chuyển đội tới đây, đem xe ben lái vào đây, phía dưới trải lên một tầng hạt cắt, sau đó đem cái này một chút văn vật đóng gói bảo vệ tốt đặt ở bên trong, phía trên lại dùng hạt cắt vùi lóc. Như vậy, tại bên ngoài xem ra, đây chỉ là bình thường vật liệu xây dựng vận chuyển mà thôi, không có người sẽ phát hiện manh mối gì. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần bình thường vận chuyển, đêm hôm khuya quét đem những này đồ vật chuyên trở ra ngoài, sau đó hải quan bên kia một quát cửa, tinh cả xe cùng một chỗ đưa ra ngoài tốt rồi. Các Ngươi cảm thấy cái đề nghị này như thế nào? Hắn nói xong, ánh mắt nhìn hướng về phía William. Ừm. William nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, cùng chỉ cho cổ sạ cạ liếc nhau một cái, ngăn không được gật đầu, cảm thấy cái đề nghị này phi thường tốt. Nhưng mà, có một cái vấn đề bày ở trước mặt, gọi xưởng cắt rất lớn, xe lui tới rất nhiều, vật liệu xây dựng đơn đặt hàng ký kết về sau, đều là mua sắm phương chính mình mời người tới đây vận chuyển đi công trường. Cái kia để ai tới vận đâu? Ha ha. Trương Cảnh Lương tựa hồ đã sớm nhìn ra hai người đang suy nghĩ gì, đi về phía trước hai bước, lộ ra định nọt nụ cười đến phụ trách chuyển vận người ta cũng là nghĩ tới hắn nhìn tập trung tại chính mình trên thân hai đạo ánh mắt tự nhiên là không dám thừa nước đục thả câu lời nói tốc độ nhanh hơn tiếp tục nói đi xuống nói hào mã băng trung quẻ không biết hai vị lý giải không biết trung quẻ là hào mã băng trợ lý trước một hồi dòng chống khua chiên làm cái vận chuyển công ty tiến tuyên vịnh làm trí địa tập đoàn một kỳ buồn đất vận chuyển nhưng mà bị một cái khác xã đoàn người đánh tan William nhìn xem trương cảnh lương trương cảnh lương vội vàng nói nô chỉ huy liền là nhân tình thiên người y chỉ thì là không có lên tiếng trung quẻ sự tình hắn tự nhiên cũng là biết rõ. Trung quẹ vào cục trí địa tập đoàn một kỳ công trình, còn là chính mình cho bọn họ phiếu vé đâu. Trung quẹ bây giờ vận chuyển đội rõ ràng làm không đứng dậy, mới công ty lại là này cái cái kia sự tình, lại không có quan hệ, căn bản không có sống. Trương cảnh lương nói rất nhanh, tiếp tục nói đi xuống, gần nhất, không phải cùng nội địa mỏ cắt nhập khẩu hợp tác công việc nhanh thỏa đám đến sao. Ta xem không bằng như vậy tốt rồi, nhận lời cho hắn một phần nhập khẩu khoáng thạch chuyển vật việc, cho hắn ăn thuốc can thần, sau đó để hắn đến đem những này đồ vật trở đi. William trưởng quan khả năng không biết để cho bọn họ vận chuyển là phi thường có thể thực hiện. hào Mã bang tại Hồng Công coi như là đại sát đoàn, đến lúc đó cho dù có cái gì đột phát cũng hoàn toàn có thể đủ che đậy được. Nói như vậy cũng không có ai dám đi chủ động treo chọc bọn hắn. Trung quẹ là trợ lý, chi phối một đám tiểu đệ còn là không nói chơi. Hắn sau khi nói xong, linh Ngọt nhìn xem William nợ nụ cười, không biết ta cái đề nghị này như thế nào. Trương Cảnh Lương ngay từ đầu cảm thấy hỗ trợ vận chuyển cái này một chút văn vật trong nội tâm cách cứng với sợ, nhưng mà ngẫm lại hắn cũng liền hoàn thành tự mình ăn ủy. Bảo tàng anh bên trong đều xếp đặt như vậy, nhiều quỷ lão giành được đồ vật, nhiều vài cái không nhiều lắm, ít vài cái không ít. Chuyên trở ra ngoài liền chuyên trở ra ngoài a. Quan chính mình cái gì sự tình a mất thì mất, lớn cũng không nhất định dùng tiền đồ của mình đi theo quỷ lão đối nghịch, Hắn không có cái gì những thứ khác ý tưởng, liền muốn tại cảnh đội một đường hướng lên. Đây cũng là hắn cả đời mục tiêu theo đuổi một trong, cho nên có chút đồ vật là có thể tiến hành vừa phải trao đổi. Trương Cảnh Lương đem lần này văn vật vận chuyển, đồng dạng cũng trở thành chính mình hướng lên thẻ đánh bạc, giúp đỡ quỷ lão làm xong sự tình mới có thể tiếp tục trở lên nhà. Trương Cảnh Lương tự mình điều tiết năng lực còn là phi thường không tồi, Một cái người một khi không người xuống, lại đứng lên có thể đã khó khăn. Rất tốt. Quỷ Lão William cùng Ích chỉ rổ cổ sả cả hai người liếc nhau một cái, trao đổi một ánh mắt, mấy phen suy nghĩ về sau nhẹ gật đầu, sâu chấp nhận. Trương Tổng đốc sát không hổ là tổng đốc sát, sớm cũng đã đem cục nghi kỹ. Không có không có, giúp đỡ trưởng quan Vân U nha. Trương Cảnh Lương rụt nhẹ khoát tay áo, sau đó nhìn William, chỉ là ta bây giờ đang ở muốn là, chuyện này có muốn hay không để chung Quẻ biết rõ, cho hắn biết. William nhảy lên lưng mày, nhìn xem Trương Cảnh Lương, không có cái này tất yếu đi. Trường quan, điểm này ngươi hay là muốn nghe ta phân tích? Trương Cảnh Lương háng dọn một cái, âm thanh đều lớn thêm vài phần. Đối với Hồng Công tình huống, cái này một chút quỷ Tây Dương biết cái gì? Bắt đầu phân tích, Trường quan khả năng có chỗ không biết ta. Tại Hồng Công xã đoàn rất nhiều, cái này một chút người đi ra lan lụt, đều là lo liệu một cái giảng nghĩa khí nguyên tắc. Nhất là bọn hắn cái này một chút làm lão đại, có ít người còn là lão cổ tầm có nguyên tắc. Nếu như nếu để cho trung quẻ đã biết đây là đang vận chuyển văn vật, bảo vệ không được trung quẻ sẽ chặn đường xuống tới, đem văn vật trở liền chạy, đến lúc đó chúng ta cũng liền loạn, đúng không? William nghe vậy chân mày cau lại là loại này. Trương Cảnh Lương nhẹ gật đầu, trưởng quan cũng không nên xem thường Hồng Công bên này cái này một chút lăn lộn xa đoàn, bọn hắn có thể đặt chân nguyên lý nguyên tắc liền là giảng nghĩa khí, như vậy mới có người chống đỡ. Cho nên chuyện này mấu chốt chính là muốn đừng cho biết rõ, nếu như không có sớm chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất bị trùng Quyết phát hiện, hắn thả nước, chúng ta thật đúng là ngăn không được. Hào Mã bang nhiều người như vậy, làm không tốt còn là một trận đại loạn, đến cuối cùng lấy dọ chúc mà múc nước công dạ chẳng à. William trong mày biểu lộ suy nghĩ, chỉ cổ xạ cạ thì là ý nghĩ cẩn thận, lấy dọ chúc mà múc nước công dạ chẳng có ý tứ gì, trưởng sản xin không cần dùng ví von. Liên la cuối cùng văn vật không còn, gõi sưởng cắt còn muốn bị đến liên còn đến, đến lúc đó đối với các ngươi rất bất lợi. Trương Cảnh Lương Diễu môi giải thích đến, trong nội tâm mắng thầm, mẹ nó cho đất một con, tiểu quỷ tử liền là tiểu quỷ tử, đơn giản như vậy ví von ngươi đều nghe không hiểu. Trương Cảnh Lương nhìn xem trầm mặt xuống thật lâu không nói gì hai người, tiếp theo đi phía trước cất bước cùng nhau đi lên, lấy ra bật lửa giúp đỡ William đem xì gà đốt, xì gà la tại hỏa diễm xuống thiêu đốt bên ngoài bọc lấy áo ngoài sau này chậm rãi lan tràn đứng lên. Ta cảm thấy được, hay là trước tiếp xúc một cái tương đối tốt. Trương Cảnh Lương chủ động phát biểu ý kiến, trước tiếp xúc một chút hắn, tìm kiếm hắn đấy, sau đó lại khai ra điều kiện, hắn nếu như nguyện ý, vậy hãy để cho hắn đi làm, xảy ra chuyện gì hắn phụ trách. Hắn trong mắt hiện lên một tia màu sắc trắng nhã, nhưng mà nếu như hắn không nguyện ý lời nói, đã biết cũng không có việc gì, trực tiếp làm hắn. Vô duyên vô cớ giết một cái hảo mã bang trợ lý, hậu quả còn là vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà cùng tiền đồ của mình so với, không coi là cái gì. Ân. William đắn đo xì gà, chấm ngâm. Chúng ta có thể như vậy. Trương Cảnh Lương nhìn xem William, khoáng thạch nhập khẩu chuyển vận sinh y ôm đồn cho hắn làm. Đây là một phần rất lớn sinh ý, hắn trung quẻ nhất định sẽ cầu còn không được. Nói đến nói đi, còn là trao đổi ích lợi, chỉ cần lợi ích cho đầy đủ, hắn cũng không tin trung quẻ không động tâm. Còn chưa đủ. Ichizo cổ xạ cả suy tư một chút đi theo lên tiếng nói ra, chỉ là nhận lời đem chuyển vận sinh ý giao cho hắn làm, đến cùng vẫn còn có chút chưa đủ thực tế, thời gian ngắn hắn nhìn không đến lợi, không nhất định nguyện ý như vậy làm. Tiểu quỷ tử tuy rằng không biết Hồng công xã đoàn bên này là như thế nào một cái giá thị trường. Nhưng mà Nhật Bản bên kia đồng dạng cũng là có xã đoàn, hắn còn là lý giải một điểm một cái xã đoàn trợ lý nhất định là không thể nói tiêu diệt liền tiêu diệt, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho rối loạn. Như vậy đi, Ichiro cổ sạ cả suy tư một chút, đi theo tiếp tục nói đi xuống nói, như vậy tốt rồi, hắn vận chuyển công ty bây giờ không phải là kinh tế đỉnh trệ sao? Như vậy, ta tài trợ hắn 80.8 vạn, đem vận chuyển đội một lần nữa mở rộng một cái, tại nhiều làm mấy đài vận chuyển dưới xe dây. Dù sao, đằng sau muốn đem nhập khẩu chuyển vận sống cho hắn làm, ta trước giúp hắn đem công ty đứng lên đến. Trước hết để cho hắn ăn bảo thịt, hắn khẳng định cũng liền càng muốn giúp chúng ta làm việc. Ân. Trương Cảnh Lương nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Tiểu quỷ tử nguyện ý lấy tiền đi ra làm việc, cái kia tự nhiên là quá tốt bất quá, 80 tám vạn, không phải 80 tám gói, phi thường hùng hậu một khoản tiền bạc, rất có sức hấp dẫn. Quả thật là thấy được mỏ được thì mỡ. Như thế tốt lắm, ta có năm chắc, hắn trung quẹ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Trương Cảnh Lương vô vô bộ ngực làm ra cam đoan, chuyện này bao tại trên người ta, chỉ bất quá liền muốn làm phiền cổ xạ cả sạn tổn kém, một số lớn tài chính đâu. Món tiền nhỏ, không đáng để lo. Y chỉ dò cổ sạ cả không có cái gọi là khoát tay áo, dù sao cũng không phải là ta tiền, làm sinh ý có bỏ hiểu được sao? Tiền này ra mau vào cũng nhanh. Hắn ánh mắt lửa nóng mắt nhìn bầy đặc sứ thanh hoa bình gian phòng, tật lưỡi nói, lại nói, cùng những bảo bối này so với, tiền mặt liền là giấy mà thôi, chúng nó mới là vô giá. Tốt. Trương Cảnh Lương cũng liền không nói thêm gì nữa, đơn giản hàn viên hai câu lúc này lên đường làm việc, cái này việc không thể kéo dài xuống dưới, càng nhanh đem những này đồ vật đưa ra ngoài càng tốt. Vị lì ảm sản, y chỉ dò mắt nhìn điều khiển xe ly khai Trương Cảnh Lương, cười ha hà nói, không thể không nói. Cái này trưởng sản làm việc vẫn có chút mạch suy nghĩ, không hổ là William sản thủ hạng người. Tiểu quỷ từ miệng đầy chạy xe lửa, nâng người buồn sự nhất lưu. Khoa trương trương cảnh lương không phải là tại khoa trương William sao? Hắn đứng dậy, kéo ra phòng làm việc tủ bắt bên trong để đó hít khí, ngã xuống hai chén nhỏ đưa cho William một ly. Cổ sạc cạ tiên sinh khách khí. William tiếp nhận hít khí, cùng ủy chi rổ cổ sạc cạ đụng phải một ly. Vậy chúng ta sẽ chờ tin tức tốt của hắn. Gọi xưởng cắt bên ngoài. Một người tuổi còn trẻ nam tử ngồi ở xe bên, bên trong, nhìn xem đi ra trương cảnh lương dơ tay lên bên trong loại nhỏ camera đối với liền là dừng lại một trận đập, vù vù bên người ngồi tùy tùng người tiếp tục ở đây bên trong nhìn xem ta lái xe đi tìm Long Dài ca lần trước Ngô Chí Huy để Long Dài an bài người nhìn chăm chăm vào nơi đây Long Dài nhận nghiêm túc thật thi hành hơn nữa còn đặc biệt hoa số tiền lớn cho bọn hắn mua chi lai like thẻ camera dạng chuyên môn dùng để theo dõi Long Dài làm việc hãy để cho người yên tâm chỉ cần phân phó chuyện kế tiếp tình, nhận nghiêm túc thật chấp hành không dám lách đạm đường dễ vun sẽ bảy đỉnh núi biệt thự Long Dài vừa mới điều khiển xe đem Ngô Chí Huy đưa về biệt thự thủ hạ điện thoại liền đánh vào được Long Dài suy tư một chút ý bảo thủ hạ tới đây. Lông Giải. Lô Chí Huy ở phòng khách với tay, cầm lấy đồ vật tiền đến, "Buổi tối ở chỗ này cùng một chỗ ăn cơm tối lại đi. Cảm ơn lão đại." Lông Giải cũng không chối từ, dù sao hiện tại đến giờ cơm, nếu như lão đại cho mặt mình cũng không có gì tốt rồi rẻ, hắn biết rõ Ngô Chí Huy tính cách bình dị gần vui. Không bao lâu, Mã thử cầm lấy cá mạ giật liền chạy tới, trên cổ treo lai like thẻ cá mạ giật, thở phì phò đem một cái phong thư đưa cho lông Giải, Lông Giải ca, cái này chính là ta vỗ tới đồ vật, trên đường đi tẩy đi ra làm trễ lại một chút thời gian. Hôm nay nhiều một cái quỷ lão, tuy rằng không nhận thức, nhưng nhìn trương cảnh lương dáng vẻ cũng tính." đã biết rõ hắn vị trí khẳng định không thấp. Huy ca, Lông dài mở ra phong thư, đưa đến Lô Chí Huy trước mặt, Lô Chí Huy tiếp nhận phong thư, rút ra bên trong tẩy đi ra ảnh chụp, quay chụp từ nhiều góc độ quay chụp, vô cùng rõ ràng. William, Lô Chí Huy nhìn xem trên tấm ảnh đi theo William bên người trường cảnh lương, nhướng mày, quỷ lão cảnh ti cũng tới gọi xưởng cắt làm gì? Chẳng lẽ chuẩn bị đổi nghề làm xưởng cắt sinh ý à Xem ra, cái này gọi xưởng cắt không có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy à rất chuyên nghiệp nha. Lô Chí Huy nhìn xem mã tử trên cổ treo lai like thể cả mạ giật, cả mạ giật đều phối hợp. Hắt <cười> hắt. Mã Tử nhếch răng nở nụ cười, còn là Long dài Ca chiếu cố, biết rõ ta thích chụp Ảnh, cho nên đặc biệt cho ta phối một cái, coi như là ban thưởng ta. Hắn cầm lấy cả mạ ra, yêu mến không được, cái này đại lai thẻ lắm mắc, có sao nói vậy, ngoại quốc lão hàng còn là đến nhất. Ha ha ha. Nô Chí Huy nở nụ cười, nghe hắn vương luôn, ngươi là thượng hải người a? Ừm. Mã Tử nhẹ gật đầu, ta ba ba liền là từ thượng hải đến, trước kia là mở tiệm bán quần áo chuyên môn cho người chế tác Âu phục, về sau bị cổ hoặc tử đập phá tiệm không mở nổi, ta đành sau liền cùng Long Giới Ca. Hồng Công bên này, muốn nói định chế Âu phục tay nghề tốt nhất không ai qua được thượng hải người mở tiệm rất nhiều người đều ưa thích tìm bọn hắn đến làm theo yêu cầu Nổi danh ân cái này việc làm không tệ làm rất tốt về sau kiếm tiền sẽ giúp ngươi ba ba đem tiệm bán quần áo mở lên đến ngô chí huy tiện tay từ trong ngăn kéo rút ra một thay nhau tiền mặt đến đưa cho mã tử theo dõi là kiện phi thường vất vả sự tình làm không tệ cầm lấy đi cùng các huynh đệ uống trà hắn suy tư một chút hái ra một chương danh tiếp cho hắn tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chậm có chuyện gì trực tiếp cùng ta báo cáo mã tử còn không dám mở nhìn xem khí thế mười phần ngô chí huy lộ ra phi thường công nghệ để ngươi cầm lấy sẽ cầm Lông dài lên tiếng, còn không mau đa tạ lão đại. Cảm ơn lão đại. Mã tử cái này tê dại trượt đem tiền thu, không có khách ký, đem mã tử đuổi đi. Nô chí huy trong nội tâm âm thầm đắn đo. Trương cảnh lương cái này rác rưởi đến cùng muốn làm gì, lần trước xưởng cắt vô tình gặp được, kéo dài đến bây giờ. Trước bàn ăn, mấy người ngồi xuống ăn cơm. Lông dài, nô chí huy đối lông dài làm ra an bài công việc, lập tức nhập khẩu chuyển vận sinh ý liền muốn bắt đầu làm lên đến. Ta xem chừng, không sai biệt lắm nửa tháng thời gian đi, là có thể bắt đầu đậu công. Ngươi cùng đại dê cộng lại một cái, phán đoán một cái trí địa một kỳ còn cần bao lâu? nếu như xe điều phối không mở lời nói kịp thời mua sắm, mặt khác lái xe dự trữ cũng muốn đuổi kịp, nhất định muốn ổn đánh ổn đâm, để các huynh đệ xem đến công ty trưởng thành, như vậy mới có thể ý chí chiến đấu càng ngày càng đủ, làm việc cũng sẽ càng ra sức, lực ngừng tụ cũng sẽ càng mạnh. tốt lão đại, lông dài cung kính nhẹ gật đầu, theo dõi sự tình, làm không sai. Ngô Chí huy quét mắt lông dài, khẽ cười nói, rất để tâm, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. không có, nghiêm túc làm tốt mà thôi. lông dài lắc đầu giải thích, vị trí này trong mọi người, theo ta không thể nhất đánh. hắn nhìn hướng về phía a tích, ca tốt uy phong, ta lông dài lại không được nếu như lại một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, cái kia liền bừng không ngừng, cái này chén. Ha ha. Nô Chí Huy gật đầu cười, cả mạng giặt hóa đơn bắt được tài vụ nơi đó đi thanh lý. Cảm ơn lão đại. Lông dài sững sở, sau đó mở miệng nói cảm ơn. Cơm nước xong xuôi về sau. Mọi người tan cuộc, cảng sinh phụ giúp Nô Chí Huy tiến toa lê tám, tiểu biệt thắng Tân Hôn cảng sinh đã sớm tẩy hương hương chờ hắn. Buổi tối 9 giờ, trong hộp đêm đầu người tích lũy động, một thân thường phục trương cảnh lương trong tay mang theo một cái hộp xuất hiện ở trước quầy, trung quẹ ở phòng nào bên trong? Vị nào? Nhân viên phục vụ nhìn xem lạ mặt trương cảnh lương cảnh sát nhìn xem hắn dẫn ta qua đi trương cảnh lương lấy ra chính mình căn cứ chính xác kể đến còn là nói ta kêu cảnh sát tới đây cái chàng tử thông lệ công vụ tốt nhân viên phục vụ do dự một chút mang theo trương cảnh lương liền hướng bên trong phòng đi tiến vào phòng về sau trương cảnh lương thò tay đem ngọn đèn theo như sáng nguyên bản còn náo nhiệt phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại tất cả mọi người nhìn xem trương cảnh lương đi ra ngoài trương cảnh lương quát lớn một tiếng toàn bộ đi ra ngoài đi ra ngoài đi chúng què nhìn xem trương cảnh lương vậy vây tay ý bảo người chúng quanh đi ra ngoài hắn gặp qua trương cảnh lương nhận thức hắn cho trong chén rót rượu Trưởng quan, ngọn gió nào đem ngươi thổi mở a? Phát tài gió. Trương Cảnh Lương mang theo cái hộp đã đi qua đi. Tại trung quẹ bên người ngồi xuống, gió thổi đến ngươi nơi này, thần tài, nói chính là ta. Trung quẹ khoe miệng này lên, bưng chén rượu cái miệng nhỏ nhấp một cái, nhìn xem Trương Cảnh Lương không nói gì. Nghe nói, ngươi trước một hồi làm cái vận chuyển đội, tại Thuyên Định làm việc, sau đó bị Ngô Chí huy đạp, sau đó công ty còn bị điều tra, đến bây giờ vẫn còn ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Trương Cảnh Lương quay đầu nhìn xem Trung quẹ, ta nói, đúng không? Ừ. Trung quẹ ồm ồm lên tiếng, vậy thì như thế nào? Làm sinh ý sao? liên cùng đánh bạc giống nhau, khẳng định có thua có thắng, ngươi xem đối với ta có ảnh hưởng sao? Không giống nhau ăn uống chơi đùa. Ngươi biết, là ai điều tra ngươi sao? Ai tại đối phó ngươi? Trương Cảnh Lương nhìn chằm chằm nhìn xem Trung quẻ, đưa tay ngón tay cái vẽ ra hướng chính mình đi theo nói đi xuống nói, "Ta, ta Trương Cảnh Lương làm, ta an bài người niềm phong công ty của ngươi." Trung quẻ nghe vậy sững sờ, nhấc một miếng chén rượu sững sờ ở không trung, đột nhiên quay đầu nhìn xem Trương Cảnh Lương hai người ánh mắt đối mặt, trên không trung giao hội được có vài giây. Đúng Trung quẻ trong tay ly thủy tinh trực tiếp đập xuống đất, thanh thủy âm thanh vang lên, thủy tinh rô ria sổm sòn nổ bể ra đến bắn tung tóe một nơi. Tựa hồ là cảm thấy chưa hết giận, Trung quẻ đứng lên cánh tay vung lên, trực tiếp đem trước mặt bảy biển rất nhiều chai rượu quét ngang đi ra ngoài, tiếng thủy tinh bể không dứt loạn vào thay. Canh giữ ở cửa mã tử nghe được thanh âm bên trong lập tức đẩy cửa ra vào vào, nhìn chăm chăm nhìn xem trương cảnh lương đi ra ngoài. Trương cảnh lương nhìn cũng không nhìn cái này một chút mã tử, chỉ một ngón tay cửa vị trí, nhìn chăm chăm vào Trung quẹ quát lớn đứng lên, ta gọi ngươi đám đi ra ngoài. Trương cảnh lương có thể làm được tổng đốc sát vị trí, tại quỷ lao trước mặt thua kém một điểm nhưng mà bản thân còn là khí chàng mười phần tổng đốc sát khí thế hoàn toàn nghiền ép chúng quẻ. Trung Quẹ. Trung Quẹ cắn chặt hàm răng, khoe mắt trừng mắt ngón tay cửa trương Cảnh Lương nhìn hắn vài giây, gầm nhẹ nói, đều đi ra ngoài, không có chỉ thị của ta cũng không muốn tiến đến. Cửa phòng đóng lại. Trong gian phòng một lần nữa trở về bình tĩnh. Trung Quẹ nhìn chăm chăm vào Trương Cảnh Lương nhìn một hồi lâu, cầm lấy trên bàn thuốc lá đến đốt, nửa đầu dựa vào ghế sofa, hướng phía Trần Nhã phun ra một cái đậm đặc khói mù đến. Nói đi. Hắn đưa tay bấm rơi vừa mới đốt thuốc lá, xoay người lại nhìn xem Trương Cảnh Lương, ngươi muốn làm gì? Hôm nay tới tìm ta, cái mục đích gì? Trung quẹ cũng không phải là không có đầu óc, Trương Cảnh Lương giúp Đỡ Ngô Chí Huy đối phó chính mình, xác thực rất nhẹ nhàng một sự kiện, nhưng mà hắn không cần phải tự mình chạy đến trước mặt mình đến tự nói với mình, là ta đối phó ngươi. Biết rõ quỷ láo tại sao phải đối phó ngươi sao? Trương Cảnh Lương phối hợp cầm lấy một chiếc ly lật đi qua, cho mình rót hít kỳ, nhấp một miếng, bởi vì ngươi biểu hiện để người phi thường không hài lòng, tiểu quỷ tử cho ngươi một chương vé vào cửa. Ngươi cầm lấy vé vào cửa làm việc, nhưng lại bị Ngô Chí Huy làm xong, đã như vậy, cái kia cũng không cần phải lại tiếp tục làm xuống đi. Trùng Quệ nhìn xem nói chuyện Trương Cảnh Lương, không có nói tiếp. Nhưng mà hiện tại lại có ngươi một cái cơ hội. Trương Cảnh Lương đặt chén rượu xuống, tung qua mang vào đặt ở trên bàn cái hộp, thò tay mở ra phía ngoài đóng gói đây là một lọ cao đoan rượu đế đóng gói, thể tích lớn hơn. Sau khi mở ra, bên trong bảy biện không phải rượu, mà là một cái sứ thanh hoa lớn bình sứ đương nhiên đổ dòn. Hắn đặc biệt đi tìm đến, đây là đại minh sứ thanh hoa, quỷ lão phi thường ưa thích, nhưng mà mang không ra đi. Trương Cảnh Lương đem sứ thanh hoa bình đem ra, đốt một điếu thuốc lá, quỷ lão phi thường ngỡ thích thứ này, cho nên bọn hắn muốn tìm một cái người hỗ trợ bắt nó mang đi ra ngoài. Trung Quyé ánh mắt lóe lên nhìn xem trước mặt bảy biện sứ thanh hoa bình, không nói gì ngoại trừ cái này sứ thanh hoa bình còn có tổng cộng có mười một kiện thể tích có lớn có nhỏ chuẩn bị thông qua xe ben vận chuyển xe lẫn trong cắt đá bên trong chạy đến hải quan hải quan bên trong có nội ứng thuận lợi qua cửa đưa ra ngoài cũng không tính xong việc trương cảnh lương sau khi nói xong nhìn xem trung quẻ quỷ láo chọn chúng ngươi cảm thấy ngươi phi thường thích hợp đến làm chuyện này không biết ngươi có hứng thú hay không ha ha trung quẻ nhũ mày ánh mắt lóe lên nhìn trước mắt sứ thanh hoa bình liếm liếm môi khô giáo, nếu như ta không có đoán sai đây nhất định là thuộc vu văn vận đi nói nhảm Trương Cảnh Lương không chút khách khí quát lớn một câu, nếu như không phải văn vật, cần tới tìm ngươi. Hắn nổ ngụm khói mù, mang theo thuốc lá tay đè tại thẻ trên này, thân thể đi phía trước tìm đòi, tiến đến trung quẹ trước mặt, nhìn chằm chằm nhìn xem hắn, hai người mặt đối mặt, khoảng cách bất quá 3 cm. "Ngươi giải quyết chuyện này, với tư cách tư lưởng, tiểu quỷ tử cho ngươi bao cái 88 vạn tiền lì xì, tài trợ ngươi đem ngươi vận chuyển công ty mở rộng một phen, ngươi cầm lấy tiền mua mới xe ben. Đừng nói chúng ta không cho ngươi tốt chỗ." Lập tức Hồng Công cùng Nội Địa liền muốn đặt thành khoáng thạch nhập khẩu hợp tác hiệp nghị, đến lúc đó phần này nhập khẩu chuyển vận việc, phân một bộ phận làm cho ngươi, đây là một phần trường kỳ sống, đúng không? Ngươi dựa vào phần này sống, có thể nhẹ nhõm hoàn thành chuyến hình, có phải hay không? Cơ hội cho đến ngươi, muốn hoặc là không muốn, chính ngươi tuyển. Nói xong, Trương Cảnh Lương không nói, liền như vậy nhìn chằm chằm vào trung quẻ. Ha ha. Chúng quẻ nhìn xem hắn được có vài giây, thân thể sau này co rụt lại, bắt chéo hai chân mang theo thuốc lá, văn vượn, vùng trộm buôn lậu thế nhưng là pháp pháp, ngươi để ta giúp ngươi đi làm trái pháp luật sự tình. Trề cười. Trương Cảnh Lương cười nhạo một tiếng, xì mũi coi thường, liền ngươi trung quẻ nhân vật như vậy, làm vốn là trái pháp luật sự tình, dễ không sạch sẽ tiền, ngươi còn có thể chú ý trái pháp luật không trái pháp luật." "Không không không, Trương Sơ hiểu lầm ý tứ của ta." Trung quẻ vội vàng lắc đầu, án lấy bản thân thể đi phía trước tìm đòi, "Sự tình ta có thể giúp ngươi làm, nhưng mà, được thêm tiền." Chương 185. Gió đã bắt đầu thổi thiên định. Chương 185. Gió đã bắt đầu thổi thiên định. Ha ha ha. Trương Cảnh Lương nghe Chung quẻ nói chuyện ngứa khí, trực tiếp liền ngửa đầu vui vẻ nở nụ cười. Một khắc này Hắn phản phất tại trung quẹ trong ánh mắt thấy được ánh sáng. Cái này đúng rồi nha, muốn liền là hiệu quả như vậy. Không sợ trung quẹ muốn nhiều, chỉ sợ hắn không đáp ứng, chỉ cần hắn đã đáp ứng, tiền mặt, rơi vài nước, dù sao không cần chính mình xuất tiền. 80 tám cái, chưa đủ. Trung quẹ ánh mắt nhìn chằm chằm, nhìn xem Trương Cảnh Lương nói rất nhanh nói, ta muốn 150 cái. Các ngươi bằng tốc độ nhanh giúp ta đem vận chuyển công ty làm, tiền khoản đúng chỗ xe ben hạ tuyến, cái này đơn sinh ý liền có thể làm. Mấy thứ này đúng chỗ về sau ta tùy thời cũng có thể làm, nhưng mà các ngươi nhận lời cho ta vận chuyển tuyến đường nhận thầu sống đồng dạng cũng một cái cũng không thể ít. Hắn tiến đến trương cảnh lương trước mặt, theo nói chuyện miệng bên trong khói mù vô vào tại trên mặt của hắn. Ngươi tìm ta đây, ta giúp đỡ ngươi làm thành xong việc, đáp ứng ta đổ vật thiếu một cái tử, ta cũng sẽ phải ngươi tính sổ. Tổng đốc sát, có lẽ rất tiểu như châu bò, nhưng mà ta trung quẹ đi ra làm, chỉ cần làm việc liền nhất định muốn thu đến đối ứng chỗ tốt, chỗ tốt không nhận được, thân phận gì địa vị gì đều không có mặt. Yên tâm đi. Trương cảnh lương hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nhũ môi. Đối với các ngươi tới nói, điểm ấy sinh ý đó là các ngươi mạng, các ngươi truyền hình ý vào, nhưng mà đối với bọn hắn đến nói, bất quá là một câu sự tình. Hắn lắc lắc tay chỉ cần ngươi đủ bắt mắt, yên tâm, có thể cho ngươi trung quẻ uống canh đều uống no bụng. Ân. Trung quẻ ồm ồm uống một câu, cũng liền không có tiếp tục nói nữa. Tất cả mọi người là người thông minh, điểm đến là rừng. Vậy cứ như thế. Trương Cảnh Lương đậy xuống đầu gối đứng lên, cầm lên chính mình, sứ thanh hoa bình, đến nạp lại đứng lên. Các ngươi phải làm sự tình liền là đem xe đội lái vào gõ sườn cát, hiện trường có người sẽ chứa lên xe, chứa lên xe tốt về sau, để ngươi người đem chiếc xe lái đi, sau đó dựa theo ta quy định sắn lộ tuyến chạy là được rồi. Hải quan tự nhiên có người sẽ để cho các ngươi qua cửa. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nhóm này lừa vật trước mắt tiếng gió có chút chặn, phải tất yếu đem ngươi người chi mở, đem quy củ định tốt rồi, mặt khác còn có người đến nơi đây tìm nhóm này văn vật tung tích, cho nên vì đảm bảo để đạt được mục đích, ngươi còn là nhiều kêu chọn người đi theo cái này một đám hàng cùng đi đi, tìm mấy cái có thể lấy người, tuyệt đối. được rồi, trung quẹ không kiên nhẫn lắc lắc tay, trực tiếp liền đã cắt đứt trương cảnh lương lời nói, ta trung quẹ đi ra lăn lộn lâu như vậy, đừng không có, thuộc hạ có rất nhiều có thể làm sự tình đẹp trai, ta chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì, ngươi yên tâm đi, trong lòng ngươi có số liền tốt. Trương Cảnh Lương nghe được hắn như vậy nói, cũng liền không hề có bất kỳ nhiều lời, mang theo chính mình cái hộp rời đi rồi nơi đây. Trung Quẹ ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem ly khai Trương Cảnh Lương, so sánh với lúc trước mây đen đầy mặt, hắn giờ phút này mặt mày hớn hở. Cơ hội lại tới nữa. Ha ha ha! Chính mình cái gì đều không có làm, liền trắng kiếm được một cái mới vận chuyển đoàn xe, giúp bọn hắn giải quyết cái này đơn. Đi theo có thể ôm xuống nhập khẩu khoáng thạch chuyển vận sống, thuận lợi hoàn thành chuyển hình. Ta Trung Quẹ còn là có số mệnh gia thần. Về phần văn vật, cùng chính mình có quan hệ gì, chở đi liền chở đi cứ như vậy mấy cái rách dưới cái chai có cái gì tốt tranh giành, tại trung quẹ trong mắt mấy cái này sứ thanh hoa bình cái kia chính là cái đồ sứ, còn không bằng một con bát cơm đến thật sự, bát cơm còn có thể dùng để chờ ăn cơm, loại này bình sứ lấy ra làm gì? cái gì cũng không làm được, còn làm màu xanh hoa văn, xấu phát nổ, một chút cũng không đúng chính mình thẩm mỹ khẩu vị, thật không hiểu nổi những cái tiêm lốc lao hoa như vậy giá tiền rất lớn làm ra đi làm cái gì? hắn trung quẹ cái gì đều không nhận, liền cứ nghiêm túc kim mặt trắng, tiền mặt cầm ở trong tay đó mới kêu thật thật vật liệu thực nguyên liệu. Trương cảnh lương sau này trở về, suốt đêm một chiếc điện thoại liền đánh cho Ichizō Kōsaka, hỏi thăm hắn ý tứ. Ichizō Kōsaka nghe nói muốn 150 vạn, vung tay lên trực tiếp nhận lời, trực tiếp cho hắn 188 vạn, ta đặc biệt yêu mến bọn ngươi hoa hạ tiếp cận 88 phát loại này cắt lợi cắt làm. Đem hắn vận chuyển công ty tài khoản chia ta, sáng mai ta liền để tài vụ đi cho bọn hắn đối quay quanh số sách. Ichizō Kōsaka lúc nói chuyện hô hấp trầm trọng thở hổn hển, thỉnh thoảng nương theo lấy nữ nhân, nhã miệt điệp, âm thanh, mà khác, để hắn đem vận chuyển công ty tư liệu chuẩn bị một chút ngày muốt vận chuyển tự sẽ bắt đầu đã được duyệt chuyện này xem xét phù hợp công ty đến lúc đó để hắn đưa ra đến vận chuyển tự đi trước tiên đem nhập khẩu chuyển vận linh hoạt cho hắn vận chuyển công ty một phần cái này trương cảnh lương nghe vậy do dự một chút cân nhắc nói tiền cho hắn là được rồi phần này giống ngược lại không nóng nảy cho hắn đi chờ hắn làm xong sự tình một lần nữa cho hắn trương sản cái này là ngươi dùng người chỗ không đúng y trì rồ cổ sạ ca một bên đụng chạm lấy hô hấp trầm trọng đối phó bọn hắn loại nhân vật này liền muốn bằng có đủ ưu thế áp đảo nghiền ép bọn hắn nói cho bọn hắn biết chúng ta cái gì cũng không thiếu như vậy bọn hắn mới có thể khang khăng một mực thanh thản ổn định giúp chúng ta làm việc. hắn ngữ khí đi theo lệnh một phần, đến lúc đó, nếu như nếu là hắn dám đùa hoa chiêu gì, như vậy ta có thể làm cho hắn trong vòng một đêm cái gì đều không thừa xuống. được. trương cảnh lương nghe được ý chỉ rổ cổ sạ cả nói như vậy, tự nhiên cũng liền không có tiếp tục cái gì quá nhiều nói nhảm, chính mình cái này một khâu đã làm xong là được, còn dư lại để tiểu quỷ tử chính mình đến. hắn không có hứng thú nghe nữa ý chỉ rổ cổ sạ cả biểu diễn tiết mục, lại cùng hắn hàn huyên hai câu trực tiếp liền cúp điện thoại, lập tức lại đánh cho hải quan đốc sát tôn anh kiện dặn dò hắn quyết định một chút chi tiết. ừn Tôn Anh Kiện ôm ôm nhẹ gật đầu, sớm chút giải quyết chuyện này đi. Về sau loại chuyện này liền không cần lại kêu lên ta, cái này một lần là thật chân thật thực bị ngươi xếp đặt một đạo. Đừng nói như vậy. Trương Cảnh Lương khuyên bảo một câu, giúp bọn hắn đã làm xong chuyện này, về sau có cơ hội khẳng định sách ngươi đi lên. Yên tâm đi, không quên được ngươi cái tiêu phận. Tôn Anh Kiện không có trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Hai ngày sau, vận chuyển tự làm việc đại sảnh, một cái tạm thời trang bị thêm cửa sổ, được có hơn mười cái, cái vận chuyển công ty phụ trách người ở chỗ này xếp hàng, cầm trong tay trong suốt túi văn kiện, cùng đợi phía trước tiến hành nghiệp vụ. Quang Thạch nhập khẩu hợp tác hạng mục trên cơ bản đã lật định, cho nên hiện tại liền là chọn lựa ra phù hợp công ty đi ra. Kỳ thật, đối với vận chuyển công ty trong bọn họ bộ đã sớm đã định tốt rồi danh sách, như vậy nhiều công ty cuối cùng chỉ biết chọn lựa ra tứ gia công ty đi ra. Tứ gia trong công ty, có hai cái nhà công ty là nội địa chỉ định, phân biệt hoa hạ vận chuyển công ty cùng tân ký mới vận vận chuyển công ty. Còn giữ lại hai nhà, thì là quỷ lão bọn hắn bên này ăn bài, trong đó một nhà, đúng là Hào Mã Bang Trung Quẻ chính quyễn vận chuyển công ty. Ồ, Trung Quẹ ngồi ở trên đế, nhìn xem làm việc đại sảnh đi tới Ngô Chí Huy, lập tức chế nhạo đứng lên, đây không phải Ngô Chí Huy sao? như thế nào hôm nay làm sao sẽ tới nơi này à ha ha nô chí huy nhìn xem bên trong rất nhiều nhân viên thật đúng là không nhìn thấy trung quẻ nghe được hắn âm thanh cũng là vài phần ngoài ý muốn nhìn xem trung quẻ ồ vậy còn thật đúng gì trung ca cũng ở nơi đây à hắn cười lạnh một tiếng như thế nào trung ca vừa chuẩn chuẩn bị nhập cục mới hạng mục ta nghe người ta nói ngươi lại đầu tư một số lớn tiền mặt tiền đến vừa mua tiến vào hơn 20 mươi đại xe ben tiền đến ư điểm ấy tiền mặt rơi vãi nước trung quẻ không thèm để ý chút nào khoát tay hão liền như vậy mấy cái tiền mà thôi ta trung quẻ không có à cũng thế Nô chí huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Trung ca người huy nhiều tiền sao? Bất quá lần này ngươi cần phải đem ngươi xe ben xem trọng, đừng tại bị người lính đi. Hừ. Trung quẹ nghe nô chí huy miệng ai, cười lạnh một tiếng. Ta cũng có lời giống vậy tặng cho ngươi. Ngươi còn là coi trọng ngươi chính mình chén đĩa đi. Về phần nhập khẩu chuyển vận hàng mục, ngươi còn là đừng nghĩ ăn được một cái. Cái kia liền đi nhìn a. Nô chí huy ánh mắt tập trung tại trung quẹ trên thân. Đúng rồi, nhớ kỹ ta lần trước nói cho ngươi lời nói. Xe của ngươi còn là không muốn xuất hiện ở tuyên định, bằng không thì ta xăm lốp đều cởi ngươi. Chê cười. Trung quẹ nghe Ngô Chí Huy lời nói, lạnh lùng trừng lên mí mắt. Ngô Chí Huy, ngươi bắt lại Thuyên Vịnh địa bàn thật đúng là cho rằng Thuyên Vịnh là nhà ngươi à. Ta muốn là đi Thuyên Vịnh, vậy khẳng định sẽ nên ngang đi vào. Sợ ngươi a? Chúng ta có gan. Ngô Chí Huy cười ha hả nhẹ gật đầu, cũng liền không nói nhiều cái gì. Nghe được tiêu tên về sau liền đi lên tiến hành nghiệp vụ đưa ra trên tư liệu đi đã đến tới gần buổi trưa, bắt đầu lần lượt tiến hành hạng mục hiệp đảm. Đương nhiên, cái này một chút đồng dạng cũng là đi một chút quá trình qua cái mặt mũi công phu, cũng sớm đã dự định danh sách, sẽ không còn có cái gì cải biến. Buổi trưa, Ngô Chí Huy từ làm việc đại sảnh ly khai. Hắn quay đầu lại mắt nhìn đứng ở cửa đại sảnh cầm lấy tay cầm điện thoại chuyện trò vui vẻ trung quẻ, lông mày lại cao lại. Trung quẻ nhất định là lại dựng lên cái gì mới quan hệ, nhập khẩu vận chuyển hạng mục khẳng định cũng có hắn một phần sống. Bằng không thì, hắn trung quẻ không có khả năng dám như vậy gióng trống khua chiên trước đầu tư như vậy lớn một khoản tiền tiền đến. Nô Chí Huy quay đầu nhìn xem hiệp đồng đến làm việc đại dê, đại dê, gần nhất trung quẻ bên này tình huống như thế nào? Trung quẻ hiện tại có thể bị phong, vận chuyển công ty làm phong sinh thủy khởi. Đại dê nhếch miệng, trước là đem vận chuyển công ty vị trí thay đổi, tìm cái xo so chúng ta còn muốn lớn hơn sân bãi, công ty mở rộng Đằng sau bãi đỗ xe trên mới tinh xe Ben ngừng chắn đậy, hắn người mắng đứng lên, hắn Trung Quẻ cũng là có đủ não, trực tiếp liền dập quân chúng ta bộ kia hình thức tới đây, hoàn toàn dập quân, con mẹ nó, thật là có bộ dáng học bộ dáng, học ngược lại là còn rất nhanh đến. Thật sao? Lô Chí Huy nghe vậy nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, Trung Quẻ nếu là thật có đường lối, chính mình đương nhiên không thể thế nào, chỉ là hắn rất ngạc nhiên, Trung Quẻ lúc nào lại có mới đường lối cùng quan hệ. Sế chiều hôm đó, vận chuyển tự đối ngoại thông cáo liền đi ra, không ngoài sở liệu, cuối cùng tuyển định hợp tác tứ gia vận chuyển trong công ty liền có Trung Quẻ chính viện vận chuyển công ty. Thảo Đại dê tới trong bát vịt quay cơm, mắng một tiếng, thật là có hắn chúng quẻ đội ngũ a, tiểu như châu bò a, so chúng ta còn lợi hại hơn, vận chuyển tuyến đường so chúng ta đều nhiều một đầu. Giác rưởi. Nô Chí Huy đồng dạng cũng là có chút khó chịu, liền là xem chúng quẻ khó chịu, hứng thú mệt mỏi mệt mỏi bỏ lại chiếc đũa, đốt một điếu thuốc thơm, tìm cơ hội chơi hắn chúng quẻ một chuyến. Chọc hắn a. Đại dê suy tư một chút, cái kia hảo mã bằng những cái kia người. Không có đừng, liền muốn chọc hắn. Nô Chí Huy nổ ngụm khói mù, ta liền không quen nhìn chúng quẻ vừa mới đối với ta cái kia cố kiêu ngạo khoe khoang nhiệt tình. Đại Dê nghe vậy trực tiếp buông xuống trong tay chiếc búa, đi theo cầm lấy tay cầm điện thoại liền chuẩn bị gọi điện thoại, bị Ngô Chí Huy gọi lại. Ngươi làm gì thế à? Gọi điện thoại làm hắn à? Đại Dê cầm lấy điện thoại, đương nhiên nhìn xem Ngô Chí Huy. Giáp Rưỡi à ngươi? Ngô Chí Huy cười mắng đứng lên, tìm cơ hội à? Chúng ta hiện tại vô duyên vô cớ đi chọc hắn, không để ý từ à? Như thế nào đánh? Ta muốn là trực tiếp đánh, Thiên Ca sẽ mắng chết ta. Cũng đúng nha. Đại Dê suy nghĩ một chút đúng là có chuyện như vậy, trực tiếp đánh liền biến thành hai cái xã đoàn ở giữa đấu tranh, tình cảnh liền lớn. Một ngày về sau, chính viện vận chuyển công ty, giữa trưa. Trung Quẹ đang ngồi ở làm việc trước bàn tính toán, khoảng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ bãi đỗ xe trên ngừng lại cái kia một đài đài mới tinh, thân xe trên ấn chính viên vận chuyển vài cái chữ to xe ben, trong nội tâm lại càng phát sung sướng. Hắn hiện tại cũng thông minh, tổng kết lần trước trí địa hạng mục thất bại kinh nghiệm, biết rõ sớm quy hoạch. Dưới mắt sống đã ôm ra rồi, căn cứ hạng mục số lượng, chính mình điểm ấy xe khó khăn lắm đủ, nghĩ đến có muốn hay không lại mua sắm mấy đài xe ben trở về chuẩn bị. Đây là bên người tay cầm điện thoại liền vang lên. Vui, ha ha. Trương Cảnh Lương âm thanh tại trong điện thoại vang lên, gần nhất, tấm sinh tâm tình hẳn là phi thường sung sướng, đúng không? Đà tạ trưởng quan, trung quẻ âm thanh đều cao một phần, cái này không trả được nhiều cảm ơn trương sơ làm việc rất nhanh lưu loát, hiệu suất quá cao, ngắn ngủn vài ngày cái gì sự tình đều giúp ta cho làm xong, đường đều cửa hàng hảo hảo, tất cả đều là trương sơ công lao, lại nói tiếp chúng ta còn là người trong tộc đâu, ta tiêu trương kiến trung, ngươi tiêu trương cảnh lương, 500 năm trước khẳng định một nhà, ta lớn ngươi mấy tuổi, cái kia liền chiếm cái tiện nghi tiêu ngươi âm thanh đệ đệ, trung quẻ thuộc về thấy tiền sáng mắt loại hình, hắn tâm lý rõ ràng, trương cảnh lương quả thật có mang chính mình kiếm tiền thực lực, cho nên nói chuyện ngựa khí đều tốt lên không ít, ngươi không biết nghe còn tưởng rằng hai người thật là huynh đệ kia mà. Ha ha ha. Trương Cảnh Lương nghe Trung Quẻ nói chuyện ngứa khí, khẽ cười một tiếng thật cũng không có so đo, thẳng vào chủ đề, phía trên cho tin, buổi tối hôm nay 12 giờ, đúng giờ khởi công. Thời gian là bọn hắn tính tốt lắm, tiểu quỷ tử ý chỉ dụ cổ xạ cả tự mình chọn lựa, đặc biệt tuyển tại 12 giờ thoáng qua một cái đã đến tháng 8 số 3 liền khởi công. Cũng không biết ý chỉ dụ cổ xạ cả ở nơi nào học, tìm cái phong thủy đại sư học được cái ba chiêu nửa thức, hôm nay thích hợp vận chuyện, thang quan. Thang quan, không phải là cho những bảo bối kia đổi lại địa phương bày là sao, liền là hôm nay. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Các ngươi 11 giờ 4 phần 10 tiến vào tuyến định, 20 phút lộ trình, 12 giờ đến đúng giờ đạt gọi sừng cắt, đem chiếc xe lái vào đi, để ngươi người đi ra, chứa lên xe về sau xe lái đi. Trương Cảnh Lương lời nói tốc độ rất nhanh bắt đầu phân phó đứng lên, lại lần nữa cùng trung quẹ quyết định những chi tiết kia lộ vật. Tốt. Trung quẹ miệng đầy đáp ứng xuống, cái này việc hắn cũng không dám lãnh đạm, nghĩ đến chính mình cùng Ngô Chí Huy chính giữa những chuyện kia, làm ra cam đoan, buổi tối, ta tự mình xuất mã áp trợ, mang theo 100 số tuyệt đối thành viên tổ chức đi theo. Mà khác, lại thêm một đầu súng, vậy là đủ rồi đi. Hắn đắn đo điện thoại, nếu quả thật xảy ra điều gì sự việc xen giữa, tiếng súng vang lên, ngươi muốn phụ trách giúp ta kết thúc công việc, đồ vật ta khẳng định cho ngươi đưa đến. Mặt khác, Hoa Liên thắng mấy cái thuốc phụ đối phận, ngươi giúp ta khung một cái. Được. Trương Cảnh Lương nghe được hắn như vậy nói cũng liền không nói thêm gì nữa, gật đầu đáp ứng xuống. Cúp điện thoại về sau, Trung Quẹ bắt đầu ở trong nội tâm tính toán đứng lên. Nô chí Huy cái này một gốc, không thể không tính mà tính, hắn cùng Nô chí Huy đánh qua mấy lần quan hệ, mặc dù mình bị thua nhưng mà cũng tổng kết ra Nô Chi Huy tính cách. Nô Chi Huy cái này người buồn sự khác không có, ngược lại là rất có thể nhảy nhảy. Buổi tối hôm nay, xe của mình nội muốn là tiến vào thuyết định, nội chí huy muốn là đã biết, vậy khẳng định sẽ thật cởi xe của mình thay. Cho nên buổi tối hôm nay việc cần hoàn thành, đánh cũng muốn thật đánh, biệt khuất lâu như vậy cũng không thể một mực bị nội chí huy ép một đầu đi. Hắn an bài người đi kêu đại quyền mẫn, Khùng long tới đây, thuận tiện còn đem võ hạo nam cùng nhau kêu lên. Khùng long cùng đại quyền mẫn nghe được trung quẹt giao động số, còn rất ngoài ý muốn, lập tức liền chạy tới, bốn người tề tụ trong phòng làm việc. A mẫn, Khùng long, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, gần nhất đâu vận chuyển công ty phát triển không sai, ta cũng ôm ra rồi sống. Trung Quẹ lấy ra mặt bộ rổ thuốc lá phái một vòng, mình cũng châm một điếu thuốc. thôn Văn thổ vụ, đây là một cái trường kỳ sống, hơn nữa là chính hành, tính xuống tới mọi người muội thang có thể nhiều không ít thu nhập. Quan trọng hơn là mang theo mọi người cùng nhau làm việc cùng một chỗ kiếm tiền. Có công trường tại Thuyên Vịnh mua một đám hạt cát, buổi tối hôm nay ta muốn vào Thuyên Vịnh bên kia xưởng cắt đem hạt cát vận đi ra. Nhưng mà các ngươi cũng biết, ta cùng nô Chí Huy giữa vẫn luôn huyên náo vô cùng không thoải mái, nô Chí Huy đồng dạng buông lời nói để ta không được lại tiến Thuyên Vịnh làm việc. Ta cảm thấy được ta buổi tối đi vào, bọn họ là thật sẽ đánh. Hắn ánh mắt đảo qua khủng long cùng đại quỷ mẫn, cho nên các ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào đâu? không chờ bọn họ hai người trả lời, trung Quẻ lại tự hỏi tự đáp. tục ngữ nói tốt, ngăn cản người tài lộ giống như giết người cha mẹ. ta muốn kiếm ăn ngô trí huy nếu là dám cản đường của ta, ta đây muốn đánh. buổi tối hôm nay, ta tự mình dẫn đội tiến tuyên vịnh mở cái này thứ nhất đơn. hắn án lấy bàn đứng lên, a mẫn, khủng long, các ngươi hai cái buổi tối hôm nay đồng dạng chuẩn bị đứng lên, đem người toàn bộ đều cho ta mã chỉnh tề a. trung Quẻ ánh mắt chậm rãi đảo qua đại quyền mẫn cùng khủng long, bắt đầu làm ra chỉ huy. khủng long, ngươi buổi tối đem ngươi người mã đủ. Tập kết tại tiêm sát Truy, A Mẫn, ngươi đem ngươi người mã đủ, toàn bộ tập kết tại cửa đường hầm. Nô Chí Huy buổi tối hôm nay nếu là dám tại thuyên vịnh ngăn cản ta đường, A Mẫn ngươi trực tiếp mang theo đoàn xe tiến đường hầm, qua biển, trực tiếp giết tiến lên cổng khu, hắn Ngô Chí Huy địa bàn, có một cái quét một cái, đánh cho ta. Trung quẻ đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch, mạch suy nghĩ rõ ràng tiếp tục nói đi xuống nói, đến lúc đó nếu là thật đánh nhau, khẳng định liền rối loạn, Nhân Kình Thiên cùng chúng ta hảo mã bang so với nhất định sẽ kém một chút. Nhân Kình Thiên cùng Tân Ký Lao Hứa đi gần, hắn nhất định sẽ đi tìm Lao Hứa hỗ trợ, Khổng Long, ngươi liền trông coi tiệm Sa Truy. Tân Kỳ nếu là dám nhúng tay tới đến, ngươi liền trực tiếp mang theo đánh tiến tiêm xa truy Tân Kỳ địa bàn. Về phân hóa liên thắng, bọn hắn không dám nhúng tay vào, ta đều có biện pháp của ta để cho bọn họ không dám nhúng tay. Trung quẻ âm thanh to rõ, tổng một câu, không quản con mẹ nói như vậy nhiều, buổi tối hôm nay, nói cái gì đều là trước đánh cho lại nói, đánh tới bọn hắn sợ, lại từ từ nói chuyện sự tình phía sau. Tốt, ta đã biết chúng ta. Khổng Long nghe Trung quẻ lời nói, trong lòng tính toán một cái, gật đầu đáp ứng xuống. Ta cũng không thành vấn đề. Đại Quuyên Mẫn nhìn xem hang hái chúng quẻ, cũng không có nói thêm cái gì, nên đánh thời điểm muốn đánh. Trung Quẻ vận chuyển công ty bày ở nơi đây, bọn hắn cũng nhìn thấy, đúng là mang theo các huynh đệ kiếm chính hành tốt môn đạo. Cái kia liền dựa theo làm như vậy. Trung Quẻ giải quyết dứt khoát, "Buổi tối hôm nay, ta tự mình dẫn đội, ta cũng muốn nhìn xem, hắn Ngô Chí Huy đến cùng có bao nhiêu bổn sự, để cho ta tới nói cho hắn biết, tại ta Trung Quẻ trước mặt, cho dù là con rồng, cũng phải cho ta thành thành thật thật bản. Ân. Đại Quên Mẫn cùng Khủng Long hai người nhẹ gật đầu, lại nói vài câu về sau sẽ xuống ngay đi làm. Ngoài cửa, Võ Hạo Nam bị kêu tiến đến. "A Nam." Trùng Quẻ xông Võ Hạo Nam vẫy vẫy tay, lấy ra thuốc la cho hắn phái trên. Vừa mới ngươi ở ngoài cửa, chắc hẳn cũng đã đã nghe được buổi tối hôm nay muốn làm cái gì sự tình. Tay ta phía dưới, nhất có thể đánh liền là A Mẫn, hắn buổi tối hôm nay cũng muốn dẫn đội làm việc, trừ hắn ra, một cái khác chính là ngươi A Nam có thể đánh. Hắn tự tay đặt tại Võ Hạo Nam trên bờ vai, "Buổi tối hôm nay, ngươi đi theo ta, tiến tuyên bình làm việc." Đang khi nói chuyện, trung quẻ kéo ra ngăn kéo, từ bên trong cầm ra đã sớm chuẩn bị cho tốt tiền bạc đến, "Đây là một mình cho ngươi, 10 cái, không nhiều lắm, chờ ta trung quẻ đem sinh ý làm lên đến, không thể thiếu các huynh đệ." "Yên tâm, chúng ta" Võ Hạo Nam vũ bộ ngực đáp ứng xuống tới, như thường ngày ngươi đối với ta không tệ, ta A Nam chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Võ Hạo Nam hiện tại thật sự thông minh, từ lần trước bị người bảy một đạo về sau, hiện tại hắn đám người làm việc từ trước đến nay đều là tiền mặt nói chuyện. Tuy rằng Trung Quẹ là trợ lý, người nói chuyện, nhưng mà nếu như tiền hắn đều móc ra, cái kia chính mình sẽ không có không thu đạo lý. Lấy tiền làm việc, hợp lý hợp quy. Vậy cứ như thế. Trung Quẹ nhìn xem thu tiền Võ Hạo Nam, hài lòng nhẹ gật đầu, phất tay ý bảo hắn xuống dưới chuẩn bị một cái đà từ Võ Hạo Nam, chính mình mang hơn một trăm cộng thêm một đầu thay 54 nhất định là đủ đến lúc đó thật đánh nhau, tuyên định tại đánh, lô chí huy đại bản doanh nền cộng khu đồng dạng cũng tại đánh, hắn không có nhân thủ nhiều như vậy, vậy là đủ rồi. vào đêm, buổi tối 9 giờ, một nhà trong nhà ăn nhỏ nhắn. Hoa Liên thắng thuốc phụ thế hệ bên trong uy vọng lớn nhất đặng Bá đang ngồi ở trên ghế ăn trong bát mì sợi, bàn trên đùi, nhà mình cho út đổ dùng dắt cầu dây thường nắm cột vào bàn trên đùi, nằm dặm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn đặng Bá, cùng đợi hắn ném uy. đến, ăn. đặng Bá kẹp lên trong chén đốt tịch trong mì bạch chẳng kê, bỏ lại một khối cho út đổ, nhìn xem ăn vui sướng út đổ người cười thích thú, mình cũng bắt đầu ăn đứng lên. Thoái vị xuống tới đã lâu như vậy, đặng bá chính mình cũng là qua thoải mái nhàn nhã, có đầu sủng vật khoẹt phụng bồi chính mình, cũng là không đến mức quá nhang chán. Lúc này thời điểm, cửa nhà hàng miệu ba gai ăn mặc câu phục trung niên xuất hiện, quét mắt chỉ vẹn vẹn có đặng bá một bàn trống không đại sảnh, cất bước đi đến, ta không biết xấu hổ. Nhà hàng lao bản từ quầy hàng đi ra, đóng cửa đóng cửa, không có ăn, ngày mai lại đến đi. Trung niên trực tiếp từ trong túi quần móc ra chính mình căn cứ chính xác kiện đến, nhìn xem giấy chứng nhận thưởng sai người căn cứ chính xác kiện, đốc sắt cất bậc, lao bản hầm hực đuôi bay, lại lui trở về. Chuân môn cảnh tử Lý Đốc Sát, ta họ Lý. Trung niên mang người trực tiếp đi đến đặng Bá trước mặt, đưa ra giấy chứng nhận. Đặng sư hiền. buổi tối hôm nay Chuân môn đường trên xuất hiện cùng một chỗ có dự mưu đả thương người hắn, hiện tại hung thủ tố cáo là ngươi sai khiến. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Ân. Đặng Bá mang theo mì sợi đưa vào miệng bên trong, không vội không chậm đưa đi vào. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn bọn hắn, không phải chứ A sơ, ta đều như vậy lớn một thanh tuổi rồi, nào có cái gì cựu ra a? Ta sai khiến người khác đả thương người, ta đây không biết. Lý Đốc Sát quét mắt hình thể mập mạp Đặng Bá, theo chúng ta đi một chuyến đi. Giác rồi a, Đặng Bá lầm bầm một tiếng thật cũng không có cự tuyệt, chờ ta ăn tô mì. đi a. sau lưng tiểu nhị đi theo liền muốn thò tay đi tốn đặng bá, nhưng lại bị lý đốc sát ngăn lại, để hắn ăn. đặng bá không vội không chậm đem cuối cùng một cái mặt tanh xong, cầm ra tiền mặt vỗ vào trên mặt bàn, tính tiền. sau đó khó hiểu dây thừng, nắm chính mình cho bút đồ đi ra phía ngoài. A aser, nhà ta đang ở phụ cận, trước tiên đem cậu đưa trở về được hay không? không được. lý đốc sát lắc đầu cự tuyệt, yên tâm đi, cảnh thự bên trong sẽ có người hỗ trợ chăm sóc người cậu. theo chúng ta đi đi, đừng lãng phí thời gian. ngay tại lúc đó, vĩnh biệt khu đổi lại tòa nợ sẽ thành định biển khu nhé mng. thư nhân quyền quán bên trong. suy kê nửa người ở trận, đeo bao tay đối với bao cát kéo dài đánh quyền. tuy là hòa liên thắng trợ lý, nhưng mà hồng côn xuất thân hắn còn là có mỗi ngày kiên trì luyện quyền thói quen. quyền cửa quán miệng ăn mặc câu phục một nhóm ba người đẩy ra bên ngoài ngăn trở mã tử xông vào, đi đến đang tại đánh quyền suy kê trước mặt, móc ra chính mình đoc sát giấy chứng nhận đến, tự giới thiệu một cái, vĩnh biển khu cảnh thự, ta họ lý. buổi tối hôm nay, vĩnh biển khu phát sinh cùng một chỗ đả thương người án, hiện tại hung thủ tố cáo là ngươi sai khiến, theo chúng ta đi một chuyến đi. suy cây vẻ mặt động không chỉ là hai người bọn họ, lúc này, Hoa Liên thắng chủ yếu mấy cái thuốc phụ thế hệ đồng dạng đều là đã tao ngộ đồng dạng đãi ngộ đang ở nhà bên trong gọi đầu chuối bạo đồng dạng cũng là như thế, đầu đều không có sông sạch sẽ chỉ vội vàng đeo lên chính mình kính mắt, đã bị cảnh sát từ trong nhà mang đi. Bọn hắn căn bản liền không biết rõ phát sinh cái gì sự tình. Hoa Liên thắng, vì cái gì mỗi lần làm việc đều là ta chúng chiêu, rõ ràng cùng ta một chút quan hệ đều không có a đem dài. Dụ Tiêm Vực Khu. Tiêm Sa chửi đường hồn phơ Con phố trên, Khủng Long ngồi ở bên đường băng cửa phòng, cầm trong tay một ly vừa mới sông tốt đông lạnh nguyên đường, không đếm xỉa tới một lấy hắn đặc biệt để nước đi người đi đông lạnh nguyên nương bên trong bỏ thêm chút nữa cà phê, tốt nâng cao tinh thần. dù sao buổi tối hôm nay muốn thức đêm nha. xung quanh rất nhiều mã tử một cái cái cũng là ngồi ở chỗ kia, hút thuốc trò chuyện. toàn viên đề phòng, chỉ cần cùng long ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ đứng dậy hướng phía phía trước lấy phần mềm cứng đờ công trình làm chủ bão xiết ngõ hẻm đánh tới, lấy nơi đây vì khởi điểm. cùng thân kí giao đấu ánh mắt kéo cao, hướng phía mặt phía nam nhìn lại đồng dạng tại du tiêm khu, hong khám đường vòng, một đai mặt bàn xe tải đỗ tại con đường hai bên xe mini bật bánh xe lom đường còn rõ ràng đã biết rõ bên trong là ngồi đầy người đoàn xe phía trước nhất cầm đầu trong ghế xe đại quyền mẫn ngồi ở vị trí kê bên tài xế trên quay cửa kính xe xuống hút thuốc lá phía sau hắn liền là tiêm sa truy. tại hắn phía trước liền là đường hầm hầm khám từ đường hầm hầm khám vào miệng đi vào một đường đi phía trước mở đi ra đã đến hồng công thông qua vịnh biển khu chạy xuất en cổng khu bằng tốc độ nhanh đối ngô chí huy địa bàn làm loạn hô đại quyền mẫn nổ ngủ gõ ngủ nhìn xem phía trước dòng xe cộ số lượng bất di đường hầm xuất khẩu đưa tay nhìn về phía đồng hồ hai đường sẹn loạn trên ba đài xe ben dẫn đầu Đằng sau là một đại lý sọe xe con, lại đằng sau đi theo ba đại bị sốc đỉnh lớn mái che thức xe vừa tải. Lý Sợn trong xe, tích tích tích. Chung quẹo ngồi ở vị trí kế bên tài xế được, đưa tay nhìn xem đồng hồ, nhân công ngọc bích mặt đồng hồ xuống, cơ giới biểu kim đồng hồ phát ra từng điểm rất nhỏ kim dây chuyển động âm thanh. Chỗ ngồi phía sau. Võ Hạo Nam ngồi ở trong xe, bay ở trên đùi song đao lưỡi đao sắc bén, tại đèn đường chiếu xạ xuống phát ra hàn quang. Bên cạnh hắn, xạ thủ dựa vào chỗ ngồi ngồi, rộng mở áo khoác xuống, mơ hồ có thể xem đến đường có lại bên Hùng Thai 54, ngăm đen thân thương tại dưới ánh đèn chiếu xạ ẩm đạm kim loại sáng bóng. Kim dây kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ phương hướng 2.340° chính. Xuất phát. Trung vệ cầm lấy đối nói hô một câu. Xe ben trước tiên thúc đẩy, thuận theo đường xe ngoạn tiến vào tuyến định. Đằng sau đoàn xe đi theo mở đi vào. Trung vệ tuy rằng bên ngoài như vậy đường hoàng, nhưng vẫn là không muốn không có việc gì thì việc cùng ngô trí huy làm, đem sự tình làm cho lớn. Dù sao, hắn nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành hôm nay vận chuyển, vận chuyển giải quyết, chính mình lợi ích liền rơi túi. Cho nên cái này ba đài xe ben đều là mới hạ tuyến, thân xe trên còn không có phun lên hắn chính viên vận chuyển logo, miễn cho bị phát hiện. Trước mặt mà đến. Thỉnh thoảng còn có thể xem đến trên đường lớn đang tại chạy trước chuyển vận vận chuyển xe, thân xe trên ấn hoa hạ vận chuyển lớn logo, hùng hực khí thế. Ồ, bọn hắn còn rất tuân thủ giao thông quy tắc đâu. Có mã tử chế nhạo đứng lên. Rắc rưởi. Trung quẻ bĩu môi, khinh thường nói, không e lệ, đêm hôm khuya khoắt chạy vận chuyển. Xe một đường đi về phía trước, thông suốt, hết thảy đều tại dựa theo trước thời gian kế hoạch đang tiến hành. Bọn hắn so nguyên bản kế hoạch muốn trước thời gian đã đến 3 phút, đoàn xe đứng ở goy xưởng cắt cửa ra vào, đang xác định thân phận về sau, xưởng cắt đại môn mở ra, ba đại xe ben mở đi vào, đại môn chấm dứt trên Không bao lâu ba đài xe ben lái xe từ bên trong đi ra, ngồi sồn cửa ra và hút thuốc lá. Hàng hóa chuyên trở quá trình bọn họ là không thể ở bên trong. Lái xe tuy rằng nghi hoặc, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều, trung quẹ như thế nào nói bọn hắn liền như thế nào làm a, ha ha. Trung quẹ quay cửa kính xe xuống, đốt một điếu thuốc thơm đến, thoải mái nhàn nhã rút. Cách đại môn, lờ mờ có thể xem đến sưởng cắt bên trong đang tại hoạt động băng chuyển đang tại hướng xe ben bên trong thổ lộ vật liệu xây dựng xa. Lúc này, tại ngã tư đường đường đi cuối cùng, một đài màu đen xe con đứng ở bóng rừng dưới cây, ngọn đèn chiếu dạt tại trên lá cây, lưu lại một mảnh thật tốt bóng mờ. Xe đứng ở bên trong không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ. Trong xe ngồi hai cái mã tử, đúng là phụ trách nhìn chằm chằm vào người nơi này. Ha? Mã tử ngáp một cái, mệ ra rời hắn lấy ra thuốc lá đến chuẩn bị đốt, ngập trong mồm trên khói liền thấy được goi sưởng cắt đang tại hướng bên trong tiến xe ben, vội vàng đưa tay ghế lái đang ngủ người lập tỉnh. Có động tĩnh, có động tĩnh. Ân. Mã tử từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, nhìn nhìn tình huống phía trước, xe ben đằng sau còn đi theo hai đài xe vừa tải, lúc này cầm lấy trên cổ treo cạ mạ giật, dừng lại một trận quay chủ. Trong màn ảnh ba cái lái xe đi ra ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc. Trong ghế xe cửa sổ xe quay xuống dưới ánh đèn lờ mờ có thể xem đến trung quẻ mặt trung quẻ mã tử liếc liền nhận ra trung quẻ hắn đã tham gia nô Chí huy ghim trước nghi thức tại đó gặp qua trung quẻ bản thân lúc này lấy điện thoại ra đến cho nô Chí huy đánh qua nô Chí huy viết cho hắn dây số hắn đã sớm quen thuộc beo tại tâm chuyển được về sau liên tục không ngừng nói trung quẻ đến cứ gọi sườn cát tiến vào ba đài xe ben đang tại bên trong hàng thân xe trên không có ấn chính viễn vận chuyển logo mặt khác còn theo ba đài lớn mái che thức xe vận tải tới đây hiện tại xe đang tại bên trong cát bọn hắn ở bên ngoài chờ trung quẻ nô trí huy nhận được tin tức còn cảm thấy bất ngờ, hắn tới làm gì? trong mắt đi lòng vòng, các ngươi nhìn chằm chằm vào đi, chuyện còn lại ta đến ăn bài. cúp điện thoại, kỳ quái. nô chiến huy bung lòng ra ôm mình ở trong ngực đang ngủ say cả sinh, cầm lấy điện thoại từ trên giường bỏ lên, ra phòng ngủ đứng ở trên ban công, nhìn phía xa cảnh đêm đốt một điếu thuốc thơm. hắn còn tại hiếu kỳ, trung quẻ là như thế nào đột nhiên liền lấy đã đến tài nguyên, có thể nhập cục nhập khẩu vận chuyển hàng ngũ. buổi tối hôm nay hắn xuất hiện ở gôi sừng cát, như vậy hết thề cũng rất tốt giải thích. gôi sừng cát, trương cảnh lương mang người đi qua, đằng sau lại cùng vị láo huy cảnh ti đi qua. Lại hiện ra tại Trung Quẻ mang theo xe ben đi làm vận chuyển. Nguyên Lai, like, Trương Cảnh Lương dĩ nhiên cũng làm lá Trung Quẻ dây. Lô Chí Huy cùng Trương Cảnh Lương cái này người tiếp xúc lâu như vậy, đối với hắn tính cách hiểu rõ vô cùng. Trương Cảnh Lương loại người này không có khả năng vô duyên vô cớ cho người trợ giúp. Hắn cùng Trung Quẻ liên lạc với, hai người khẳng định có giao dịch gì đêm hôm khuya khát, lén lén lút lút liền tiến vào Thuyên Vịnh đi vận chuyển đi. Cái gì suy nghĩ như vậy kiếm tiền à? Để Trung Quẻ cái này trợ lý đều tự mình ra mặt, hầm ra xúc Trương Cảnh Lương. Lô Chí Huy thấp giọng mắng một tiếng, nổ mũ gói mũ. Con mẹ nó biết rõ lao tử cùng Trung Quẹ giữa liền không đối phó. Ngươi dĩ nhiên lén lén lút lút cùng Chung Quẹt lại cùng một tuyến, nâng đỡ hắn, không phải là làm cho mình càng khó làm sao? Nếu như ngươi nâng đỡ hắn, Lão Tử liền chọc hắn, hết lần này tới lần khác ngươi xấu chuyện tốt. Lô Chí Huy một chiếc điện thoại trực tiếp đánh cho Đại Dê, Đại Dê, Chung Quẹt mang theo đoàn xe của hắn đến Thiên Định, ngay tại Goy Sừng Cát. Lão đại ý tứ, ta đã từng nói, bọn hắn nếu là dám lại tiến Thiên Định làm xí nhí, xăm lốp ta đều cởi hắn, đánh cho ta hắn. Lô Chí Huy liền cùng cái thổ phỉ giống nhau, ba đài xe ben, một cái khác muốn chạy, cướp lại nói, đoàn xe theo ba đài xe vận tải. Khẳng Định lôi kéo người chờ chúng ta, nhiều kêu chọn người, truy rất hắn đám. Tốt. Đại Dê trong giọng nói cũng mang theo hưng phấn cùng cổ dã, cục điện thoại liền bắt đầu gọi điện thoại gọi người. Các huynh đệ, đem người đều cho ta mã đủ, buổi tối, chơi hắn chung quẻ cái này rất vui. Dạng sáng, trăng tròn treo cao, sáng tỏ dưới ánh trăng, gói xưởng cắt bên trong phi thường bận rộn, xe ben trước tiên ở tầng dưới chất trải lên độ dày phù hợp vật liệu xây dựng xa, ỷ chi rồ cổ xạ cả chỉ huy thủ hạ đem đã sớm định chế đóng gói tốt văn vật chuyển đi ra đính chế tập hợp kim đóng gói cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn, chất ở vật liệu xây dựng ra phía dưới khẳng định phải đầy đủ cung gián không thể bị ép ngặt, còn gặp mềm mại độ thích hợp nhất bỏ thêm vào vật đem đóng gói hộp bỏ thêm vào đấy, đem. Văn vật cố định phòng ngừa đập vụn 11 cái dương, chia làm 3 xe, theo thứ tự đặt lên xe ben bên trong, sắp đặt tốt về sau, băng chuyển tiếp tục công việc, thổ lộ vật liệu xây dựng ra đem xe ben bỏ thêm vào đấy, phía trên nhất bao trùm lấy hơi mỏng một tầng 00203 đại xe ben hàng hóa chuyên trở hoàn tất, xưởng cắt cửa từ từ mở ra, lái xe đi vào phát động xe, đem xe ben mở đi ra. Chung quẻ mất đi đầu mẩu thuốc lá, phủi tay chỉ, chuẩn bị ly khai. Chỉ bất quá, xe vừa mới khai ra đến, vừa mới mở lên đường cái chuẩn bị ly khai trước mặt mà đến, hai ngọn sáng lớn đèn chiếu xạ đi qua, một đài ấn hoa hạ vận chuyển xe ben dẫn đầu, đằng sau đi theo đoàn xe đập vào đôi tránh, trực tiếp thì đem bọn hắn ngăn ở nơi này. Ha ha ha, đại dê cùng lông dài hai người đẩy cửa xe ra đã đi xuống xe, đứng ở trước đoàn xe mặt, nhìn xem trung quẹ đoàn xe, trung ca, thật có nha hứng, như vậy đêm hôm khuya khoát không ngủ được, tự mình đến tuyên bình kiếm xíng a. Đại dê, trung quẹ trong mắt trưởng, theo dõi hắn, ngươi có ý tứ gì, mang theo như vậy nhiều người đến, tại bọn hắn lúc nói chuyện, nguyên bản đang tại phía trước công trường chạy chuyển vận xe ben, thu hoạch lớn mới mẹ xuất hiện cặn bã đất cũng lái tới, không có ý gì. Đại Dê mắt liếc thấy Chung Quẻ, nhà ta lão đại có phải hay không lời nói qua. Từ nay về sau ngươi không được tiến tuyên bình làm việc. Ta đình ngươi phổi, đem ta lão đại lời nói làm đánh dám a. Đại Dê chỉ một ngón tay Chung Quẻ, buổi tối hôm nay, hoặc là đem xe ben lưu lại, mang theo ngươi người xéo đi, hoặc là, ta đánh các ngươi bỏ. Đúng không? Chung Quẻ cười lạnh một tiếng, khoát tay, sau lưng thu hoạch lớn ba đài lớn xe vận tải cửa xe mở ra, lộ thiên trong xe mã tử một cái cái toàn bộ vỏ xuống tới, trong nháy mắt đem sưởng cắt cửa ra vỡ đứng đấy. Tuy rằng thùng xe trần xe xốp, nhưng mà không chịu nổi tứ phía đều là phong bế, lại là lớn mùa hè bọn này mã tử ở bên trong nóng không được, phía sau tiếp trước vọt xuống tới, cầm trong tay cốt đồng, gọi xưởng cắt bên trong. Y chỉ rồ cổ xạ cả vừa mới chuẩn bị quay về phòng làm việc, nhìn xem bên ngoài đột nhiên liền ngắt chặn, trong nội tâm lộ bộ, một cái, mỹ mắt để dự, vội vang vỡ ra, đứng ở sau đại môn mặt hướng về phía bọn hắn hô to lên. Không muốn tại ta chỗ này nháo sự, bằng không thì ta báo cảnh sát. Hắn tâm lý mắng đứng lên, sớm biết như vậy sẽ là cục diện này, còn không bằng trực tiếp kêu xe cảnh sát mở ra nói đâu. Nhưng mà kêu xe cảnh sát mở đường lại lộ ra thái quá mức đường hoàng chính là vật liệu xây dựng vận chuyển ngươi để xe cảnh sát mở đường, không phải giấu đầu lõi đối sao? rất dễ dàng đã bị đối thủ nhằm vào trên. lúc trước trương cảnh lương không phải là không có đề cập qua cái ý nghĩ này, nhưng mà văn vật đấu cơ trục lợi trong sự tình công an đã đã biết, khẳng định an bài người xuống tới điều tra. loại này tư thế, rất dễ dàng bị nhìn chằm chằm vào, đến lúc đó nhất định sẽ gặp chuyện không may. báo ngươi mẹ nó cảnh. đại dê đưa tay chỉ một cái xưởng cắt bên trong ý chí rồ cổ sá cạ, trực tiếp chửi rủa đứng lên, thảo mẹ nó tiểu quỷ tử, lão tử nhìn ngươi rất khó chịu đã lâu rồi, ngươi biết ta biết. lại bước bước ì lại ì lại, ta mẹ nó đâm chết ngươi. bà cả, Ngum ngốc. Ichizuko Saka tức giận chửi đoi nói, ngươi muốn là dám? Đường hắn. Đại dê hét lớn một tiếng, thu hoạch lớn xe Seven hướng phía goi xưởng cắt sau đại môn mặt đứngỷ chỉ rồ Kousaka trực tiếp xông tới đi lên. Ichizuko Saka nhìn xem trực tiếp xông lên xe Seven, bị hù lập tức nhảy ra ngoài, xe Seven đâm vào xưởng cắt trên cửa chính, cửa đều vặn vẹo biến hình. Ai đụng? Đại dê để khí lớn tiếng đặt câu hỏi. Ta đụng. Ta. Chúng mã tử cùng kêu lên trả lời. Tiểu quỷ tử. Đại dê tiêu ngạo chỉ vào chưa tỉnh hồn Ichizuko Kousaka, "Đụng ngươi người ta đã đã tìm được." Có muốn hay không ta giúp ngươi gọi điện thoại kêu cảnh sát tới đây kéo hắn à? Sẽ không cút, trực tiếp xông chết người cái rã rưởi. Được, được. Ichizo cổ sạ cạ khẽ cắn môi, tức giận thẳng đứng dậy, hướng phía sườn cắt bên trong đi đến. Chương 186. Một tên cũng không để lại. Chương 186. Một tên cũng không để lại. Cầu đặt mua. Tây Cống. Vùng duyên hải hải cảnh độc lập biệt tự. Ủy lão William ngồi ở trên ghế salon, nghiêng chân, cầm trong tay nắm bắt cao hy bá chủ sĩ gà trở lên phả ra khói xanh. Trưởng quan. Trương Cảnh Lương đưa tay mắt nhìn đồng hồ. Lúc này thời điểm đã gần dạng sáng 1230, đi đến William trước mặt, cầm lấy trên bàn tỉnh rượu khí bắt đầu rót rượu. Tỉnh rượu khí bên trong rượu đỏ đã sớm lái đàng hoàng, màu đỏ sầm rượu dịch thể tại ngọn đèn chiếu xuống trên bàn chiếc xạ ra sáng bóng. Ta cảm thấy được, chúng ta hiện tại liền có thể cạn ly. Nửa tiếng đi qua, không có gặp chuyện không may, cái kia trên cơ bản sẽ không có cái gì quá lớn biến cố. Ha ha. William run rẩy xì gà, thò tay cầm lấy ly để cao, ngay tại hắn muốn cùng Trương Cảnh Lương cạn ly thời điểm, điện thoại vang lên. Ngươi xem, nói cái gì đến cái gì? Trương Cảnh Lương quét mắt tay cầm điện thoại, cầm lên Cổ sạ cả tiên sinh điện thoại đánh tới, báo tin vui đến. Điện thoại chuyển được. Ba cả, ngu ngốc. Ý chỉ rồ cổ sạ cả tức giận gào thét trong điện thoại vang lên, chửi ầm lên. đã xảy ra chuyện. Đoàn xe vừa mới khai ra sưởng cắt cửa ra vào đã bị người chặn đường ra rồi. Hắn nói chuyện nói rất nhanh, đầu linh tiêu cái gì lại dê, không coi ai ra gì, còn lái xe đụ ta. Con mẹ nó. Cái gì? Trương Cảnh Lương cầm lấy chén rượu liền muốn uống rượu. Nghe trong điện thoại Ý chỉ rồ cổ sạ cả lời nói, bàn tay khép run rẩy trong chén rượu đỏ tới lui đều tung té đi ra. Ngươi nói cái gì? Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía ngồi ở đối diện quỷ lão William. Vừa ra khỏi cửa đã bị người ngăn chặn. Làm sao có thể? William nghe được Trương Cảnh Lương lời nói, biểu lộ đồng dạng trong nháy mắt liền trở nên âm trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Trương Cảnh Lương. "Hô." Trương Cảnh Lương hít thở sâu một hơi khí, ổn định chính mình tâm tình, "Ta đã biết, chuyện này ngươi trước đừng có gấp, ta hiện tại liền an bài người qua đi xử lý, ta sắp xếp người ở phía sau chờ, bọn hắn hiện tại." "Đáng chết, bọn này chết tiệt người hoa." cổ Ichizoku Kosaka tại trong điện thoại chửi ầm lên, truyền ra hắn gào thét âm thanh, "Đáng chết, bọn hắn đều đáng chết, ta bảo buổi muốn là xảy ra vấn đề, bọn này chi cái kia heo toàn bộ chết rồi chết rồi." người câm miệng trương cảnh lương nghe trong điện thoại đầu nôn nóng bất an ủy chỉ rổ cổ sạc cạ đi theo gào lên đừng con mẹ nó sợ vội cái gì ta nói ta sẽ an bài người xử lý không có ai biết cái này xe bên bên trong vận cái gì không có ai biết ngươi vội cái gì đây là hai cái xã đoàn tại đánh nhau cùng chúng ta không có quan hệ không có quan hệ đừng con mẹ nó kêu trương cảnh lương giờ này khắc này so ủy chỉ rổ cổ sạc cạ còn muốn khẩn trương chuyện này là hắn đang phụ trách làm xảy ra chuyện hắn được gánh chịu trách nhiệm không có người so với hắn áp lực càng lớn ủy chỉ rổ cổ sạc cả bị trương cảnh lương quát lớn âm thanh trấn trụ Há to miệng ngược lại là không có lại tiếp tục nói chuyện. Ta hiện tại liền an bài cảnh sát qua đi." Trương Cảnh Lương nói xong cũng cúp điện thoại, đi theo vừa nhanh tốc độ thông qua dây số, hiện tại, lập tức, đừng ở chỗ này đợi, tranh thủ thời gian đi gọi Sở Cát, đem bọn hắn đuổi đi, phải nhanh." Hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, đem người đuổi đi về sau, trực tiếp xe cảnh sát tiến đưa bọn hắn đi hải quan. Trương Cảnh Lương biết rõ đại dê đường về, nô chí huy mã tử, đại dê lái xe đem chúng quẻ đoàn xe ngăn chặn, nhất định là giữa bọn họ điểm này chuyện hư hỏng. Trực tiếp để cảnh sát ra mặt đem đội ngũ phân phát là được rồi, cái gì sự tình không có hơn nữa còn có thể đương nhiên để cảnh sát tiện đưa trung quẻ đoàn xe đi hải quan trời đưa đất đẩy quang minh chính đại để xe cảnh sát mở đường như vậy xuống tới buổi tối hôm nay chuyện này ngược lại nắm chắc trương cảnh lương cái này cách làm william đồng dạng cũng là tỏ vẻ khẳng định lúc này trong lòng hai người cũng âm thầm hối hận như thế nào lúc trước chính mình liền không có nghĩ vậy một chiều đâu trực tiếp mời một lớp diễn viên đi tìm gốc ngăn chặn trung quẻ đoàn xe sau đó an bài cảnh sát ra mặt trực tiếp dùng xe cảnh sát tiện đưa hải quan nếu như ngay từ đầu trương cảnh lương có thể nghĩ vậy một chiều không hổ là một cái phi thường hoàn mỹ chiêu số sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm Xe cảnh sát mở đường, không ai dám đi ngăn trở. Nhưng bởi vì cái gọi là trong nội tâm có quỷ người, tại cái nào đó thời gian đoạn, tư duy sẽ bị chính mình nội tâm trói cực hạn. Bởi vì bọn họ biết mình để trung quẻ vận là văn vật, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, theo bản năng liền muốn phủi sạch quan hệ, không muốn để mình ở chuyện này bên trong xuất hiện bất kỳ bằng dáng. Cho nên thật không ngờ một chiêu này, hiện tại dùng tới một chiêu này, hữu hiệu, hiệu còn là có hiệu quả, nhưng mà trường cảnh lương không biết, tại dưới mắt cái này nơi ở bên trong, lại cũng không dùng thích hợp, không thích hợp tại chung quẻ trên thân. Hoặc là nói, buổi tối hôm nay vận hàng không phải chung quẻ đổi thành những thứ khác tiểu đầu nủ, đó cũng là tuyệt đối có thể thực hiện. Vấn đề nằm ở chỗ dẫn đội đại ca là trung quẻ, hào mã bang trợ lý tự mình kết cục. Đối với bọn hắn mà nói, mặt mũi quan trọng hơn. Trương Cảnh Lương bọn hắn cái này một chút cảnh sát xuất hiện, sẽ chỉ làm mâu thuẫn xuất hiện kích phát. Gọi sừng cát, trung ca, đại dê đem bỉ chỉ dỗ cổ xạ ca đuổi đi về sau, nhìn xem trung quẻ đứng phía sau tràn đầy một đám mã tử, không tệ lắm, tới đây làm việc, còn dẫn theo như vậy nhiều người, có phải hay không liền đợi đến ta tới đây à? Vâng, trung quẻ ngữ khí cứng, mắt liếc thấy đại dê, nếu không muốn chết, liền tránh ra cho ta một con đường đến bằng không thì ta cái thứ nhất liền chém ngươi. Ha ha, lời này nghe tốt nhìn quen mắt ta. Đại dê cười lạnh một tiếng, ngó lút đào đào lỗ hai. Trước đó lần thứ nhất, ngươi thủ hạ ba thái lao cũng là nói như vậy. Hắn nhìn mắt chính mình sau lưng, ngươi có người, ta không có người à? Đừng nói nhảm. Xe ben lưu lại, mang theo ngươi người cút. Thật cho rằng, tại thuyên định, ngươi đại dê định đoạt ta. Trung quẻ khinh thường cười lạnh, nhìn cũng không nhìn đại dê, vung tay lên, lái xe, rời đi, người nào cản trở, liền chém chết ai. Lái xe một lần nữa phát động xe ben, xe chậm rãi về phía trước, một đám mã tử đao trong tay côn đi tại xe ben hai ben. Đi theo về phía trước, ngăn đón hắn. Đại dê đồng dạng vung tay lên, cạnh mình thu hoạch lớn xe ben đồng dạng mở đi lên, một đám mã tử đi theo xe bên cạnh. Hai phe nhân mã nhìn chằm chằm, bầu không khí dương cung bạc yếm va chạm chỉ ở trong chớp mắt. Lúc này thời điểm, bén nhọn âm thanh cảnh báo vang lên. Nhận đến trương cảnh lương chỉ lệnh Lý Đốc Sát mang theo đội ngũ chạy tới, xe ngừng tốt trực tiếp vọt tới hai phe nhân mã chính giữa, gào lên, làm gì? Cả đám đều muốn làm gì? Đánh nhau a? Nhìn thấy cảnh sát tới đây, hai phe mã tử nương nhau ẩn giấu dao trong tay côn, nhưng mà không có tản ra. Con mẹ nó làm cái công trường, cùng xã đoàn giống nhau, muốn đánh nhau phải không tiến cảnh tự ngồi cạnh a. Lý đốc sát lĩnh hội trương cảnh lương chỉ thị tinh túy, cũng không thật muốn kéo bọn hắn cái này một chút người, cho nên cũng mặc kệ bọn hắn, nhìn xem trung quẹ cùng đại dê, con mẹ nó, thật đánh nhau đem các ngươi toàn bộ bắt đi vào. Không có người làm việc, ta xem các ngươi như thế nào đẩy nhanh tốc độ thời kỳ đuổi tiến độ, đến lúc đó tất cả mọi người không có tiền kiếm. Thanh âm hắn to rõ quá lớn, ban ngày có ban ngày quy củ, buổi tối có buổi tối quy củ, hiện tại đem người tất cả đều cho ta tản ra a. Đều tản ra, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, ta cũng không muốn làm quá khó nhìn. Hắn ánh mắt đã rơi vào Trung quẹ trên thân, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Ta lái xe mang bọn ngươi đi ra ngoài, đừng cho ta gây sự. Ha ha. Đại dê lúc này thời điểm lại cười đứng lên, giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, mắt liếc thấy Trung quẹ, Trung ca, hiện tại lăn lộn càng ngày càng nhát gan à. Lúc này mới mấy phút à, cảnh sát liền đến hiện trường, còn tiện đưa các ngươi đi ra ngoài, đám này cảnh sát là ngươi gọi tới đi. Mang theo như vậy nhiều người tới đây, còn con mẹ nó phải kém người tiến đến đúng tay giúp ngươi. Ha ha ha. Đại dê ngửa đầu phá lên cười, song Trung quẹ giơ ngón tay cái lên đến, ngươi là cái này. Sau đó tay thế cuốn ngón tay cái chỉ vào mặt đất, đêm nay sau đó, ta xem ngươi hảo mã bang như thế nào trong vòng luận quẩn đặt chân. Ai, cái gì chó má hảo mã bang trợ lý, vui vẻ mẫu một con, ta xem về sau gọi các ngươi quỷ lão cầu tốt rồi. Từ hôm nay về sau, các ngươi cũng không muốn nói mình là hảo mã bang, nói mình là cảnh sát đi. Ha ha ha ha. Đại dê sau lưng mã tử một cái cái lập tức lên tiếng châm chọc đứng lên. Phát thảo sao, nói cái gì đâu. Lại nói mỏ, xé nát miệng của các ngươi. Hảo mã bang đám người kia bị cờ trách không vui, mọi người đi ra la lan lột nhất định là cùng xem thường cảnh sát, bởi vì bọn họ không đảm đương nổi cảnh sát, sẽ bị cảnh sát quản. Hiện tại, lại bị đại dê nhân số rơi là cảnh sát cậu, có thể không phát hóa sao? Một cái cái dục dịch, lao đại, sợ cái gì, chém bọn hắn làm tiếp sự tình. Trung Quẻ sắc mặt khó coi, nghe đại dê một đoàn người cười nhạo, lại nhìn xem nói chuyện Lý Đốc Sát. Trung Quẻ, ngươi không muốn náo sự. Lý Đốc Sát nhìn xem Trung Quẻ biểu lộ, lại lần nữa cảnh cáo nói, ta bảo vệ ngươi đi ra ngoài, một chút sự tình đều không có. Không cần. Trung Quẻ ngứ khí cứng, nhìn xem Lý Đốc Sát nói ra, a sờ, chúng ta liền là buổi tối đi ra hóng hóng gió mà thôi đây không có vấn đề đi. hắn trung quẹt dầu gì cũng là hào mã bang trợ lý. buổi tối hôm nay tự mình dẫn đội, tất cả chuẩn bị toàn bộ làm toàn bộ, nên trăn đệm đều trăn đệm, liền chuẩn bị đem trước một hồi tại Ngô Chí Huy nơi đây rơi xuống uy nhặt lên đến. hiện tại cảnh sát nhúng tay tiền đến, chính mình muốn là đi theo đám bọn hắn đi, vậy hắn mẹ nó về sau thật sự không cần tại trong hội lan lộn. một nhóm, có một nhóm quy củ đi theo cảnh sát đi, về sau mình ở trong hội căn bản không nốc đầu lên được, thuộc hạ tiểu đệ cũng sẽ xem thường chính mình. hắn muốn thẳng tắp xuống lưng, trước đánh ngã Ngô Chí Huy, sau đó nở mày nở mặt đem tiền kiếm, thổi gió. Lý Đốc Sát nghe Trung Quẹt lời nói, âm điệu kéo cao. Ngươi theo ta nói các ngươi ở chỗ này thổi gió. Là, liền là thổi gió. Trung Quẹt nhìn xem Lý Đốc Sát, trực tiếp vươn tay ra. Nếu không, ngươi đem ta lôi đi. Hắn mắt lạnh nhìn Đại Dê, ta Trung Quẹt đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa từng có dựa vào người khác làm việc. Ta chính mình sự tình ta chính mình sẽ giải quyết. Giác rưỡi. Lý Đốc Sát thấp giọng lầm bầm một tiếng, xót ruột bệ bội sợ đi đến một bên, trực tiếp đánh cho tấm Cảnh. Người không chịu đi, cảm thấy chính mình ném đi mặt mũi. Cái gì? Trung Cảnh lương thấp giọng gào lên, cách điện thoại giống như đều có thể xem đến hắn phun tung té đi ra nước miếng. Hầm ra súc, điên lên rồi. Ngu ngốc, mặt mũi, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền, làm hư ta sự tỉnh, con mẹ nó hắn được rất rươi. Cái kia, nếu không ta hiện tại kêu người tăng thành viên, đem bọn hắn toàn bộ bắt. Lý Đốc Sát cấp ra đề nghị của mình. Con mẹ nó ngươi cũng là ngu ngốc. Trương Cảnh Lương tức giận gầm thét một câu, đem những này đồ vật chuyên trở ra ngoài, ban đầu liền muốn thần không biết quỷ không hay, chủ đánh một cái nhanh đem những này toàn bộ kéo về cảnh thự. Đêm dài lắm động, phải buổi tối hôm nay đem đồ vật đưa ra ngoài. Lý Đốc Sát phát hiện Trương Cảnh Lương cái này nồng đậm lửa giận, ta đây hiện tại đưa điện thoại cho hắn, cho hắn làm cái gì? Trương Cảnh Lương tức giận mắng một câu, thời điểm này đưa điện thoại cho Trung Quẻ, không phải là nói cho người khác biết bất thường sao? Nhưng ngẫm lại còn là khẽ cắn môi, đưa điện thoại cho hắn, ta tự mình cùng hắn đối thoại. Không tiếp, Trung Quẻ nhìn cũng không nhìn đưa tới trước mặt tay cầm điện thoại, trực tiếp bấm mất, đem điện thoại vứt cho Lý Đốc Sát. Được, Lý Đốc Sát khẽ cắn môi, chỉ được cầm lấy điện thoại đã đi. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này thổi gió đi, thổi, tiếp tục thổi. Sườn cắt cửa ra vào, Y Trì cổ sạ cả trốn ở trụ tử đằng sau, nhìn xem phía ngoài tình cảnh, trong ánh mắt hiện lên một tia màu sắc trắng nhã, đi theo cầm điện thoại lên đến. Cầm nhật ngữ đối với bên trong rất nhanh nói ra dẫn người tới đây mang theo súng ta bảo bối tuyệt đối không thể ra hiện giữ gì vấn đề bên ngoài điện thoại trung quẻ khe vươn tay tiếp nhận mã tử đưa tới điện thoại trực tiếp đánh tròn Ngô Chí Huy hiện trường tiếng điện thoại vang lên màu đỏ mẹ xe đất lai tới Ngô Chí Huy ngồi ở vị trí kê bên tài xế cầm lấy tay cầm điện thoại tìm ta sao Chung ca a tích lái xe a bố ngồi ở đằng sau lão đại Huy ca mọi người thấy Ngô Chí Huy xuống xe nhau nhau cùng tiêu lên chào hỏi tự động tránh ra một lối đến Nô Chí huy đi ở phía trước, A tích hai huynh đệ theo ở phía sau. Nô Chí huy, trung quẻ xem đến lộ diện Nô Chí huy, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi để đại dê như vậy làm việc, có phải hay không muốn đánh? Ta nói, ngươi không thể vào thuyết định, cái kia chính là không thể vào. Nô Chí huy cất bước đi đến phía trước nhất, trong tay vướt vướt cái bật lửa, cao thấp mắt nhìn trung quẻ. Nếu như ngươi còn dám tiến đến, vậy liền đem đồ vật lưu lại, không miễn ý, cái kia liền chém dụng tay ta tự mình cầm. Cái kia liền đánh. Trung quẻ trực tiếp vào lên, chỉ vào Nô chỉ huy, buổi tối hôm nay, lao tử duy nhất một lần cầm lần ngươi. Hắn vung tay lên, cho ta chém bọn hắn đánh đại dê đồng dạng giống to, chúng mã tử mang theo chém đao, xung trận ngựa lên trước sông tới, tại lợi ích trước mặt, không có người lùi bước, chỉnh cái hiện trường trong nháy mắt hỗn loạn đứng lên. Ngô Chí Huy đứng ở tại chỗ, nhìn xem đối diện chúng khỏe. trung quẻ, trung quẻ đồng dạng cũng tại nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, bên người cầm trong tay song đao võ hạo nam sống lưng thẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xem đến Ngô Chí Huy lộ diện, hắn tâm lý nhiều ít vẫn có chút áp lực, Ngô Chí Huy chính mình liền có buồn sự, lại thêm lên phía sau hắn đứng a tíc cùng a bố hai huynh đệ, cảm giác gáp bách càng mạnh hơn nữa. Hắn lúc trước cùng Ngô Chí Huy bọn hắn giao thủ qua một lần cũng không có chiếm được chỗ tốt, hiện tại lại thêm một cái đả tử, chính mình. võ hạo nam hoạt động một cái nắm đau tay, hôm nay số tiền kia không thế nào tốt kiếm à, đều cảm giác đau đam có chút phòng tay. hầm ra súc, trung quẻ hướng trên mặt đất nổ nước miếng, cầm lấy điện thoại liền đánh ra ngoài, liên tiếp hai điện thoại đi theo đánh ra ngoài. một cái là đánh cho khủng long, để hắn chờ, chỉ cần tân ký dáng mạo hiểm đầu, lập tức liền đánh. một cái là đánh cho đại quyền mẫn, để hắn động thủ đường hầm hầm khám đại quyền mẫn vung tay lên, đoàn xe theo thứ tự hướng phía đường hầm vào miệng mở đi vào, hơn hai mặt bàn xe tải thu hoạch lớn nhân viên hướng phía bên cổng khu đi qua thẳng đến Ngô Chí Huy địa bàn. Ngô Chí Huy, Trung Quẻ nắm chặt điện thoại, chỉ vào Ngô Chí Huy, "Buổi tối hôm nay, trước quét ngươi thân định, ẩn cổng khu cùng theo một lúc quét các ngươi, ta cũng muốn nhìn xem ai con mẹ nó có thể giúp ngươi." "Thật sao?" Ngô Chí Huy khinh thường nhếch môi, Thiên Ca nói, "Hắn cũng chờ ngươi đã lâu rồi." Hào Mã Bang động tĩnh sớm đã bị Ngô Chí Huy dọa như lòng bàn tay, Trung Quẻ tự mình dẫn đội làm việc, không có khả năng cứ như vậy chọn người đường hầm hầm khá nên cổng khu bên này xuất khẩu, nhâm kình tiên đứng ở nhà mình hộp đêm trên ban công, có thể thấy rõ ràng bên trái cách đó không xa cảng Victoria, đồng dạng cũng có thể xem đến đường hầm hầm khám cửa ra tình huống. Lạc kê. nhân kình thiên nhìn xem tiến vào ánh mắt một đám xe mini bus. đại quyền mẫn bọn hắn đã từ đường hầm đi ra, đang theo người bên kia qua đi. chờ hắn đã đến về sau liền cùng hắn đảm, đàm không, liền cùng hắn đánh, cho ta hung hắn đánh. ta cũng không tin cái này trung quẹ thu thập không hắn còn. gọi sườn cát. hai phe nhân mã hôn chiến cùng một chỗ, trong thời gian ngắn nhìn không ra ưu khuyết thế, nhưng mà đập vào đập vào, trung quẹ phát hiện cái vấn đề. lô Chí huy bên này, một mực có người ở liên tục không ngừng trên đỉnh, nhưng là mình bên này muốn là ngã xuống một cái, cái kia chính là thật giảm quân số trong đám người đại dê mang theo cái kia đem đại truy vung hổ hổ xanh huy đại truy tay cầm rất dài căn cứ hắn một em mở tám thân cao đặc biệt dài hơn qua vung đến thập phần thuận tay lông dài cầm trong tay một thanh chém đao, cùng đại dê đứng chung một chỗ phụ trách đánh phụ trợ hai người đứng chung một chỗ trong đám người thập phần dễ làm người khác chú ý a nam trung quệ nhìn chăm chăm vào bên kia nhất vì gia vị đại dê đi trước chém lật cái này đại dê ân võ hạo nam nắm thật chặt trong tay song đao lưới đao cọ sắt cùng một chỗ phát ra kim loại va chạm âm thanh hướng phía đại dê cái kia phương hướng liền đi lô chí huy sống lưng thẳng đứng ở tại chỗ nhìn xem hỗn loạn hiện trường, trong thời gian ngắn, chính mình không cần xuất thủ can thiệp, chỉnh thể tình thế đối với chính mình có lợi. Lúc này thời điểm điện thoại vang lên, lô chí huy quét mắt điện thoại, hắn các loại cú điện thoại này đã lâu rồi, tiếp đứng lên, làm sao vậy trương sơ, đêm hôm khuya quét tìm ta, a huy, các ngươi đang làm cái gì? trương cảnh lương âm thanh trong điện thoại vang lên, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi đang làm cái gì? không có chút nào đạo tính, phản ứng gì đều không có, các ngươi liền cùng hào mã bang đại đánh nhau. tiêm sa truy bên kia nhìn chăm chăm, biển cổng khu bên này trực tiếp liền loạn làm một đoàn, đại quyền mẫn mang người giết tiến lên cổng khu. Hiện tại khiếu nại điện thoại một cái đi theo một cái hướng chúng ta cảnh tự đánh a, làm gì? Muốn giữ rồi a. Đúng không? Nô Chí Huy nghe Trương Cảnh Lương lo lắng như khí, nhếch miệng lên vén lên một cái đường cong, ta cũng không muốn đánh a, nhưng mà không, có biện pháp, người chết vì tài chim chết vì ăn, có lợi lợi ích sẽ có xung đột. Không muốn nói với ta như vậy nhiều. Trương Cảnh Lương quát lớn một tiếng trực tiếp đã cắt đứt Nô Chí Huy lời nói, ta hiện tại không muốn nghe cái này, một chút cái này cái kia lý do, hiện tại, lập tức mang theo ngươi người cho ta rút lui, không muốn lại đánh. Hiện tại đến chỗ đều loạn làm một đoạn, ta căn bản không có biện pháp xử lý. Không có biện pháp báo cáo kết quả công tác, có phải hay không muốn ta bắt mấy cái đầu của các ngươi lội trở về ngươi mới bằng lòng từ bỏ ý đồ à? Hắn ngữ khí không thể nghi ngờ, đừng đánh nữa, cho ta rút lui. Ta mặc kệ các ngươi muốn thế nào, nhưng mà buổi tối hôm nay tuyệt đối không thể náo loạn nữa. Lại tiếp tục náo xuống dưới, hậu quả rất nghiêm trọng, đến lúc đó quỷ lao muốn là xuống mạng nghiêm trị, các ngươi đều không mở được công. Trương Cảnh Lương vắt hết bốc, đem sự tình hướng lớn nhất phương diện đi nói, ý đồ hù dọa ở Ngô Chí Huy, giải quyết cái này việc phiền toái. Chỉ bất quá, Ngô Chí Huy lại cũng không ăn hắn cái này một bộ. Trương Cảnh Lương trong điện thoại càng phát ra giờ trần, Lô Chí Huy lại càng phát hiện được chuyện này có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong. Chính là ba đài xe ben có thể vận chuyển bao nhiêu cặn bã đất a? Trương Cảnh Lương trước trước sau sau đến nơi đây hai lần, vì cái gì a? Liên đồ cái này bá xe cắt đất. Trương Sơ, Lô Chí Huy nắm chặt điện thoại, nhìn trước mắt hôn chiến cùng một chỗ hai phe nhân mã, ngựa khí thở dài. Ai nha, ngươi như thế nào không sớm một chút nói a? Hiện tại người đều đánh vào cùng nhau, ta nói chuyện cũng không có hữu dụng a. Lại nói, Trung Quẹ hiện tại đã giết đỏ cả mắt rồi, ta nghĩ ngừng hắn cũng sẽ không dừng lại a, rồi nói sau ta còn có việc, trước treo. Nô chí huy nói liền không từ phân trần trực tiếp bấm mất điện thoại. Trương Cảnh Lương cầm lấy điện thoại, sát mặt tái nhợt, nắm chặt điện thoại ngón tay đốt ngón tay trắng bệnh, cắn chặt hàm răng gương mặt hai bên cắn ra rõ ràng đang nghe Nô Chí Huy gọi hắn trường sơ thời điểm. Trương Cảnh Lương trong nội tâm thì có dự cảm bất hảo, Nô Chí Huy chắc chắn sẽ không cho mình mặt. Thật đúng là như vậy. Trương Cảnh Lương trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, bất kể thế nào nói, về sau tuyệt đối sẽ không sẽ giúp Nô Chí Huy làm bất luận cái gì một sự kiện. Như thế nào? Quỷ Lão William mang theo sì gà, ánh mắt nhìn trầm trầm vào Trương Cảnh Lương, từ hắn trong lúc biểu lộ liền đã nhìn ra một hai làm không được. Hắn gia xúc trương kiến trung, chết người thọt, con mẹ nó, hỏng lao tử sự tình. Trương Cảnh Lương nghiến răng chửi hầm lên, chết người thọt cảm thấy chính mình thật mất mặt, không chịu cùng ta người đi, quả thực là muốn theo chân bọn họ đánh. Hắn mở miệng hỏi đến, làm như thế nào? Đừng. William cắn xì gà, đưa tay đem ly đế cao đập vào trên mặt đất, thủy tinh văng khắp nơi, bia rượu bắn tung tóe một nơi. Ngươi hỏi ta làm như thế nào? Chuyện này ngươi tại làm, ngươi hỏi ta làm như thế nào? Ta không dùng được thủ đoạn gì, ta đổ vật không thể ra hiện giữ gì vấn đề. Trương Cảnh Lương trong lúc nhất thời im lặng trở mặt, hắn có thể làm sao a? cái tiên nếu không, trương cảnh lương nhìn xem quỷ lão william, nếu không kêu người qua đi, đem bọn hắn toàn bộ để lại, trước mang về cảnh tự lại nói, không thể kéo. william tức giận hồi đáp, ngươi làm đại lục công an đều là không có đầu óc gà, kéo dài càng lâu càng dễ dàng gặp chuyện không may. vậy làm sao bây giờ? trương cảnh lương khẽ cắn môi, trực tiếp hỏi, biến cố quá lớn, căn bản không có biện pháp lại chủ đạo, chỉ có thể toàn bộ mang về lại nói, nghĩ biện pháp đem đồ vật lại chuyển di đi ra. william nghe vậy cũng trầm mặc lại, nhìn chăm chăm vào trương cảnh lương nhìn vài giây, chỉ được gật gật đầu. trương cảnh lương trực tiếp gọi điện thoại cho lý đốc sát để hắn dẫn người trực tiếp khống chế trận, đem tất cả mọi người mang về lại nói, đem vận hàng xe ben còn tạm thời đứng ở gói sưởng cắt bên trong. Lý Đốc sát nhận đến trương cảnh lương sai khiến về sau lại chạy về hiện trường, nhưng mà hiện trường triệt để loạn cả một đoàn, nào có người nghe bọn hắn à, bọn hắn tổng cộng 13 cái người, cầm lấy S, Vế đút mô đen 10 tại tay, căn bản không có người phản ứng đến hắn. Cũng không thể trực tiếp nổ súng bắn đi. Têu người. Lý Đốc sát khẽ cắn môi, còn là buông xuống trong tay S, Vế đút mô đen 10, lao xuống thuộc phân phó nói, kêu nhiều 30 cái tiểu nhị tới đây trợ giúp. Hỗn loạn hiện trường, theo võ hạo nam gia nhập, Trung quẻ bên này khí thế ngược lại là lên đây vài phần, rốt cuộc là nắm chắc gia trị, Võ Hạo Nam cầm trong tay song đao nhập cục, vẫn còn vào chỗ không người. Nhưng mà hắn cũng không giới tử thủ, không lấy tính mạng song đao chuyên chém tay chân, rất nhanh làm cho thất bại mấy người về sau. Một đường tiến quân thần tốc, thẳng đến nhất trung tâm đại dê cùng lông dài tổ hợp mà đi. Cẩn thận, lông dài đã sớm chú ý tới võ Hạo Nam, song đại dê ý bảo một tiếng, đại dê cũng chú ý tới nhập cục võ Hạo Nam, trong tay lớn thiết truy huy động đánh tới hướng võ Hạo Nam ngược, thẳng đến phổ thông. Võ Hạo Nam linh hoạt giống như một con lươn. Một chốc mặc eo toàn bộ người trên mặt đất lăn mình một vòng chênh læ, trong tay song đao trực tiếp chém về phía đại dê cánh tay. Lông dài cầm đao giúp đỡ đại dê đỡ đỡ, nhưng vẫn là chậm một phần, sắc bén lưỡi đao đơn giản mở ra đại dê tay trái cánh tay, máu tươi rỉ ra. A Tích, Nô Chí Huy nhìn chằm chằm vào thân pháp linh hoạt võ Hạo Nam, giải quyết hắn. Đại dê đánh không lại hắn, không có cái kia sao linh hoạt. A Tích cũng không nói chuyện, nhìn xem trong sân võ Hạo Nam, bước chân nhanh hơn bay thẳng đến hắn đi tới, tay phải cầm chính mình đoản đao, nắm đao đem linh hoạt trong tay chuyển động. Hôm nay A Tích ăn mặc một thân áo trắng, từ đầu đến chân đều là trắng, một đầu tóc trắng tại đèn đường chiếu xuống, càng dễ làm người khác chú ý, hầm ra suốt. Trung quẹ nhìn xem từ Ngô Chí Huy bên người đi ra A Tích, hắn tự nhiên đã sớm nghe nói qua A Tích thực lực, tuyệt đối không thể để hắn ngăn trở võ hạ nam, hướng về phía bên người xạ thủ quát lớn, tiêu diệt hắn. Xạ thủ nghe vậy từ phía sau đi ra, nhìn xem bước nhanh hành tẩu A Tích, tay phải đồng thời vươn hướng bên hông đường thai 54. mươi A Tích, Ngô Chí Huy liếc mắt liền thấy được đột nhiên từ Trung quẹ bên người toát ra ngửi, lúc này lên tiếng nhắc nhở, đồng thời bàn tay túa ra một con dao găm, tùy thời chuẩn bị ném. Không cần Ngô Chí Huy nhắc nhở. A Tích mình cũng đã chú ý tới cái này xạ thủ, đứng ở trung quẻ bên người toàn bộ hành trình không có tham dự vào, hiện tại đột nhiên ngoi đầu lên, vậy trước tiên giải quyết hắn. Đát đát đát. A Tích nhìn xem năm em mở có hơn xạ thủ, hai chân phát lực căng thẳng, bước chân nhanh hơn bắt đầu chạy lấy đà, đế giày giẫm đạp tại sỉ màng trên mặt đất âm thanh thanh thúy. Rốt cuộc là tìm xạ thủ, thu tiền còn là dám làm việc, không có chút gì do dự, xạ thủ nhìn xem chạy nước rút mà đến A Tích, bàn tay đã khoác lên bên hông thai 54 trên, trực tiếp rút ra, đồng thời triệt động nòng súng. Trong tầm mắt, A Tích rất nhanh di động so trong tưởng tượng tốc độ nhanh hơn tốt nhất vài phần một thân áo trắng chỉ để lại màu trắng bóng dáng. Két lo xạ thủ nhìn xem rất nhanh mà đến A tích, không khỏi run lên vài phần, Ra tốc triệt động nòng súng, nạp đạn lên nòng. Cho ngươi mượn dùng một lát. A tích gia tốc chạy như điên nhìn mình bên này bị đẩy ngã trên mặt đất vừa mới chuẩn bị đứng lên mã tử, chân trái dùng sức một điểm, toàn bộ người càng lên giống ở mã tử phía sau lưng phía trên. Mã tử cố hết sức gượng chống một tay, cho A tích cung cấp phát lực điểm, đồng thời trở lên vừa nhất. A toàn bộ người nhảy lên thật cao, cả người hắn từ mã tử trên lưng bay lên trời từ không trung lăn mình một vòng, trong tay đoạn đao xoay tròn một vòng, nhìn xem viên đạn đã lên đạn đi theo nâng lên thay 54 xạ thủ, đùi phải trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng xạ thủ đầu. Xạ thủ theo bản năng lách mình tránh né, nhưng lại chậm một bước, trọng kích phía dưới để hắn không thể chịu được lực lượng, toàn bộ người kích tước lưng áo trầm xuống quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đi chết đi! Xạ thủ nhìn xem a tích, gầm nhẹ trực tiếp nổ súng. Xạ thủ ngón tay vừa mới khoác lên thay 54 cò súng trên, trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, ngón tay đứt gãy thoát ly, hai 54 trực tiếp rơi trên mặt đất, khoát lên cò súng trên ngón tay tại thần kinh phản xa xuống, thậm chí còn giận giận. A, xạ thủ bụm lấy ngón tay kêu thảm thiết đứng lên, nhìn xem đi theo xuất thủ A Tích, chỉ có thể đưa tay đó đỡ, bị A Tích đạp lui về sau đi, đánh mất sức chống cự. A Tích mặt không biểu tình nhìn trước mắt xạ thủ, trong tay đoạn đao bổ chém hạ xuống, rút đao đổi tay, trong tay đoạn đao xuất đao cực nhanh, tại xạ thủ trên ngực lưu lại một đạo vết máu. Bắn tung tóe máu tươi trên không trung về ra, từng điểm máu tươi ở tại A Tích áo trắng phía trên, tăng thêm khi nào màu đỏ, như là nở rộ hoa mai, càng chứng mắt. Xạ thủ triệt để đánh mất sức chống cự, tại A xông tới phía dưới liên tiếp lui về phía sau, đâm vào trên đầu xe, phấp phấp. A Tích tay phải nắm chặt đoạn đao trực tiếp đâm vào hắn vai nghiêng, thân đao chưa tiến vào vài phần, hội tụ máu tươi thuận theo lưỡi đao chạy xuôi hạ xuống. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt như là ương nhãn bình thường lợi hại, nhìn chăm chăm vào xạ thủ, một đầu tóc trắng tại dưới ánh đèn lộ ra càng thêm trận nhìn vài phần. Người rất không chuyên nghiệp. Nếu như hắn mới vừa rồi không có nạp đạn lên nòng cái này khâu, tiết kiệm kéo động súng cái chốt, sẽ chiếm trước tiên cơ. Phốc. A Tích gán lấy xạ thủ cái cổ, đem đâm vào hắn vai nghiêng, đoạn đao rút ra, ngược lại nhìn về phía trung quẻ. Trung quẻ sợ được lui về sau vài bước, mặc kệ hắn nô chí huy sông a tích hô một câu đại dê không chịu nổi trước giải quyết võ hạo nam cái kia đã tử mấy cái hiệp xuống tới đại dê cùng lông dài trên thân hai người đều nhiều hai đạo lưỡi dao đang ở hạ phòng ta đến a tích quát lớn một tiếng hướng phía võ hạo nam trực tiếp xuống tới trong tay nắm chặt đoạn đao theo hắn chạy trốn trên lưỡi đao nhiễm máu tươi hội tụ nhỏ xuống dơ lên cao đoạn đao trực tiếp bổ về phía võ hạo nam đầu võ hạo nam nhìn xem khí thế hung hung a tích mỹ mắt nhạy dược chỉ có thể bỏ qua đại dê cùng lông dài dơ tay lên bên trong song đao hiện lên hình dáng đó nữa keng hai đao bổ chém vào cùng một chỗ phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm một đao kia lực đạo mười phần để võ hạo nam thân thể lui về sau vừa lui ân a tích chừng mắt trước võ hạo nam trong tay đoạn đao đi theo phát lực hạ thấp xuống đi võ hạo nam song đao mang lấy đoạn đao âm thầm cùng hắn so đấu lực đạo cố hết sức phía dưới song đao thuận thế xuống kéo thẳng tiếp vung ra tay phải đao trực tiếp trên vung dạch hướng a tích cánh tay a tích nghiêng người di động tránh né cổ tay phải cực kỳ linh hoạt nắm chặt trong tay đoạn đao sau này một vẽ ra thuận thế quét ngang đi ra ngoài kinh hãi võ hạo nam chỉ có thể thu đao lui ra phía sau tránh né hai người trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ chung quanh mã tử một cái cái cuốn quít thoái vị đưa đến không dám tới gần miễn cho hai bay vạ gió đại dê tại A dưới sự trợ giúp có thể bung lỏng, mang theo lớn thiết truy bay thẳng đến trung quẻ bên kia xuống tới, chém ngược lại cái kia. Chết người bọn. Lông dài đi theo hắn sau lưng, mấy cái mã tử kéo dài đuổi kịp, chém chết bọn hắn. Trung quẻ nhìn xem trên thân nhóm máu khí thế hung hung đại dê một đoàn người, kêu gọi mã tử đi lên chật đường, chính mình khập khiếng lui về sau đi. Vành. Đại dê huy động lớn thiết truy trực tiếp nện ở xe bên trên, thân xe chỉnh cái long xuống dưới, đi theo một đũa, tiếng chắn gió lên tiếng vỗ vụt, cho ta cởi xe của bọn hắn lập tức có mã tử vây quanh xe ben đằng sau, dẫm thùng xe trên cái thang bỏ lên, trực tiếp mở ra hàng dương khóa chửi, cắt đá rơi xuống đi ra, cho ta xuống tới. lông dài xông lên túm mở cửa xe, đem ghế lái ngồi lái xe kéo xuống tới, chính mình đi theo ngồi xuống, đưa tay nhấn một cái toa xe cái nút, xe ben phát ra nặng nề âm thanh, đằng sau hàng dương chậm rãi rơi lên, dẫm vào hào, theo hàng dương nâng lên, trong xe thu hoạch lớn cắt đá khuynh đảo mà ra, nương theo lấy vật nặng tiếng ba đập, vùi lấp tại cắt đá phía dưới một cái cái phong giả bộ dương hổm lăn xuống trên mặt đất, càng dễ làm người khác chú ý. đã xong, trung quẹ trong nội tâm lộ bụng, một cái trong lòng run lên gõi sưởng cắt bên trong trốn ở trụ tử đằng sau ủy chỉ rổ cổ sạ cả trong lòng đồng dạng cũng là run lên nghiến răng gầm nhẹ đứng lên chết tiệt chi cái kia heo ân nô Chí huy nhìn xem dưới ánh đèn cuộn cuộn sau đó lạc định dương hỏm không khỏi nhảy lên lông mày ánh mắt hiếp hiếp thảo ngươi mẹ nó đại dê nhìn xem lăn mình đi ra dương hỏm đi lên nhìn nhìn con mẹ nó ngươi vận bạch phiến đúng không khó trách ngươi muốn đích thân kết cục hắn nâng lên trong tay lớn tiết truy đối với lớn nhất cái dương kia trực tiếp đập phá đi lên cách, cách. liền vai xuống cho dù là định chế dương hỏm tại lớn thiết truy trọng kích xuống đạn nứt ra lỗ hỏng đến Lộ ra đồ vật bên trong một cái màu nâu Phật đầu hiện ra đèn chiếu sáng vào phía trên, vì Phật đầu chụp lên một tấm trắng. Ân. Đại Dê nhìn xem cái này Phật đầu, toàn độ người lập tức sững sờ, thoáng cái còn không có phục hồi tinh thần lại, mấy giây sau chửi lẩm lên, hầm ra súc, chết người thọn, con mẹ nó ngươi ra bên ngoài ngược lại văn vựng, con mẹ nó ngươi còn là một người. Đại Dê đi theo cậy mở một cái dương khác, động tác cẩn thận rồi vài phần, cậy mở về sau, một cái bình sứ lộ ra, sứ thanh hoa. Tuy rằng Đại Dê không nhận thức cái này đồ chơi như thế nào, nhưng mà sứ thanh hoa nhất định là quý trọng, hắn tự tay chỉ một cái chúng quẻ, lớn tiếng quát lớn đứng lên con mẹ nó ngươi giúp đỡ tiểu quỷ tử trộm vận vân vân, chết người thọt, chém chết hắn. Nhiều cái mã tử lập tức hướng phía trung quẹo xuống tới, lông dài từ trên xe nhảy xuống tới, cùng đi theo đến thứ hai đài xe bên trên, lại lần nữa bay lên hàng dương, cắt đá khuynh đảo mà ra, đồng dạng lăn mình ra nhiều cái dương hỏng. Thứ ba đài xe bên cũng giống như thế, đều đừng con mẹ nó đánh cho. Đại dê hai tay nắm thiết truy, đứng ở xe bên trước, hướng về phía hỗn loạn hiện trường giống lớn đứng lên, chết người thọt giúp đỡ tiểu quỷ tử trộn vận vân vân, ta đại dê không thể nhất dễ dàng tha thứ loại này quân bắn nước. Ai con mẹ nó còn phải lại đi theo hắn cùng một chỗ cho quỷ tử làm tay sai. Ta đại dê cái thứ nhất đánh hắn, đánh chết hắn. Nguyên bản còn hỗn loạn hiện trường, theo đại dê to dọa âm thanh vang lên, bắt đầu dần dần yên tĩnh trở lại. Trung quẻ mã tử ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết làm sao. A tích cùng võ hạo nam tách ra, hai người riêng phần mình thối lui đứng thẳng, nhìn chăm chăm vào đối phương. A tích trên thân nhiều một đạo vết máu, võ hạo nam trên thân treo bốn đạo vết máu. Hừ, võ hạo nam. A tích cầm trong tay đoạn đao chỉ vào võ hạo nam, quay đầu mắt nhìn bên kia hiện lộ phần đầu, cái này là ngươi lão đại, ngươi giúp đỡ người như vậy bán mạng. Võ hạo nam môi run run một cái, nắm thật chặt trong tay song đao, không nói gì cách đó không xa, còn tại chờ đợi trợ giúp lý đốc sát thấy vậy một màn đồng dạng trong lòng run lên, nhìn xem dưới ánh đèn lộ ra phần đầu, theo bản năng nuốt xuống từng ngụ nước. trương cảnh lương chỉ là làm cho mình đến giúp hắn bình sự tình, nhưng mà cũng không cùng chính mình nói chiếc xe con này bên trong vận đều là văn vật đồ cổ á bọn này xã đoàn tử kỳ hắn không có, nhưng mà liền là giảng nghĩa khí, nghe đại dê lời nói đã biết Để... rõ, chính mình nếu là dám đi lên cướp mấy thứ này, bảo vệ không được sẽ bị bọn này nát tử đánh tơi bời. làm như thế nào? trượt trượt. lý đốc sát không mang theo bất cứ chút do dự nào trực tiếp ngồi trên xe cảnh sát, mang theo chính mình hai cái tiểu nhị trực tiếp ly khai ẩn cung khu, phố cờ xỉ vạn trên đại quyền mẫn mang người đang cùng lạt cây nhân mã hốt chiến, mã tử đột nhiên đụng lên đến đưa qua điện thoại, ánh mắt lóe lên nhìn xem đại quyền mẫn, mẫn ca, việc lớn không tốt. Đại quyền mẫn ánh mắt co rụt lại, chúng ca không có đánh thắng, không phải, mã tử đem điện thoại đưa cho đại quyền mẫn, đại quyền mẫn tiếp nhận, mẫn ca, không tốt, chúng ca buổi tối không phải đi cho người vận hàng, xe bên bên trong vận tất cả đều là văn vật, hắn giúp đỡ tiểu quỷ tử vận văn vật đi ra ngoài. Cái gì? Đại quyền mẫn nghe tin tức này, âm thanh đều cao vài phân, văn vật, giúp đỡ tiểu quỷ tử làm việc, là, mã tử đáp đúng, sao? làm như thế nào? đều ngừng cho ta. Đại Quyền Mẫn sắc mặt biến đổi một phen, hướng về phía hỗn loạn hiện trường gầm nhẹ đứng lên. con mẹ nó đừng có lại đánh cho, không theo chân bọn họ đánh cho. sự tình xuất hiện biến cố. Mẫn ca, cái gì sự tình? vì cái gì đừng đánh? có mã tử đặt câu hỏi. trương kiến chung giúp đỡ tiểu quỷ tử ra bên ngoài ngược lại văn vật. thảo ngươi mẹ nó, loại chuyện này chuyển đi, ta đại quyền mẫn gánh không nổi cái này người, về sau đều không cần tại trên đường la lộn. đều ngừng tay cho ta. theo đại quyền mẫn lời nói, nguyên bản hỗn loạn đường đi lập tức cũng yên tĩnh trở lại. gọi sừng cát. giờ phút này trung beng một phiến yên tĩnh. Trung quẻ mã tử nhìn xem bên kia bị đuổi theo chém vào trung quẻ, một cái cái không có động thủ lần nữa, loại chuyện này chuyển đi, hào mã bang mất mặt triệt để ném đại phát. Thời điểm này sẽ giúp trung quẻ làm việc chống đỡ hắn, về sau không cần tại trong hội lan lộn, qua tiệm đều không có người thu. Các huynh đệ, đại dê giật lấy quần áo tùy ý lau lau rồi một cái lớn thiết truy trên vết máu, giơ bàn tay lên hướng lòng bàn tay nổ ra hai phần nước bọt, cọ sát ra một lần nữa cầm lên lớn thiết truy, nhìn xem xung quanh. Chúng ta đi ra lan lộn, có chút tiền kiếm được khả năng không sạch sẽ, mang máu, nhưng mà, ta cảm thấy phải làm người làm việc nhất mã quý nhất mã. Huy ca thật sớm trước kia sẽ giáo dục qua ta, làm người phải có điểm mấu chốt. Dù là chúng ta là đi ra la lộn, đồng dạng phải có chính mình điểm mấu chốt. Tại có một số việc trên phải có nguyên tắc, không thể chính mình làm thấp đi chính mình. Hắn giơ tay lên bên trong lớn thiết truy, trực tiếp đối với đằng sau gõi xưởng cắt cửa lớn. Hiện tại, chúng quẻ giúp đỡ đám này tiểu quỷ tử ra bên ngoài vân vân vân. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? So hắn, so hắn, mọi người cùng têo lên quát, cho ta vọt lên nó. Đại dê hét lớn một tiếng, xông vào xưởng cắt bên trong nhìn xem, còn có, hay không vật gì đó khác? mọi người cùng kêu lên giống to, có mã tử trực tiếp lộn vòng vào xe ben bên trong, chân ga huê minh đầu xe chuyển một cái, bay thẳng đến gõ xưởng cắt đại môn vọt tới. Bảnh, bảnh, ngược lại, ngược lại, tại từng tiếng đánh trúng, mọi người cùng kêu lên giống to ở bên trong, lúng lay sắp đổ cửa sắt tại đánh trúng lên tiếng ngã xuống. Mọi người như ong vỡ tổ trực tiếp vọt vào xưởng cắt bên trong bắt đầu lục xoát đứng lên, đào hạt cắt đào cắt, bên trong nhà xưởng cũng xông đi vào không ít người. Bảo an nhìn xem cái này tư thế nào dám ngăn trở, a ỉ chỉ dổ cổ xạ cả càng là da đầu du lên, trực tiếp một cái phi thân nhào vào rào chắn bên cạnh cỏ dại trong đóng giáng người thấp bé hắn trốn ở bên trong, cũng không ai chú ý tới hắn. Hô, Nô Chí Huy thở hắt ra, đi tới ngã vào trong vũng máu trung quẻ, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trung quẻ a trung quẻ, không thể tưởng được người đường đường một cái hảo mã bang trợ lý dĩ nhiên mang theo huynh đệ của mình làm loại chuyện này. Vì ôm thạch quặng mỏ nhập khẩu chuyện vận sống, giúp đỡ quỷ lão làm việc, giúp đỡ tiểu quỷ tử làm việc, có phải hay không? Ôi, trung quẻ té ngã trong vũng máu, trên thân lưỡi dao ra bên ngoài phun đầy máu, nhìn xem Nô Chí Huy, thân thể sau này bỏ lên bỏ, mất mặt xấu hổ. Nô Chí Huy quát lớn một tiếng, không hề phản ứng đến hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia một cái cái dương lớn, nói một tiếng, đem đồ vật trước nhặt lên, chở đi trước, không thể cho đám này cảnh sát. Vâng. Còn dư lại mã tử bắt đầu tiến lên vận chuyển. khi thấy lộ ra văn vật xuất hiện về sau, nô chí huy trong nội tâm lập tức trở về qua mùi vị đến. Lúc trước trương cảnh lương bọn hắn hai lần đến gõi xưởng cắt nguyên do cũng liền đối mặt. chuyện này, có quỷ lão, cũng có tiểu quỷ tử thân ảnh, cái này cũng giải thích vì cái gì buổi tối hôm nay tại đây khu công nghiệp cảnh sát sẽ đến nhanh như vậy, nguyên lai đều là người một đường, cho nên tuyệt đối không thể đem những này đồ vật cho quỷ lão quản lý cảnh đội còn dư lại dương hòm không có lại mở ra một cái cái hướng xe ben trên vận chuyển đi lên bắt đầu kết thúc công việc bên trong đại dê mang người từ nhà xưởng bên trong đi ra sông nô chí huy lắc đầu lão đại hẳn là đã không có đều vận đi ra bọn hắn cũng không phải tiểu quỷ tử vào thôn không có làm loạn phá hư không có cái gì phát hiện cũng liền đi ra thanh lý hiện trường nô chí huy gật gật đầu nhìn xem bên kia đang tại hướng trên xe vận chuyển đồ vật mã tử đem đồ vật toàn bộ mang đi ẩn nốt đi ân đại dê nhẹ gật đầu đi theo liền hướng chứa lên xe bên kia đi đến lúc này thời điểm Một đài màu bạc xe mini bật đột nhiên vào ra, trực tiếp vọt tới goi xưởng cắt cửa ra bảo. Cửa xe mở ra tám cái nam tử áo đen xuống xe, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy bọn hắn một đoàn người. "Phanh!" Một tiếng đột một tiếng súng vang lên, tiếng súng là từ xưởng cắt tường vây bên cạnh đánh ra đến, viên đạn cơ hồ là trùi đại dê tóc mai bắn đi ra ngoài, truyền đến từng điểm mùi khét lẹn, sau đó đánh vào đang tại chứa lên xe mã tử trên bờ vai. "Phù phù." Mã tử kêu thảm một tiếng, từ xe Benboy xe ngã xuống, ôm đầu vai sắc mặt tái nhợt. Xưởng cắt bên trong, trốn ở cỏ dại trong đống ỉ chỉ rồ cổ xạ cả đi theo cũng bò lên đi ra cầm trong tay một thanh thai 54, sáng loáng, mọi người bạo động, nho nhao tránh né, nhìn về phía gõi xưởng cắt cửa ra vào đi ra y chỉ dổ cổ sạ cả, chết rồi chết rồi địa, y chỉ dổ cổ sạ cả cầm trong tay hai năm đứng ở tám cái nam tử áo đen phía trước, hướng về phía Ngô Chí Huy một đoàn người mang đứng lên, chết tiệt chi cái kia heo, các ngươi toàn bộ đều đáng chết, dám phá hỏng ta sự tỉnh, đem ta bảo bối lưu lại, toàn bộ hết thể xéo đi, ta có thể làm chuyện này không có phát sinh qua, đúng không? Ngô Chí Huy nhìn xem y chỉ dổ cổ sạ cả, thật là không nhìn ra à? lần trước tại trí địa tập đoàn cùng ngươi gặp mặt, con mẹ nó ngươi dạng chó hình người, đồ vật nguông, y trì rồ cổ xạ cạ cầm sinh ý tiếng phổ thông lại lần nữa lặp lại, vàng không thì ta chưa hết bắn chết ngươi, các ngươi đều phải chết. lời nói rơi xuống, sau lưng nam tử áo đen từ xe mini mí bật trên kéo xuống một cái vải bạc túi, kéo ra khóa kéo, một thanh đem sắc bén võ sĩ trường đao rút ra tám người đi lên trước đến, hai tay nắm chặt võ sĩ đao chui đao, sắc bén lưỡi đao tại ngọn đèn chiếu xuống chiếc xạ hà quang, cọ sáng vô cùng tám người chỗ đứng cách xa, lẫn nhau giữa cách một em mở khoảng cách, chỉnh thể hiện lên một đầu ngang thẳng tóc, cầm đao tư thế thống nhất. Bọn hắn mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy một đoàn người, tuy rằng người nơi này nhiều, nhưng mà bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường cùng kinh miệt. Ha ha. Ngô Chí Huy liếm liếm môi khâu giáo, nhìn xem đám người kia, xem ra, chuyện tối hôm nay có chút ý tứ. Hắn vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, trực tiếp chém chết, một tên cũng không để lại. Chương 187. Chém. Ta Võ Hạo Nam không có phản bội hào Mã Bang. Chương 187. Chém. Ta Võ Hạo Nam không có phản bội hào Mã Bang. Tất cả đều không được núp. Y chỉ rồ cổ sạ cả nghe Ngô Chí Huy âm thanh, đề khí lớn tiếng quát lớn một tiếng, trong tay thai 54 trực tiếp nhắm ngay Ngô Chí Huy, "Ai động, ta liền nổ súng đánh chết ai, chết rồi chết rồi dọn." "Con mẹ nó." Đại Dê đề khí hét lớn một tiếng, trực tiếp đứng ở Ngô Chí Huy trước người, liền một thanh pha súng, "Con mẹ nó ngươi lấy ra hù dọa ai à. "Ngươi hù dọa ai à, lông dài đi theo hướng Đại Dê bên người vừa đứng, "Có gan ngươi liền nổ súng." Những thứ khác mã tử nhau nhau giống lớn đứng lên, một cái cái hướng mặt trước đỉnh đứng lên, đưa bọn chúng ngăn ở sau lưng, "Ngươi một thanh pha súng, có mấy phát a, có gan ngươi đem chúng ta toàn bộ đánh chết." đánh không chết, liền chém chết ngươi tiểu quỷ tử. Ý chỉ dò cổ sạ cả nhìn xem một cái cái đi phía trước chắp tay mã tử, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, trực tiếp đã bị khí nợ nụ cười. Tốt, tốt, mỗi một cái đều là không sợ chết, cái kia liền đi chết. Tay hắn nắm lấy thay năm cầm một cái nhật ngựa xông trước người tám người này rất nhanh nói, kia ra họ giết gì thế? Này, tám người nghe vậy lên tiếng, hai tay cầm giữ võ sĩ đao trước người, chậm rãi đi phía trước hướng phía mọi người đi đến. Xông, chúng mã tử hướng phía chém đao liền hướng vọt tới trước đi. Giết, tám người phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bước chân nhanh hơn hướng phía phía trước bắt đầu công kích, trong tay cầm giữ võ sĩ đao đắn đo rất ổn, theo sức chạy thân đao khẽ run chết xạ hà quang. Phốc, tám người động tác thống nhất, dơ lên đao phách trảm, xuất thủ động tác rất nhanh, một đao chém đi xuống đi theo làm ra bộ ngang động tác. A, tám người này tổ hợp như là phối hợp nghiêm mật máy móc bình thường, một vòng công kích phía dưới, bên người ngã xuống 6 7 cái mã tử, sắc bén lưỡi đao tại bọn hắn trên cánh tay, trên đùi lưu lại thật sâu lưỡi dao, một cái cái bụng lấy miệng vết thương phát ra thống khổ đến dị. Hướng lên cầm giữ võ sĩ đao mũi đao hướng trên, ngay tại trên lưỡi đao máu tươi theo trọng lực chảy xuống trôi. Hội tụ tại lưỡi dao cuối cùng, chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất. Hừ. Ichizuko Saka quét mắt trên mặt đất ngã xuống mã tử, hừ lệnh một tiếng, một đám chi cái kia heo, như là thái thịt chém dưa giống nhau đơn giản. Ngoan nghe lời đem đồ vật trả lại cho ta, ta có thể tha các ngươi không chết. Cẩn thận một chút. Lôi Chí Huy đứng ở phía sau, trong tay nắm bắt dao găm tập trung vào cầm thương ỷ trị Zoro Kosaka, nhìn trước mắt cầm đao mà đứng một nhóm tám người, các ngươi không phải là bọn hắn đối thủ, bình thường đã tử lui về đến. Hắn nhìn đi ra, tám người này toàn bộ đều vượt qua, so với chính mình cái này một chút người cường thế quá nhiều. Song vương căn bản không phải một tầng nữa, đây là vượt quá Ngô Chí Huy dự liệu. Xuất đao nhanh chuẩn tàn nhẫn, người bình thường đi lên, chỉ biết bị một đao chém ngược lại, chỉ bất quá không quan hệ, càng lợi hại giống nhau cho hắn quần ngã. Cái này một chút mã tử khẽ cán môi, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà cũng không có lại cạnh mạnh. Nghe Ngô Chí Huy hiệu lệnh lui về sau vài bước, còn dư lại mười mấy mã tử cầm đao lần nữa xung tới. A Tích hoạt động cái cổ, nhìn xem bên kia lại lần nữa khởi sướng công kích tiểu đệ, tay phải cầm đao cánh tay trái nõu lượng, dùng ống tay háo lau lau rồi một cái đoạn đao trên vết máu, cất bước hướng phía tám người này xung tới, để cho ta tới. A Tích để khí khép quát một tiếng, trong tay đoạn đao hướng phía cầm đầu trung niên bổ chém hạ xuống. Trung niên hai tay cầm giữ võ sĩ đao ngồi chúc gối, dơ lên đao đón đỡ. Ghen. Hai đao đụng vào nhau, phát ra thanh thúy kim loại bổ chém âm thanh. Ken ghen ghen. A Tích cười lạnh một tiếng, cánh tay phát lực trong tay đoạn đao liên tiếp bổ chém hạ xuống, xuất thủ tốc độ rất nhanh. Trung niên cầm đao đón đỡ, tại cường đại bổ chém lực đạo xuống, hai tay cầm giữ đao đem mơ hồ truyền đến man lực cảm giác để hắn lui về sau vài bước. A Tích theo bên mình mà chiến, hắn đoạn đao tại theo bên mình chiến chiến cứ lấy thế giống như đầu trắng non cá chạy theo sát mà lên, hẹp dài võ sĩ đao căn bản phát huy không ra ưu thế. cho dù trung niên cố ý kéo ra khoảng cách, nhưng nhìn thế công hung manh a tích, căn bản ném không mở. Ken. a tích rơi cao lên đoạn đao lại lần nữa từ trên bổ chém hạ xuống. một kích phía dưới trung niên rơi lên đao đón nữa, cái này một lần a tích cũng không có lại lần nữa bổ chém, cầm đao tay thuận thế hướng bên cạnh khu vực, đoạn đao lưới đao thuận theo võ sĩ đao lưới đao hướng bên cạnh mà tới. Phốc. đoạn đao đơn giản mở ra trung niên cổ tay, bán tung toé máu tươi bên trong a rút đao đổi tay, đoạn đao tại dưới ánh đèn chĩa xả hào quang, rất nhanh huy động. phất suy phất suy. Trung niên trên ngực từng đạo lưới dao hiện ra, máu tươi bắn tung tóe đi ra, bị A Tích một cước đạp bay đi ra ngoài, kề trên mặt đất thân thể co quắp vài cái không đứng lên nổi. Hừ, A Tích cầm đao mà đứng, bắn tung tóe tại trên thân thể áo trắng giọt máu từng giọt một huyết tán ra, trên mặt phun tung tóe huyết châu vì hắn tăng thêm vài phần hung hãn. Ba cả, ngu ngốc, chỉ rổ cổ xạ cả nhìn xem làm cho thất bại một người A Tích, nói rất nhanh ngựa khí lo lắng phát ra chỉ lệnh, tiêu diệt hắn trước. Theo hắn chỉ lệnh, lập tức có ba người hướng phía A chém tới, bốn người hỗn chiến cùng một chỗ, A trong nháy mắt lâm vào hoàn cảnh xấu. A bố. Nô chí huy nhìn về phía bên người a bố. A bố không nói gì, cầm qua mã tử trong tay chém đao, hướng phía bên kia rất nhanh xông tới, chém đao giơ cao lên bổ chém hạ xuống, giúp đỡ a tích hóa giải áp lực. Ken. A bố trong tay chém đao bổ chém, nhìn xem cầm đao đón đỡ tiểu quỷ tử, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy nhiều người đánh ta ca một cái, không thích hợp đi. Hắn hai tay cầm đao dùng sức xuống chuối xuống, mạnh mẽ lực đạo án lấy lưỡi đao hướng phía dưới, trực tiếp chém vào nam tử xương bả vai trên, thật sâu thảm vào đi vào. Ba ngu ngốc. Nam tử bị đau chửi tới một tiếng, giơ lên đao đẩy ra a bố chém đao, đi theo suất đao hai người cầm đao điên cuồng núi chém thanh thủy kim loại tiếng va chạm càng ngày càng vang tần suất cũng càng lúc càng nhanh a nam nô chí huy mắt liếc thấy cầm trong tay song đao đứng ở bên cạnh võ hạo nam ánh mắt lợi hại ngươi như thế nào nói võ hạo nam nhìn nhìn nô chí huy lại nhìn trước mắt hôn chiến hiện trường suy tư một chút nắm thật chặt trong tay song đao bước nhanh xuống tới có võ hạo nam gia nhập a bố cùng a tích hai huynh đệ áp lực suy giảm có thể tại hiện trường đứng ở lấy ba người bọn họ cầm đầu cộng thêm trung quanh đả tử phụ trợ hiện trường có thể khống chế tuy rằng phe mình không ngừng có người ngã xuống nhưng mà đối diện tám người đội ngũ cũng ngã xuống hai cái. đáng chết. Y chỉ cầm trong tay hai năm đứng ở phía sau, nhìn mình ngã xuống hai cái đau thủ, sắc mặt tối tăm phiền muộn. tuy rằng hắn thân thủ không tốt, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được, cảnh mình dần dần xuất hiện hoàn cảnh xấu, không nghĩ tới, Ngô Chí Huy bên người thậm chí có có thể đánh như vậy người. trong mắt của hắn đi lằng vòng, hai họng súng chuyển một cái, nhắm ngay xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt, phía sau lưng đối với mình a tích. họng súng nâng lên, liền muốn mở súng đạn phi pháp. người dám? Ngô Chí Huy đã sớm theo dõi hắn đâu? Nhìn xem họng súng bỏ qua chính mình nhắm ngay Atic, trong tay nắm chặt dao găm đi theo ném, dao găm trên không trung rất nhanh phi hành, trực tiếp đâm về ỷ chỉ rồ Cổ Xạ Cạ. Dao găm trên không trung phát ra từng điểm gió rít âm thanh, chốc lát cứ thế, phốc phốc. Một tiếng, dao găm thật sâu cắm vào ỷ chỉ rồ Cổ Xạ Cạ cầm thường cổ tay phải, chỉnh cái sui đấu, mũi dao từ mặt khác một mặt đâm đi ra. A! Yichiro Cổ Xạ Cạ kêu thảm một tiếng, trong tay thai 54 rơi xuống trên mặt đất, nhìn xem bị đâm thủng cổ tay, thân thể run rẩy phát ra kêu thảm thiết. Mã tử xông lên, một cước đem ỷ chỉ rồ Cổ Xạ Cạ gạt ngã trên mặt đất, đối với hắn quyền đấm cứ đá. Dừng lại một trận đau nhức nằm mẹp dí. Đao cho ta. Ngô Chí Huy thò tay cầm qua bên người Mã Tử trong tay chém đao, giải quyết hết ủy chỉ rổ cổ xạ cả hắn đi theo sông tới, gia nhập hỗn chiến. Hắn đưa tay đối với trước mắt Đao Thủ bổ chém đi xuống, sông trung quanh bị thương Mã Tử quá lớn, lùi xuống đi đi. Trong tay chém Đao dơ lên cao cao, không có bất kỳ loẹt loẹt chiêu số, đơn giản bổ chém, tốc độ vừa nhanh lực đạo cực lớn Đao Thủ cầm Đao đó nữa, nhìn xem cầm Đao không ngừng hướng phía chính mình bổ chém hạ xuống Ngô Chí Huy, hắn rất muốn chủ động xuất thủ, nhưng mà căn bản không có cơ hội, chỉ có thể bị động đó nữa. Ken, ken chém đao bổ chém lực đạo càng lúc càng lớn mỗi lần bổ chém hạ xuống trên lưới đao đều xuất hiện lỗ hổng hỏa tinh bắn tung tóe ba cạ ngu ngốc đao thủ chỉ có thể bị động đón đỡ trong nội tâm khổ không thể tả nô chí huy thân hình cao lớn mỗi lần vung đao đường cong rất lớn chính mình căn bản không có biện pháp né tránh bị động đón đỡ lại bị cái này cực lớn bổ chém lực đạo chấn cầm đao bàn tay tê dại căn bản cầm không được đao không ngừng lui về sau đi quỳ xuống nô chí huy nghiêm nghị quan lớn dơ lên đao bổ chém hạ xuống keng cực lớn tiếng va đập ở bên trong Trong tay vài nói lơi dao chém đao rốt cuộc chịu không nổi lực lượng trực tiếp đứt đoạn ra đào thủ trong tay võ sĩ đao, cũng ở đây nhất trọng bổ phía dưới triệt để đã mất đi khống chế, rời tay rơi xuống trên mặt đất. Phốc phốc. Nô chí huy cầm lấy đứt gãy chém đao, trước mặt vung qua, đào thủ trên mặt sụp đổ mở một đạo tơ máu, phun tung tóe huyết châu bên trong toàn bộ người bay ngược đi ra ngoài, bụng mặt có rúm ở trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết. Tốt. Lao đại tốt uy. Trung quanh đứng ngoài quan sát không thể lên sân khấu mã tử thấy vậy một màn, nhao nhao lớn tiếng kêu tốt, vì bọn họ lôi kéo khí thế. Lúc này, trên trận còn giữ lại 5 cái đao thủ đã sớm bị đánh rối loạn trận hình, biểu lộ khẩn trương nhìn xem Ngô Chí Huy một đoàn người, trong tay võ sĩ đao nắm chặt, bước chân đã bắt đầu bất ổn. A Tích trong tay đoạn đao nâng lên chỉ vào bọn hắn, trên thân lưỡi dao ra bên ngoài dớm máu. võ Hạo Nam cầm trong tay song đao gác ở trước người, nhìn chăm chăm tập trung vào trước mắt đao thủ. giết. mấy người phát ra một tiếng bén nhọn tiếng nói, diễn phần mình nhắm chuẩn mục tiêu lại lần nữa vọt lên. cách đó không xa, xe nổ vang âm thanh vang lên, xe con dừng lại, đại quân mẫn tử trên xe vọt xuống tới, sau lưng đoàn xe đi theo mã tử một cái cái cũng vọt xuống tới xem đến đại quyền mẫn bọn họ chạy tới, chúng mã tử lập tức đưa bọn chúng ngăn tại bên ngoài, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chăm nhìn bọn họ. để ta đi vào. đại quyền mẫn quét mắt bên kia hôn chiến hiện trường, rút ra bản thân trường đao xông sau lưng mã tử quá lớn, đều đứng ở tại chỗ đừng lúc đích. trợ lý mất mặt, chúng ta không có khả năng lại mất mặt xấu hổ. chúng mã tử nhìn nhìn đại quyền mẫn, suy tư một chút, hãy để cho hắn vào được. a huy. đại quyền mẫn cầm lấy trường đao bắt đầu công kích. buổi tối hôm nay, ta hảo mã bang thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. trường đao trong tay giơ lên cao, một đao bổ chém hạ xuống. Nguyên bản đang tại vây công nô Chí huy hai cái đào thủ xem đến vào đại quyền mẫn, chỉ có thể phân ra một người đối phó đại quyền mẫn, chém chết bọn hắn. Nô Chí huy vung dao bổ ra chém tới võ sĩ đao, sông đại quyền mẫn quát lớn, một tên cũng không để lại. Chém! Đại quyền mẫn hét lớn một tiếng, trường đao trong tay huy động, khí thế mười phần. Nguyên bản liền không còn lối thoát cái này nằm cái đào thủ, tại theo đại quyền mẫn ra nhập, một trọi một dưới tình huống triệt để kéo căng không thể. Chết! A tích cầm đao ngăn trở đao thủ trước mặt mà đến vừa bổ, tay trái nắm đoạn đao tay phải án lấy sống dao trở lên vừa nhất, thành võ sĩ đao bắn ra, tay trái hất lên đoạn đao đoàn đao trên không trung xoay tròn một vòng lọt vào tay phải, Phốc suy phốc suy, a tích cầm đoàn đao theo bên mình mà lên, rất nhanh bổ chém phía dưới đoàn đao thậm chí xuất hiện tàn ảnh, một đao đao bổ chém vào đao thủ trên ngực, lưu lại một đạo nói lời dao. theo a tích một cước đá ra, đánh ngã trên mặt đất triệt để không còn động tĩnh một người, hai người năm phút về sau, nô chí huy một nhóm năm người cầm trong tay nhuốm máu chém đao đứng thẳng, bên người tám cái đao thủ đều ngã xuống, không còn động tĩnh, hiện trường lặng ngắt như tờ. tốt y cũng không biết hai hô một câu, chỉnh cái hiện trường lại lần nữa náo nhiệt, chúng mã tử nhao nhao vỗ tay bảo hay, chúng khỏe. Đại Quyền Mẫn nhìn xem bị người túm đi lên đẩy ngã trên mặt đất trung quẻ, mắt lạnh nhìn hắn. Ngươi là chúng ta hảo mã bang trợ lý, ta vẫn luôn tốt tôn kính ngươi, kêu ngươi một tiếng chúng ta. Nhưng mà, ngươi với tư cách hảo mã bang trợ lý, ngươi chính là như vậy làm việc. Mang theo các huynh đệ giúp đỡ người Nhật buồn ra bên ngoài vận văn vân. Hắn tâm tình kích động nhìn trung quẻ, trường đao trong tay chỉ vào hắn. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là cái gì hành vi? Nếu quả thật đem những này đồ vật đã đưa ra ngoài, về sau hảo mã bang đều không cần tại trong hội la lụn, ngươi biết hay không? Quái ta! Trung quẻ toàn thân nhuốm máu, thở hổn hển nhìn xem Đại Quyền Mẫn, con mẹ nó! Lão tử còn không phải là vì các ngươi, nếu không phải muốn mang các ngươi kiếm tiền, ta có thể giúp đỡ bọn hắn làm việc. Còn tại không biết sống chết, một nhóm có một nhóm quý củ, đi ra lăn lộn có thể, nhưng mà cầm bán quốc tặc cho cái này một chút người chó săn, ta tấm tuệ mẫn cái thứ nhất không đồng ý. Đại quyền Mẫn nghiêm nghị quát lớn đứng lên, nếu không phải A Huy, ta Đại quyền Mẫn về sau coi như là tại triệt để không có mặt, đi tại đường lên ta đều sợ những cái kia tinh tế lao chỉ vào ta cổ sống mang ta. Lão tổ tông đồ vật ngươi đều giúp đỡ ra bên ngoài tiến đường, về sau người người đều lời nói chúng ta hảo mã bang là chó săn, ngươi biết hay không? Trung quẻ khỏe mắt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, không có nói tiếp, làm gì cũng có luật lệ, bang có bang quy. Đại Quyền Mẫn không hề xem Trung quẻ, nhìn xem đằng sau đi tới hảo mã bang mã tử một đám, trương kiến trung ăn cây táo, rào cây rùng, làm việc không có nguyên tắc không có quý củ, từ hôm nay trở đi liền không lại là chúng ta hảo mã bang trợ lý. Cắt ngang hắn tay chân, hủy bỏ trợ lý chi trước, ta như vậy nói, có người phản đối hay không? Không có. Hảo mã bang chúng mã tử đồng loạt trả lời, xong Trung quẻ phun nước bọt, cho bọn hắn làm chó săn, ta đều xem thường ngươi. Ác kiện. Đại Quyền Mẫn xông tâm phúc của mình quát lớn một tiếng, cắt ngang hắn tay chân vâng tâm phúc đi tới nâng lên trong tay côn sắt hướng phía trung quẹ trên đùi liền đập phá đi lên gãy xương đứt gãy âm thanh vang lên lão đại đại dê đem phe trên mặt đất ý chỉ rổ cổ xạ cả từ trên mặt đất nằm đứng lên kéo đến ngô chí huy trước mặt cái này tiểu bỉ tử như thế nào nói làm hắn ngô chí huy nhìn cũng không nhìn ý chỉ rổ cổ xạ cạ trực tiếp làm ngươi dám Ý chỉ rổ cổ xạ cạ nghe được ngô chí huy lời nói toàn bộ người âm thanh bén nhọn ngươi không thể giết ta ta thế nhưng là người có thân phận ta là goi sưởng cắt mấy lớn vụ trách người một trong ta có thân phận ta là bảng ngày người ngươi muốn là dám giết ta hậu quả rất nghiêm, Hầm ra súc, đại dê đưa tay một cái tát bỏ rơi ỉ chỉ rổ cổ xạ cả trên mặt, đánh hắn lỗ hai bên trong ong ong vang lên, đi theo một cước đá vào ỉ chỉ rổ cổ xạ cả trên bụng, nói nhảm ngươi mẹ, hại chúng ta tổn thất nhiều hình đệ như vậy, chém chính là ngươi, hắn bắp một cái tay, lông dài đưa đi lên một thanh chém nao, nắm ở trong tay, xông ỉ chỉ rổ cổ xạ cả quát lớn, quỳ xuống, Phù phù. ỉ chỉ rổ cổ xạ cạ nhìn xem đại dê trong tay chém nao, đầu gối mềm nhũn trực tiếp liền té quỵ trên đất, trong giọng nói mang theo khóc nức nở, trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ, van cầu ngươi đừng giết ta, ngươi đừng giết ta, ta sai rồi ta biết rõ sai rồi, ta bồi thường tiền, ta có rất nhiều tiền, ta bồi thường tiền cho các ngươi tốt không tốt, văn cầu các ngươi thả ta một con đường sống, cho chết. Đại Dê chửi bới một tiếng, nhìn cũng không nhìn hắn, trong tay chém đao giơ lên, liền muốn đánh xuống, đợi sau xem trọng. Thành Thành thật thật có đầu rút cổ tại các ngươi trên đảo nhỏ, đừng đến chúng ta địa phương. Nơi đây, không phải là các ngươi muốn tới thì tới. Lúc này thời điểm, bén nhọn âm thanh cảnh báo vang lên, hai đạo ngọn đèn đánh vào Đại Dê trên thân, đem đồ vật trở đi. Ngô Chí Huy sông Long giải chỉ huy một tiếng, Long giải rất nhanh ly khai, hướng phía bên kia trang tốt văn vật xe bén đi đến phát động xe hướng phía một phương hướng khác đã đi tất cả mọi người đừng núc đúc cảnh sát quát lớn âm thanh vang lên cái kia lấy dao ngươi muốn làm gì làm gì để dao xuống hai đài xe cảnh sát tại bên người dừng lại nhiều cái cảnh sát vọt xuống tới ngăn lại đại dê ngươi đừng xăng bậy Ý chỉ dồ cổ xạ cả tiên sinh thế nhưng là người có thân phận ngươi đừng xăng bậy để dao xuống trong tay Ét vệ đút mo đen mười họng súng trực tiếp nhắm ngay đại dê để dao xuống bằng không thì ta liền nổ súng bắn ngươi đại dê khẽ cán môi do dự vài cái còn là búng xuống đao trường quan Ý chỉ dồ nhìn xem đi lên cảnh sát Như là gặp cứu tinh bình thường, nói chuyện tiếng nói đều phá, từ trên mặt đất đứng lên trực tiếp đánh về phía cảnh sát bên người, cứu ta, cứu ta. Đám người kia đều là tiên điên, tiên điên. Bọn hắn ở chỗ này đánh nhau hậu đạ, còn chém chết người. Hắn chỉ vào trên mặt đất thế thì ở dưới tám cái đau thủ, cái này một chút. Những thứ này đều là bọn hắn chém chết, bắt hắn, bắt bọn họ. Xấu hổ. Cảnh sát cầm lấy ý chỉ rổ cổ xạ cả tay, còn tay trực tiếp cổng tay đi lên, ý chỉ rổ cổ xạ cả tiên sinh. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, chúng ta đã đã biết, cụ thể nguyên nhân gì cái này, một chút người lại ở chỗ này, ngươi so với chúng ta trong nội tâm rõ ràng. Các ngươi. Y Chỉ Dụ Cổ Xạ cả nghe vậy sử sở, nhìn xem trên tay quần tay. Tây Cống cảnh tự tống tử Kiệt. Tống tử Kiệt móc ra chính mình căn cứ chính xác kiện đến tại Y Chỉ Dụ Cổ Xạ cả trước mặt quan một cái, có chuyện gì, quay về cảnh tự sau này hãy nói đi, ngươi cũng không phải là vật gì tốt, đúng không? Tống tử Kiệt là hứa cảnh Ti an bài tới đây. Buổi tối thuyên vịnh sự tình phát sinh về sau, rất nhanh ngay tại trong hội truyền ra. Chính vân mệnh truy tra văn vật tung tích, trong bóng tối tra tìm thạch tắc thành đang nghe tin tức về sau, trước tiên liền đánh cho Hứa Cảnh Ti. Hứa Cảnh Ti suy tư một chút, liền an bài Tây công cảnh tự tống Tử Kiệt ngựa không dừng vó hướng bên này đổi đến. Thuyên định cảnh tự không phải phạm vi thế lực của hắn, tuyệt đối không thể để Thuyên định cảnh tự đem người cho mang đi. Hừ, Y Chi Dầu cổ sạ cả nghe tống Tử Kiệt lời nói, thư lệnh một tiếng, à, nguyên lai like các hạ là đến chủ trì công bằng A. Ngay từ đầu, Y Chi Dầu cả còn tưởng rằng người đến là quỷ lão William phái tới đây, hiện tại xem ra, không phải. Ngươi có thể như vậy lý giải? Tống Tử Kiệt đưa tay lôi kéo quần áo vào áo, đi thôi, theo chúng ta lên xe. Nói, hắn ý bảo Tiểu Nhị dắt lấy Ích Chỉ Dỗ cổ xạ cả lên xe. Chờ một chút. Ích Chỉ Dỗ cổ xạ cả nhũ nhìn xem Tống Tử Kiệt chỉ một ngón tay nô chí huy bọn hắn, vậy bọn họ đâu? Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, các hạ là chuẩn bị đã đi ra. Ân. Tống Tử Kiệt ôm ôm nhẹ gật đầu, chuyện còn lại không thuộc về chúng ta quản, sẽ có chuyên môn bộ môn đến xử lý cái này việc, dùng không lên ngươi dạy ta làm việc. Hắn nhiệm vụ, liền là đem Ích Chỉ Dỗ cổ xạ cả mang đi, đến tiếp sau hứa Cảnh Ti sẽ kỹ càng tìm hắn nói chuyện một chút. Lúc này thời điểm, xa xa lại lần nữa âm thanh cảnh báo vang lên đi mà quay lại Lý Đốc Sát lại lần nữa xuất hiện, gặp chuyện không may về sau hắn đã nghĩ ngợi lấy chạy, sợ bị liên quan đến đi vào, nhưng mà chạy đến nửa đường trên, lại vừa cứng xinh xinh bị trường Cảnh Lương gọi điện thoại đều trở về. Hắn trở về, chính là vì Văn Vật cùng Ichizoku Kosaka cả đến, William biết rõ sự tình đã làm hư, không có biện pháp, chỉ có thể bảo trụ Ichizoku Kosaka, mặt khác trước tiên đem nhóm này văn vật cầm ở trong tay, các loại đến tiếp sau làm tiếp mới tính toán. Ichizoku Kosaka nếu như mặc kệ lời nói, đến tiếp sau sẽ dính dấp đến một loạt vấn đề đi ra, không có biện pháp ẩn cổng khu cảnh tự, Lý đốc sát. Lý đốc sát đối với tống tử kiệt lấy ra giấy chứng nhận, vị này ý chỉ dổ cổ xạ cả tiên sinh giao cho ta đi. Chúng ta tới tiếp quản hắn. A, tống tử kiệt trẻ tuổi khí thịnh, căn bản không cho hắn mặt mũi. Đồng dạng đều là đốc sát, vì cái gì cho người a? Số hộ. Lý đốc sát không cho mặt mũi, các ngươi tây Cống cảnh tự, sợ còn không có tư cách ở chỗ này làm việc phá án đi. Ta không có, các ngươi ẩn cổng khu cảnh tự liền có. Tống tử kiệt một bước cũng không nhường. Thật là có. Lý đốc sát lấy ra một phần quỷ lão uy ký tên nghị định bổ nhiệm, ngươi xem một chút, văn bản tài liệu ta đều có cái này việc vẫn thật là thuộc về ta quản nói hắn không nói lời gì ý bảo cấp dưới đi lên lĩnh người nhìn xem tống tử kiệt quản tốt ngươi người không muốn không biết điều kháng mệnh lời nói ta cam đoan không đến hưởng đông ngươi cũng sẽ bị tạm thời cách trước dừng một chút hắn lại bổ sung ta nói tống tử kiệt mặt lạnh lấy nhìn xem lý đốc sát không nói gì ngươi có thể gọi điện thoại lý đốc sát nhìn xem không nói lời nào tống tử kiệt ta biết rõ ngươi cũng chỉ là một cái làm việc người mà thôi ngươi không làm chủ được có thể hỏi hỏi ngươi thủ trưởng đi tống tử kiệt khẽ cán môi hất lên tay trực tiếp mặt lạnh lấy lên xe đã đi ra xấu hổ Lý Đốc Sát cầm ra chìa khóa giúp đỡ y chỉ rổ cổ xạ cả mở ra còn tay, để cổ xạ cả tiên sinh bị sợ hãi, ngài là tại Hồng Công làm sinh ý người làm ăn, tại sao có thể là đáng nghi văn vật buôn lậu người đâu? Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Ngô Chí Huy, ngươi là người phụ trách nơi này đi, đem đồ vật giao ra đây đi. Cái gì? Ngô Chí Huy nhíu mày nhìn xem Lý Đốc Sát. Lục soát. Lý Đốc Sát cái này không nói nhảm, kêu gọi thủ hạ tiểu nhị đi lên điều tra, nhưng mà sớm đã bị lông dài lái xe dụ đi được, căn bản không có phát hiện. Bắt hắn, bắt bọn họ. Y trì rồ cổ sạ cả xem đến phân biệt người chỗ dựa, sống lưng lại lần nữa gắng gượng đứng lên. Bọn hắn đem đồ vật dụ đi được, toàn bộ đều bắt lại. Nhất định có thể điều tra ra. Mang đi. Lý đốc sát suy tư một chút, vung tay lên, Tiểu nhị đi lên liền muốn kéo người, nhưng lại bị Nô Chí Huy cùng Hào Mã bang một đám mã tử ngăn cản. Một cái cái đi phía trước đỉnh, để hắn. Lý đốc sát ý đồ uy hiếp, móc ra ép, vệ đút mô đen mời đến. Sự tình chuyện gì xảy ra, ngươi so ta tâm lý nắm chắc. Nô Chí Huy nhìn chăm chăm vào Lý đốc sát, chuyện tối hôm nay sẽ có người đi cảnh tự xử lý, nhưng mà ngươi bây giờ nếu như muốn kéo người. Hắn ngữ khí nặng một phần, ta có thể cam đoan, các ngươi xe cảnh sát đều bị lật tung. Bao gồm các ngươi. Ngươi, Lý Đốc Sát nghe Ngô Chí Huy lời nói, sắc mặt lạnh lẽo, "Ngươi uy hiếp ta? Ta dám uy hiếp cảnh sát. Ta không dám, ta đương nhiên không dám đi nhắc lên ngươi xe cảnh sát." Ngô Chí Huy lắc đầu, nhìn xem Lý Đốc Sát, nhưng mà, ta chỉ bất quá là tại Trần Thuật sự thật, hiện trường như vậy nhiều người, ta nói chuyện không có tác dụng đâu, bọn hắn muốn làm cái gì, ta không còn được. "Ngô Chí Huy." Lý Đốc Sát từ trong kẽ răng nặng đi ra ba chữ, nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy khẽ cắn môi suy tư một chút, cảm thấy Ngô Chí Huy thật đúng là dám làm như thế. Hiện trường cái này một chút mã từ được có hơn 100 người, chính mình nếu là thật đem bọn hắn ép thật đúng là sẽ phát sinh cái gì, quá nhiều người cũng không biết là ai làm. Đến lúc đó an bài người trên đỉnh là được rồi, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Đi. Lý Đốc Sát suy tư một chút, chỉ được khẽ cắn môi thôi, đem Y Chỉ Dồ Cổ Sạ Cả mang đi cũng được, nhiệm vụ của mình cũng coi như hoàn thành. Liên như vậy đi. Y Chỉ Dồ Cổ Sạ Cả không có cam lòng, nhìn xem muốn đi Lý Đốc Sát, hướng hắn quát lớn đứng lên, các ngươi Hồng Công Cảnh đội liền là làm như vậy sự tình. Bắt bọn họ một cái cũng không muốn buông tha, bắt đi vào, toàn bộ đều cho ngươi bắt đi vào. Đi a! Lý đốc sát nhìn xem xong chính mình gầm nhẹ ý chỉ rổ cổ sạ cả, nếu mày quát lớn một câu, ta chỉ phụ trách bây giờ sự tình, Về phần vụ án này như thế nào xử lý, sẽ có chuyên môn người nối nối tiếp. Về phần chính ngươi sự tình, ta càng không quản được. Ngươi muốn làm cái gì, đó là sự tình từ nay về sau. Bà cạ, ngúm đốc. Ý trì rổ cổ sạ cả khẽ cắn môi, thấy mình sai khiến bất động lý đốc sát, không có cam lòng hắn ngược lại nhìn về phía Ngô Chí Huy, gung lời nói tàn nhẫn. Ngô Chí Huy, ta nhớ kỹ ngươi, ta muốn ngươi ăn không hết mang theo đi. Ngu xuẩn, Ngô Chí Huy bĩm môi, những lời này kêu chịu không nổi, chó đất liền không cần học Dương Việt Teo, ta cảm thấy được, ngươi tại đối phó ta lúc trước, còn là ngẫm lại như thế nào xử lý ngươi trên thân điểm này bận sự tình đi. Hiện trường như vậy nhiều người nhìn xem, cầm thương, giết người chưa thoại, suối dục giết người, rất nhiều tội danh chờ ngươi. Ha ha ha, Ý Chỉ rổ cổ sạ cả nghe Ngô Chí Huy lời nói, lập tức ngửa đầu phá lên cười, như là nghe được thiên đại chế cười, đồ đáng chết, ngươi có biết hay không ta Ý Chỉ rổ cổ sạ thân phận là gì? Ta, gọi địa sản, gọi sưởng cắt phụ trách người một tròng. Tại Hồng Kông có trọng yếu sinh ý hợp tác hạng mục thương nhân, hơn nữa, ta cùng nhân viên bến cảng đội người quan hệ rất tốt, ngươi cảm thấy, liền các ngươi cái này một chút nhân vật nói ra được lời nói, ai mà tin a? Hắn vô cùng càn dỡ nhìn xem ngô chí huy, ta tay bên trong là có tiền, ta có là quan hệ, tiền ta có, quan hệ ta có, ngày mai trời vừa sáng, ta cũng sẽ bị nộp tiền bảo lãnh đi ra, nhưng mà các ngươi đã nói bất định, ta sẽ cắn chết các ngươi. Ta bảo bồi giúp ta hảo hảo giữ kinh kỹ, để cái kia tóc dài mã tử cho ta chăm sóc tốt rồi, chờ ta đi ra nhất định sẽ tự tay tìm ngươi cầm về những bảo bối kia ra bất luận cái gì sơ suất ta muốn mạng chó của ngươi mọi người nghe ủy trì rổ cổ sạ cả lời nói lập tức vây lại một cái cái nhìn chằm chằm theo dõi hắn đi lý đốc sát nhìn xem trung quanh tâm tức nhìn ủy trì rổ cổ sạ cả mã tử nhiều người tức giận khó phạm, thúc giục ủy trì rổ cổ sạ đi à đừng kéo ta ủy trì cổ sạ cả đang tại cao hứng bỏ qua rồi lý đốc sát kéo hắn tay nhìn xem nô trí huy một bàn người ngược lại chỉ một ngón tay đứng ở đại quyền mẫn bên người võ hạ nam còn có ngươi chết tiệt chi cái kia heo Lão đại của ngươi thu ta tiền, thu ta chỗ tốt phí, giúp ta làm cái này việc, nhưng mà ngươi, ngươi phản bội chúng ta, ngươi giúp đỡ bọn hắn lâm trận đào ngũ, chết tiệt phản đồ, chó săn, ngươi nên mổ bụng tự sát, một điểm võ sĩ tinh thần đều không có, chờ xem, ta sẽ cái thứ nhất tới tìm ngươi. Y trì rổ cổ xạ cả cho rằng, nếu như không phải võ hạo nam lâm trận đào ngũ tham dự tiền đến, chính mình tám người tiểu đội hoàn toàn có thực lực tiêu diệt ta tích bọn hắn, còn có các ngươi. Y trì rổ cổ xạ cạ chỉ vào mặt khắc mấy cái hảo mã bang mã tử, các ngươi cái này một chút một đám chi cái kia heo, các ngươi một cái đều chạy không thoát, phản bội chúng ta, kết cục chỉ có một. Cái này một chút người nguyên bản cũng là tham dự buổi tối hôm nay vận hàng đội ngũ, nhưng mà đến cuối cùng, một cái cái tất cả đều đi theo Võ Hạo Nam trở mặt. Đi a. Lý Đốc Sát cau mày, nhìn xem chửi ầm lên miệng này đến cực điểm Ichizō Kousaka, tâm tình rất khó chịu. Nghe là lạ, này làm sao giống như cũng tại chửi mình đâu. Được rồi. Ichizō Kousaka hất lên tay, quay người hướng phía cách đó không xa xe cảnh sát đi đến, đều chờ đó cho ta. Đằng sau, Võ Hạo Nam đứng ở tại chỗ, biểu lộ nắm lay không chắc, lạnh lùng nhìn xem quay người chuẩn bị lên xe Ichizō Kousaka. Hắn cầm trong tay song đao vỗ vào đại quyền mận trong tay. Quay người lại, không nói một lời trực tiếp lên đằng sau ngừng lại xe ben, đem ngồi ở bên trong lái xe đẩy xuống tới, ráy ruồi chìa khóa xe phát động xe ben. Hắc, võ hạo nam từ cửa sổ thăm dò đi ra, hướng về phía y chỉ rổ cổ xạ cả hô một câu, khoe miệng ngậm thuốc lá trở lên mạo lấy xanh màu xanh khói mũ. Y chỉ rổ cổ xạ cả nghe được âm thanh, theo bản năng quay người tới đây, trong tầm mắt, xe ben lớn đèn sáng, chiếu hắn mắt mở không ra, theo bản năng nhắm mắt đưa tay ngăn trở ánh đèn chói mắt. Ta võ hạo nam, chưa bao giờ sẽ là các ngươi tiểu quỷ tử chính là tay sai. Võ hạo nam âm thanh to rõ, lòng bàn chân chân ga giết chết. Seben phát ra một hồi gào thét trực tiếp xuống tới. Đỗ xe. Làm gì? Lý Đốc sát thấy thế bị hù nhảy dựng, nhìn xem xuống tới mà đến Seben, trước tiên nhảy ra tránh né. Bảnh. Seben như một đầu mánh thú chưa từng có từ trước đến nay, đem đứng ở tại chỗ không có kịp phản ứng gì chỉ rổ cổ xạ cả trực tiếp đụng phải đi ra ngoài. Ha. Y chỉ rổ cổ xạ cả tiếng kêu thảm thiết vang lên. Seben chân ga không giảm, phụ giúp hắn đụng vào đằng sau trên xe cảnh sát. Phúc. Theo một hồi nặng nề chói tai tiếng gãy xương thanh âm, hiện trường phẳng cá yên tĩnh trở lại. Y chỉ rổ cột xạ bị Seben đâm vào trên xe cảnh sát xe cảnh sát vặn vẹo biến hình thật sâu lom đi vào về phần kẹp ở bên trong y chỉ rổ cổ sạc cả lồng ngực chỉnh cái sụp đổ xuống dưới cô cô cô máu tươi nhỏ xuống hội tụ thành sông đem mặt đất nhuộm thành màu nâu đen võ hạo nam tử trên xe nhảy xuống tới mặt không biểu tình nhìn xem y chỉ rổ cổ sạc cả khoe miệng ngậm khói khói bụi ngưng tụ láo dài cũng không xong ôi ôi y chỉ rổ cổ sạc cả không có chết đấu, tiết hầu làm rung động trong cổ họng phát ra tơ máu kệ khí quẩn âm thanh đến miệng bên trong ra bên ngoài phun máu trường lớn suy nghĩ hạ châu nhìn xem võ hạo nam ngươi ngươi dám giết ta đầu tiên một cái trực tiếp mất mạng điên rồi, điên rồi. Lý đốc sát như ngậm bừng tỉnh, biểu lộ kinh ngạc nhìn xem một màn này, được có rất lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bước nhanh xông lên trực tiếp đem võ hạo nam ép đến trên mặt đất, đừng lúc đích. hai tay ôm đầu. võ hạo nam không có phản kháng, miệng bên trong ngậm thuốc lá khói bụi rơi xuống, bị ép đến trên mặt đất, tay bản thân về sau bị quẳng tay quẳng tay trên. mất ca. võ hạo nam quay đầu nhìn xem đồng dạng biểu lộ kinh ngạc đại quyền mẫn, âm thanh khàn khàn nói, ta tuy rằng thu tiền, nhưng mà ta không có phản bội sát đoàn, ta không biết rõ tình hình, ta không phải hắn chính là tài sai. đại quyền mẫn bờ môi lúc đít, biểu lộ phức tạp, lắc đầu ta biết rõ, ta không có trách ngươi. đa tạo mất ca. võ hạo nam để khí lớn tiếng trả lời một câu, đều thành thật một chút, thành thật một chút. lý đốc sát nghiêm nghị quát lớn trung quanh dựa đi tới mã thử, cầm lấy võ hạo nam liền hướng trong xe cảnh sát tiến đường, s, vẽ đúc mô đen mười cầm ở trong tay, uy hiếp mọi người, đều an tĩnh điểm. đại quyền mẫn đưa tay kêu gọi hảo mã ba người, để cho bọn họ đi. võ hạo nam đang tại cảnh sát mặt đụng chết ý chí rổ cổ Saka, đây là không tranh giành sự thật, không có biện pháp tẩy thoát. con mẹ nó. lý đốc sát liền đứng thẳng mang đẩy đem võ hạo nam đẩy vào trong xe cảnh sát, tên điên, một đám tên điên. Cái chỗ này là không thể lại ở lại. Đi, đi nhanh lên. Chết tiệt tiểu quỷ tử, con mẹ nó cũng không biết trời cao đất rộng đồ vật, gọi hắn có đi hay không. Cần phải cùng đám người điên này để lời nói tàn nhẫn, chết cũng không biết chết như thế nào. Lý sơ, nô chí huy nhìn xem chuẩn bị ly khai lý đốc sát, để khí hô lớn. Võ hạo nam bị các ngươi mang đi thời điểm cái dạng gì, chúng ta như vậy nhiều người đều thấy. Một lát nữa sẽ có luật sư đi cảnh tự tìm các ngươi. Nếu như chúng ta luật sư xem đến hắn có cái gì những thứ khác tổn thương, chúng ta sẽ không cáo các ngươi lạm dụng hình phạt riêng. Những người khác không hiểu, nhưng mà nô chí huy lại biết rõ cái này. Đương nhiên muốn uy hiếp hắn một chút, miễn Võ Hạo Nam nhận ra thịt nỗi khổ. Theo Ngô Chí Huy nói chuyện, trên cổ treo lai thẻ cả mạ giật cả mạ giật mã tử vội vàng cầm lấy cả mạ giật bắt đầu quay trụ. Thảo. Lý Đốc Sát nghe Ngô Chí Huy lời nói, khẽ cắn môi chỉ được trở lại, chúng ta làm việc, từ trước đến nay sẽ căn cứ cảnh đội điều lệ đến, không nhúc nhích được hắn. Có gan. Ngô Chí Huy nhìn xem rất nhanh ly khai xe cảnh sát, nhìn xem đại quyền mẫn, Võ Hạo Nam cũng là đầu án tử. Ta sẽ để ta tốt nhất luật sư Trương Tam đi theo tiến truyện này, ỷ trị rồ cổ xã cả cầm thương giết người trước đây, Võ Hạo Nam ngồi không quá lâu. Ân. Đại quyền mẫn lên tiếng. Bọn hắn hảo mã băng cũng là có xã đoàn luật sư, biểu lộ phức tạp nhìn xem Ngô Chí Huy, thật là không nghĩ tới, chuyện tối hôm nay sẽ phát triển trở thành như vậy. Hắn vươn tay ra, trưng kiến trung lăn cây táo, rào cây sung, chúng ta hảo mã băng kém các ngươi một cái nhân tình. Không nói như vậy nhiều. Ngô Chí Huy vậy vây tay, mắt nhìn hỗn loạn hiện trường, an bài người xử lý sự tình phía sau đi, kết thúc công việc. Cái này việc chúng ta hảo mã băng ra 80 phần trăm lợi, còn dư lại 20 phần trăm các ngươi người đến giải quyết. Đại quyền vẫn trong nội tâm tính kế một cái, kêu gọi hào mã bang một đám mã tử lý khai. Hô. Ngô Chí Huy thở ra nhìn xem mưa bụi hiện trường, tê đoán xe trắng, đêm dài, vùng duyên hải độc lập biệt thự, quỷ lão William cầm trong tay nắm bắt xì ga miệng lớn mút lấy liên tục, thỉnh thoảng rót một điểm hitsky ngửa đầu đúng xong, bực bội dắt lấy cổ áo, lớn sân thượng trước, trương cảnh lương trong tay nắm chặt tay cầm điện thoại, nôn nóng bất an đang đi tới đi lui, một vòng lại một vòng, lúc này thời điểm, tay cầm điện thoại văng lên, trương cảnh lương vội vàng trước tiên truyền được, quỷ lão William cũng ném đến ánh mắt, nhìn xem cầm lấy điện thoại ngẩn người trương cảnh lương như thế nào, làm xong không có, trương cảnh lương sắc mặt thảm đạm, nhìn xem quỷ lão William kiên trì hồi đáp ỷ trị rổ cổ xạ cả gắt gao, bị đụng chết. Đám kia đổ vật đâu? William cắn răng một cái, cầm trong tay sỉ gà đều bị hắn bơ nhếch, có một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, đồ vật mang về không có, mang về cảnh tự không có. Ta hiện tại liền để người đi chuyển đi, không có không có. Trương Cảnh Lương âm thanh rất thấp, đồ vật không thấy, bọn hắn tại hiện trường không có tìm được. Cái gì? William đập bàn một cái, trừng mắt nhìn xem Trương Cảnh Lương, thùng cơm, một đám thùng cơm, làm sao sẽ không có tìm được. Trương Cảnh Lương không có cho ra hắn muốn trả lời. Đáng chết. William nghiến răng thấp giọng mắng đứng lên, đưa tay trực tiếp đem trước mặt chai rượu quét bay, miệng lớn thở hổn hển, đáng chết, đồ vô dụng, đồ vô dụng. Đầu hắn vừa nhấc, nhìn xem Trương Cảnh Lương, người nọ đâu? Người toàn bộ bắt trở lại có hay không? Đánh cho ta, đánh chết đám người kia, ta cũng không tin bọn hắn không đem đồ vật lấy ra. Hiện trường quá nhiều người, bọn hắn liền ba cái người, căn bản không chế không, lại nói, ý chỉ rổ cổ sạc cả cũng không sạch sẽ, lại cầm thương còn gọi là người tới đây cùng giật đồ. Hiện trường phát sinh sống máy với nhau. Trương Cảnh Lương tuy rằng không tại hiện trường, nhưng lại cũng đoán được một hai. Nhất định là Hào Mã Bang hoặc là Ngô Chí Huy người đem đồ vật rời đi. Hắn nhìn tức giận William, thấp giọng cấp ra thuyết pháp, trước đừng có gấp. Lý Đốc Sát nói, ủy trì rồ cổ xạ cả xem đến có cái tóc dài thủ lĩnh sớm lái xe đã đi ra. Đồ vật khẳng định tại trong tay bọn họ, cái này việc bọn hắn khẳng định phải đẩy người đi ra khiêng. Ta đến theo chân bọn họ đàm. Hừ. William cắn xì gà, uổng nói, hy vọng là như vậy. Ta đi trước xử lý chuyện này. Trương Cảnh Lương mắt nhìn William, cất bước đã đi ra nơi đây, ngồi vào trong xe, hắn sát mặt thoáng cái liền âm trầm xuống. Ngô Chí Huy. Nô chí huy liền là cái này việc lớn nhất biến số. Nếu như không phải là người của hắn ngăn trở, buổi tối hôm nay cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nhóm này đồ vật khẳng định trong tay hắn. Y trì rồ cổ sạ cả nói cái kia lông dài thủ lĩnh, khẳng định liền là nô chí huy thủ hạ lông dài tử, chỉ có hắn lưu lại tóc dài. Hy vọng cái này một lần, ngươi không muốn lại để ta thất vọng rồi. Trương Cảnh Lương khẽ cắn môi, từ trong kẽ răng nặn đi ra mấy chữ, đem đồ vật trả lại cho ta, ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Bằng không thì, chớ có trách ta về mặt. Đi nơi nào, Trương sơ. Cảnh tự. Trương Cảnh Lương thở hắt ra, nhắm mắt dựa vào trên ghế ngồi, về trước cảnh tự. Buổi tối hôm nay, ta là trở về không được, đi trước xử lý bọn hắn cái này cục diện rối rắm sự tình. Chương 188 Song hoa hồng côn tiêu diệt nhâm kính thiên. Chương 188 Song hoa hồng côn tiêu diệt nhâm kính thiên. Ẩn cổng khu cảnh thự, trương cảnh lương mới từ trên xe đi xuống, đã sớm chờ ở cửa lý đốc sát bước nhanh chạy ra đón chào, đi theo hắn cùng một chỗ đi vào bên trong. Y chỉ dổ cổ sạ cạ chết không thể chết lại, bị xe đụng nát bét. Lý đốc sát bĩu môi, đem tình huống hiện trường miêu tả một lần, đụng hắn người tiêu võ hạo nam, hạo mã băng người đã bắt trở lại, có muốn hay không cầm hắn khai đao, đi xem. Trương Cảnh Lương như mày vừa mới mở miệng nói chuyện, cửa ra vào liền truyền đến thanh âm Nô chí Huy đêm hôm khuya quát để hắn tư nhân luật sư Trương Tam đã tới. Nô chí Huy đêm hôm khuya quát một chiếc điện thoại đánh cho Trương Tam miêu tả một cái tình huống về sau. Trương Tam cộng lại một cái liền đứng dậy ra cửa. Nhớ ngày đó, Nô chí Huy vì mời hắn tốn không ít công phu, đến bây giờ mới thôi chưa từng có để hắn làm qua sự tình. Hôm nay coi như là lần thứ nhất để hắn làm việc. Trương Tam nhìn qua nhã nhặn, áo sơ mi trắng hắt quần tây, trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kiếm gọt vàng, đi thẳng vào vấn đề. Ta là vì võ hạo nam bản án đến. Đang khi nói chuyện trực tiếp lấy ra cặp công văn bên trong mình đã chuẩn bị cho tốt văn bản tài liệu đến bản án ta đã nghe nói bị hắn điều khiển xe đâm chết quyền vợ nhỏ y chỉ dỗ cổ xạ cả phi pháp cầm thương đả thương người sai khiến người cố ý giết người trương tam nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh cũng mặc kệ trương cảnh lương cùng lý đốc sát đánh không để ý chính mình trước khi đi đợi lại mở miệng đối với ta người trong cuộc nói uy hiếp khủng hoảng đã tạo thành người trong cuộc tâm lý khủng hoảng mới phát sinh kết quả như vậy hừ lý đốc sát hừ lạnh một tiếng căn bản không ăn bọn hắn cái này một bộ ngươi có cái gì muốn nói đi chỉnh tự từ từ sẽ đến cái này một chút luật sư cái cái miệng lưỡi bé nọ liền không có một đồ tốt, huống chi cái này Trương Tam còn là một xã đoàn luật sư, càng không phải là mặt hàng nào tốt. "Tốt, cái này ta biết rõ, ta chỉ là ở cùng các ngươi trình bày một cái sự thật mà thôi, nói nói mà thôi." Trương Tam khẽ miệng khẽ mím môi, lộ ra một cái nhã nhặn nụ cười đến, tiếp theo ánh mắt đã rơi vào Lý Đốc Sát trên thân. Lý Đốc Sát bị Trương Tam cái ánh mắt này nhìn xem, chỉ cảm thấy trong nội tâm có chút sợ hãi, có thể rõ ràng trước mắt Trương Tam nhìn qua nhã nhặn, cả người lẫn vật vô hại, vì cái gì cái nụ cười này sẽ để cho chính mình cảm thấy có chút không hiểu. "Nha?" Trương Tam giơ tay lên bên trong cặp công văn đến, kéo ra khóa kéo trực tiếp lại lần nữa lấy ra một phần văn bản tài liệu đến, đưa lên tại Lý Đốc Sát trước mặt. Lý Đốc Sát sững sờ, nhìn xem Trương Tam động tác này, nhíu mày quát lớn đến, "Ta đã nói rồi, đưa ra cho." Lý Cao Phi Lý Đốc Sát. Trương Tam cười nhạt một tiếng, đẩy trên sống mũi kính mắt, "Đây là ta mô phỏng một phần liên quan về đối với ngươi đơn khởi tố, phiền toải ngươi tiếp thu một cái. Vụ án này ta đã hiểu được, căn cứ ta sơ bộ lý giải, ngươi lần này vụ án bên trong tổn tại trọng đại thất trách hành vi. Đầu tiên, theo ta được biết, người chết ý chỉ rồ cổ xã cả đêm nay giống như liên quan đến là cùng một chỗ văn vật buôn lậu án." Tây Cống cảnh tượng Tống Tử Kiệt đốc sát ban đầu đã đem người bắt được, nhưng mà ngươi lại chặn ngang một cước, đem người đoạt lấy đến. Ngươi tại chỗ giải trừ đối hiểm nghi người Ích Chỉ rổ cổ xạ cả không chế, đây là cái này lên vụ án nguyên nhân gây ra, bắt đầu từ ngươi dựng lên. Ta không có. Lý đốc sát vừa định mở miệng phản bác, đã bị Trương Tam cắt đứt. Thứ hai, ngươi tại tiếp thu hiểm nghi người Ích Chỉ rổ cổ xạ cả về sau cũng không có đối kia tiến hành quản không chế, ngược lại khôi phục tự do của hắn. Điểm này ngươi liền đáng nghi bao che. Tại Ích Chỉ Dổ cổ xạ đang tại ngươi đối mặt ta người trong cuộc tiến hành nói uy hiếp thời điểm. Ngươi cũng không có bất luận cái gì ngăn lại, tùy ý hắn hồ với tư cách không phải, cho nên trình độ nhất định trên, ngươi tại đây lên vụ án bên trong cũng tồn tại phi thường lớn sai lầm. Cuối cùng, sự tình phát lúc ấy ngươi cũng tại hiện trường, từ ta người trong cuộc lên xe đến điều khiển xe đồ người, quá trình này là tương đối dài dòng buồn chán, nhưng mà ngươi với tư cách hiện trường cao nhất người chỉ huy, ngươi cũng không có ngăn trở hắn, tồn tại không hành động sai lầm. Đây là ta sơ bộ sửa sang lại đi ra đồ vật, ta trước cho ngươi, quay đầu lại ta lại vớt vớt chi tiết, thời gian dần qua tố cáo ngươi, quá trình này rất dài, chúng ta từ từ sẽ đến. Trương Tam cười tủm tỉm nhìn xem Lý Đốc Sát, run rẩy cầm trong tay văn bản tài liệu, ta là một cái rất truy cầu chi tiết, truy cầu hoàn mỹ người, ta sẽ đối với ngươi tại này kiện sự tình bên trong biểu hiện hào hào nghiên cứu một chút. Ngươi? Lý Đốc Sát nghe Trương Tam lời nói, ta đúng, toàn bộ người sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không nên lời cái sở dĩ như thế đến, ngươi ngươi? Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trương Tam với tư cách võ hạo nam luật sư, lộ diện về sau không có chút nào đề cập võ hạo nam sự tình, ngược lại là đem mình cho đem một quân. Góc độ cắt vào ngạc nhiên, hơn nữa còn làm cho mình căn bản không cách nào cãi lại, đánh không hề có lực hoàn thủ cái này là Ngô Chí Huy luật sư để hắn biện hộ trước tiên đem chính hắn một đốc sát cho không cáo ha ha Trương Tam nhìn xem á khẩu không trả lời được Lý đốc sát ánh mắt ngược lại nhìn về phía Trương Cảnh Lương cao thấp đánh giá hắn một cái nghĩ đến vị này phải là cấp trên của ngươi đi ta cảm thấy được việc cấp bách chính là cái này bản án tính chất dính đến văn vật đầu cơ trục lợi khâu ý chỉ trì rổ cổ xạ cả lại là chuyện vợ nhỏ loại chuyện này nếu như bị truyền thông truyền ra ngoài ta nghĩ xã hội ảnh hưởng rất lớn đối với địa sản ảnh hưởng phi thường không tốt nếu như ta là các người đầu tiên liền là liên hệ ủy chỉ rổ cổ sạ cả cái kia phương người, đối ý chỉ rổ cổ sạ cả bỏ mình tiến hành định tính. Tiếp theo, ta người trong cuộc võ hạo nam đâm chết ủy chỉ rổ cổ sạ cả sự thật tồn tại, nhưng mà theo như tình lý, sự tình ra có nguyên nhân, có thể từ nhẹ xét xử. Chỉ có võ hạo nam từ nhẹ xét xử, hào mã bang nhân tài có thể sẽ không tại này kiện sự tình nói thêm cái gì. Hơn nữa cái này việc liên quan đến hai cái xã đoàn rất nhiều nhân viên, biện pháp tốt nhất liền là bắt mấy người đi ra truy cứu trách nhiệm là được rồi. Về phần chính giữa chi tiết, đằng sau chậm rãi lại tiến hành truy tra. đương nhiên đây chỉ là ta một cái người thường một chút chính mình phán đoán cùng không thành thục đề nghị mà thôi không có suối dục chi ý chỉ cung tham khảo trương tam cười ha hả nhìn xem trương cảnh lương được rồi ta lời nói đã nói xong ta người trong cuộc võ hạo nam ta liền không đi vào gặp hắn hắn bị bắt tiến đến cái dạng gì các ngươi so ta rõ ràng ta không hy vọng ta buổi sáng ngày mai tới đây thời điểm xem đến hắn có cái gì không giống nhau địa phương nói cách khác ta sẽ truy tra nói xong trương tam dĩ nhiên trực tiếp đã đi đánh xong một bộ tổ hợp quyền người quay đầu liền đi ta lý đốc sắt nhìn xem biến mất tại cảnh tự cửa trương tam khẽ cắn môi nhìn về phía trương cảnh lương, trương sơ, chúng ta làm như thế nào? trương tam công kích hắn những cái kia ngôn luận, nếu quả thật không cáo chính mình, cái kia chính mình thật đúng là hai không xong. Con mẹ nó, trương cảnh lương nếu mày thấp giọng mắng một tiếng, nô chí huy từ đâu mời tới như vậy một luật sư, dựa vào, nói cái gì cũng làm cho hắn nói, hắn tâm phiền ý loạn, trương tam lời nói một câu bên trong, mỗi một câu đều tại đánh chúng bọn hắn tại này kiện sự tình bên trong tồn tại sai lầm, chuyện này lại dính đến hai cái sát đoạn, nếu quả thật muốn hướng trong chết truy tra, sự tình chỉ biết càng não càng lớn, làm như thế nào? Trương Cảnh Lương suy tư một chút, khẽ cắn môi tức giận nói: An bài người cho võ hạo nam thanh lý miệng vết thương, đem người trước giam giữ, đừng động hắn. Mặt khác, liên hệ gọi địa sản cao tầng, để cho bọn họ tới đây cùng ta đối thoại, thương lượng một chút ủy chỉ rổ cổ sả cả nguyên nhân cái chết. Sáng sớm ngày thứ hai, trời đã sáng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ từ bên ngoài chiếu vào. Chiếu vào đang ngồi ở trên ghế làm việc ngủ, ngay Trương Cảnh Lương trên thân, Trương sơ. Một đêm Trương ngủ Lý đốc sát đỉnh lấy mắt gấu mèo không chấm không đẩy cửa ra tiên đến, hao mã bang cùng nô trí huy bên kia lần lượt có người đầu án tự thú. Mặt khác, y chỉ rồ cổ xã cả nguyên nhân cái chết ta cũng đã cùng gọi địa sản người lập định, liền là tại qua đường cái thời điểm không cẩn thận bị võ hạo nam điều khiển xe ben cho ngoài ý muốn đụng chết. Về phần gọi xưởng cắt cửa sự tình, liền là hào mã ba người cùng nô chí huynh người phát sinh xung đột đầu đường sống mái với nhau, song phương tương quan thiệp án nhân thành viên cũng đã toàn bộ mời ra làm chứng. Hắn đem sửa sang lại tốt vụ án hồ sơ lần lượt đi lên, ngài xem như vậy như thế nào? Nếu như tất cả mọi người không có dị nghị, vậy trước tiên như vậy. Trương Cảnh Lương cầm lấy hồ sơ tùy ý lật qua lật lại một cái, đưa giản xem một cái về sau nhẹ gật đầu, người đi ra ngoài một cái. Ta cho phía trên cứ gọi điện thoại, mặt khác, an bài người thời khắc chú ý một cái truyền thông bên kia động tĩnh. Chuyện này tuyệt đối không cho phép bọn hắn nói mỏ. Tốt. Lý đốc sát lên tiếng lui ra ngoài. Trương Cảnh Lương một chiếc điện thoại đánh cho William. William giấc ngủ chưa đủ, nói chuyện ngựa khí thật không tốt. Kết quả. Vụ án này, Trương Cảnh Lương đem hồ sơ trên nói rõ đơn giản thuật lại một lần. Nghe William trầm mặc, đi theo nói ra, đây là dưới mắt kết quả tốt nhất. Chuyện bây giờ cục diện chính là như vậy vi diệu, Đến bây giờ Hào Mã bang phụ trách người cùng nô trí huy đều không có lộ diện tìm ta, cũng không có xét chuyện này. Bọn hắn đang đợi, đang đợi thái độ của chúng ta. Nếu như thái độ của chúng ta quá mức lửa, bọn hắn sẽ đem chuyện này ra bên ngoài chọc, chúng ta chỉ có thể như vậy. Nếu quả thật làm quá cấp tiến, bọn hắn đem sự tình ra bên ngoài chọc, những cái kia bắt quái truyền thông đến lúc đó sẽ mù viết sự kiện tính chất đặc thù, rất dễ dàng khiến cho Hồng Công thị dân bất mãn, mâu thuẫn kích phát, đối gọi địa sản phi thường bất lợi. Ta đã cùng gọi địa sản người câu thông qua, bọn hắn rất tán thành chúng ta bây giờ điều tra kết quả, ngài cảm thấy thế nào? Nói xong, Trương Cảnh Lương cùng đợi William trả lời thuyết phục. Ta độ vật làm như thế nào? William ồ ồm âm thanh trong điện thoại vang lên, ta độ vật làm như thế nào? bị bọn hắn chở đi, tung tích không rõ. Không nóng nảy, cần chút kiên nhẫn, chờ một chút. Trương Cảnh Lương thở hắt ra, lắc đầu nói, trước hết chờ một chút, các loại chuyện này rành tiếng đi qua, ta lại đi tìm bọn hắn, đồ vật Ngô Chí Huy biết do ở nơi nào, hắn người chở đi, ta cùng hắn đảm. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, ta tại bên cạnh hắn có nằm vùng, có thể đảm, đồ vật bất quá tạm thời tại trong tay bọn họ bảo quản mà thôi, rất nhanh sẽ trở về. Tốt nhất là như vậy. William lạnh lùng bỏ lại một câu, chuyện này ngươi phụ trách, không có một cái nào kết quả vừa lòng, chính ngươi nhìn xem làm đi. Tút tút tút. Trương Cảnh Lương cầm lấy truyền đến mang âm điện thoại, khẽ cắn môi đem điện thoại vội trở về. Mẹ nó, ma quỷ lão, sự tình chính ngươi cũng có phần. Điểm từ mọi người cùng nhau muốn xảy ra chuyện tìm ta, hầm ra suốt. Hắn thở hắt ra đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Vụ án này liền làm như vậy đi. Hào Mã Bang đường khẩu bên trong, Hào Mã Bang mấy cái vị trí trọng yếu người ngồi vây quanh tại trà trước đài, ngón tay mang theo thuốc lá, trong phòng khói mù lờ lờ, mùi có chút sợ người. Sự tình chính là như vậy một chuyện. Ngồi ở chủ tọa đại quyền mẫn ánh mắt đảo qua mấy người, mang theo thuốc lá hít một hơi. Trương Kiến Trung thân vị trợ lý giúp đỡ người nhật buồn làm việc trộm bán văn vật bị ngô chí huy phát hiện hơn nữa chặn đường xuống dưới nếu như không phải ngô chí huy ta nghĩ chúng ta hảo mã bang hiện tại đã trên lưng đều danh về sau tại trong hội đều không có được lan lụt hắn mang theo thuốc lá ngón tay run rẩy khói bụi chứng kiến chúng ta đã giải quyết xong mọi người nên không có điều gì dị nghị đi mẫn ca có người mở miệng nói ra chuyện này chúng ta đương nhiên không có gì tốt nói chứng kiến chung chơi như vậy quá tải khẳng định không xứng làm tiếp trợ lý nhưng mà hảo mã bang không thể không có người cầm đầu ta đề nghị từ hôm nay trở đi liền từ mẫn ca tiếp nhận trường kiến trung vị trí dẫn đầu chúng ta hảo mã bang mọi người cảm thấy như thế nào. Nói xong. Hắn trực tiếp đã giơ tay lên đến, ta chống đỡ mẫn ca làm người nói chuyện. Ta cũng thế. Ta đồng ý, đại quyền mẫn tại Hảo mã bang cũng có chút lâu lắm rồi, thuộc về nguyên lao cấp bậc, thuộc hạ người cũng nhiều, danh tiếng cũng tốt nhất, cho nên mọi người tuyển hắn tiếp nhận mới trợ lý. Ha ha. Đại quyền mẫn cười khoát tay áo, đa tạ mọi người chống đỡ ta, nhưng mà ta đại quyền mẫn ngược lại là không có cái gì ý tưởng làm người nói chuyện, ta thói quen phụ trợ người nói chuyện. Hắn ánh mắt ngược lại đã rơi vào đối diện khủng long trên thân, khủng long Hào mã bang tại Tiêm Sa Trùi chất béo lớn nhất con phố vẫn luôn là người đang xử lý những huynh đệ này bên trong thực lực của ngươi cũng rất mạnh, ta đẩy ngươi làm người nói chuyện. Ta không được đi. Khổng Long rụt nhẹ khoát tay áo. Có thể, ngươi năng lực so ta Đại Quyền Mẫn còn mạnh hơn. Đại Quyền Mẫn cười ha hả nhìn xem hắn. Tiêm Sa Trùi bên kia con phố cũng vẫn luôn là ngươi đang xử lý, quản lý rất tốt. Ta thói quen làm tướng, không thích hợp làm soái ngươi. Ngươi càng thích hợp. Hắn ngược lại nhìn về phía mọi người, mọi người cảm thấy thế nào? Khổng Long Ca cũng có thể. Khổng Long Ca cũng là có thực lực. Đại Quyền Mẫn nếu không muốn làm người nói chuyện hắn đề cử khủng long, khủng long cũng là tốt nhất, thích hợp nhất nhân vật số 2. tại đại quyền mẫn kiên trì xuống, mọi người lại nhao nhao đồng ý, khủng long rụt rè một cái, gật gật đầu cũng liền đã đáp ứng. nếu như mọi người cho ta mặt, ta đây liền đáp ứng đến. hắn nâng chung trà lên đến, ta chắc chắn sẽ không giống như trung quẹ như vậy, cái gì sự tình đều làm, khỏi cần phải nói, chúng ta hảo mã băng bây giờ chén địa ta khẳng định kinh doanh tốt, cam đoan để mọi người kiếm tiền chỉ nhiều không ít. làm. mấy người nâng chén đủ với, uống một hơi cạn sạch. chuyện này mặc dù quá thứ, cảnh sát bên kia không có gì quá lớn động tĩnh. khủng long nếu như ngồi trên lợi này sự tình người. Tự nhiên muốn giải quyết sự tình, nô chí huy cái này một gốc, mọi người cảm thấy giải quyết như thế nào? Trong chuyện này, nô chí huy phát huy mấu chốt tác dụng, nhóm này văn vật chặn đường xuống tới, hào mã bang tránh khỏi tại trong hội thanh danh bàn tối, cho hắn bao cái lớn lì xì đi. Có người đề nghị, chuyện này chúng ta hảo mã bang vấn đề, tại đại phú quý mang lên mấy bản mời bọn hắn uống rượu, mặt khác lại bao cái lớn lì xì, coi như là chấm dứt. Mọi người trên cơ bản đều là cái này ý kiến. Mẫn ca, Khùng Long ánh mắt nhìn hướng đại quân mẫn, ngươi ý tứ là, chuyện này A võ cuối cùng đụng chết ủy trì rổ cổ saka đã chứng minh chúng ta hào mã bang đích thanh bạch. Đại quân mẫn nhĩ mày suy tư một chút, nói theo, nô Chí Huy mang theo hắn người đem những này đồ vật còn lại giúp chúng ta. Bao cái lớn lì xì nhất định là đơn giản điểm. Hắn trầm ngâm một chút, nhìn xem mấy người, ta xem không bằng như vậy, nâng Ngô Chí Huy một cái tên, song hoa hồng côn như thế nào, song hoa hồng côn có phải hay không quá lớn điểm? Giống như cũng được, trong chuyện này không cần phải cùng nô Chí Huy ác giao, nói đến nói đi, chuyện này hắn là có công lao, nếu như không phải hắn cùng hắn người, văn vật bị ủy trì rổ cổ saka cướp đi vậy chúng ta hảo mã bang tên tuổi liên xấu mọi người trao đổi một cái ý kiến cuối cùng đạt thành nhất trí tiếp nhận đại quyền mẫn ý kiến vậy cứ như thế đại quyền mẫn cầm qua hoàng lịch nhìn nhìn ba ngày sau liền là cái ngày tốt lành khủng long gim trước trợ lý thuận tiện đeo lên ngô chí huy cho hắn một cái song hoa hồng côn tết tuổi ta đi cùng nhâm kình thiên nói chúng ta như vậy nâng hắn coi như là còn hắn nhân tình này ngô chí huy thực lực đầy đủ cũng không có ai sẽ thêm nói cái gì ba ngày sau hảo mã bang thanh thế to lớn cử hành gim trước nghi thức mới trợ lý khủng long thuận lợi gim trước cùng hắn cùng nhau Nhâm Kình Thiên đồng dạng cũng cho Ngô Chí Huy đám người cử hành kim trước nghi thức. Ngô Chí Huy bất luận cái gì Hằng Côn, lên cao song hoa Hằng Côn, Hào Mã Bang trợ lý khủng long cùng Nhâm Kình Thiên hai người tự mình giúp đỡ Ngô Chí Huy cử hành kim trước nghi thức, tân ký, hòa liên thắng trợ lý đồng dạng đều là tính toán lộ diện cổ động. Song hoa Hằng Côn, đâm còn là Nhâm Kình Thiên bên này trước, nhưng mà có Hào Mã Bang trợ lý tán thành, tên tuổi rất lớn. Cùng nhau đại dê rim trước quạt giấy trắng, A Tích rim trước Hằng Côn, lông dài lim trước giấy rơm. A bố bởi vì vừa mới nhập hội không lâu, cho nên không có lên cao. Kể từ đó, Ngô Chí Huy tụt hạ mấy người địa vị lên cao coi như là có danh phận buổi tối chế biến thiệt huy tử ngươi bây giờ có thể lợi hại phi long mang theo một khối giòn da lợn sữa nhét vào miệng bên trong nhai nuốt lấy nướng vàng nóng ánh lợn sữa một cái cán xuống đi xúc giòn mới gim trước bao lâu hiện tại lại mượn trùng quẻ chuyện này lên cao song hoa hồng côn uy phong à phi long nói chuyện trong giọng nói nhiều thêm vài phần ken tuông hắn mình cũng giữ nguyên trước hồng côn muốn nói bọn hắn cái này một chút hồng côn lớn nhất truy cầu không ai qua được song hoa hồng côn cái danh này tại trong xã đoàn đây chính là vượng mau lân giác tồn tại tam thể thi đấu còn muốn có khác xã đoàn lao đại nồng có thể có như vậy tên tuổi người thật rất ít Không có không có, mọi người chiếu cố. Nô Chí Huy mắt nhìn Phi Long, cười nói, cùng Phi Long ca so với còn là không quá làm được, có tiếng không có miếng mà thôi. Ha ha. Phi Long khép cười một tiếng, nghe Ngô Chí Huy thổi phồng, cũng liền không nói gì thêm, tiếp theo ánh mắt chuyển hướng bên người ngồi đại dê. Đại dê, chúc mừng ngươi à. Hiện tại, ngươi tại thuyên vịnh địa bàn ổn còn đim trước quạt giấy trắng, tên tuổi cũng có, danh lợi đôi thù à. Phi Long ca nói quá lời. Đại dê cười khoát tay áo, lắc đầu cười nói, còn là có rất nhiều địa phương cần cùng Phi Long ca học tập. Ngươi biết liền tốt, trong hội này mặt la lộn, không phải một ngày hay hai ngày là có thể ngồi vước vàng. Phi Long nhìn xem đứng dậy đi theo Nương Kình Tiên đi sát vách Hào Mã Bang bàn kia Ngô Chí Huy, thân thể hướng Đại Dê bên người đụng đụng, "Trên vịnh hiện tại các ngươi coi như là phong sinh thủy khởi, chúng quẻ cái này rác rưởi bị các ngươi giết chết, cùng Hào Mã Bang quan hệ lại tốt." Hắn nháy mắt ra hiệu, "Như thế nào, lần trước ta đã nói với ngươi sự tình, ngươi suy tính thế nào?" "A." Đại Dê nghe vậy sững sờ, nhìn xem Phi Long, "Phi Long ca, ngươi nói là chuyện gì? Hộp đêm sự tình a?" Phi Long khoát tay chặn lại, nhìn xem Đại Dê, các ngươi thuyền mệnh chẳng tử, để ta người tiến đến đề hạng, chúng ta lợi ích đi ngược chiều, như thế nào? lúc trước ngươi đều nói muốn nghe a huy, hiện tại chính ngươi cũng có trước, tổng không cần nghe hắn đi. phi long ca đại dê nhìn xem phi long biểu lộ trên mặt nụ cười như trước, chuyện này a lúc trước liền cùng ngươi đã nói, ta đại dê đối cái này nghề. Ai? phi long khẽ vuông tay, bàn tay trực tiếp quắc lên đại dê trên bờ vai, cười nhìn xem hắn, ngươi sẽ không phải hay là muốn cự tuyệt ta đi? còn là câu nói kia, trứng mắt ta phi long suy nghĩ, hắn lúc nói chuyện đặt tại đại dê trên bờ vai bàn tay phát lực, vị trí này đại dê còn treo tổn thương đâu bị hắn như vậy bóp một cái, miệng vết thương dạng nứt ra bên ngoài dớm máu, rất nhanh áo sơ mi trên rơi xuống màu đỏ. Phi Long Ca, Đại Dê trên mặt cơ bắp kéo ra, tuy rằng không vui nhưng mà không có biểu lộ ra, trên bàn tay phải rất nhanh nằm đấm, nhìn xem Phi Long cười nói, rất sớm trước kia cũng đã nói, không có. hắn không chút lựa chọn cự tuyệt, xấu hổ Phi Long Ca, cái này sinh ý ta không có hứng thú làm. Ban đầu hắn liền đối bán viên thuốc không có hứng thú, hiện tại thuyên định vận chuyển công trình coi như là ôm đồn xung dưới, lại thêm lên nhập khẩu cắt đá chuyển vận sống, Đại Dê chắc chắn sẽ không ngây ngốc lại để Phi Long tìm đến, cùng hắn một cái bán viên thuốc nhất lên quan hệ a, cự tuyệt ta. Phi Long khép cười một tiếng, cầm lấy đại dê, tay lại cũng không yên tâm, mơ hồ còn gia tăng vài phần lực đạo đến. a, nói sớm đi. thì ra là thế, ngươi xem không lên ta phi Long a. hắn trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, lạnh lùng nhìn xem đại dê, phi thường không vui. lúc này thời điểm, đùng, một tay trực tiếp vỗ vào phi Long cầm lấy đại dê bả vai tay, thuận thế bắt được cổ tay của hắn. phi Long ca, uống rượu a. lô chí huy bưng chén rượu đứng ở bên cạnh hai người, quét mắt đại dê trên bờ vai áo sơ mi trắng trên màu đỏ, lại neo mắt nhìn phi Long liếc, tiếp theo cùng đại dê nói ra. Đại Dê, Mẫn ca kêu ngươi qua đi uống rượu, trò chuyện bề ngoài cảm tạ. Tốt. Đại Dê cảm kích nhìn Ngô Chí Huy liếc, thuận thế chuẩn bị đứng dậy, nhưng mà Phi Long cũng không buông tay, cầm lấy hắn bả vai. Ha ha. Ngô Chí Huy khép cười một tiếng, bàn tay phát lực dùng sức bóp một cái Phi Long cổ tay, cười nói, đi, Phi Long ca, cùng đi uống rượu à. Hắn lực đạo rất đủ, phát lực bàn tay như là kim sắt bình thường mang theo Phi Long cổ tay, lực đạo từng bước tăng lớn, tăng lớn. Ha ha. Phi Long lâm thầm dùng sức chống cự, nhưng mà Ngô Chí Huy lực đạo thật là bá đạo, bóp cổ tay hắn xương cốt thấy đau, như là kim đâm bình thường. Toàn bộ người sắc mặt đều đỏ lên thêm vài phần. Hắn khẽ cắn môi chỉ được buông lỏng tay ra đến, âm thanh lạnh lùng nói: Các ngươi đi, hôm nay là các ngươi sân nhà, ta liền không dính vào. Tốt. Nô Chí huy vô vô đại dê bà vai, ý bảo hắn hướng hảo mã bang bản kia đi, chính mình nhưng không có lập tức ly khai. Hắn nhìn phi long liếc, tay phải bưng chén rượu đổi đến tay trái, đi đến phi long bên người, tay phải bản thân về sau ôm phi long thuận thế khoác lên trên vai của hắn, xoay người xuống tới tay trái nâng chén. Phi long ca, ta cảm thấy được, ngươi sinh ý chính ngươi như thế nào làm đều không có quan hệ, đại dê không muốn làm, liền không cần khó xử chúng ta cái này một chút hậu bối. Bởi vì cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, ngươi nói là không phải đạo lý này A Phi Long ca. Lúc nói chuyện, Nô Chí Huy khoác lên Phi Long trên bờ vai bàn tay phát lực, nắm bắt xương bả vai của hắn, đau lớn cuốn tới, mặc dù là toàn thân cơ bắp căng thẳng Phi Long, một chút chống đỡ không được. Cái này tư thái, người ở bên ngoài xem ra, căn bản nhìn không ra manh mối gì, thật giống như hai cái người tại uống rượu bình thường. Đúng không? Phi Long mặt lạnh lấy, ngẩng đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lô Chí Huy, cắn chặt hàm răng gương mặt hai bên cắn ra rõ ràng, "A Huy, ngươi bây giờ càng ngày càng nguy phong, hiểu được đạo lý như vậy nhiều, cũng bắt đầu dạy ta làm sự tỉnh." ân, coi như cũng được đi. Phi Long ca muốn là như vậy, khoa trường ta lời nói, ta cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Nô Chí Huy bỏ qua Phi Long, sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Ta đã nói với ngươi à, đại dê cái này người cái gì cũng tốt, liền là có một chút không tốt, quá cho người khác mặt mũi, nhất là người một nhà, hắn kéo không ra thể diện. Từ trước đến nay tuân theo dĩ Hòa Vi quý, điểm này rất tốt, cũng thật không tốt. Dừng một chút. Nô Chí Huy lại cùng nói nói, bất quá không quan hệ, hắn xấu hổ, ta không biết xấu hổ. Ta Nô Chí Huy không thích quản giáo thủ hạ làm việc, nhưng mà không có nghĩa là người khác có thể quản giáo. Ta nhất bảo vệ người phía dưới, nếu ai dám khó xử ta đẹp trai, ta sẽ rất không vui, nếu như quá phận, như vậy ai mặt mũi đều không có được cho, ngươi thấy đúng không, Phi Long ca? Có đạo lý." Phi Long lạnh giọng lên tiếng, "Ngươi bây giờ như vậy vi phạm, ngươi như thế nào nói đều đúng rồi. Ta cũng là cảm thấy như vậy." Lô Chí Huy án lấy Phi Long bả vai bàn tay lực đạo tăng lớn, đại dê vừa mới bị thương, lần sau, Phi Long ca không nên đụng hắn bả vai. Phi Long sắc mặt đỏ lên, tay phải cơ bắp cuộn lên, ý đồ chống cự lại Ngô Chí Huy bá đạo lực lượng, lại trong nháy mắt bị bóp thẳng ra, tay phải căn bản không dùng được lực lượng. "Đến, Cali Nô Chí Huy cười ha hả nâng lên chén rượu, cùng Phi Long bày ra trên bàn ly động một cái, nhấp một miếng về sau, đưa tay vuông vuông hắn bả vai, quay người đi hảo mã bang bàn kia. Phi Long sắc mặt âm trầm ngồi tại vị trí trước, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhìn xem Nô Chí Huy bóng lưng, khẽ cắn môi không nói gì. Dù xuống cánh tay phải ngăn không được run rẩy, bị Nô Chí Huy bóp qua địa phương giờ phút này đau nhức, chỉnh đầu cánh tay sử dụng không được khí lực. Hảo mã bang bàn này bầu không khí náo nhiệt. Chúc mừng, chúc mừng khủng long ca tân nhiệm người nói chuyện. Nhân Kình Thiên bung chén rượu cười ha ha nhìn xem khủng long, giống như con Phật di lạc giống nhau cái này về sau còn muốn khủng long ca chiếu cố nhiều hơn, mọi người hòa hòa khí khí, cùng một chỗ đem tiền kiếm. Thiên ca khách khí, khủng long rụt rẻ khoát tay áo, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ a huy đâu, nếu như không có hắn, chúng ta hảo mã bang hiện tại thanh danh đều xấu, thanh danh thối là một mã sự tình, cái này cuộc sống sau này cũng liền khổ sở, thỉnh thoảng sẽ có người đến đánh hảo mã bang địa bàn chủ ý, đây mới là khó khăn nhất. hắn nhìn đi tới ngô chí huy, a huy, đến, cái này chén cùng ngươi uống, đại dê cũng đủ bắt mắt. ngô chí huy lôi kéo đại dê cười ha ha theo chân bọn họ chạm cốc, không có không có, chúng ta chỉ là làm đủ khả năng sự tình chủ yếu vẫn là a võ đủ trời sinh tính đứng vững hào mã ban trận, Ai? khùng long thở dài một hơi, người cái kia tiêu trương tam luật sư cũng rất có trình độ, ta cảm thấy được, có hắn ra mặt, a võ ngồi xuống không ba năm khổ hầm lò, quay đầu lại giúp ta mang cái lớn lì xì cho hắn. mọi người ngồi xuống hàn huyên vài câu, nhân kình thiên nhìn chung quanh một chút, quét mắt tân ký bằng kia mang theo ngô chí huy đứng dậy qua đi. a huy chúc mừng a lên cao song hoa hồng cồn rất lợi hại a. tân ký người nói chuyện lao hứa cười ha hả nhìn xem ngô chí huy thiên ca a huy trong tay ngươi là càng đến càng bắt mắt. không có không có hư danh mà thôi. Lâm Kình Thiên cười ánh mắt đều nhìn không thấy, phản phất mình mới là cái kia song hoa hồng ngôn, ta đều cùng khủng long ca nói đừng làm, không, có cái gì, một chút chuyện nhỏ. Nhưng mà khủng long ca kiên trì cấp cho A Huy thêm vào một cái tên tuổi, ta chối từ không dưới, chỉ có thể nghe hắn. Ha ha ha. Lao Hứa Ngựa đầu phá lên cười, ngươi xem ngươi xem, Thiên ca à, cái đuôi của ngươi đều nhanh vện đến bầu trời, nhanh thu vừa thu lại. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía bên người ngồi Thạch Tắc Thành, hai người trao đổi một ánh mắt, hướng phía Ngô Chí Huy ngồi vị trí nhích lại gần. A Huy. Thạch Tắc Thành nhìn xem Ngô Chí Huy, âm thanh giảm thấp xuống vài phần. Sự tình chúng ta nghe nói, đồ vật cuối cùng bị các ngươi cho trở đi đúng không? Chuẩn bị như thế nào xử lý a? Xem tình huống đi. Lô Chí Huy quét mắt Thạch Tắc Thành, cũng không có phủ nhận, cười ha hả nói, hoặc là đồ vật quy nguyên chủ, hoặc là đâu liền giao cho quỷ lão cảnh đội, xem bọn hắn như thế nào xử lý, dù sao sẽ không trong tay ta, ta cầm lấy lại không có dùng a. Đại quyển báo Thạch Tắc Thành thân phận là đại quyển hộ không thể nghi ngờ, mấy thứ này lại là nội địa chạy ra, hắn đến nghe ngóng, muốn làm gì không cần nói cũng biết. Đi. Thạch Tắc Thành từ trong túi quần lấy ra chung hoa thuốc lá đến, nhìn chung quanh một chút, "A Huy, chúng ta đi bên ngoài hút điếu thuốc." hít thở không khí bên trong quá ồn náo loạn đi đúng lúc ta cũng muốn hút thuốc lá Ngô Chí Huy vui vẻ gật đầu đi theo Thạch Tắc Thành liền đi tới bên ngoài cho Ngô Chí Huy phái một điếu thuốc thơm hít một hơi phun ra một đầu dài nhỏ khói dây a Huy bên trong người nhiều bất tiện nói chuyện hiện tại không có người ta cũng liền nói thẳng nhóm này đồ vật ngươi cho chúng ta đi các ngươi Ngô Chí Huy biết rõ còn cố hỏi các ngươi là chỉ ai a ha ha Thạch Tắc Thành khép cười một tiếng không nói gì được có một hồi lâu rồi mới lên tiếng chúng ta đã thảo luận qua mấy thứ này còn cho chúng ta Chúng ta có thể tài trợ các ngươi 50 vạn tài chính với tư cách ban thưởng. Bọn hắn ném đi đồ vật, ngươi ô trong tay, đối với ngươi mà nói cũng không phải một chuyện tốt, sẽ chọc cho họa. 50 vạn. Nô Chí Huy nghe Thạch Tắc Thành lời nói, khẽ cười một tiếng, "Thạch tổng, ngươi có biết hay không, đêm hôm đó ta tổn thất nhiều ít? Xe ben hủy hai đài, bốn cái huynh đệ trọng thương, còn có hơn 40 huynh đệ bất đồng trình độ bị thương, 50 vạn liền cho bọn hắn tiền trả tiền chữa trị dùng cũng không đủ. Ngươi lần trước theo chúng ta đã từng nói qua, ngươi lại ai quốc?" Thạch Tắc Thành nhìn xem Lô Chí Huy, tại đại nghĩa trước mặt, ngươi không nên tính toán chi li. Ta xem qua. Tổng cộng 11 kiện đồ vật, từng cái lấy ra phóng tới đấu giá trên thị trường, cái kia đều là rất cao giá cả. Nô chí huy khép lời một tiếng, cũng không bị thạch Tắc thành đạo đức bắt cóc. Nếu như ta chỉ là nhìn chúng tiền, ta đã sớm đem chúng nó bán cho quỷ lão. Cái này việc quỷ lão tham dự trong đó, ta bán cho bọn hắn, bọn hắn hoàn toàn sẽ nguyện ý hoa giá cao tiền mua. Cái kia ngươi muốn nhiều ít? Thạch Tắc thành nhìn xem nô chí huy, ngựa khí giảm thấp xuống vài phần, tuyệt đối không thể bán cho quỷ lão. Ta cảm thấy được, ngươi là một cái ái quốc người, đúng không? Chắc có lẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Ân, ta nô chí huy bản thân là hoàn toàn ái quốc, nhưng mà đâu? Ái quốc cũng không có thể chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi, ta yêu ta quốc, ta quốc có phải hay không cũng có thể thích hợp cho ta một điểm chiếu cố đâu. Lô Chí Huy cũng không cùng hắn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, lần trước ta đi nội địa đàm quặn mỏ hợp doanh khai thác sự tình, các ngươi để ta làm, mấy thứ này ta liền trả lại cho ngươi. Ngươi còn đang suy nghĩ cái này việc. Thạch Tắc Thành nghe Lô Chí Huy điều kiện, nhướng mày, ta cảm thấy được, lớn không cần như thế bại xích, ta cảm thấy được đây là một việc cùng có lợi cùng có lợi sự tình. Lô Chí Huy nhìn xem Thạch Tắc Thành, Hoa gia công ty thành tạo nghiệp thuộc về đứng đầu tồn tại, tiến cử bọn hắn kỹ thuật, đối nội mà đi nghiệp đến nói là kỹ thuật trên tiến bộ, sẽ phát triển rất nhanh. Ta sao, liền kiếm một điểm nhỏ tiền, có phải hay không? Đồ vật lại trả lại cho các ngươi, quản bộ khai thác ngành sản xuất cũng nên đón mới kỹ thuật, mọi người vẹn toàn đôi bên sao, có phải hay không đạo lý này? Ta cũng không phải là lấy không ngươi tiền à, chúng ta làm việc, kiếm một điểm nên kiếm lao động thủ lao mà thôi, mặt khác, chúng quẻ rất rưỡi, hắn cái kia phần chuyển vận sống liền không cần làm, còn giữ lại ba nhà vận chuyển công ty mọi người cùng nhau phân một phần sao tốt rồi nha. Thạch Tắc thành nhìn xem không ăn chính mình cái này một bộ nô chí huy, trầm mặt lại, một hồi lâu, được, ta sẽ chuyển đạt ngươi ý tưởng. Trước đó, ta không hy vọng xem đến ngươi làm ra thật đem những này đồ vật bán đi kết quả. Còn là câu nói kia, ta nô chí huy không muốn quốc, nhóm này đồ vật đã sớm xuất thủ. Nô chí huy nhìn xem Thạch Tắc thành, hoặc là, ta hoàn toàn có thể làm như không thấy để cho bọn họ đi. Hà Tất Treo chọc như vậy đại phiền toái trên thân, ta còn là câu nói kia, ta là ái quốc, nhưng mà ta cũng không có thể chính mình ái quốc, liền không quản ta những huynh đệ kia à? Mọi người đổ máu từng đao từng đao cướp về, cuối cùng một điểm chỗ tốt cũng không cho bọn hắn tranh giành ta đây cái này lao đại làm hợp cách sao? hắn nở nụ cười, tang ô chí huy cũng không phải là cái gì bàn tay lớn, chúng ta bây giờ vẫn còn ấm no cũng đều không tính giai đoạn, không thể nói xuông, vẫn phải là trước quản tốt bụng, có phải hay không? ta đã biết. thạch tác thành gật gật đầu nổ ngụm khói mù, cho ta một ngày thời gian, ta đến lúc đó liên hệ ngươi. tốt. nô chí huy cười vừa nhức cảm, ta đây sẽ trở thành tổng tin tức tốt. tiễn hội chấm dứt, mọi người lần lượt ly khai. theo trước trợ lý chung quẻ kết thúc, ba đại xã đoàn một lần nữa khôi phục ổn định lại, ít nhất dựa theo trước mắt cái này xu thế, trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh cái gì xung đột. Cổ Long 15 tuổi liền đi ra lan lộn xa đoàn, hắn ánh mắt càng truyền thống, như trước nguyện ý bảo vệ tốt chính mình trên đĩa, không có hứng thú đi theo Ngô Chí Huy tranh giành cái này một chút sinh ý ngày hôm sau. Thạch Tác Thành liền gọi điện thoại hồi phục, tỏ vẻ phía trên đi qua thương thảo, có thể tiếp nhận Ngô Chí Huy yêu cầu. Lúc này, Ngô Chí Huy liền cùng Lữ Tiến sĩ bàn bạc, an bài bọn hắn đoàn đội một lần nữa lên đường, bước lên Bắc Thượng Đường, bắt đầu tiến thêm một bước thương thảo hợp doanh quặng mỏ khai thác sự tình đi. Ngáy mắt 3 ngày thời gian đi qua. Ngô Chí Huy nhận được trương cảnh lương điện thoại, "A Huy, có thời gian hay không, đi ra đến uống trà đi." Nô chí huy biết rõ trương cảnh lương cái mục đích gì, cũng không có cự tuyệt hắn, vui vẻ tiến về trước. Tại một nhà trà lâu trong gian phòng, gặp được đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu trương cảnh lương. A huy, trương cảnh lương đứng dậy từ trên chỗ ngồi đứng lên, kêu gọi nô chí huy ngồi xuống, cầm lấy đã sớm đốt nóng hổi nước sôi ấm trà bắt đầu pha trà. Mấy ngày nay, ngươi thế nhưng là ra lấy hết danh tiếng A. Hào mã ban nâng ngươi trên song hoa hồng côn vị trí, những thứ khác không nói. Tại đây hai cái trong xã đoàn ngươi thế nhưng là nổi danh, những thứ khác không nói, danh khí nhất định là có. Đâu có đâu có, mọi người cất nhắc mà thôi. Nô chí huy rụt rè khoát tay háo. Nhìn xem Trương Cảnh Lương đổ lên trước chân chén trà, bưng lên đến tuổi thổi nhiệt khí nho nhỏ nhấp một miếng, nhịn không được tán dương, "Ừm, trà ngon, xem ra hôm nay Trường Sơ hôm nay là dùng nhiều tiền điểm ấm trà ngon à. "Ha ha, ngươi vừa ý là được." Trương Cảnh Lương cười nhẹ lắc đầu, nâng chung trà lên đến chính mình cũng nhấp một miếng, lấy ra thuốc lá đốt, nhìn xem Ngô Chí Huy, lúc này mới bắt đầu nói chuyện, "Biết rõ hôm nay tìm ngươi tới làm gì sao?" "Không biết." Ngô Chí Huy lắc đầu, chỉ bất quá ở trước mặt tìm ta lời nói, vậy khẳng định liền là có chuyện trọng yếu cần. Là loại này Trương Cảnh Lương đang khi nói chuyện từ đặt ở trên ghế ngồi cặp công văn bên trong rút ra một phần hồ sơ, hồ sơ rất dày, mở ra một chồng chất dày đặt tư liệu bày ra trên bàn. Đây là liên quan về Nhâm Kình Tiên trưởng quản cái này xã đoàn điều tra tư liệu. căn cứ trước kia ngươi cung cấp manh mối, lại thêm lên chúng ta chính mình nắm giữ manh mối, muốn khởi tố hắn, đã đã trở thành khả năng. Nhưng mà đâu, chỉ là bằng vào mấy thứ này, nhiều lắm là phán cái ba năm năm, hơn nữa Nhâm Kình Tiên hiện tại cũng có ý bắt đầu ở truyền hình, rất nhiều chuyện không có biện pháp tại đào sâu. Nô chí huy không đếm xuể tới uống trà, nghe Trương Cảnh Lương lời nói, nhẹ gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói đi xuống. Dưới mắt, ta dự đoán một cái, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, nhâm kình thiên sẽ càng ngày càng tẩy trắng, càng đi về phía sau càng khó bắt hắn. Trương Cảnh Lương lật qua lại tư liệu ngừng lại, trên tư liệu là một trương nhâm kình thiên ảnh trụ, lấy ra đặt ở trên mặt bàn, đẩy về phía trước. A Huy, ngươi bây giờ địa vị đã triệt để đi lên, tại trong xã đoàn có đầy đủ lời nói quyền, địa vị rất cao. Ngươi trực tiếp giết nhâm kình thiên đi, thế thân hắn vị trí, thượng vị tiếp quản chỉnh cái xã đoàn, tiêu diệt hắn về sau, ngươi muốn quay về cảnh đội ta giúp ngươi phục chức, ngươi không muốn trở lại, ta cũng không cờ ứ ón với ngươi hắn đi theo lại lấy ra một phần hình sự quyền được miễn văn bản tài liệu đến ngươi lưu lại sao đoạn ta sẽ giúp ngươi phi long cùng hưng thúc hai cái người ai không phục ngươi ngươi liền đánh người đó giúp ngươi triệt để khống chế sao đoạn tiêu diệt nhâm kinh thiên thượng vị trương cảnh lương đem văn bản tài liệu đổ lên ngô chí huy trước mặt có phần này quyền được miễn trong tay ngươi làm cái gì cũng sẽ không bị truy cứu chương 189, trăm vạch mặt chơi hắn chương 189, trăm vạch mặt chơi hắn đúng không ngô chí huy khỏe mắt nhíu lại nhìn xem đổ lên trước chân văn bản tài liệu cầm ở trong tay cao thấp nhìn nhìn nhìn qua ngược lại là thật không giống như là giả dối là trương cảnh lương nhìn xem ngô Chí huy biểu lộ toàn bộ người đi theo cũng trở nên tự tin đứng lên phần này đồ vật đối với nằm vùng đến nói tuyệt đối là một kiện phi thường phi thường tốt đồ vật có nó ngươi làm tiếp cái gì sự tình vì chính mình nhu cầu lợi ích làm cái gì cái kia cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ mà phải làm không có người sẽ đi truy cứu cái gì tốt ta nhận ngô Chí huy nhẹ gật đầu trực tiếp đem văn bản tài liệu tiếp thu xuống tới chuyện nhưng là chuyện một cái nhưng mà nhâm kình tiên không thể giết trương sơ ngươi bây giờ để ta giết nhâm kình tiên có phải hay không muốn ta chết à Đừng nhìn ta bây giờ đang ở xã đoàn vị trí càng ngày càng cao, nhưng mà Nhâm Kình Thiên còn là có chính mình nội tình, ta muốn là giết hắn, bên cạnh hắn người sẽ giết ta giúp hắn báo thủ. Hắn đầu lay động đã thành trống lúc lắc, trực tiếp liền cự tuyệt, lại nói, ngươi để ta giết Nhâm Kình Thiên, đây là ngươi một cái tổng đốc sát nói ra được lời nói sao? Ngươi người hầu, hẳn là truy cầu chứng cứ sau đó đi kéo người, mà không phải chỉ thị ngươi nằm vùng bắt lấy hắn, đúng không? Nóng đội ai trương sơ. Ha ha. Trương Cảnh Lương nghe Ngô Chí Huy lời nói, ngựa ngùng khẽ cười một tiếng, không có chút nào bởi vì Ngô Chí Huy cự tuyệt hắn mà cảm thấy tức giận, chuyện đi theo chuyển một cái. Ngươi nói giống như cũng là có vài phần đạo lý, ngược lại là ta sốt ruột. Hắn hôm nay tới đây, đương nhiên không phải là vì để Ngô Chí Huy tiêu diệt Nhâm Tỉnh Thiên mà đến, văn vật sự tình còn không có kết thúc công việc đâu. Một phần quyền được miễn là Quỷ Lão Huy Liam làm cho mình lấy ra, cùng Ngô Chí Huy tiến hành trao đổi ích lợi. Trương Cảnh Lương vẫy vẫy tay, trực tiếp liền nhảy vọt qua cái đề tài này, đi theo lại từ cặp công văn bên trong lấy ra một cái khác hồ sơ đến mở ra. Nếu như ngươi không nguyện ý làm, ta đây cũng không nhắc lại, tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc. Hắn mở ra hồ sơ từ bên trong rút ra tư liệu đến lại lần nữa mở ra tại ngô Chí huy trước mặt đây là y chỉ dồ cổ xạ cả cái kia bản án ngươi luật sư trương tam xác thực rất có trình độ y chỉ dồ cổ xạ cả bản án chúng ta cũng không có quá nhiều làm khó dễ các ngươi đúng không tình huống cụ thể các ngươi cũng đã sớm biết có phải hay không ân ngô Chí huy nhìn xem bị đổ lên trước mặt hồ sơ quét hai mắt không có tiếp trương cảnh lương lời nói gốc quả nhiên hắn hôm nay tới mục đích cũng không phải thật muốn phi thường đường đột giết nhâm kình thiên, giết nhâm kình tiên chẳng qua là hắn một cái chủ đề vắn cầu mục đích thực sự vẫn còn là văn vật trên đây cũng là trương cảnh lương lợi nói thuật một trong hắn đã từng xem qua lô nhanh chóng văn trương văn trương bên trong lô nhanh chóng liền đã từng nói nếu như ngươi muốn tại trên tường mở một cánh cửa sổ bị trong phòng những người khác phản đối cái kia ngươi liền nói ngươi muốn tại nóc phòng mở một cánh cửa sổ tại ngươi manh liệt dưới sự yêu cầu cái này một chút người cũng sẽ thỏa hiệp nguyện ý ngươi tại trên tường mở một cánh cửa sổ trực tiếp giết nhâm kình thiên có thể thực hiện sao lô chí huy nhất định là không nguyện ý trước ném ra ngoài cái này không thể nói lý vấn đề sau đó lại lui một bước nhà vụ án này tình huống thật như thế nào ngươi so ta tâm lý nắm chắc ta biết rõ ngươi dính vào trong đó không muốn ngươi cùng ngươi người bị liên quan đến cho nên cưỡng ép đem bản án cho áp xuống tới. Trương Cảnh Lương bắt Ngô Chí huy biểu lộ, bắt đầu miệng đầy ăn nói bậy bạ. Nhưng mà đâu, vụ án này xác thực dính đến Văn Vật, đúng không? Hiện trường nhiều người như vậy thấy được, ta người cũng nhìn thấy. Ngay tại ngày hôm qua, nội địa công an tới đón sở ta, bọn hắn nói với ta, nhóm này Văn Vật chính là bọn họ gần nhất một mực ở điều tra chuẩn bị đuổi trở về. Đêm đó phát sinh sự tình bọn hắn cũng biết, cho nên bọn hắn để cho ta giúp hắn đám điều tra, đem Văn Vật đuổi trở về. Bọn hắn nói, cũng sẽ không khiến các ngươi không công đem đồ vật cống hiến đi ra, nguyện ý ra một khoản tiền trả nước cho các ngươi. Trương Cảnh Lương nói đến đây. Thân thể đi phía trước dò xét dò xét, nhìn chằm chằm nhìn xem Ngô Chí Huy, đưa tay phải ra bàn tay đến trên không trung để FF 500 vạn, nội địa công an nguyện ý ra 500 vạn, 500 vạn đến mua nhóm này văn vật. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngô Chí Huy lắc đầu, cũng không tiếp trương Cảnh Lương lời nói gốc, cái gì văn vật, ta như thế nào không biết. Ha ha, ta nếu như tới tìm ngươi, ta khẳng định biết rõ, làm giả là không có dùng. Trương Cảnh Lương khẽ cười một tiếng, cũng mặc kệ Ngô Chí Huy, tiếp tục nói đi xuống nói, 500 vạn, đối với ngươi mà nói cũng hẳn là cái số lượng lớn, mấu chốt nhất là cái này một chút tiền sạch sẽ. Cầm ở trong tay ngươi liền lập tức dùng để làm suy nghĩ. Hắn chậm rãi mà nói, nữ khí nhẹ nhõm, tiền để ra tiền, ngươi như vậy có não, sinh tiền rất nhanh, 500 vạn ngươi có thể nhẹ nhõm biến thành 1000 vạn, đúng không? 500 vạn. Lô Chí Huy nhìn xem lời thẻ son sắt trương cảnh lương, trực tiếp liền nở nụ cười, cũng không phủ nhận, 500 vạn, đây là một khoản rất cao tiền mà ga. Ngoài miệng cười nói, trong nội tâm cũng tại âm thầm chửi bới trương cảnh lương cái này lời thẻ son sắt rất rươi, không biết rõ tình hình thật đúng là cho là hắn nói là sự thật đâu. Mình cũng đã cùng đại quyền báo đã tiếp xúc lên, hoa gia công ty người đều đi nội địa làm quảng mỏ hợp doanh khai thác thủ tục đi. Hắn còn ở nơi này nghĩ đến đến cùng chính mình đàm là Trương Cảnh Lương nhẹ gật đầu khẳng định nói chỉ cần xem đến văn vật bọn hắn lập tức liền đánh tiền tiền đến sổ sách về sau đồ vật giao cho bọn họ sau đó mang đi a Nô Chí Huy nhìn xem Trương Cảnh Lương lộ ra suy nghĩ biểu lộ đến nhìn xem Trương Cảnh Lương được có rất lâu nhướng mày thiệt hay giả a nếu như ta không có nhớ lầm nội địa công an rất keo kiệt hắn cũng không có đâm phá Trương Cảnh Lương trương sơ sẽ không phải là năm vạn khối tiền cộng thêm một khối cờ thường đi ngươi nghe lầm đi ngươi nghe lầm không có không có ta cam đoan ngươi không có nghe lầm. Trương Cảnh Lương vội vàng khoát tay phủ nhận, lại lần nữa vô cùng chắc chắn nhẹ gật đầu, liền là 500 vạn, 5 vạn cùng 500 vạn, ta còn phân không rõ sao? Ta biết rõ mấy thứ này trong tay ngươi. 500 vạn, đúng là chân thật một cái số lượng. Chỉ bất quá căn bản không phải cái gì nội địa công an, mà là quỷ lão cùng tiểu quỷ tử trao đổi về sau cho đi ra số lượng, để Trương Cảnh Lương đến cùng Nô Chí Huy đàm. Ta không muốn cho." Nô Chí Huy nhìn xem Trương Cảnh Lương, lắc đầu, "Ta liền không cho bọn hắn." "Không, ngươi phải giao ra đây." Trương Cảnh Lương nghe Ngô Chí Huy trả lời, toàn bộ người trực tiếp liền nóng nảy, "Ngươi cầm lấy mấy thứ này làm gì?" ban đầu cũng không phải là người độ vật giao ra đây hắn phát giác được ngự khí của mình không đúng vội vàng khống chế ngự khí hòa hoãn xuống tới nhiều như vậy cái phá bình cầm ở trong tay có làm được cái gì chẳng bằng bán bọn hắn một cái nhân tình còn có thể thuận thế cho mình đạt được một khoản chỗ tốt đúng không không cần phải gây phiền toái trương cảnh lương âm thanh cao vài phần còn nữa như thế nào nói chúng ta đều là người hoa nào có người một nhà đem mình nhà bảo bối ra bên ngoài tiễn đưa đạo lý nếu như gặp được vậy khẳng định liền muốn vật quy muốn chủ ai cũng không muốn nhìn thấy nhiều năm về sau chính nhà mình bảo bối bị đặt ở người khác nhà bảo tàng quốc gia bên trong triển lãm Cái kia nhiều không tốt, đúng không? Là người, muốn hài quốc. Trương Cảnh Lương lý do thoái thác còn là phi thường đúng chỗ, đôi câu vài lời giữa, liền đem chủ đề kéo lên tới nhà quốc vinh dự cảm giác cấp độ, bình thường người nghe, cao thấp phải hảo hảo biểu hiện một phen. Chỉ bất quá, Trương Cảnh Lương cái gì mà hàng? Nô Chí Huy tâm lý nắm chắc, làm sao có thể bị hắn lừa dối? Trương Sơ, Nô Chí Huy nghiêng thân thể, nhìn xem Trương Cảnh Lương trực tiếp đâm phá hắn, ngươi xác định là nội địa công an, mà không phải quỷ lão. Hắn cười nhạo một tiếng, xì mũi coi thường, ngươi giúp đỡ quỷ lão làm việc ta trong nội tâm không có số a. Tới đây giúp bọn hắn muốn đã giúp bọn hắn muốn a có cái gì không dám nói, cần phải nhắc lên nội địa công an. Nếu như vạch mặt đã là đã định trước sự tình, nô chí huy cũng liền không có gì quá nhiều lo lắng, lo ngại. Dưới mắt, mình ở nhâm kình thiên bên người địa vị càng ngày càng cao, chức cảnh lương đối với chính mình giá trị lợi dụng càng ngày càng thấp. Trái lại, chính mình đối với hắn giá trị lợi dụng ngược lại lại càng ngày càng cao. Nếu như trương cảnh lương đối với chính mình không có cái gì giá trị lợi dụng, vậy cũng không cần lại dụ dỗ hắn. Nhóm này văn vật nắm trong tay, mình là không có khả năng bán cho quỷ lão, cùng nội địa hợp tác trưởng kỳ lại ổn định, còn có thể đứng đem tiền kiếm, làm sao có thể vì hắn điểm ấy lợi xoe người? Hai cái này là một cái không thể điều hòa mâu thuẫn, mâu thuẫn không thể điều hòa, vậy khẳng định sẽ có xung đột, nếu như không cách nào tránh khỏi, cái kia liền bật mặt. Ngoài miệng nói đường hoàng, sau lưng lại giúp đỡ quỷ lão làm việc, gia quốc tình hoài. Người có sao? Nô Chí Huy lạnh lùng nhìn xem Trương Cảnh Lương, khiển trách, điểm ấy văn vật đưa ra ngoài, ngươi có thể mò được nhiều ít chỗ tốt ta. Thái quốc, ngươi xứng sao? Trương Cảnh Lương nghe vậy biểu lộ kinh ngạc, không thể tin nhìn xem Nô Chí Huy. Dựa theo hắn lượng trước, Lô Chí Huy nhiều lắm là nghĩ biện pháp tự tuyệt chính mình hoặc là nhiều yếu điểm tiền, chưa từng có nghĩ tới, Lô Chí Huy cũng dám ở trước mặt quát lớn chính mình. Nô Chí Huy. Trương Cảnh Lương đã trầm mặc vài giây, sắc mặt đỏ lên từ trên chỗ ngồi đứng lên, đập bàn một cái, "Ngươi dám gian dạy ta? Coi như là giúp đỡ Quỷ lão làm việc thì như thế nào? Ngươi có tư cách gian dạy ta?" "Gian dạy ngươi làm sao vậy?" Nô Chí Huy đi theo vô bàn một cái đi theo đứng lên, nhìn chằm chằm vào Trương Cảnh Lương tranh phong tương đối, "Ta còn là xem tại ta ba ba thật mất mặt mới không có chửi, mắng ngươi là ngu như vậy nói cũng đã là tốt cho ngươi mà ta, ngươi biết hay không?" Hắn tự tay chỉ một cái cửa ra vào, "Nếu như không phải xem tại ngươi theo ta 33 trước kia là hảo huynh đệ, Ta hiện tại đã đem ngươi đạp ra ngoài, liền ngươi loại này loại nhu nhược cũng không xứng cùng ta chờ một cái phòng, càng không có tư cách cùng ta uống trà. Ngươi." Trương Cảnh Lương sắc mặt đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Ngô Chí Huy, tức giận không nói ra tiếp theo câu. "Đừng cho là ta không biết, chung quẻ chuyện này ngươi cũng có tham dự đi." Ngô Chí Huy cười lạnh một tiếng, ngoài miệng nói tốt với ta, sau lưng ngươi đi đỡ cầm chung quẻ. Không biết ta cùng hắn là đối đầu a. Liền ngươi điểm ấy tâm tư, còn là tỉnh lại đi." Trương Cảnh Lương nghe Ngô Chí Huy lời nói, biểu lộ biến hóa vài lần, lại nhớ lại chuyện này tiền căn hậu quả, tựa hồ rất nhiều chuyện liền làm theo. Ngươi đã sớm đoán được cái gì, cho nên đang cố ý chặn đường trung quẻ. Chó ngáp phải rồi đi. Nô Chí huy cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn xem trương cảnh lương, ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi, tuy rằng giúp đỡ quỷ lão làm việc, nhưng mà cơ bản nhất điểm mấu chốt sẽ có, ta chỉ này đây vì ngươi nâng đỡ trung quẻ mà thôi. Không nghĩ tới à, ngươi giúp đỡ quỷ lão vân vân. Nếu như ngươi cũng biết, không có gì tốt giải thích. Trương cảnh lương thở hắt ra, đặt mông ngồi tại vị trí trước, đốt một điếu thuốc lá đến cạnh trên. Ta cũng là không có cách nào, ta đã đến nơi này cái vị trí, ta còn có hy vọng càng tiến một bước. Khói mù đưa hắn toàn bộ người bao phủ ở bên trong. Quỷ lão tìm ta, ta cũng nghĩ qua phản kháng, nhưng mà ta không có lựa chọn khác. Hắn liền nhìn chậm chậm vào ta để ta làm việc. Thân thể của hắn đi phía trước giọt xét giọt xét, nghe thúc một câu khuyên, cái này nước rất sâu, cái này một chút văn vật liên lụy đến ngươi đắc tội không nổi thế lực, ngươi đem cầm không được, đem đồ vật giao ra đây đi. Không thể nào, ngươi vừa thích quỷ, ta không có cái này yêu thích. Ngô Chí Huy không chút lựa chọn lắc đầu, ta có thể đứng kiếm tiền, tại sao phải quỷ theo chân bọn họ muốn à? Trương Cảnh Lương trong mắt trừng lớn, nhìn chậm chậm nhìn xem Ngô Chí Huy, giơ ngón tay cái lên đến, tốt, ngươi bây giờ là không nổi, ngươi thanh cao. Ta trương cảnh lương không sánh bằng ngươi, ngươi là cái này. Nô chí huy lạnh lùng nhìn xem hắn. Trong phòng yên tĩnh trở lại được có một hồi lâu. Như vậy đi. Trương cảnh lương khẽ cắn môi nghiêng đầu đi. Chuyện đêm hôm đó ta cũng nghe nói, ngươi cũng có không nhỏ tổn thất, trước trước sau sau thua lô thật nhiều tiền, nhiều huynh đệ như vậy tiền chữa trị, đền bù tổn thất kim cái gì chi tiêu rất lớn. Như vậy đi, ta theo chân bọn họ đàm, thêm tám mươi tám vạn, năm tám vạn, tiếp cận cái cắt lợi con số. Như thế nào? Hắn nâng chung trả lên đến nhất một miếng. Hơn nữa, chúng ta không làm cái gì chuyển khoản cái gì. Ta để cho bọn họ cho ngươi tiền mặt, các ngươi lăn lộn xã đoàn người không phải là muốn tiền mà sao, chỉ có tiền mặt nắm trong tay mới là đáng giá nhất người tin tưởng. Không có hứng thú. Nô Chí Huy biểu lộ bình tĩnh nhìn hắn, như trước lắc đầu. Ta gọi ngươi cầm lấy ngươi sẽ cầm, đem đồ vật giao ra đây, để ta trở về báo cáo kết quả công tác. Trương Cảnh Lương tâm tình trong nháy mắt nổ, Song nô Chí Huy gào lên, cần phải để ta dùng những thứ khác thủ đoạn để đối phó ngươi. Ta cho ngươi biết, đồ vật lấy không được quỷ lao chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, ta biết rõ trong tay ngươi kiếm mấy cái chứng hành, ngươi cho rằng như vậy ta liền uý hiếp không được ngươi? Hắn trưởng lớn suy nghĩ hạt Châu, thật muốn đối phó ngươi, ta đi làm nhâm kim tiền, phi long, ta để cho bọn họ không làm được sinh ý, ta làm hào ma bằng, ta làm tân ký, ta làm hòa liên thắng, ngươi làm hại bọn hắn lợi nhuận không tiền, tất cả mọi người sẽ đánh ngươi. Ngươi đi hiếp ta a. Lôi Chí Huy thân thể đi phía trước tìm đòi, bàn tay nắm bắt ly, đúng không? Ngươi có thể như vậy lý giải. Trương Cảnh Lương ngữ khí cứng trả lời một câu, khẽ cắn môi ngữ khí hỏa hoán ra rồi vài phần, ngươi là ta tốt nhất huynh đệ nhi tử, ta không muốn đem sự tình náo như vậy ứng. Chuyện này, ngươi phải nghe ta, không có bất kỳ lựa chọn. Coi như giúp ta một lần được hay không? Ha ha, Nô Chí Huy nhíu mày nhìn xem Trương Cảnh Lương. Trương Cảnh Lương cũng tại nhìn xem Nô Chí Huy hai người ánh mắt trên không chung giao hội. "Giao ra đây." Trương Cảnh Lương ngữ khí cứng, không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống, "Không, giao, ta liền là ngươi." Ha ha, Nô Chí Huy nghe vậy nhẹ gật đầu, "Ngươi như vậy nói, ta trong nội tâm liền có số, ta sẽ sẽ liên lạc lại ngươi." Trương Cảnh Lương đứng dậy cầm lấy cặp công văn đã đi, "Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng." Nô Chí Huy ngồi tại vị trí trước, nhìn xem Trương Cảnh Lương ra phòng cửa, đốt một điếu thuốc thơm đến thôn Vân thủ vụ, ánh mắt hiếp mắt cùng một chỗ, "Uy hiếp ta." Hắn cầm lấy tay cầm điện thoại đến, trực tiếp liền đánh cho Đại Quyền Báo Thạch Tắc Thành, Thạch tổng, nội địa công an có phải hay không cùng Hồng Công Cảnh đội tiếp xúc qua? Hoa 500 vạn đến mua ta đây, phê đồ vào ta. Không có. Thạch Tắc Thành nghe được Ngô Chí Huy lời nói, âm điệu đều kéo cao vài phần. Ngàn vạn đừng tin, chúng ta làm sao có thể cùng quỷ lao đi hợp tác, để cho bọn họ giúp chúng ta đem đồ vật cầm về. Chúng ta đã bắt đầu tại cùng Hoa Gia công ty nói chuyện hợp tác sự tình, tin tưởng rất nhanh sẽ rơi xuống đất. Một lần nữa cho một chút thời gian, ta sẽ thúc giục bọn hắn. Nhớ kỹ, nhóm này đồ vật không thể đi ra ngoài, ai nói cũng không muốn tin. Nô chí huy gật đầu cười, vậy làm phiền thạch tổng, yên tâm đi. Hắn cho đại quyền báo gọi điện thoại liền là gõ mục đích, rốt cuộc là đại quyền báo cùng hắn đối thoại đều bất việc rất nhiều. Vừa nghe đến danh tiếng không đúng liền tỏ vẻ sẽ chủ động thúc giục nhanh hơn hợp tác tiến độ, người thông minh liền là tốt, đều không cần chính mình để điểm. Chậm chậm. Nô chí huy bưng chén trà thổi nhiệt khí, nhô nhỏ nhấp một miếng, ngón tay mang theo thuốc lá khói mù hướng lên. Hắn tại trong đầu khôi phục bản vừa mới cùng trương cảnh lương đối thoại, thì thào lẩm bẩm, năm vạn mua nhóm này đồ vật, thật trả thù lao hay là giả trả thù lao a? Delta nô chí huy làm ngược chí a. Trương Cảnh Lương lời nói thật ra khiến Ngô Chí Huy phỏng đoán ra quỷ lão động cơ. Nếu như Ngô Chí Huy là quỷ lão, khẳng định không nguyện ý tiêu tiền. Bởi vì vốn chính là quỷ lão làm đến đồ vật, bị Ngô Chí Huy tiệt hồ tới, làm sao có thể lại lại tiêu tiền mua về đến. Ngoài miệng nói 500 vạn đến câu cá, đem đồ vật lưới câu đi ra về sau quỷ lão tuyệt đối sẽ cùng chính mình chơi hắc ăn hắc cái kia một bộ. Chỉ cần vừa thấy được đồ vật, hiện trường cũng sẽ bị súng vắt vai, đạn lên nòng cảnh sát vây quanh, trực tiếp để lại, thuận tiện đem đồ vật lấy về. Ngô Chí Huy cũng không có cho quỷ lão làm chó to quen, nếu như vạch mặt là chuyện sớm hay muộn, cái kia liền chơi điên cuồng một điểm đi. Còn ngươi con mẹ nó là ai? Nếu như ngươi muốn đánh ta chủ ý, vậy trước tiên thảo ngươi lại nói, có tiền đúng không? Lớn phơi nắng đúng không? Nô Chí Huy thì Thảo tự nói, phát thảo mẹ nó, tay đều cho ngươi chặt đứt. Trong mắt của hắn đi lòng vòng, một cái ý nghĩ xung ra, đi theo lại lần nữa cầm lấy tay cầm điện thoại đến đánh ra ngoài đà thông không có người tiếp, Nô Chí Huy lại tiếp tục đánh, còn là không tiếp, kiên trì không ngừng, cái này một lần, phải đợi rất lâu, điện thoại mới bị chuyển được. Trong điện thoại vang lên diệp kế hoan hâm thanh đến, làm gì? Ai a? Đánh đánh đánh, có phiền hay không a? Ta cũng, 10 vạn. Nói Hắn liền muốn cúp điện thoại. Ai ôi! Nô chí huy nghe răng nở nụ cười. Nghe đầu bên kia điện thoại ầm ỹ bối cảnh thanh âm đã biết rõ hắn hiện tại khẳng định tại sòng bài bên trong. Về bận nhiều việc cả, xem ra ta là a huy a. Giát rồi, lại thua rồi, không chơi không chơi. Diệp kế hoan tiếng chửi rủa từ trong điện thoại vang lên, thay đổi một chỗ yên tĩnh. Huy ca, là ngươi à? Ta đã nói ai còn sẽ cho ta gọi điện thoại. A hoan, hiện tại cấp bậc lại đi trở về sao? Bắt đầu mười vạn mười vạn chơi. Nô chí huy ha ha cười cười, nửa khí chế nhạo nói, trước kia ngươi đều là vài thước vài thước hướng trên mặt bàn ném tiền a lần trước tại Macao lão yêu casino gặp được hắn thời điểm Diệp kế hoan thế nhưng là cầm lấy cây thước đo đặt tiền mặt độ dày hướng trên mặt bàn ném tiền đó mới kêu hào đủ hạ Diệp kế hoan nghe nô Chí huy chế nhạo thấp giọng mắng một tiếng không có biện pháp hai ngày này vận may đặc biệt không tốt trước trước sau sau thua không ít tiền con mẹ nó suối quẩy ha ha ngươi thật đúng là đi đánh bạc sạch sẽ a nô Chí huy nghe Diệp kế hoan lời nói trong nội tâm cơ bản nắm chắc lần trước cầm hòa thắng đồ nhiều tiền như vậy không phải nói quay về nội địa làm địa sản sinh ý mua mấy cái phòng ở trong tay sao đừng nói nữa ta chính là không quản được chính mình tay Diệp Kế Hoan hậm hực hồi đáp, trong nhà mới chờ đợi không bao lâu tiện tay ngứa chạy đến chơi, ai biết thua không sai bị lắm. Được ngâm lại cái gì đường đi lại làm điểm tiền mặt trở về, quay đầu lại xem xét xem xét một cái đồng hồ vàng được ngân hàng cướp một cướp. Kẻ tài cao gan cũng lớn Diệp Kế Hoan, mở miệng ngậm miệng liền là đi cướp ngân hàng, sắp thực đủ dã, dám nghĩ. Hắn khẽ cắn môi, lần sau khẳng định không đánh bạc, lại đổ chém tay. Đương nhiên, chỉ nói là nói mà thôi, hắn cùng đại tẩu A Mị đều là giống nhau, hào độ. Diệp Kế Hoan cái này người có một chút không tốt, cái kia chính là ưa thích đổ, nhưng mà nói như thế nào đây? Hắn đổ phẩm lại cũng không tệ lắm, thua liền là thua, hiện tại Ngô Chí Huy gọi điện thoại tiền đến, cũng không há mồm tìm Ngô Chí Huy vay tiền. Ha ha. Ngô Chí Huy nghe Diệp Kế Hoan lời nói, trên cơ bản đem hắn tình huống cho nhìn đấu, nợ nụ cười, "A Hoan, ta xem ngươi gần nhất cũng không có chuyện gì có thể làm, nếu như như vậy, không bằng như vậy, đến Hồng Kông đi." "Đến Hồng Kông? Cùng ngươi à?" Diệp Kế Hoan nghe Ngô Chí Huy lời nói, không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt, coi như hết, "Ta đây loại người khẳng định không thể cùng ngươi nhắc lên quan hệ, còn là rời ta xa một chút đi." Lại nói, "Ta thích vô câu vô thúc thời gian, ưa thích tự do thân nhàn." làm một ngày công chơi một năm, lúc này mới đủ thoải mái. Ha ha ha! Lô Chí Huy nghe Diệp Kế Hoan lời nói trực tiếp liền nở nụ cười. A Hoan, ngươi đã hiểu lầm, bản lĩnh của ngươi ở chỗ này, ta nào dám để ngươi cho ta làm người làm công a? Nhân tài không được trọng dụng. Hắn trước là khách khí hai câu, lúc này mới tiến vào chủ đề. Ngươi xem, dù sao ngươi bây giờ trong tay đầu cũng không có cái gì tiền, vừa chuẩn chuẩn bị đi cướp ngân hàng, phong hiểm quá lớn, nhất định sẽ bị cảnh sát đuổi theo đánh. Sợ cái gì? Diệp Kế Hoan nhíu môi, vẻ mặt không có cái gọi là. Ta có cây thương nên cái gì còn không sợ, những cái kia quỷ lão mỗi một cái đều là thùng cơm, có cái gì tốt sợ, hỏng xuống xuống chới xuống, quét lật hắn la ngẫu. Lại nói, chết sống có số phú quý tại thiên, ta diệp kế hoan mạng đó là thật một chút cũng không đáng tiền, nát mạng một đầu, chết ta cũng không sợ, nhưng mà ta sợ nghèo. Ta không thể không có tiền, nam nhân không có tiền, không được không được, ta một khắc đều nhịn không được, mất mạng 18 năm lại đến, tiền không còn, ta chết đều không cam tâm. Đây là Diệp kế Hoan tư duy, hắn đi ra làm đi, cũng chính là tuân theo đầu này chuẩn tắc. Ngươi tư tưởng a, thật sự dã. Lô Chí Huy nghe răng nợ nụ cười nhan nhản bình phẩm một câu, đi theo nói đi xuống nói, đúng lúc ta tay bên trong có một đơn lớn, người giúp ta giải quyết cái phiền toái, thuận tiện kiếm ít tiền, liền là phong hiểm lớn một chút. Ta đoán trường hiện trường khẳng định cũng sẽ có cảnh sát, nhưng mà khẳng định so cấp ngân hàng đến nhẹ nhõm, phong hiểm nhỏ hơn, tiền còn nhiều, gần 600 vạn, tiền mặt cũng không phải liền số, cầm ở trong tay có thể dùng, còn đã giảm bớt đi tìm những cái kia mọi nhà đổi, miễn trừ rút thành phiền toái. đúng không? Diệp kế hoan nghe Ngô Chí Huy lời nói, toàn bộ người ánh mắt đều phát sáng lên, như là đói bụng lắm xài lang thấy được con cừu nhỏ, thật hay giả? như vậy thoải mái, cái gì đừng đi hắn nợ nụ cười, còn có người dám tìm người gây chuyện sao? cái kia bất kể như thế nào, ta được rút một tay, không vì cái gì khác, liền vì tiền mặt. ha ha ha! Nô chí huy nghe diệp kế hoan không quanh co lòng vòng lời nói cũng cười đứng lên, liền ưa thích hắn loại này ngay thẳng người, vì tiền chính là vì tiền, không nói cái gì mặt khác đường hoàng lý do. lúc này, nô chí huy đơn giản cùng hắn giải thích một cái chuyện gì xảy ra, đương nhiên, nói chỉ là nhân quả, cũng không nói gì kỹ càng cái gì sự tình. ta tay bên trong có phê hàng, quỷ lao theo dõi, muốn không tốn một phần tiền hãy cầm về đi. Ta không muốn cho bọn hắn, nhưng mà không cho bọn hắn, bọn hắn sẽ cướp, ta không có lựa chọn khác. Hiện tại, nhóm này hàng trong tay ta liền cùng củ khoai nóng bỏng tay giống nhau, cảnh sát tìm ta muốn, nhưng mà ta không muốn cho, không cho lại không được, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ à? Đương nhiên là quét hắt hắn lao mấu, đát đát đát. Diệp kế hoan tại trong điện thoại khinh miệt vô cùng, vỗ bộ ngực làm ra cam đoan, cái này việc giao cho ta đi, như vậy nhiều tiền mặt, dù thế nào ta mẹ nó đều muốn cho hắn đoạt lấy đến. tốt. Nô Chí Huy nhẹ gật đầu, muốn chính là hắn cái này trả lời đến lúc đó ta sẽ theo chân bọn họ tiếp xúc để cho bọn họ mang theo tiền cùng ta giao dịch. Ngươi ở trong quá trình này đem tiền cướp. Tư Túc Tiêu nói ở phía trước nhất định sẽ phân biệt lao mang súng đi theo đám bọn hắn. Phong hiểm nhất định là có, bất quá đâu, có cái chỗ tốt gì đâu, liền là số tiền kia cướp, bọn hắn cũng không dám quá nhiều đường hoàng, chỉ có thể làm mất răng hướng trong bụng nức nghẹn. Nên nói muốn nói, không thể gạt hắn. Tốt rồi huy ca, lời nói thêm càng thừa thãi liền không cần nói, ta tâm lý nắm chắc. Diệp kế Hoan lại lần nữa vô cùng khẳng định làm ra trả lời đến, ta Diệp kế Hoan cái gì sự tình không dám làm, chỉ cần có tiền. Ta quản hắn là cái gì cảnh sát còn là quỷ lão, hết thảy làm lần, liền tính gặp chuyện không may cũng khẳng định liên lụy không đến ngươi. Dừng một chút. Hắn suy tư một chút, lại nói, như vậy đi, liền hai ngày này ta sẽ tiến Hồng Công, đến lúc đó cho ngươi vị trí, làm việc này đó, ngươi an bài mấy cái xạ thủ đi theo chúng ta huynh đệ mấy cái. Được chuyện, cái kia liền biến thành, chúng ta đi, sự tình không thành, chúng ta nếu như bị cảnh sát bắt được, ngươi liền nổ súng đánh chết chúng ta, yên tâm, tuyệt đối sẽ không liên quan đến ngươi đi bảo. Ai? Nô Chí Huy vẫy tay, "A Hoàn, ngươi xem ngươi nói, không đến mức không đến mức." "Không không không, ta nói thật." Diệp Kế Hoan lại rất nghiêm túc nói ra, thân hình đệ rõ tính sổ, nhất mã quy nhất mã, ngươi giúp ta Diệp Kế Hoan giới thiệu một đơn xin ý, chúng ta nếu như bị kéo liền có thể bán đứng ngươi, diệt khẩu là chuyện đương nhiên. Bất quá, ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Cúp điện thoại về sau, Diệp Kế Hoan đưa tay nắm thật chặt dây lưng quần, song bên trong còn nhìn chằm chằm vào bàn đánh bạc không rời được mắt Tâm Phúc Trần Chí Hạo tức giận mắng. Thua đều thua, còn con mẹ nó tại bên cạnh xem cái rắm, gọi điện thoại kêu người, cùng ta đi làm việc, lần này lại làm một đợt lớn. Vùng duyên hải độc lập biệt thự Trương Cảnh Lương tại trà lâu cùng Nô Chí Huy gặp mặt sau khi rời đi liền điều khiển xe đến nơi này. Quỷ Lão William ở chỗ này đã đợi chờ đã lâu. Đam như thế nào? William nhìn xem vào Trương Cảnh Lương, ta đã đợi đã quá lâu. Nước anh bên kia lão bản đã cho ta rất lớn áp lực. Cũng không tệ lắm, thuận lợi. Trương Cảnh Lương đi đến William trước mặt, thả tay xuống bên trong cặp công văn, đi theo nói ra, Nô Chí Huy đã đáp ứng đem nhóm này hàng trả trở về. Như vậy nhiều điều kiện cho hắn, hắn không đáp ứng đều không được. Hắn đương nhiên sẽ không đem tình huống chân thật nói cho Quỷ Lão, sẽ bị nghi vấn chính mình năng lực. Sau đó, hắn ngử khí lại chần chừ một chút nói đi, còn có cái gì điều kiện William đã nhìn ra, không kiên nhẫn quát tay có cái gì đã nói, là loại này Trương cảnh lương nhìn xem William, nô chí huy bên này cảm thấy hay là muốn thêm một điểm 588, cho hắn hắn liền đem đồ vật giao ra đây muốn nhận sao, hát cá tệ nắm bắt tới tay có thể dùng cái kia loại không cần cái gì chuyển khoản các loại, hắn nói không tin được cái kia liền cho hắn tiền mặt William không kiên nhẫn hất lên tay, ngược lại nhìn về phía bên người ngồi gói địa sản phụ trách người rộ sỉ cổ quả si mạ, đi bả sao phiếu chuẩn bị một chút đi William tiên sinh. Dụ sĩ cổ quạ xí mạ nhìn xem chừng 30 tuổi, bảo dưỡng không sai, dáng người có lồi có lõm bộ ngực hình, những mày nhìn xem William, như vậy nhiều tiền mặt lấy ra, quá phiền toái đi. Nàng tiếng phổ thông nói so ý chỉ dụ cổ xạ cả muốn càng tiêu chuẩn, khẩu âm nhẹ rất nhiều. Nhóm này văn vật bên trong, bọn hắn cũng chỉ có 2 kiện, còn dư lại đều là quỷ lão William bọn hắn, tiền để nàng ra, nàng khẳng định không nguyện ý, nhiều tiền như vậy, đối với các ngươi đến nói không phải là con số. William nhẫn mại tính tình giải thích đứng lên, cũng không phải muốn thật cho hắn, chỉ là cho hắn nhìn xem mà thôi, chờ hắn đem đồ vật lấy ra, trực tiếp liền đoạt lấy đến cái này một chút người cũng toàn bộ để lại, không còn một mống toàn bộ bát. hắn gãy vuông tay, bàn tay trực tiếp vuông vào rổ xỉu cổ quả xì mạ phủ lấy tất chân trên đùi, thuận thế vớt khoảng hai cái, cảm giác tơ lụa. chuẩn bị một chút đi, lấy ra cho bọn hắn nhìn xem là được. dù sao còn là sẽ trả cho các ngươi nha. nếu như không cầm về, đó không phải là kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ sao? có phải hay không đạo lý này à? a. rổ xỉu cổ quả xì mạ nhảy lên lông mày, thân thể nghiêng, bọc lấy chỉ đen hai chân nghiêng đã đến một bên từ vi am bàn tay rời, nói ngược lại là đơn giản, ta đem những này tiền lấy ra, yên tâm. William không kiên nhẫn nhìn xem nàng, hoặc là nói dổ sỉ cổ quả sỉ mạ rút chân động tác này để nàng không thích, sở người hai cái làm sao vậy? Ngươi cũng không nên quên mất, nhiệm vụ này ngươi kết thúc không thành, ngươi sẽ rất khó chịu, chúng ta cũng sẽ đối với các ngươi phi thường không hài lòng, đến lúc đó liền muốn một lần nữa cân nhắc một cái cùng các ngươi giao hợp tác mục đích. đã biết. Dổ sỉ cổ quả sỉ mạ trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, đến còn là áp chế xuống tới, án lấy chỗ ngồi làn can đứng dậy liền đi ra ngoài, ta đi chuẩn bị một chút. trong phòng yên tĩnh trở lại. William trưởng quan. Trương Cảnh Lương mắt nhìn ngoài cửa sổ khai ra đi xe con, lộ ra vẻ mặt lo lắng đến. Số tiền này, không định cho Ngô Chí Huy. Đáng chết! William không vui nhìn xem Trương Cảnh Lương, vốn chính là ta đồ vật, ta mẹ nó dựa vào cái gì muốn tiêu tiền mua về đến a? A, thế nhưng là, Trương Cảnh Lương quá rõ ràng Ngô Chí Huy tính tình, chỉ là nếu như chúng ta không trả tiền hắn lời nói, hắn sẽ nổi điên. Ta lý giải cái này người, hắn tính cách vô cùng, chính mình liền uy hiếp mang đánh cảm tình bài, mới khiến cho chuyện này biến thành khả năng. Nếu như quỷ lão sẽ không cho hắn tiền, cái kia Ngô Chí Huy vẫn không thể lên lên rồi. Câm miệng! William triệt để đánh mắt kiên nhẫn, mạnh liệt một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, thò tay kéo một cái trương cảnh lương cổ áo, "Trương cảnh lương, ngươi nghe cho ta, ta bây giờ đối với biểu hiện của ngươi phi thường bất mãn. Chuyện này ngươi đã làm hư, tiếp tục như vậy nữa, ngươi biết cái gì hậu quả sao? Cho ngươi thời gian dài như vậy, đã rất cho ngươi cơ hội." Hắn xông trương cảnh lương gào lên, nước bọt bay tán loạn trực tiếp phun tại trương cảnh lương trên mặt, "Đừng tưởng rằng chúng ta chỉ có thể để ngươi làm việc, Hồng Công cảnh đội người hoa cảnh sát như vậy nhiều, thêm ngươi một người không nhiều, bất đi ngươi càng thêm không phải ít." "Nhớ kỹ, William đưa tay dùng sức trà sát trương cảnh lương lực, ngươi chỉ làm một cái làm việc người mà thôi. Chúng ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, làm không xong, lập tức xéo đi. Ngươi chính là chúng ta nuôi một con chó, có nghe hay không? Trương Cảnh Lương khẽ cắn môi, nuốt xuống từng ngụm nước. Số gì sơ, chuyện này ta đã biết, hết thảy nghe lời ngươi an bài. Hừ. William tức giận hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông lỏng ra trương cảnh lương đem hắn đẩy ra, nhất ban đồ đáng chết, cướp ta đồ vật còn muốn ta tiền, muốn chết. Mau chóng tiếp xúc hắn, đem đồ vật sâu đi ra. Hắn đập bàn một cái, cái này một lần, ta William tự thân xuất mã nhất định muốn thân thủ đem đồ vật cầm về. Tất Trương Cảnh Lương hầm hực nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Vào đêm, trên bến tàu đội thuyền cập bờ, Diệp Kế Hoan mang theo chính mình thành viên tổ chức một nhóm 5 người lên đất liền lên bờ, như cũng là trước sau như một lão giả dạng, ngăn kịp con đeo một cái nghiêng khóa túi vải bừng điểm dừng chân như trước tuyển tại phố họa viện bên trong, nơi đây hoàn cảnh phức tạp nhân viên cấu thành cũng phức tạp, ở chỗ này đặt chân phù hợp nhất bọn hắn loại người này, lạc định về sau, hắn liền có liên lạc Ngô Chí Huy, ta đã đến, tùy thời cũng có thể làm sự tình, địa chỉ tại phố họa viện. Được, Ngô Chí Huy gật gật đầu ta đây liền không đi ra gặp người, có cái gì động tĩnh, ta cho ngươi tin. tốt. Diệp kế hoan gật gật đầu, đem điện thoại ném ở một bên. huy ca như thế nào nói? cái này cặp lồng đựng cơm thật khó ăn, liền đợi đến cái này đơn xong việc để ta mở mang ăn mặt, rất lâu không có hưởng qua nữ nhân tư vị gì. giắt rưỡi. Diệp kế hoan cười mắng một tiếng, cầm qua giản dị gậy thay nhau trên bàn kéo bình hồng công bia đến mở ra ngửa đầu uống một hơi lớn, chờ xem, làm xong sự tình, muốn chơi như thế nào cũng có thể, làm hoàng đế long vượng cùng bay đều được. Ra. ha ha ha. mấy người nở nụ cười, bưng bia uống một hơi cạn sạch. ngày hôm sau. Trương Cảnh Lương một chiếc điện thoại đánh cho Ngô Chí Huy, à Huy, nghĩ kỹ không có, ta cuối cùng hỏi một lần, ta không muốn làm cho rất khó khăn có thể. đã như vậy, cái kia liền giao dịch. Ngô Chí Huy cấp ra trả lời, liền dựa theo ngươi nói làm, cái này đúng rồi. Trương Cảnh Lương nghe Ngô Chí Huy lời nói, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, yên tâm, cái này việc sau đó, ta sẽ không cưỡng bách nữa ngươi. Hắn cúp điện thoại, tâm phiền ý loạn méo méo mi tâm, trước tiên đem đồ vật cầm về rồi nói sau, về phần phản bội sự tình, rồi nói sau hắn đi theo đánh ra đi điện thoại an bài chính mình tuyệt đối tâm phúc lôi kéo đội ngũ bắt đầu làm việc nô chí huy ngoài miệng đã đáp ứng rốt cuộc là chính mình bắt buộc hắn phải làm hoàn toàn chuẩn bị phòng ngừa nô chí huy ra vẻ. ngày thứ ba trương cảnh lương một chiếc điện thoại đánh cho nô chí huy a huy tiền mặt nội địa công an đã chuẩn bị xong dựa theo ngươi yêu cầu đều chuẩn bị đầy đủ đem đồ vật cho bọn hắn có thể nô chí huy đáp ứng phi thường sảng khoái như thế tốt lắm bất quá ta đây liền an bài người đem đồ vật kéo ra đến chỉ bất quá tiền mặt ta muốn trước tìm người nhìn một chút không có vấn đề trương cảnh lương ứng thừa xuống tới nhưng mà bọn hắn nói bọn hắn cũng muốn trước nhìn một chút đồ vật. Có thể, lô chí huy đồng dạng đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, cho địa chỉ. song vương lẫn nhau cấp ra địa điểm về sau, vậy cứ như thế. a huy, trương cảnh lương đột nhiên hỏi, cái này việc ngươi tự mình trả lại là? khẳng định không phải ta tự mình tiến đưa a. lô chí huy không chút nghĩ ngợi trả lời, liền mấy trăm vạn sinh ý, còn cần ta tự mình xuất mà a? cũng thế, trương cảnh lương ngẫm lại cũng liền không có nhiều lời, cúp điện thoại về sau nhìn về phía ngồi ở bên người quỷ lao william, đồ vật chuẩn bị xong, nghiệm song sao không có vấn đề liền có thể giao dịch. ân, william lên tiếng kéo áo sơ mi cổ áo hoạt động cái cổ, ta căn đoan, bọn hắn một cái người đều chạy không thoát. Long Dải, nô Chí huy cho Long Dải gọi điện thoại, an bài người đem đồ vật kéo ra đưa cho bọn hắn người liếc mắt nhìn. đi theo một chiếc điện thoại đánh cho Diệp Kế Hoan có thể động thủ, vị trí ta cho ngươi, đi đi. tốt. Diệp Kế Hoan cười lên tiếng, cúp điện thoại nhìn xem ăn mặc tránh đạn quần áo đang tại sát thương Trần Chí Hạo một bàn người làm việc. Xuống ống kéo động âm thanh liên tiếp vang lên. xuất phát. chưa mười giờ đường nạt thản. Một đài màu đen xe thương vụ đứng ở ven đường, một cái mã tử xuất hiện ở xe bên cạnh, gáy lái cửa sổ xe quay xuống, song phương đơn giản trao đổi một cái, cửa xe mở ra mã tử lên xe, chỗ ngồi phía sau hai túi tiền nhỏ bày biện, kéo ra, bên trong tràn đầy tiền mặt, mã tử rất nhanh kiểm tra rồi đứng lên, xác nhận không sai về sau lấy điện thoại ra, lão đại, tiền kiểm tra qua, không có vấn đề, tốt, cúp điện thoại về sau ý bảo lái xe, đi phía trước mở, xe thương vụ cách đó không xa, hai mặt bàn xe tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, phía trước trong ghế xe, trương cảnh lương đeo trong tai nghe truyền đến mã tử âm thanh, hắn nhìn hướng về phía William. William đồng dạng đeo tai nghe, tự nhiên là đã nghe được điện thoại đi theo vang lên, an bài đi xem hàng cảnh sát cũng lên chuyên chở xe, nhìn về sau điện thoại đánh tiền đến, đồ vật thấy được, đều tại, liền là chúng ta muốn đồ vật. William lập tức gật gật đầu, Trương Cảnh Lương đối với mịt rộ phồn nói ra, nghe hắn, lái xe, hướng giao dịch địa điểm thái. Xe thương vụ chậm rãi khởi động mở đi ra ngoài, xe mini ý bật đi theo cũng khai ra đi, Trương Cảnh Lương bọn hắn xe con cũng chậm rãi đuổi kịp. Xe thương vụ trên đường mở ra, phía trước ngã tư đường, dòng xe cộ dần dần chậm lại, sau đó liền bắt đầu kẻ xe. Dắt rười, trong xe tại Đi theo cảnh sát một cái tắt vô vào trên tay lái, nhìn xem phía trước bế tắc dòng xe cộ, trung tâm buổi trưa, làm sao sẽ kẹt xe. Trưng Cảnh Lương bọn hắn theo ở phía sau, đồng dạng cũng là ngăn chặn, để hắn không khỏi chân mày cao lại, nhưng là chỉ có thể thời gian dần qua chờ. Lúc này, sát đường một nhà quán cà phê, vị trí gần cửa sổ, nô Chí Huy cầm lấy báo chí ngồi tại vị trí trước, ánh mắt tập trung ở phía dưới trong dòng xe cộ. Trên bàn, bày biện một đài truyền được đang tại trò chuyện tay cầm điện thoại, đầu bên kia điện thoại là lúc này đi theo xe thương vụ đằng sau màu đen trong ghế xe diệp kế hoan. Đựng tiền xe thương vụ đằng sau thứ hai mặt bán xe tải, bảng số xe PG6011, còn có cái kia đài xe con, PG2145. Nô chí huy đối với điện thoại rất nhanh chỉ huy nói, đây là bày ở bên ngoài hai đài xe, ngoài ra, bọn hắn khẳng định còn có người tại phụ cận đi theo, cẩn thận một chút. Chút lòng thành. Diệp kế hoan lên tiếng ngợt đầu, 1 5S, vết đốt mô đen 10 mà thôi, sợ cái giám. Chương 190. Số gì sơ, người trước nói sao? Chương 190. Số gì sơ, người trước nói sao? Xe con đi theo dòng xe cộ chậm rãi đi phía trước di động, cửa sổ xe trên dán thâm sắc xe màng, để người từ bên ngoài nhìn không tới trong xe tình huống như thế nào. Ai? Diệp Kế Hoan ngồi tại vị trí trước, thò tay kéo túm một cái đầu vai treo tránh đạn quần áo, đem giữ chặt, ánh mắt quét mắt kính chiếu hậu trong kia đài treo PZ6011 biển số xe xe mini buts, lự khí nhẹ nhõm. Huy ca, dứt khoát ta hôm nay giúp ngươi cùng một chỗ giải quyết hết bọn hắn cái này mấy cái rác rưởi tính, thuận tay sự tình, ngươi cũng bất việc. Ta ngậm trong mồm người a. Lô Chí Huy nở nụ cười, dù gì cũng là một cái tổng đốc sát, một cái cảnh ti có muốn hay không như vậy điên cuồng à? hắn tròng mắt đi lòng vòng, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn xem bên kia trường cảnh lương cùng vị lao William ở chỗ đó xe con, ngón tay bất cảm, cũng không phải là không được. Ha ha. Diệp kế hoan khép cười một tiếng, biểu lộ nhẹ nhõm lưu ý lấy ngoài xe tình huống, được rồi, vậy cứ như thế, ta trước treo. hắn đưa tay bấm rơi điện thoại, nhìn xem phía trước vừa vặn đứng ở vằn trước đường tiền xe thư vụ, rút ra khăn chùm đầu lui tới khăn chùm đầu. bọn hắn một nhóm năm cái người, trên xe đã ngồi bốn cái, còn có một cái một hồi lái xe phụ trách tiếp ứng rút lui khỏi. Diệp kế hoan mang tuốt khăn chùm đầu từ túi vải buồn bên trong rút ra a cờ súng trường đến kéo động súng cái chốt kết lâu nạp đạn lên nòng lầm thanh thanh thúy a hạo ngươi giải quyết cái kia đài xe mini burst hắn không vội không chậm làm ra chỉ thị a cẩu ngươi theo ta đi xe thương vụ lấy tiền a cường ngươi phụ trách giúp đỡ a hạo thể vị ta phụ trách khống chế toàn trường tốt tốt trần trí hạo đám người nhẹ gật đầu xe con phanh lại gật một cái cũng không có đi theo dòng xe cộ về phía trước xe mini burst dựa vào đi lên tại bên cạnh bọn hắn dừng lại xe mini burst một xe y phục thường ngồi tại vị trí trước một cái cái quần áo rộng mở lộ ra bên hông đường nét, ve mô đen mười xuống lục đến. phúc ngươi đường a. lái xe y phục thường hai tay khoác lên trên tay lái, cả lơ phất phơ bộ dáng nhai lấy kẹo cao su, tức giận nói lầm bầm, cũng không biết làm cái gì bản án, làm cho như vậy thần thần bí bí, để chúng ta như vậy nhiều người đi theo. đúng vậy a. tay lái phụ ngồi tiểu tổ trưởng đưa tay mắt nhìn đồng hồ, còn có nửa giờ, liền đến ăn cơm trưa thời gian, sớm chút giải quyết kết thúc công việc, không muốn chậm trễ ăn cơm thời gian. ân. hai người câu được câu không tán gẫu. lúc này thời điểm đột nhiên. Bên cạnh bọn họ sát vách làn xe ngừng lại chờ đợi cái này, đài màu đen xe con đột nhiên cửa xe mở ra đến. Cửa xe mở ra bốn cái đeo màu đen khăn trùm đầu nam tử xuống xe. Trần Chí Hạo song quyền nắm dao thay nhau khoác lên trước người, trực tiếp đi tới xe mini bật bên cạnh, sau đó đưa tay gõ cửa sổ xe. Diệp Thế Hoan cóng đeo vải ba túi, mang theo a cậu thì là đi hướng trực tiếp phía trước xe thương vụ. Trong xe tại đang tại nói chuyện phiếm cùng đợi thông xe lái xe nghe được âm thanh, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy được một cái đeo màu đen khăn trùm đầu người đằng sau trong ghế xe. Hâm giá súc Trương cảnh lương ngồi ở trong xe cũng nhìn thấy một màn này, trong nội tâm, lộ bộ một cái chỉ cảm thấy không ổn, bàn tay quắc lên, về đút mô đen 10 trên, cầm lấy đối nói đối với bên trong gào lên, đã xảy ra chuyện. Ban ngày ban mặt, đeo khăn trùm đầu, dù bờ mông muốn cũng biết là người nào, không cần hắn nhắc nhở. Xe mỹ nữ bất lái xe đang nhìn đến đeo khăn trùm đầu Trần Chí Hạo, cũng theo bản năng sở hướng về phía bên hôm S, về đút mô đen 10, chuẩn bị rút súng. Ha ha. Trần Chí Hạo đeo khăn trùm đầu, chỉ lộ ra hai con mắt há miệng, lộ ra ánh mắt giống như đều tại mang theo vui vẻ. Hắn nắm tay mở ra đến, trong lòng bàn tay hai quả nắm bắt đích liều đạn nhẹ ra, tại hắn ngón tay cái kích thích xuống, mảnh đạn bắn ra đi ra, trực tiếp nhét vào dưới xe. leng keng, liều đạn cút tiến xe mini bật gầm xe xuống, phát ra rất nhỏ tiếng va chạm đến. liều đạn ném ra bên ngoài về sau, Trần Trí Hạo trực tiếp tránh tiến vào bên cạnh đằng phía sau xe tránh né. con mẹ ngươi, liều đạn. lái xe trợn tròn mắt nhìn một màn này, lập tức bị hù hét lớn một tiếng. cái thứ nhất đẩy cửa xe ra hướng dưới xe nhảy. hắn thể, đây là hắn đời này mở cửa xe lại đến nhảy xe động tác chưa từng có như hôm nay như vậy tơ lùa qua, một bộ đầy đủ động tác làm liền một mạch. Toàn bộ hành trình bất quá 2 giây chuông không đến. Trong xe tải, những thứ khác y phục thường cảnh đồng dạng cũng là như vậy thề. Chỉ bất quá, ngồi ở xe mỹ lý bật đằng sau y phục thường liền không có bọn hắn may mắn như vậy, xuống xe cửa xe liền một cái, người lại như vậy nhiều, ngắn ngủn như vậy chút thời gian, căn bản xuống không như vậy nhiều người. Bèn, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất đều đi theo chân chấn động. Hiện trường ánh lửa ngút trời, nóng dục sóng nhiệt hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, trùng kích sóng khuyết tản ra, đem chung quanh không ít cửa sổ xe đều làm vỡ nát. Xe Mini bus trực tiếp hóa thân thành một cái hỏa cầu. Tại trong lúc nổ tung chỉnh cái bị tung bay nâng lên, phóng lên trời. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm bốn cái từ trên xe nhảy xuống y phục thường kêu thảm nằm rạp trên mặt đất, bất đồng trình độ bị thương, thân thể run rẩy nhìn xem bên cạnh đã hóa thành hỏa cầu xe Mini bus, sợ hãi trong ánh mắt lại thêm vài phần may mắn. Còn giữ lại cái kia mấy cái y phục thường khẳng định giữ nhiều lấy. Con tốt, còn tốt chính mình nhảy ra ngoài. Mấy người đang trong nội tâm âm thầm lạc định quyết tâm, vì chính mình tăng thêm một đầu nhân sinh cách luôn. Từ nay về sau, ngồi xe Mini bus nhất định muốn ngồi tới gần cửa xe vị trí ân nhất định muốn cướp đến rửa vào cửa xe vị trí này. Phía trước, Diệp Kế Hoan mang theo A khẩu xuất hiện ở xe thương vụ bên cạnh, cầm trong tay 254 nâng lên, họng súng tại cửa sổ xe trên gõ âm thanh thanh thúy, tối họng họng súng đối với lái xe, mở cửa. Xe thương vụ lái xe đối mặt Diệp Kế Hoan trong tay họng súng đen ngòm, trong mắt trừng lớn theo bản năng nuốt xuống từng ngụm nước. Lúc này thời điểm đúng lúc đằng sau xe mini bật xuất hiện bạo tạc nổ tung. Diệp Kế Hoan vững vàng cầm lấy 254, ngón tay trực tiếp quắc lên 254 cỏ xuống trên, cũng không quay đầu lại xem đằng sau bạo tạc nổ tung, giơ lên cái cằm biểu môi ý bảo cửa xe khóa vị trí, cũng chuẩn bị nổ súng cái này lái xe căn bản không dám còn có bất luận cái gì do dự thủ pháp nhanh nhẹn ngoan ngoãn mở cửa xe đồng thời hai tay giơ lên muốn sống muốn rất mạnh lao đại đừng nổ súng đừng nổ súng a Tiên mặt diệp kế hoan quét mắt trong xe ngồi bốn người hơi hơi nói cùng các ngươi đã lâu rồi à, từ ngân hàng đi ra liền nhìn trầm trầm vào các ngươi cho chết trong xe mấy người ngươi xem ta ta xem ngươi không biết làm sao lúc này thời điểm nô chí huy an bài tới đây phụ trách nhiệm sao mã tử cầm lấy túi tiền đưa cho diệp kế hoan tiền là ngươi mạng là ta đừng nổ súng đều cho các ngươi ha ha bắt mắt Diệp kế Hoan khẽ cười một tiếng, họng súng xếp đặt bày, a cậu thò người ra đi vào đếm tiền túi nhận lấy vác tại trên thân thể trên. Từ bạo tạc nổ tung phát sinh bắt đầu, hiện trường lập tức liền xuất hiện rối loạn, nguyên bản còn ngăn ở trên đường lái xe, phía trước trực tiếp lái xe chạy, đằng sau nhao nhao xuống xe chạy trốn. Lúc này thời điểm, hiện trường còn có một cái hiện tượng kỳ quái, hiện trường cái này một chút chủ xe, cái cái đều là trẻ tuổi tiểu tử, nhìn xem có điểm giống lăn lộn xã đoàn người, hơn nữa mỗi đại trong xe liền lái xe một người, một cái dư thừa hành khách đều không có. Hỗn loạn trên đường phố, giờ phút này người đi đường đều không có. Bọn cướp, có bọn cướp Trương Cảnh Lương ngồi ở đằng sau trong ghế xe, nhìn trước mắt nổ tung hỏa cầu, nhìn lại đã bắt được Tiền Diệp kế hoan hai người. Đối với trong thai nghe giống lớn đứng lên, tiêu diệt bọn hắn, tiêu diệt bọn hắn, đáng chết. Ngồi ở Trương Cảnh Lương bên người quỷ lão William mà tâm trầm. Đối với Trương Cảnh Lương trực tiếp gào lên, chất vấn, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Đám người kia là từ đâu xuất hiện? Trương Cảnh Lương bờ môi nhúc nhích, chẳng muốn phản ứng đến hắn. Con mẹ nó ngươi hỏi ta, ta làm sao biết ta? Hắn giờ phút này tâm tính cũng nổ rách không được, như thế nào cũng không có nghĩ đến hiện trường sẽ phát sinh một màn này. Căn bản lớn đại siêu hổ bọn hắn lường trước. Theo chương cảnh lương chỉ lệnh phát ra, mặt khác một đài đi theo xe mini bus rất nhanh hướng phía bên này lại tới, xe một cái thắng gấp dừng lại, trên xe thu hoạch lớn ý phục tường móc ra S, V đốt mô đen 10 hướng phía bên này vây quanh tới đây, hừng hực thiêu đốt liệt hỏa bên trong. Diệp kế hoan một nhóm bốn người tụ hợp, con đeo tối tiền, nhìn xem bên kia dừng lại xe mini bus, mấy người tản ra đến đưa tay liền đối với bên kia cảnh sát liền bắn. Bang bang. Diệp kế hoan tiện tay nổ hai phát súng, đem hai năm mươi tư sau này eo cắm xuống, thỏ tay kéo ra con đeo vài bạt túi đến, bên trong bảy biển a cờ vào tay, trực tiếp đặt tại trong tay. Hắn đứng ở xe con bên cạnh. Hai chân chuyển hướng tại chỗ đâm cái trung bình tấn, hai tay bưng á cở để đặt trước người, tay phải khoác lên á cở cò xuống trên, tay trái về phía trước cán lấy á cở thân thương. Dưới ánh mặt trời, á cở súng trường chính giữa ngăm đen kim loại bộ kiện cùng đầu thương cùng với báng súng màu đỏ bằng gỗ linh kiện, một đỏ một đen dưới ánh mặt trời chiết xạ sáng bóng, phối màu lộ ra vô cùng hài hòa. Á cở cò súng giữ lại, viên đạn đã sớm lên đạn, căn bản không cần có la tin lên đạn câu, họng súng lập tức phúm ra ngoài bắn ngọn lửa. Đát đát đát. Tr้อย hai tiếng súng ở bên trong, viên đạn quét ngang mà ra, trong nháy mắt đánh ra cường đại hỏa lực tác chế, tại diệp kế hoan ép súng phía dưới mà lực tập trung bản phá. Vừa mới trốn ở đằng phía sau xe chuẩn bị nổ súng xạ kích một đám y phục thường cảnh, căn bản còn không có đứng vững mất chân, đã bị A cường đại hỏa lực quật ngã. A uy lực lớn, dày đặc hỏa lực phía dưới, viên đạn nhẹ nhòm xuyên thấu xe thủy tinh, vang tung tóe mảnh kiếng bể ở bên trong, tiêu thảm thiết cùng bắn tung tóe máu tươi nối gót. Chỉ là chốc lát một lát, bọn này lao xuống y phục thường cảnh căn bản còn chưa có bắt đầu chiến đấu, đã bị Diệp Kế Hoan đột nhiên móc ra A cờ quét ngã, đánh mất sức chiến đấu. Lác đác mấy cái không có bị thương y phục thường, cũng bị phân tán tại Diệp Kế Hoan bên người trấn trí hạ ba người thai năm mươi tư áp chế, căn bản không dám ngoi đầu lên. Trong ghế xe, Trương Cảnh Lương trong thai nghe vô cùng ấm ỉ, tràn ngập cấp dưới đều thảm thiết. A, ta chúng đạn rồi, đuôi chúng đạn rồi. Thỉnh cầu tiết viện. Cái này một chút y phục thường cảnh, bình thường muốn nói đối phó những cái kia xã đoàn tiền côn đồ, trong tay có súng liền là cha, nhất định là uy phong không được, nhưng mà bọn hắn ở đâu gặp qua loại này tỉnh cảnh a có ít người từ cảnh đến bây giờ, ngoại trừ tại sân tập bắn bên trong nổ súng đánh qua về sau, trong hiện thực nổ súng số lần rất ít, càng không có loại này đối diện cầm lấy ác cơ tội phạm kinh nghiệm chiến đấu số ít mấy cái tinh anh, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng mà tại tuyệt đối hỏa lực áp chế trước mặt, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. hỏa lực tức là vương đạo. A cờ cường đại hỏa lực bắn phá xuống, đã sớm đem bọn hắn đánh lòng người bằng hoàng. ngược lại ngược lại, tránh tránh, nào dám ngoi đầu lên. về phần đường nạt thản trên tuần đường quân trang, đang nhìn đến a cờ về sau, đã sớm trốn ở thùng rác đằng sau, căn bản không dám ngoi đầu lên, nào dám đi ra nổi xuống a, hầm ra suốt. trương cảnh lương thấp giọng mắng một tiếng, trực tiếp lấy xuống âm thanh ầm ỹ tất cả đều là gọi tiếp viện hay nghe, rút ra bên hông vê đúc mô đen mười đến, nắm bắt mạch lại lần nữa gào lên, còn có hay không có thể đánh, đứng lên cho ta bắn bọn hắn, đánh gục, ngay tại chỗ đánh gục. Còn có một tổ người ở nơi nào? ở nơi nào? Tốc độ tới đây trợ rút, trợ rút. Trương Cảnh Lương như là hồn hển kẻ tiểu nhân, trốn ở trong ghế xe nhìn xem phía trước cầm thương bắn phá Diệp Kế Hoan. Hôm nay, nguyên bản dựa theo hắn kế hoạch, chính mình cộng thêm hai đài xe đi theo tiền mặt, còn lại hai xe người thì là tại cùng Ngô Chí Huy giao dịch địa điểm mai phục. Chỉ cần Ngô Chí Huy đem văn vật lấy ra, bọn hắn có thể lập tức một loạt mà thượng tướng cái này một chút người bắt lấy văn vật trực tiếp trở đi, căn bản đều không cần qua tay cảnh đội hắn làm sao lại nghĩ đến trên đường lại phát sinh như vậy đột nhiên sự tình dù là hắn năm đó đã từng tham dự tỉnh cảng kỳ binh bắt hiện trường đại đông đám kia rác rưởi cũng bất quá là lấy hai tư cấp bóc hồng công lúc nào xuất hiện cầm lấy a cờ tội phạm chờ một chút trương cảnh lương trong nội tâm lộ bộ một cái đột nhiên trong đầu nhớ ra rồi một gốc hơn một tháng trước kia nô chí huy tranh giành tuyên binh địa bàn thời điểm chính giữa không phải là toát ra một cái cầm trong tay a cờ nghiền ép một đám người nói chuyện đại lục từ sao đây là cái kia đội đại lục tử nô chí huy trương cảnh lương trong nháy mắt liền nghĩ đến khẳng định chính là kia nhóm người nô chí huy kêu đến. Nô Chí Huy. Trương Cảnh Lương căng chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm khó coi, hầm ra xúc, ngươi dám bảy ta nói. Hắn cầm lấy trong tay hét, vẽ đút mô đen mười, bàn tay khoác lên trên cửa xe, liền chuẩn bị mở cửa xe xuống dưới. Ngươi làm gì? Quỷ lão William thỏ tay một trào Trương Cảnh Lương chuẩn bị mở cửa tay, đầu đệ thấp mèo eo tại chỗ ngồi trên, hướng hắn gầm nhẹ đứng lên, đồ đáng chết, ngươi muốn muốn chết ta. Hắn con mắt nhìn trước mắt trước mặt phương hướng, sốt ruột gầm nhẹ, bọn họ chạy tới, con mẹ nó ngươi muốn chết đừng kéo lên ta, đừng xuống xe, đừng trêu chọc bọn hắn. Trên đường phố. Cái lao. Diệp Kế Hoan rút đi hồ đạn. Từ vài bạc trong túi rút ra một cái băng đạn mới đến thẻ trên, kéo động súng cái chốt mắt nhìn một phía, đi thôi. Một đoàn người lấy Diệp Kế Hoan làm trung tâm, ba người phụ trợ, đi theo phía sau hắn hướng phía phía trước đi đến, bộ pháp bốn bề yên tĩnh, không vội không chậm. Bọn hắn tiến lên phương hướng, đúng là Trương Cảnh Lương bọn hắn ở chỗ đó cái này đại xe con bên này. Quỷ Lao William đang nhìn đến bọn họ chạy tới, sợ Trương Cảnh Lương cái này rác rưởi làm tức giận trên thân, đem mình cùng nhau mang vào đi, còn là ngoan ngoan trốn ở trong xe, chờ bọn hắn sau khi rời đi xuống lần nữa xe đuổi theo trách hiện trường những thứ vô dụng này y phục thường cánh đi. Quỷ lão William xem chính mình cảnh đội tiếp sống, từ tiến vào Hồng Công cảnh đội đến bây giờ cảnh ti, hắn liền danh xứng với thực mấy cái bản án đều không có điều tra, không phải ngồi ở trong phòng làm việc liền là tại đi phòng làm việc trên đường, càng không có trải qua loại này tình cảnh. Về phần như thế nào thăng trước sau, đương nhiên là ưu việt huyết thống rồi, cho nên đang nhìn đến những cái kia bị AK quét ngã y phục thưởng, William trong nội tâm kỳ thật so với ai khác cũng còn phải sợ. Trương Cảnh Lương nghe Chung quanh thưa thất tiếng súng, lựa giận tản đi trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, vội vàng để thấp thân thể trốn ở trong xe bọn này đại lục tử thật sự dám nổ súng à? quản ngươi cái gì chó má tổng đốc sát, chó má cảnh ti. tiếng súng vang lên lại nói. Diệp kế hoan mấy người bước chân vững vàng hướng phía bên này đi tới. Trần Chí hạ ba người phụ trách cảnh giới phía trước, phụ trách lái xe tiếp ứng người đến. Diệp kế hoan mấy người một đường về phía trước, ngang qua thời điểm, hắn nhíu mày quét mắt đứng ở gần nhất làn xe xe con bảng số xe mã, bước chân dừng lại. Tờ giờ 2145. liên la lần này phụ trách hành động chỉ huy cảnh sát. lộ bụng. trong xe trương cảnh lương cùng William hai người ngay đột nhiên dừng lại bước chân, trái tim đột nhiên dừng một chút, sau đó tim đập điện cuồng gia tốc. Vụ trộm nằm đầu, xuyên thấu qua thâm sát xe mảng nhìn ra ngoài. Trong tầm mắt, xoẹt. Diệp Kế Hoan trực tiếp giơ tay lên bên trong A cờ súng trường đến, họng súng đối với xe con, khoác lên cò súng trên ngón tay trực tiếp bóp. "Chạy a!" Trương Cảnh Lương mỹ mắt kịch liệt một cái, hét lớn một tiếng mở ra, giật lấy William liền quần quần từ xe mặt khác một bên lăn xuống dưới, trốn ở xe đằng sau lệnh run. Đát đát đát. A cờ họng súng phun ra lửa cháy lưỡi, viên đạn trong nháy mắt xỉ ra, cửa sổ xe thủy tinh lên tiếng vỡ vụn, xe con toa xe tại trước mặt nó liền cùng giấy giống nhau, viên đạn xuyên qua lưu lại một cái thật sâu bị xuyên thấu lõm lỗ thủng. Đang đang đang, một thoi viên đạn trong nháy mắt chốt xuống hoàn tất, vỏ đạn bật lên rơi vào tại diệp kế hoan bên chân trên, phát ra thanh tuy đồng tao đặt thủ âm thanh. A a, William trốn ở xe đằng sau, quanh năm ngồi ở trong phòng làm việc hắn chưa từng có trải qua loại này tình cảnh, bị hù toàn bộ người phản xạ có điều kiện gào khóc kêu to, kêu tiếng thê thảm. Hắn trốn ở xe đằng sau thân thể lạnh run, cảm thụ được xuyên thủng thân xe cơ hồ là chùi bên người qua đi viên đạn, giữa hai chân đã là nhiệt lưu một phiến, nước tiểu ướt quần. Về phần bên hung đừng ét, về đốt mô đen 10, hắn ở đâu còn nhớ rõ a, hoàn toàn đã thành chân trí. Cảnh ti, diệp kế hoan nhảy lên lông mày Hừ lạnh một tiếng, rắc rưởi. Cái lao, hắn đi theo thay đổi một cái hô đạn, cất bước hướng phía phía trước đi đến, vừa đi, khoác lên cò súng trên ngón tay lại lần nữa giữ lại, viên đạn đổ xuống mà ra. Nhưng vào lúc này, một đài công kích xe từ đường nạt thẳng góc rẽ lao ra, ở phía trước giao lộ xe thương vụ thay đổi dừng lại một cái cái đeo màu đen khăn trùm đầu, ăn mặc tránh đạn đạn mặc chuẩn bị tinh xảo phi hổ đội xuất hiện, nhìn xem hơn 10m có hơn bị xe con thân xe ngăn trở diệp kế hoan, trong tay MP5 cò súng trực tiếp bóp. Đát đát đát, viên đạn bắn phá tới đây, xe con thân xe phát hỏa sao vàng cấp nơi, còn có một phát viên đạn trực tiếp đánh trúng vào diệp kế hoan thảo diệp kế hoan thân thể du lên biểu lộ thống khổ cúi đầu mắt nhìn thật sâu khảm vào tránh đạn trong nội y đầu đạn hỏng súng chuyển một cái hướng phía phi hổ đội tiểu tổ trực tiếp bốc lửa phi hổ đội tiểu tổ thành viên khiêng chống đạn tấm thuận đỉnh đi lên viên đạn xuất tại phía trên hỏa tinh văng cấp nơi go go phi hổ đội tiểu tổ đâu vào đấy tiếp tục hướng trước đẩy mạnh đi trần trí hạo mở ra xe con đánh tới cửa xe mở ra sông diệp kế hoan vẫy tay một cái lên xe ngồi bên cạnh hai cái tiểu nhị nổi súng nghiệp hộ người mẹ nó diệp kế hoan khẽ cán môi nhìn xem trang bị tinh xảo phi hổ đội tiểu đội cũng không dám quá nhiều dừng lại tiến vào trong xe a cờ gác ở trên cửa sổ hướng phía đằng sau lung tung bắn phá, xe con vội vã mà đi, ngăn lại đến, ngăn lại đến. Trần Chí Hạo quét mắt Diệp Kế Hoan hái xuống tránh đạn quần áo, may mắn thở hắt ra, còn tốt chạy được nhanh, cái này lớp phi hổ đội như thế nào đến nhanh như vậy? Còn kém một điểm. Diệp Kế Hoan nhếch môi, bàn tay án lấy ngực chúng đạn bị tránh đạn quần áo ngăn lại vị trí bứt bứt, cho nhiều ta 3 giây đồng hồ, cái này hai cái rác rưởi toàn bộ có chết. Hắn cầm điện thoại lên đánh cho Ngô Chí Huy, Huy ca, có muốn hay không ta buổi tối giúp ngươi cặn nửa một chuyến, vọt tới bệnh viện làm bọn hắn. Rác rưởi a? Nô chí huy cười mắng đứng lên, cái kia cũng không cần phải. Như vậy nhiều người cạnh trường bọn hắn, nếu để cho ngươi lại được tay, quỷ lão không muốn mặt mũi à? Chết đi. Tốt. Diệp kế hoan cũng không có kiên trì nữa, gật gật đầu bấm rơi điện thoại. Quán cà phê bên trong, đáng tiếc. Nô chí huy thả tay xuống xách điện thoại, run rẩy trong tay báo chí. Trước mắt đường đi thu hết vào mắt, vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, còn kém một điểm liền làm cái này hai cái rất rưởi. Nhìn xem biến mất tại trên đường lớn xe con, bất quá vẫn là được. Hắn đứng dậy đứng lên, nhân viên phục vụ tính tiền. Đường nạt thẳng trên, xem xét tình huống. Phi Hổ đội tiểu tổ tổ trưởng nói một tiếng, hiện trường có một cái tổng đốc sát một cái cánh ti. Thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là bảo đảm an toàn của bọn hắn, không nói trước đường đi phá hỏng có thể hay không đuổi theo kịp, liền tính đuổi theo mau. Bộ dáng bọn này tội phạm bị buộc nóng này, đối với trên đường phố không khác biệt bắn phá, cái kia vấn đề liền lớn. Phi Hổ đội tại thành tổ ông đằng phía sau xe đã tìm được trương cảnh lương cùng quỷ lau William. Trương cảnh lương sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt sợ hãi, toàn bộ người lòng còn sợ hãi nghĩa mà sợ mười phần đây là hắn khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Về phần William trực tiếp liền yên, giữa hai chân nước tiểu ẩm ướt một phiến, tao thối vô cùng. Vẻ mặt chất vật, ở đâu còn có cảnh tì bộ dáng? Dựa vào xe con đã sớm bị viên đạn xuyên thủng, trong xe chỗ ngồi bị viên đạn bắn bọt biển bay loạn, may mắn Trương Cảnh Lương dắt lấy Quỷ La William từ trên xe bước xuống trốn ở đầu xe bên này. Bằng không thì, liền cái này hơi mỏng sắt lá, hai người ở bên trong sớm đã bị bắn thành mã phang hoa. Phi hổ đội tiểu tổ trưởng nhìn xem William bộ dáng, màu đen mặt nạ bảo hộ ở dưới mặt lộ ra kinh bị biểu lộ, Biểu môi còn là nói: "Lấy xe trắng, trước tiên đem người đưa đi." Sau đó nhìn bên kia đối với bên này cả mạ giáp, trực tiếp liền quát lớn đứng lên, thu lại, không được đập. Hắn kêu gọi cấp dưới đi lên chặn đường, nhưng mà phóng viên vừa nhìn thấy bọn hắn đi lên nhanh như chớp liền chạy. Ở đâu còn có thể xem đến người A Đường nạt thản phát sinh bắn nhau sự kiện tin tức trong nháy mắt liền khuyết tán ra. Trước đó lần thứ nhất cùng Đường nạt thản có quan hệ tin tức, còn là 2 năm trước tại Đường nạt thản ăn cướp đồng hồ vàng làm được tỉnh cảng kỳ binh đại đông một nhóm bọn cướp. Cái này tin tức lập tức liền đưa tới quảng đại thị dân chú ý. Ngay tại lúc đó, mặt khác thứ nhất hư hư thực thực hiện trường quay chụp video bị phóng ra. Thông qua video có thể thấy rõ ràng William trốn ở đằng phía sau xe bị hù lạnh rung gạo khóc tiêu to bên người s ve đúc mô đen mười rơi xuống ở một bên rất là dễ làm người khác chú ý thân là nhân viên cảnh vụ bên người có súng đối mặt tội phạm cũng không dám cầm súng đối kháng liền loại nhân vật này thì như thế nào cam đoan quảng đại thị dân an toàn đâu hàng năm nộp thuế như vậy nhiều liền đối như vậy một đám đồ vô dụng có súng cũng không dám đánh còn bị bị hụt tẹt ra quần quỷ lão da trắng cùng những cái kia hiện trường bị thương y phục thường tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập rất nhiều dư luận bắt đầu công kích quỷ lão bóp tắt bên này bên kia lại phát ra tối bệnh viện Cao cấp nhà một gian trong phòng bệnh, nếu như đem chữa bệnh thiết bị triệt tiêu lời nói, cái kia chính là một cái cao đoàn khách sạn phòng trọ. Đáng chết, đồ đáng chết. William xem TV trên truyền phát ra hình ảnh, tức giận hắn chửi thầm lên, cầm lấy điều khiển từ xa trực tiếp đánh tới hướng TV. Âm thanh im bặt mà dừng. William bản thân là không có bị thương, nhưng mà vì không đến mức quá mất mặt, hắn chỉ có thể làm giả chính mình thu tiền dấu ở trong phòng bệnh tạm lánh phong mang. Ngược lại là trương cảnh lương, trên tay bị viên đạn gián quét qua đi, da thịt cuốn may hai trâm, trên đầu bọc lấy vải gạt có chút chật vật. William, cảnh thi. Trợ lý ánh mắt lóe lên nhìn xem tức giận William, "Sao? Làm như thế nào cái này việc? Ai dám lại phát liền bà ai?" William tức giận sung trợ lý quá lớn, mặt khác, lại tuyên bố một ngày thông cáo, "Đã nói ta là bình thường thị dân, không phải cảnh sát. Thế nhưng là, ngươi trên lưng đừng hét, vệ dốt mô đen 10 quá dễ làm người khác chú ý, trợ lý có chút khó xử." Câu nói kế tiếp không có nói tiếp. "Ngươi cũng không có thể đem tất cả làm kẻ lần A, bình thường thị dân còn treo hét, vệ dốt mô đen 10 tại hiện trường A. Như vậy sẽ càng thêm khiến cho bất mãn." Tạm thời công. Trương Cảnh Lương mặt lạnh lấy mang theo thuốc lá ngồi ở một bên sen vào một câu đã nói là tạm thời công vừa mới thuê tiến đến không bao lâu như vậy sẽ không có người sẽ nói cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng cảnh đội hình ảnh tốt trợ lý nghe lý do này ngược lại là đáng tin cậy một điểm hai mắt tỏa sáng nhìn xem William gặp hắn gật gật đầu mình cũng sẽ xuống ngay trương cảnh lương quỷ lao William lửa giận không chỗ phát tiết xông trương cảnh lương gào lên cái này là ngươi làm sự tình mang theo tiền đi theo bọn hắn giao dịch người cũng còn không có nhìn thấy ở nửa đường trả tiền đã bị người cướp đi Ngươi nói cho ta biết đây là có chuyện gì Ngô Chí Huy chết tiệt Ngô Chí Huy hắn cố ý Cố ý lợi dụng văn vật đem tiền của chúng ta sâu đi ra, sau đó an bài cái này người nối nghiệp đến cướp chúng ta. Hắn đi đến Trương Cảnh Lương trước mặt, thò tay kéo một cái hắn cổ áo, "Hiện tại, lập tức cho ta đi bắt hắn, đem hắn bắt được cảnh tự ngồi cạnh, ta phải từ từ tra tấn hắn." Trương Cảnh Lương ánh mắt lóe lên nhìn xem William, theo dõi hắn nhìn một hồi lâu, ngữ khí không hề gợn sóng mà hỏi, "Tốt, trưởng quan, người muốn tốt rồi sao?" "Nghĩ kỹ, ta sẽ đi ngay bây giờ kéo hắn quay về cảnh tự." Dừng một chút, hắn đi theo bổ sung, "Ta gọi điện thoại, để cảnh đội một lần nữa cho chúng ta nhiều an bài mấy tổ nhân viên đến bảo đảm an toàn." William mí mắt nhảy lên, nhìn xem biểu lộ bình tĩnh trương cảnh lương, gắt gao theo dõi hắn đúng vậy. Ai trương cảnh lương cái này phản ứng, hắn đã trong nội tâm phát hoảng. Hiện tại, cái này trong lúc đấu chốt, đi đem ngô chí huy bắt trở lại. Như vậy, chính mình có thể hay không chết đâu. Hôm nay bắn nhau hiện trường, hai người bọn họ kém một điểm, còn kém một chút liền đui đạn. Thật bắt ngô chí huy, có thể hay không còn có xạ thủ vọt tới bệnh viện đến thỉnh thỉnh bọn hắn. Đáng chết, cái này sự tình phiền vai hơn. William nghiến răng gầm nhẹ cười rồi nói, đưa tay trực tiếp đem trương cảnh lương cho đẩy đi ra, chỉ vào hắn, trương cảnh lương, ta tuyên bố, ngươi bị cách trước. Cút trở về cho ta, đem chuyện này trách nhiệm toàn bộ ôm đồn xuống tới, sau đó lại chính mình viết một phong thư từ trước đưa tới đi. Cảnh đội, không hề cần ngươi loại phế vật này, phế vật, thành sự không, có bại sự có dư. Cút ra ngoài. William thanh âm tức giận vang vọng tại trong phòng bệnh, nhắm chúng cửa ra vào hai tổ trông coi nhân viên cảnh sát cũng nghe được động tĩnh, tự giác kéo ra khoảng cách, sợ bị giận chó đánh mẹo cùng mình. Trương Cảnh Lương nhìn xem tức giận William, theo dõi hắn nhìn được có một hồi lâu, cũng không có ly khai, mà là kéo ra ghế ngồi xuống, lấy ra thuốc lá đến, rũ ra một điếu đốt, miệng lớn hút vào. Tư, thuốc lá phát ra nhàn nhạt thiêu đốt âm thanh đến. Tại mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống, tàn thuốc sáng ngời sau này làm tràn, khói bụi ngưng tụ lão dài. Đùng. William cất bước đi đến trường cảnh lương trước mặt, đưa tay một cái tắt trực tiếp bỏ rơi trường cảnh lương trên mặt, âm thanh thanh thúy lực đạo mười phần, đồ đáng chết, ta để ngươi cút ra ngoài à? Cút. Hắn nhìn ngậm lấy điếu thuốc trường cảnh lương, lại lần nữa đưa tay một cái tắc qua xung dưới, phế vật, đã không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cương đại lực đạo trực tiếp đem trường cảnh lương miệng bên trong cắn thuốc lá đánh bay, trong lỗ mũi cũng ra bên ngoài chảy máu mũi. Trường cảnh lương há to miệng, trên mặt cơ bắt hoạt động một cái, đưa tay tùy ý xoa xoa trên lỗ mũi máu tươi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chậm chậm nhìn xem William. Xuết. Trương Cảnh Lương khẽ vuông tay, bên hông được ép, vẽ đút mô đen mười vào tay, họng súng đen ngõm trực tiếp liền nhắm ngay William, thò tay bắt lấy muốn lui ra phía sau William, hao hắn họng súng trực tiếp đâm vào trong miệng của hắn. Ta ngươi muốn. William nói chuyện mơ hồ không rõ, Trừng lớn suy nghĩ không thể tin nhìn xem Trương Cảnh Lương, biểu lộ kinh ngạc đây là nhà ta nuôi cậu. Giang đối với chủ nhân của mình nhẹ răng trợn mắt. Nghe. Trương Cảnh Lương mặt không biểu tình nhìn xem William, nửa khí bình tĩnh giống như tại cùng bằng hữu nói tri tâm lời nói, ta từ nhỏ trong nhà nghèo, không có tiền. Ba ba là một cái con lừa lùn, lại là cái nát đổ quỷ. Tại xã Đoàn lăn lộn không được, còn thiếu thiệt nhiều đồ khoản nợ, bởi vì hắn sổ nợ. Chúng ta bị liên quan đến bị khi phụ xỉn nhục, mặt sau cùng ta lão mẫu cũng bị dồn ép nhảy lầu chết rồi. Về sau, ta trưởng thành, ta tiến vào cảnh đội, không vì cái gì khác, liền vì không bị những cái kia con lừa lùn khi dễ, cho nên ta nghĩ tất cả biện pháp rốt cuộc tiến vào cảnh đội. Ta trương cảnh lương từ 18 tuổi liền tiến vào cảnh đội, tại trong đội cảnh sát chờ đợi nhiều năm như vậy, từng bước một từ vừa mới bắt đầu nhỏ nhất quân trang từng bước một bỏ tới bây giờ vị trí này. Hắn hoạt động một cái cái cổ. Liếm liếm môi khô ráo ngẩng đầu nhìn trời trần nhà. Tại ta tiến vào cảnh đội một tuần, liền một tuần thời gian, ta ba ba đã bị con lừa lồn chém chết tại đường cái trên. Hắn cúi đầu, nhìn xem William, ngươi biết hắn tại sao sẽ bị người chém chết tại đường cái trên sao? Ta. William miệng bên trong bị điểm bà tám nút lấy, lắc đầu làm ra trả lời. Ngốc lão, cái này còn không đơn giản. Trương Cảnh Lương nết miệng nở nụ cười, trên hàm răng mang theo tơ máu lại phối hợp cái nụ cười này, thoạt nhìn có chút hãi người. Ta an bài người chém chết hắn sao? Loại này rác rưởi có tư cách gì tiếp tục còn sống? Hắn còn sống chỉ biết ảnh hưởng ta tại cảnh đội thăng chức, cho nên chỉ có chết thích hợp nhất hắn William nghe Trương Cảnh Lương lời nói trong ánh mắt nhiều thêm vài phần sợ hãi ta từ nhỏ liền gia đình hoàn cảnh đặc biệt không tốt an kém nhất ở kém nhất còn muốn khắp nơi bị người khác khi dễ Trương Cảnh Lương hít mũi một cái phối hợp tiếp tục nói đi xuống lúc kia ta vẫn suy nghĩ ta lớn lên về sau không muốn qua loại ngày này nhất định không muốn qua loại ngày này ta nhất định muốn nỗ lực nhất định cần nhờ chính mình từng bước một trở lên bò ta nhất định muốn vào bước cho nên chỉ cần có thể chống đỡ ta thửa vị người ta cũng có thể giúp bọn hắn làm việc ta quá nhớ tiến bộ hắn âm thanh đi theo trầm thấp vài phân đến Cắn chặt hàm răng gương mặt hai bên cắn ra rõ ràng, ai con mẹ nó nếu là dám ngăn trở ta thừa bị, dám ngăn trở ta trở lên bò ta liền nhất định muốn giết chết hắn. Ai cũng cùng dạng, cho dù là huynh đệ của ta, ta ba ba, ta cũng cùng nhau giết chết, ai cũng không có mặt. Trương Cảnh Lương tay phải nắm chặt ép, vết đốt môi đen 10, tay trái mắc kẹt William cái cằm đưa hắn đầu dơ lên, từ trên xuống dưới trên hướng cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn, ta giúp các ngươi làm việc đã lâu như vậy, hiện tại thật vất vả đã đến tổng đốc sát vị trí, ngươi nói ngươi muốn cách ta trước, ngươi nói để ta chứng minh đưa ra đơn xin từ chức. Hắn tròng mắt một lăng, nhìn chằm chằm vào William, ta cả đời đều tại cảnh đội đều tại vì cảnh đồng phục của đội vụ, ta từ trước ta đi làm cái gì à? Ta từ trước, ta thân phận, địa vị của ta ai cho ta à? Không có, cũng không có, hết thảy cũng không có. Thanh âm hắn trầm thấp giống lớn đứng lên, ta đây liền là cái vui vẻ sắc, cùng những cái kia con lửa lồn giống nhau, ngươi có biết hay không à? Đây là ta vĩnh viễn cũng không tiếp thu được. Ngươi cách ta trước cái kia chính là để ta đi chết, đã như vậy, vậy trước tiên tiêu diệt ngươi, sau đó ta lại từ nơi đây nhảy đi xuống tốt rồi, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta ta. William nhìn xem như là biến đổi bình thường chương cảnh lương, dốc sức liều mạng lắc đầu, sợ hắn thật nổi dũng. Không cần phải, thật. Trương Cảnh Lương nhìn xem hoảng sợ William, lầm bầm lầu bầu lắc đầu, "Ta biết rõ, nhóm này văn vật liên quan đến không chỉ có ngươi một cái người, ta biết rõ ngươi mặt trên còn có người, ngươi cũng có áp lực. Ta làm chuyện này, ta cũng muốn chuẩn bị cho tốt ta, nhưng mà không có biện pháp, nó xảy ra vấn đề, xảy ra vấn đề chúng ta liền giải quyết vấn đề a, ngươi cách ta trước, cái này không đúng, vấn đề cũng không giải quyết được a, có phải hay không?" Nói đến đây, hắn buông lỏng ra William đến, William có thể buông lòng, vội vàng sau này mặt tối lui, theo bản năng muốn đi bên ngoài chạy, nhưng lại bị Trương Cảnh Lương dùng ép, về đốt mô đen 10 chỉ vào. Cái này việc ta có thể giải quyết." Trương Cảnh Lương nhìn xem William, nữ khí bình tĩnh như trước, nếu như phương pháp này không giải quyết được, cái kia liền đổi một cái phương pháp sao, từ từ sẽ đến, văn vật ném đi thì thế nào? Cầm về là được." Hắn nhìn William, "Tin tưởng ta, ta có thể giải quyết." Nói. Trương Cảnh Lương đem s Vúp mô đen 10 thu hồi trong bao súng, nhìn xem William, chân phải một đập sống lưng thẳng đứng ở William trước mặt, nhìn xem hắn, xô dị sơ, ta sai." "Đúng." Hắn đưa tay một cái miệng rộng trực tiếp quạt tại trên mặt của mình, dị thường dùng sức, một cái tát xuống dưới lưu lại rõ ràng chữ ấn. "Số so, gì sơ, ta không biết lớn nhỏ, không nên dùng súng chỉ vào ngươi, thực xin lỗi, ta biết rõ sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta." "Đủ, đủ." Trương Cảnh Lương vừa nói, một bên đưa tay quạt chính mình miệng, một cái so một cái dùng sức. "Thực xin lỗi." Trương Cảnh Lương liền quạt chính mình ba cái cái tát, sau đó ngừng lại, tay phải buông lỏng tự nhiên buông xuống đặt ở đùi bên cạnh, nhìn xem William, trưởng quan, có thể tha thứ ta sao? Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn xem William, rủ xuống ở bên cạnh tay phải ngón tay giật giật. "Tốt." William nhìn xem nhìn chằm chằm nhìn mình Trương Cảnh Lương. Khế tấn môi lạnh giọng đáp lời, "Nếu như ngươi biết sai rồi, cái này việc coi như xong. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lại làm không được cái này việc, đừng nói ta không cho ngươi mặt mũi." Hạ Sơ, Trương Cảnh Lương lại lần nữa một đập chân, sống lưng thẳng từ William chào một cái, sau đó lớn cất bước trực tiếp rời đi rồi. William nhìn xem biến mất tại cửa Trương Cảnh Lương, thở dài ra một hơi đặt mông ngồi ở trên giường bệnh, toàn bộ người bại liệt xuống dưới, miệng lớn thở phì phò được có rất lâu. Hắn nghiến răng thấp giọng đứng lên, "Tiên điên, tiên điên, đều con mẹ nó một đám tiên điên." William như thế nào cũng không nghi ra cái này bình thường ở trước mặt mình như thế nhu thuận cầu dĩ nhiên sẽ có như thế đi đường âm u một mặt hắn nội tâm dĩ nhiên sẽ như thế vặn mẹo. William có một loại dự cảm mãnh liệt hắn dám cam đoan vừa mới trương cảnh lương tuy rằng từ quạt ba cái cái tắt hướng chính mình xin lỗi nếu như mình còn gọi dầm dĩ muốn xuống hắn trước trương cảnh lương tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn rút ra ép vậy đốt mô đen 10 trực tiếp đem mình bắn chết chó điên William lại lần nữa nghiến răng mắng một câu cầm điện thoại lên đến đánh ra ngoài cầm một cái địa đạo lưu loát tiếng anh thực xin lỗi chuyện này là cái ngoài ý muốn tiền từ ngân hàng nói ra đã bị đại lục tự theo dõi William nói chuyện ngữ khí đồng dạng cũng trở nên cung kính, "Cho ta chút thời gian, một lần nữa cho ta chút thời gian, ta có thể xử lý tốt, yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì." Chương Cảnh Lương từ bệnh viện sau khi rời đi, trực tiếp liền trở về cảnh thự, bắt đầu tiếp nhận xử lý cái này lên bắn súng sự kiện. Bắn súng sự kiện bởi vì liên quan đến Quỷ lão cảnh ti William, cho nên thao tác không có gì khó khăn, đối ngoại nói là đang tại chấp hành nhiệm vụ y phục thường ngẫu nhiên phát hiện cái này hỏa bạo cướp, song phương phát sinh bạo hỏa. Về phần William, thì là tạm thời công một câu mang qua đêm những này sự tình giải quyết thời điểm, đã là buổi tối 11 giờ. Trương Cảnh Lương cầm lên chìa khoa xe, trực tiếp rời đi rồi cảnh tự 1130. Lô Chí Huy ngồi ở tiệm lẩu bên trong đập vào bên cạnh lô, trên đầu bọc lấy vải gạt Trương Cảnh Lương đi đến. Hắn chính mình từ bên cạnh cầm qua một đầu ghế, lấy thêm phó bắt đũa, đi tới Ngô Chí Huy bên người, buộc ghế ngồi xuống, thêm nồi đũa, cùng một chỗ ăn đi. Trương Cảnh Lương cầm lấy chiếc đũa kẹp lên trước mặt trong mâm tươi sống rừng thịt bò bỏ vào đồng trong nồi bắt đầu xuyến đứng lên. Thịt bò tiến vào nước sôi bên trong nóng 3 giây đồng hồ liền đem ra, còn mang theo tơ máu, nhét vào miệng bên trong bắt đầu ăn đứng lên, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy. Lô Chí Huy quét mắt Trương Cảnh Lương, mang theo rau quả hướng bên trong bị phòng. A Huy, Trương Cảnh Lương lại lần nữa kẹp lên một khối thịt bò bỏ vào trong suốt. Chuyện ban ngày, ngươi làm. Ân, Nô Chí Huy nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Ngươi nói đâu? Nô Chí Huy khép cười một tiếng, quay đầu nhìn xem hắn. Hiện trường theo như vậy nhiều cảnh sát, thật muốn cùng ta giao dịch hay là giả cùng ta giao dịch à? Ha ha. Trương Cảnh Lương cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nô Chí Huy. Đại lục tử ngay cả ta đều muốn giết, ta nghĩ biết rõ, có phải hay không người thụ ý? Ân, Nô Chí Huy gật đầu lần nữa. Vì cái gì? Trương Cảnh Lương nghiến răng gầm nhẹ chất vấn, ngươi như vậy muốn ta chết. Ngươi hù dọa ta đến nhà. Nô Chí Huy không thể đưa hay không nhìn xem Trương Cảnh Lương, ngươi nói à, ta không nghe ngươi ngươi liền muốn làm bọn hắn, bọn hắn sẽ làm ta, cái kia ngươi không phải muốn cho ta chết. Nếu như ngươi như vậy hù dọa ta, ta ngô Chí Huy à, sợ nhất người khác hù dọa, vậy dứt khoát tiên hạ thủ vi cường à. Hắn cười ha hả nhìn xem Trương Cảnh Lương, có vấn đề sao? Không có vấn đề.